Thiên cơ lâu bắt đầu chế tạo âm hiểm bảng 06. Chương 87 vẽ mặt toàn chân. Tiểu long nữ hiện. Khâu xử cơ nộ sát long kỷ sĩ. Phần 1. Tiềm long bảng thứ 13. Lệnh hồ sung. Tuổi tác 19. Tiên thiên trung kỷ tô vi. Tiềm long bảng thứ 12. Khấu trọng. Tuổi tác 18. Tiên thiên sơ kỷ tu vi. Tiềm long bảng thứ 11. Dương quá ác tuổi tác 15, nhất lưu tu vi, tiềm long bảng đệ thập, từ tử, tử lăng, tuổi tác 18, tiên thiên tu vi, lần này, lưu tiêu một lần quăng ra bốn cái, lệnh hồ xung quả nhiên lên bảng, phái Hoa Sơn cách loại này tam lưu môn phái, cư nhiên ra khỏi như vậy một cách thiên kiêu, không hổ là có thể luyện độc cô cầu kiếm nhân, thiên phú này hoàn toàn chính xác cường hãn. Lệnh hồ sung đáng tiếc Thiên phú tốt Tam quan cũng là không thế nào chính Nghe được lệnh hồ sung lên bảng Duy nhất không thoải mái phòng trừng cũng liền tả lãnh thiền cùng tung sơn phái nhân Bây giờ đối với lệnh hồ sung cùng phái hoa sơn Hắn đều đau đầu Không nghĩ tới biện pháp giải quyết Cách vô ý Bọn họ sợ gặp phải kiếm đảo đại tôn sư phong thanh dương đi ra Lâu chủ Khấu trọng thì là người nào. Còn có từ tử, tử lăng. Cách này dương quá mới 15 tuổi cư nhiên liền lên tiềm long bảng. Lợi hại. Lại là mấy cách cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua thiên tài. Cửu Châu quả nhiên ngỏa hổ tàng long. Ta hắn mã sắp điên rồi. Hóa ra là một ít không biết thiên tài. Lâu chủ. Có thể miễn phí phụ cập khoa học một lần sau. Thiên cơ lâu người bên trong một cách cách đầu đều lớn. Chính mình giống như là ếch ngồi đáy xếng sống nhau. Đặc biệt đến từ ngũ cường hoàng triều vi tiểu bảo. Triều mẫn cùng đại tống thái tử. Càng là vẻ mặt tái nhợt. Làm tình báo những thứ kia thám tử đều là ăn cứt a Cư nhiên chẳng bao giờ phát hiện những thiên tài này. Đại tống thái tử thần tình âm trầm. Hận không thể chém đại tống ngành tình báo người. Lưu tiêu cười yêu kiểu nói. Mấy người này tình báo đều có thể bỏ tiền mua yêu Bạn bè nhắc nhở một cái Bọn họ cũng đều là hoang dại võ giả Phía sau không có thế lực chống đỡ A Lưu tiêu rủ dỗ nói Đây chính là tiềm long bảng ở trên thiên tài Tương lai ghém cỏi nhất cũng là đại Tông sư cao thủ Có thể thu nhập dưới chứng Mấy chục năm sau chính mình chỗ ở thế lực để cho nhất tôn đại tôn sư tỏa chấn Ai dám tới làm cản Vô sấu người tim đập thình thịt. Hai mắt tỏa ánh sáng. Thảo nào mấy cách này chưa từng nghe qua tên. Tiềm long bảng bên trên bài danh cao như vậy. Tu Vi lại rác rưởi một nhóm. Nguyên lai là không có thế lực A. Loại này tiểu tuổi trẻ võ giả. Tốt hơn mượn hơi. Ném hơn mấy bản thần công. Còn không điên rắm điên cổ gia nhập vào A. Lâu chủ. Mấy vị này thiên kiêu tình báo ta Đại Thanh Hoàng Triều muốn Giá cả tùy tiện mở Vi tiểu bảo đệ nhất cách đứng lên Không thiếu tiền chính là cách này sao hào khí Tiểu Hoàng đế đã cho hắn hạ lệnh Chỉ cần là đối với Đại Thanh Hoàng Triều có lợi Xài bao nhiêu tiền đều được Vi ra Ngươi là cảm thấy ta Đại Nguyên Hoàng Triều không có tiền sao Triệu mẫn lặng lặng nhìn vi tiểu bảo Thấy vi tiểu bảo đều có chút sợ hãi. Người nữ nhân này khí tràng quá cường đại. Tức ra khống chế không được. Vi tiểu bảo trong lòng nhổ nước bọt. Còn chưa từng thấy qua như thế lưu việt nữ nhân. Đại tống thái tử cũng đứng lên. Chẳng lẽ ta đại tống chính là thiếu tiền sao? Thiên cơ lão nhân. Tả lãnh thiền há miệng không nói chuyện. Bởi vì bọn họ không tranh hơn ngũ cường hoàng triều người. Nhân ra nhiều tiền lắm của. Tùy tiện bỏ rơi ít tiền đi ra. Phỏng trừng sẽ là của ngươi toàn bộ gia sản. Không có tiền thật là khó. Minh giáo cũng đúng mấy cách này thiên kiêu tâm động. Thế nhưng tiền của bọn họ muốn lưu đến mua ị thiên đồ long tình báo. Hai vị. Chúng ta cách mua một cách như thế nào? Đừng tổn thương hòa khí. Vi tiểu bảo cười gượng. Không muốn đem triệu mẫn cùng đại tống thái tử làm mất lòng. Triệu mẫn cùng đại tống thái tử hơi một suy tư. Gật đầu xem như là đồng ý. Chỉ có thể đóng gói mua một lần lưu tiêu nơi nào sẽ làm cho ba người này hóa hảo. Có cạnh tranh. Mới có thể mang đến lợi ích lớn nhất. Bất quá. Hắn còn chưa kịp nói. Thì có một giọng nói từ thiên cơ lâu bên ngoài truyền vào. Dương quá cái kia tiểu súc sinh khi sư diệt tổ Phản bội sư môn Thiên phú cho dù tốt cũng là một phí vật Các vị Dương quá người như vậy Ta khuyên các ngươi cũng không cần phản ứng tốt Bởi vì khả năng có một ngày Hắn sẽ phản bội các ngươi Thiên cơ lâu chủ Ngươi cách này làm cái gì cũng không xem phẩm tính Không khỏi quá không thích hợp đi lương theo thanh âm Chỉ thấy ba cái đạo sĩ gạt ra đoàn người đi đến Cầm đầu là vị tóc hoa dâm lão đạo sĩ Phía sau hắn là hai trung niên đạo sĩ Lưu tiêu sầm mặt lại Đây là nơi nào tới xoa bức Tháo dỡ chính mình đại không nói Còn muốn đoạn thủ tiền hơi Lại nói dương quá nếu như phần tử xấu Thiên hạ này sẽ không có mấy người tốt Từ đâu tới xú ngốc ép một cái Lâu chủ cũng là người có tư cách chất vấn. Nhà kia cậu không có buộc tốt. Đem cái này chí trướng cho thả ra rồi. Nói lời này. Sợ là đầu ớt có bệnh A. Phần trăm. Là cực. Lâu chủ tất cả nói. Tiềm long bảng bài danh chỉ nhìn thiên phú. Mặc kệ chính ta tốt xấu. Lưu lưu vẫn không nói gì. Thật là nhiều người tại chỗ đã giúp hắn bắt đầu phản kích. Hướng về phía vào thiên cơ lâu tới lão đạo sĩ chính là trận mắng to. Có thể chứng kiến. Bởi vì. Này tôi. Vì tiểu bảo đám người trong mắt đều xuất hiện vẻ thất vọng màu sắc. Cái này tiến vào lão đạo sĩ. Không chỉ có nhận thức dương quá. Còn nói đối phương phản bội sư môn. Thế giới này. Hận nhất chính là vong ăn phổ nghĩa. Khi sư diệt tổ người. Người như vậy. Thiên phú cao tới đâu. Ai cũng không dám bồi dưỡng. Rất nhiều người đều biết. Kêu như vậy dương quá thiên kiêu xong. Sau này không ai dám cùng bên ngoài giao tiếp. Cùng lúc đó. Lưu tiêu ánh mắt đông lại một cái. Hướng về nói chuyện lão đạo sĩ nhìn sang. Trên thực tế trong lòng hắn đã đại thể biết người đến là ai. Tính danh Khâu xử cơ. Thân phận. Toàn chân thất tử một trong. Vương trùng dương đệ tử, cành giới, nửa bước tông sư, võ học, toàn chân nội công, toàn chân kiếm pháp, thiên cương bắt đấu trận, tới đây mục đích, đột phá tông sư, lưu tiêu nhìn một cái, cùng suy đoán của hắn cơ bản ăn khớp, hắn tuy là không có đoán được là khâu sử cơ tới, nhưng là đoán được người đến là toàn chân phái nhân. Bởi vì càng thêm nữa hơn trước suy đoán. Dương quá đã vào phái cổ mộ. Tất nhiên là đã cùng toàn chân giáo xích mít. Còn như cùng khâu xử cơ cùng nhau hai cái. Lưu tiêu cũng thuận tiện nhìn một chút. Một cách toàn chân tam đại đệ tử đệ nhất cao thủ triệu Chí kính. Dương quá đã từng sư phụ. Một cách mời phần âm hiểm tiểu nhân cách khác. Rõ ràng là đại danh đỉnh đỉnh long kỷ sĩ doán trí bình. Toàn chân quyết định nội bộ hạ nhiệm trưởng giáo. Không phải. Nghiêm trình mà nói. Thời khắc này Doãn Chí Bình còn chưa trở thành long kỷ sĩ. Bồn lâu chủ công tác. Người còn chưa có tư cách khoa tay múa chân. Lưu tiêu sầm mặt lại. Đối với khâu sự cơ lời nói một hồi khó chịu. Hơn nữa đối với Toàn chân mấy cái này cổ hủ lão đạo sĩ. Trong lòng hắn cũng không thế nào thích. Hơn nữa dương quá là hạng người gì? Bổn lâu chủ so với ngươi rõ ràng. Các ngươi những thứ này cổ hủ không biết đồ quý ngọc đạo sĩ thúy, đối đãi như vậy một thiếu niên, cần muốn đem đối phương còn như tử địa, cũng không thỏ quá áp độc a. Nghĩ phá, ai tháo dỡ của người nào đại còn chưa biết. Ngươi toàn chân giáo không muốn danh tiếng, thành toàn ngươi đã khỏi. Hơn nữa Khâu xử cơ hành vi cũng rất quá đáng. Trước mặt mọi người nói dương quá phản bội sư môn. Đây cũng không phải là phía sau nhất đao. Đối đãi một cách 15 tuổi thiếu niên. Cái gì còn như ác độc như vậy? Đoạn người sở hữu đường lui. Phải biết rằng đó là một cuối cùng tôn sư trọng đảo thế giới. Bị đánh bên trên phản bội sư môn nhãn hiệu. Không khác nào bị chấn áp ở 18 tầng địa ngục. Tìm không thấy nguyên bản tràn đầy phấn khởi triệu mẫn mấy người. Đều đúng dương quá vét bỏ đứng lên. Mau ngồi đàng hoàng. Lâu chủ muốn yêu sách. Ăn dưa. Hạt dưa đồ uống nước khoáng. Ngọa tảo Khâu xử cơ làm tức giận lâu chủ. Xem ra lâu chủ muốn bóc toàn chân phái gốc gác nữa à. Lại có hắc đoán có thể nghe xong. Thiên cơ lâu trùng. Từng cây giang hồ nhân sĩ đánh như máu gà hưng phấn. Sớm đã quen thuộc lưu tiêu chính bọn họ. Đều nhìn ra toàn chân giáo phải xui xẻo. Thần điêu tam bộ khúc. Có mấy cái ngưu nhân. Cái thứ nhất là phi thiên biên bức pha trấn áp. So với trong hầm cầu tảng đá còn thúi còn cứng rắn Hắn có một đặc điểm. Thấy ai cũng không phải kinh sợ. Tam lưu tu vì Nhưng chính là ngũ tuyệt trước mặt. Hắn đều dám kêu đối phương có chủng đánh một trận. Còn có loại này đặc điểm. Chính là toàn chân thất tử đám người. Đồng dạng là quản ngươi đa ngưu một lần. Bọn họ đều không sợ đánh một trận. Này đây lúc này. Mặc dù đối mặt là thần bí thiên cơ lâu lâu chủ. Khâu xử cơ cũng giống vậy không phải kinh sợ. Lập tức tiếp tục cùng lưu tiêu trở về hắc đứng lên. Dương quá thân là ta toàn chân đệ tử. Cũng là chuyện đầu cổ mộ Chẳng lẽ lão đạo là oan uổng hắn sao? Lão đạo nói hắn phản bội sư môn Không có vu hắn à Khâu xử cơ nhìn thẳng lưu tiêu Muốn nhìn hắn như thế nào phản bác Bất quá Đây không nói chuyện Thiên cơ lâu cũng là tạc hoa Ngoại Tào Dương quá bái vào phái cổ mộ rồi sao? Chẳng phải là nói hắn có thể tiếp xúc tiểu long nữ Cái này quá sàng Nếu có thể bái vào phái cổ mộ mỗi ngày cùng với tiểu long nữ Là ta cũng phản ngươi toàn chân Phản tốt Làm cây đạo sĩ có ý gì Dương quá thật là tính tình người cũng Phái cổ mộ cùng toàn chân giáo Xoa bức mới chỉ có chọn ngươi toàn chân giáo Dương quá thật là chúng ta tấm gương cũng Khâu xử cơ trợn tròn mắt triệu trí kính Doãn chí bình nghẹn họng nhìn chân trối Không ai chỉ trích Dương quá. Ngược lại mỗi người đều cảm thấy hắn làm tốt lắm. Vì tiểu bào hơi hiếp mắt. Dương quá tiểu tử này. Rất đúc tức ra khẩu vì à. Có cơ hội. Nhất định phải cùng hắn tâm tình một phen. Đại trưởng Phu. Không phải phải là giận dữ vì hồng nhan sao. Núi sâu có đảo quan. Hương hỏa sớm tàn lụi. Kẻ hèn bất tài. Tuổi vừa mới 19. Đề cử đọc bán tiên Thiên cơ lâu bắt đầu chế tạo âm hiểm bằng 06 Chương 87 vẽ mặt toàn chân Tiểu long nữ hiện Khâu xử cơ nộ sát long kỷ sĩ Phần 2 Đại tống thái tử Tiểu tử này có chút tiền đồ à Xác định liền muốn tiểu tử này ra nhập vào ta đại tống hoàng triều Còn đây là tính tình thật cũng Thiên cơ lão nhân lột mình một chút tròm dâu Mặt lộ vẻ tiếu ý Ta lúc đầu nếu như có loại này dũng khí Cái gì đến hải thi âm trọn đời Dương quá Có cơ hội ta lý tầm hoan mấy ngươi uống một ly Ta Lưu tiêu đều có chút vội vàng không kịp chuẩn bị Những thứ này sư phạm đơn giản là ngoài dự đoán mọi người À Đương nhiên Hắn không muốn như thế buông tha khâu xử cơ đám người Lưu tiêu nói Đã từng có một thiếu niên Bất quá 11-12 tuổi chi linh Không thông võ nghệ Cũng là ở gặp được ma nữ lý mạc sầu lúc giết người lớn mật cứu người Đưa tới chính mình chúng băng phách ngân châm chi độc Khâu đảo trưởng Xin hỏi người như vậy bản tính như thế nào Khâu xử cơ không chút do dữ nói Thiếu niên anh tài Hiệp nghĩa điện phạm Sau khi nói xong Hắn có sự cảm bất hào Bây giờ đang ở nói dương quá sự tỉnh Lưu tiêu hỏi như vậy Cái kia nhất định người thiếu niên kia chính là dương quá Nếu như ta cho ngươi biết Thiếu niên này chính là dương quá đâu Lưu tiêu nhìn ngẫm nhìn về phía khâu xử cơ Khâu xử cơ chấn động trong lòng Cảm giác ra đầu đều muốn nổ tung Thiên cơ lâu tỉnh báo Kiên quyết sẽ không ra sai Kể từ đó Hắn toàn chân phái liền muốn uổng tố tiểu nhân. Không có khả năng. Khâu xử cơ trực tiếp phủ quyết. Lưu tiêu tiếp tục nói. Như ta lại nói một màn này. Quách tính quách đại hiệp lúc đó liền tại tràng chứng kiến đâu. Không tin. Ngươi có thể đi tìm quách đại hiệp khảo chứng. Quách tính. Vậy thật là lực châu công nhận lớn hiệp. Ta đảo nhân vật đều bội phục tồn tại. Lưu tiêu vừa nói sau. Khâu xử cơ tại chỗ không lời chống đỡ. Tên hề dĩ nhiên là tự ta. Quách đại hiệp tại chỗ nói. Cái kia ai cũng không dám hoài nghi lâu chủ lời nói. Ta cảm giác. Thấy khâu xử cơ mặt có chút đau. Cổ hủ đạo sĩ thúi mà thôi. Người nào không biết toàn chân đạo sĩ tính khí. Quyết giữ ý mình. Thiên cơ lâu bên trong. Đối với toàn chân giáo đó là một mảnh trào phúng. Không lưu tình chút nào. Triệu mẫn đám người. Càng là sắc mặt âm lánh nhìn về phía khâu xử cơ. Kém chút nhóm người mình đã bị người đạo sĩ thúi này lừa. Lưu tiêu lộ cười nhạt. Vẫn chưa dự định như vậy hãy bỏ qua khâu xử cơ. Hắn lúc này chỉ vào triệu chí kính nói. Dương quá phản ngươi toàn chân. Thật đúng là trách không được nhân ra. Là ngươi toàn chân có mắt không biết kim tương ngọc bức bách. Đồng thời cũng là các ngươi mấy cái này cổ hủ ra hỏa bức bách. Cái này triệu chí kính. Lòng dạ nhỏ mọn. đây tiện âm hiểm. Trước đây quách tính quách đại hiệp tiến dương quá lên núi bái sư thời điểm hắn trước đối với quách đại hiệp đồng thủ. Bị quách đại hiệp thu thập hắn một trận. Hắn vì vậy ghi hận trong lòng. Trở thành dương quá sư phụ phía sau. Mỗi ngày sai bảo dương quá. Không phải dạy nàng võ công. Ngược lại âm hiểm chỉ dạy hắn toàn bộ chân võ học bài vẻ. Làm cho tất cả mọi người hiểu lầm hắn đã dạy Dương Quá võ công. Độc áp hơn chính là. Dương Quá rõ ràng không có võ công gì. Hắn còn phái Dương Quá đi tham gia các ngươi môn phái đại bỉ. Muốn đưa Dương Quá vào chỗ chết. Đáng hận là. Dương Quá giải thích các ngươi không nghe. Ngược lại vu hãm hắn lười biếng không phải luyện công. Không phải buộc hắn lên đài tỷ võ lưu tiêu không nhanh không chậm. Đem dương quá ở toàn chân giáo sở hữu tao ngộ toàn bộ nói ra. Nói thẳng thiên cơ lâu bên trong sở hữu nhân khí phấn không ngớt Khá lắm thân độc đạo sĩ. Làm thật là đáng chết. Toàn chân giáo tự xưng là danh môn chính phái. Cư nhiên đánh chết một cách lão bà bà. Muôn lần chết khó từ tội lỗi. Trùng dương chân nhân một đời anh danh. Bực nào ngạo khí. Nếu như biết mình đệ tử không chịu được như thế. Sợ là muốn từ trong phần mộ đứng lên. Một đám chỉ cần mình mặt mũi dối trá đồ mà thôi. Từ trùng dương đi về cõi tiên. Toàn chân vậy còn giống như một dáng vẻ. Cổ hủ tột cùng. Học cáp mô tông thì như thế nào. Chờ đến lưu tiêu nói xong. Thiên cơ lâu bên trong đã tiếng mắng một mảnh. Khâu xử cơ sắc mặt tái xanh không gì sánh được. Tức dẫn đến cả người run dày. Triệu chí kính. Lúc này sắc mặt trắng bịch. Vừa hãi vừa sợ. Thương. Khâu xử cơ trực tiếp rút ra kiếm trong tay chỉ vào triệu trí kính. Nói. Thiên cơ lâu lâu chủ nói có phải thật vậy hay không? Sư thúc. Hắn vô hãm ta. Triệu chí kính nào dám thừa nhận. Khâu xử cơ bị tức thành cái dạng này. Lấy khâu xử cơ tính tình nóng này. Thừa nhận khâu xử cơ tại chỗ liền phải ở chỗ này chém hắn. Mà khâu xử cơ. Xem triệu chí kính bộ dạng. Đã không sai biệt lắm tin. Triệu chí kính. Ngươi dám làm không dám nhận thức sao. Bỗng nhiên một đảo có chút thanh âm non nớt vang lên. Mọi người nhìn lại. Chỉ thấy một thiếu niên mang theo hai nữ tử đi vào thiên cơ lâu. Một người trong đó. Đeo mặt nạ Cách khắc khuyên thế vô song Dương quá ngươi cách này khi sư diệt tổ kẻ phản bội còn dám xuất hiện Triệu chí kính nhến răng nhến lời Dương quá Chẳng phải là nói bên cạnh hắn khuyên thế vô song nữ tử chính là tiểu long nữ Sau một khắc Thiên cơ lâu bên trong triệt để oanh động Ai còn quản ngươi dương quá cùng toàn chân giáo an oán Tiểu long nữ thật đẹp Khuyên thành tuyệt thế, Đây chính là tuyệt sắc bảng đệ tứ mị lực sao. Thiên ạ Đây cũng quá mê người. Thiên cơ lâu trùng. Vô số lơ sơ bê cuồng nuốt nước miếng. Bị tiểu long nữ khuyên thế dung nhan chấn hám. Đặc biệt cái loại này không dính khói bụi trần gian khí chất. Càng làm cho người muốn ngừng mà không được. Có chinh phục sung động. Ta đích xác không bằng nàng. Chiều mẫn không phải không thừa nhận. Chính mình không bằng tiểu long nữ. Lâu chủ nhãn quang thật độc. Chu chỉ nhược. Cũng thừa nhận tiểu long nữ đẹp. Lão phu muốn phá công. Thiên cơ lão nhân ở kêu xên. Ngoan ngoãn cách long đông. Có thể lấy một dạng như vậy mỹ nữ. Hoàng vị cũng không đổi. Vì tiểu bào chắc lưới không ngớp. Cảm thấy bên cạnh A Kha cùng song nhi cũng không thơm. Một bên. Long kỷ sĩ doán trí bình vẻ mặt suy mê. Trong mắt chỉ có cái kia một đảo tình lệ thân ảnh. Lưu tiêu khói miệng lộ ra một nụ cười. Cái này liền trấn kinh rồi. Ta muốn là để cho ngươi biết nhóm cái kia đeo mặt nạ nữ tử chính là Trình Anh. Các ngươi sợ là càng thêm chịu không nổi. Ngươi cách hèn hạ âm hiểm tiểu nhân cũng xứng làm sư phụ ta. Cút cơ, mơ, mơ đi. Dương quá cũng không phải là người dễ trêu trại chỗ liền mắng lên. Triệu Chí Kính nói: "Ngươi cái tiểu súc sinh, miệng." Khâu Sử Cơ sát khí đã không khống chế nổi, quát lớn cắt đứt Triệu Kính. Hắn vốn là nằm ở trạng thái giận dữ. Tiểu Long nữ đám người vừa xuất hiện, lập tức rời đi sự chú ý của mọi người càng làm cho hắn đổ dầu vào lửa. "Chúng ta đang xử lý môn phái đại sự a." Còn không có một nữ tử đối với các ngươi có lực hấp dẫn sao? Khâu xử cơ cái kia khí A. Lúc này, lưu tiêu thanh âm càng là vang lên. Xem các ngươi một chút toàn chân. Tu vi cao nhất tam đại đệ tử âm hiểm độc áp. Quyết định nội bộ hạ nhiệm trưởng giáo càng là sắc dục hôn tâm. Ha <cười> ha! Trùng dương chân nhân sợ không phải là bị các ngươi tức chết. Khâu xử cơ theo lưu tiêu ngón tay nhìn lại. Phát hiện đệ tử đắc ý của mình Doãn Trí Bình si mê nhìn lấy tiểu long nữ. Say mê trong đó sớm đã quên mất toàn bộ. Lớn mật. Khâu xử cơ quát lớn. Đã nổ đến mức tận cùng. Đáng giận hơn là hắn đều tức giận như thế. Doãn Trí Bình cũng còn chưa có trở về năm. Hai quá thần tới. Còn đắm chìm trong tiểu long nữ trong thế giới. Các ngươi muốn chết. Khâu xử cơ mắt lộ ra sát khí. Thiên cơ lâu trung một đám giang hổ nhân sĩ ánh mắt chán ghét. Càng làm cho hắn xấu hổ và giận dữ gần chết. Toàn chân quyết định nổi bộ trưởng giáo. Lại là như vậy một cái rác rưỡi mặt hàng. Sư thúc không muốn. Triệu chí kính hoàng hốt. Thần tình tràn ngập sợ hãi. Thế nhưng tính khí hỏa bạo Đã cấp trên khâu xử cơ nơi nào còn khống chế được nổi. Giết. Chỉ có giết cái này hai tên hỗn trướng. Mới có thể bảo trụ toàn chân danh dự. Khâu xử cơ trong lòng sát khí điên cuồng thiểm thước. Lần nữa bị trào phúng. Hết lần này tới lần khác còn vô lực phản bác. Khâu xử cơ lửa giận sớm đã không áp chế được. Doãn chí bình sự tình trực tiếp tựa như một cây đuốc. Đốt hắn cái này túi thuốc nổ. Hắn tại chỗ một trường đánh ra. Trực tiếp đem doãn chí bình đánh ra thiên cơ lâu tại chỗ không có sinh tức. Đường đường long kỷ sĩ Tiếp lính cơm hộp Mà là bởi vì vẫn quan tâm tiểu long nữ Ngay cả mình là bị ai đánh chết cũng không biết Mà triệu chí kính Ngược lại là lực chú ý một mực tại khâu xử cơ trên người Phòng bị khâu xử cơ xuất thủ Nhìn thấy doán trí bình thảm chẳng Hắn là sắp nứt cả tim gan Xoay người bỏ chạy ra khỏi thiên cơ lâu Hắn cái này vừa trốn Ở trong mắt Khâu xử Cơ càng là biểu hiện chột dạ. Nhiệt xúc, chạy trốn tới chân trời góc biển ta cũng muốn giết ngươi. Khâu Sử Cơ đằng đằng sát khí, toàn chân giáo sau này đắc là trên giang hồ chây cười. Không giết Triệu Chí Kính căn bản không giải được hắn mối hận trong lòng. Hắn một cái bước xa, đuổi theo Triệu Chí Kính cũng ra khỏi thiên cơ lâu. Triệu Chí Kính võ công không tệ, dĩ nhiên càng chạy càng xa. Trong lúc nhất thời khâu xử cơ đều không có đuổi theo. Không phải chốc lát. Hai người liền biến mất ở thiên cơ lâu tầm mắt mọi người ở giữa. Lâu chủ. Ngươi miệng này vô địch. Lợi Hải A Lâu chủ. Nói mấy câu. Làm được khâu xử cơ tại chỗ giết hạ nhiệm trưởng môn. Khâu xử cơ chọc ai không tốt. Hết lần này tới lần khác chọc Lâu chủ. Cái này tốt lắm. Toàn chân trực tiếp trở thành giang hồ trò cười. Nhìn lấy bị đánh chết doãn Chí bình. Bị đuổi dếp triệu chí kính. Vô số người mí mắt cuồng loạn. Đây chính là trêu chọc lâu chủ hạ tràng. Hắn thậm chí không đồng thủ. Để ngươi trả giá khó có thể tưởng tượng đại giới. Bờ, mặt bị áp tâm người ngoạn ý tố cáo. Phải đổi. Đại gia nhận thức tên sách. Núi sâu có đảo quan. Hương hỏa sớm tàn lụi Kẻ hèn bất tài Tuổi vừa mới 19 Đề cử đọc bán tiên Thiên cơ nâu bắt đầu chế tạo âm hiểm bằng 06 chương 88 người tốt Trình Anh khủng bố thạch phá thiên Phần 1 Bị chết tốt Dương quá đồng dạng mấy vị chán rét doán trí bình Chứng kiến đối phương bị khâu xử cơ đánh chết Hắn vỗ tay tán thường Cảm ơn lâu chủ vì tại hạ chính danh Cỏ rửa oan khuất. Dương quá lúc này tuy là vẫn chỉ là 15 tuổi. Nhưng từ nhỏ lớn lên hắn. Đạo lý đối nhân xử thế sớm đã thục lạc. Cảm kích đối với lưu tiêu ôn quyền. Còn như tiểu long nữ cùng trình anh. Thì là tò mò nhìn về phía cách này lần đầu tiên nhìn thấy thiên cơ lâu lâu chủ. Bây giờ trên giang hồ. Sợ là nổi danh nhất là thuộc trước mắt thiên cơ lâu lầu chủ Không có bất cứ người nào ở lần đầu tiên nhìn thấy lưu tiêu thời điểm Biết không hiếu kỳ Khách khí Lưu tiêu lắc đầu nói Ta chỉ là không quen nhìn bọn họ một bộ chính nghĩa lẫm nhiên sắc mặt mà thôi Nghiêm chỉnh mà nói Khâu xử cơ cũng không xấu Thế nhưng hắn cái loại này tính bướng bỉnh Cũng là để cho ngươi hận không giết được hắn cũng không hiểu khí Phó thiên lão đại ta lão nhị Lời nói của ta chính là chân lý Hắn cho rằng đi tới chỗ nào Bất luận kẻ nào đều muốn nuông chiều hắn Nói thật Bằng không vương trùng dương mặt mũi Toàn chân cũng không biết đừng diệt mấy lần Lâu chủ Chúng ta có thể gia nhập vào thiên cơ lâu sao Dương quá làm người ta ngoài ý muốn bỗng nhiên tới một câu như vậy Lưu tiêu nhìn lại Phát hiện tiểu long nữ cùng Trình Anh đều không có bất kỳ ngoài ý muốn biểu tình Xem bộ ráng như vậy Bọn họ là từ lúc tiến nhập thiên cơ lâu phía trước liền thương lượng xong Có thể Lưu tiêu không có khả năng cử tuyệt Cũng cử tuyệt không được Phải biết rằng dương quá cùng tiểu long nữ Đều là tiềm long bảng thượng thiên mới chỉ có Tương lai tiềm lực bất khả hạn lượng Thiên tài như vậy Xoa bức một mới chỉ có cự tuyệt không muốn Hơn nữa bản tính phương diện Càng là không cần lo lắng bồi dưỡng được bạch nhãn lang tới Ngọa tạo Lâu chủ ngươi cách này liền thu hai cách tiềm long bảng ở trên thiên tài Vô số người chấn động Tiềm long bảng ở trên thiên tài Lập tức thu hai cách không nói Cũng đều là bài danh cực cao tồn tại Phàm là có điểm dã tâm người Lúc này hâm mộ trong mắt đều đỏ Chủ yếu nhất là Một người trong đó vẫn là tiểu long nữ Lâu chủ Ngươi không nói tốt càng đem dương quá tin tức bán cho chúng ta sao Ngươi làm sao chính mình thu Triệu mẫn ủy khuất nhìn về phía lưu tiêu vì tiểu bảo Đại tống thái tử cũng là vẻ mặt vẻ mặt u oán Hương đệ Cái gì là tiềm long bảng Dương quá hiếu kỳ Bọn họ mới bước vào thiên cơ lâu Còn không biết cái gì là tiềm long bảng đâu. Rất nhanh. Thì có người hảo tâm giải thích cho hắn đứng lên. Nghe được mình và tiểu long nữ lên một lượt bảng. Dương quá nhìn không được cười to. hắc quá cũng muốn danh truyền giang hồ. Trở thành người khác thần tượng. Thủy chung là thiếu niên tâm tính. Giờ khắc này Dương quá biểu hiện cực kỳ khoa trương. Toàn chân giáo lỗ mũi trâu. Các ngươi sẽ hối hận đối với ta như vậy. Dương quá nắm tay siết chặt Phản phất xem 27 đến toàn chân giáo nhân nghe được chính mình lên tiềm long bảng Bộ kia hối hấn phát điên bộ giảng Ngược lại là tiểu long nữ dáng vẻ nhẹ nhàng bình thản như mây gió Ở tò mò đánh nhất thiên cơ lâu Các loại trở chứng kiến vương ngứ yên thời điểm Nàng đều âm thầm khiếp sợ đối phương xinh đẹp Lưu tiêu cũng tạm thời dừng lại công bố bảng danh sách Bắt đầu giới thiệu thiên cơ lâu người bên trong cho Dương quá ba người nhận thức. Dương quá tiểu long nữ. Vương ngữ yên đám người đều biết. Không cần giới thiệu. Ngược lại là vẫn đeo mặt nạ. Yên lặng đứng Dương quá bên cạnh Trình Anh. Đưa tới tất cả mọi người hiếu kỵ. Trên người nàng cách này cổ điểm tính. Vốn có thư hương khí chất. Chính là đeo mặt nạ. Mọi người đều cảm giác đây không phải là một cách đơn giản nữ tử. Lâu chủ, ngươi biết nàng là người nào không? Dương quá tràn đầy phấn khởi chỉ vào trình anh. Muốn nhìn một chút lưu tiêu đến cùng có biết hay không trình anh? Lưu tiêu nói, biết, lại bản chi kỷ đắt lâu. Hắn khẽ cười, lộ ra nhất nổ cười mê người nhìn về phía trình anh. Lần đầu gặp lại, tương phùng hận muộn. Ngươi tốt, trình anh. Dương quá tại chỗ mặt đen như đáy nồi. Ta hắn sao là bảo ngươi đoán, không phải để cho ngươi ngâm nước. Cái này lâu chủ là để mắt tới Trình anh nữa à? Giờ khắc này, Dương Quá có chút hối hận gia nhập vào Thiên Cơ lâu. Dụ, Trình anh. Thiên Cơ lâu người bên trong sau một khắc phản ứng kịp, có thể để cho lâu chủ như vậy thổi phồng, không muốn hiểm tại chỗ thi triển ngâm nước tỷ đại pháp. Ngoại trừ Tình một người bảng thứ 3 ba, Trình anh, Thử hỏi thiên hạ còn có mấy nữ nhân tử như vậy mị lực. Đây là trình anh A. Lâu chủ làm phiền ngươi muốn chút mặt. Ngoa Tào Lòng dạ hiểm độc lâu chủ quá phát rồ. Thiên hạ lại có như vậy vô liêm sỉ người. Để cho ta tới. Ta không sợ loại này bêu danh. Vô sỉ lão tặc. Thật không ngờ mạo phạm dai. Người. Lâu chủ ngươi làm người A. Vì tiểu bảo một mặt ước ao. Lâu chủ quả thật may mắn một đời cũng Ta muốn từ cái này tước ra tới gia nhập vào thiên cơ lâu Thiên cơ lão nhân Ngọa Tảo Lâu chủ quá không biết xấu hổ Cư nhiên thu nhiều như vậy tình nhân bảng cùng tuyệt sắc bảng nữ tử Trình Anh khuôn mặt ửng đỏ Bị lưu tiêu lời nói khiến cho chân tay luống cuống Tiểu nữ tử Trình Anh Gặp qua lâu chủ Nàng vẫn là phi thường có lễ phép cùng Lưu Tiêu chào hỏi. Đổi những người khác. Sớm bị làm đăng đồ lãng tử thu thập. Thôi bức biết. Lưu Tiêu tiếp tục công bố bảng danh sách. Tiềm long bảng thứ 9. Trương Vô Kỷ. Tuổi tác 19. Tông sư Sơ Kỷ Tu Vi. Minh giáo đám người một hồi vui mừng. Bạch Mi Ung Vương càng là hào sảng mời tất cả mọi người tại chỗ một bầu rượu. Tiểu chiêu kích động nắm lên trương vô kỷ tay. Công tử. Ngươi lên bảng. Một màn này. Tự nhiên thấy vô số sư phạm kêu rên. Tiềm long bảng đệ bát. Kiếm thần. Tuổi tác 18. Nửa bước đại tông sư Tô Vi. Khủng bố. Yêu nghiệt. Kiếm thần Tô Vi vừa ra. Trực tiếp sợ chóng váng không ít người. 18 tuổi nửa bước đại tông sư. Quả thực giống như là thần thoại giống nhau. Thiên cơ lâu trùng. Khắp nơi đều là hấp khí thanh âm. Tiềm long bảng bên trên. A phi. Kinh vô mệnh. Trương vô vị các loại trờ. Lúc này đều chịu phục. Đều bị kiếm thần Tu Vi trấn trụ. Đương nhiên. Bọn họ nếu như biết kiếm thần sư tôn. Chính là đương đại võ lâm thần thoại vô danh. Phỏng trừng cũng liền cảm thấy Tu Vi này bình thường. Lấy vô danh khủng bố Một con heo ở trong tay hắn sợ là cũng có thể bồi dưỡng thành vì cao thủ Nê má Các ngươi ai nghe nói qua cái này gọi kiếm thần biến thái Có người hỏi thăm Cũng là không có bất kỳ đáp lại Muốn biết kiếm thần tin tức Có thể tìm lâu chủ mua Lưu tiêu nhân cơ hội làm quảng cáo Xong lần này Không có ai biểu thị có muốn mua ý tứ Hiện nhiên bọn họ cũng đều biết. Có thể 18 tuổi trở thành nửa bước đại tông sư. Không xét là hoang dã võ giả. Phía sau thế lực. Tuyệt đối là không phải tầm thường. Tiềm long bảng đệ thất. Tiêu phong. Tuổi tác 29. Tông sư hậu kỳ tu vi. Thiên cơ lâu trung lần nữa chấn động. Vô sớ người hoàng sợ. Lúc này mới mấy ngày ngắn ngủi. Tiêu phong đại hiệp cứu tông sư hậu kỳ. Mẹ nha. Tiêu phong là cắn thuốc rồi sao. Tu vi này tăng vọt cũng quá mạnh. Khủng bố. Thiếu lâm tự những thứ kia thanh tú lửa không làm người. Dĩ nhiên trì hoãn tiêu đại sử dụng nhiều năm như vậy. Bọn họ đã là giật mình tiêu phong bài danh. Càng là giật mình tiêu phong tu vi. Đều biết tiêu phong vừa tới thiên cơ lâu thời điểm. Mới chỉ là tông sư sơ kỳ. Nhưng này mới chỉ có vài ngày a Tiêu phong liền tôn sư hậu kỳ Xem cách này thế Sợ là không được bao lâu chính là nhất tôn đại tôn sư xuất thế Thành tựu đã từng cùng tiêu phong giao thủ qua thượng quan Kim Hồng Lúc này càng là chấn động Lại giao thủ Sợ là lẫn nhau giữa thân phận muốn quay lại Đổi thành tiêu phong chỉ điểm hắn Lưu tiêu đến không ngoài ý Tiêu phong thiên phú vốn là khủng bố. Đang truyền thủ tiêu phong dịch cân kinh những thứ này tuyệt đỉnh nội công sau đó. Tiêu phong tu vi quả thực giống như là thuốc hen xuyến một dạng tăng vọt đây là mấy ngày nay hắn không có ở thiên cơ lâu. Không có này đây tu luyện thêm được. Bằng không hắn phỏng chừng còn có thể kinh khủng hơn đặc biệt sẽ cùng thứ bảy kiếm thần vừa so sánh với. Phát hiện tu vi thiên phú so với đối phương tốt. Tu Vi cũng không như đối phương, đã bị quên thiếu Lâm tự, lần nữa bị người nói ra mắng một trận. Tiềm Long bảng thứ 6, Vương Ngữ Yên, tuổi tác 17, tu vi nhất lưu Vương Ngữ Yên lên bảng, cũng tương tự dẫn phát chấn động. Vô số người hoảng sợ nhìn lại, sớm nhất tới Thiên Cơ lâu đều biết, khi đó Vương Ngữ Yên vẫn là một người bình thường. Mấy ngày ngắn ngủi Trực tiếp trở thành một lưu. Thiên phú như thế. Quả thực treo kinh thế hãi tục. Vương ngữ yên sườn sốt. Ngay sau đó mặt lộ vẻ tiếu ý. Tỷ tỷ. Ngươi thật lời hại à. Tỷ tỷ quá tuyệt vời. Trung linh một huyển thanh đám người. Lập tức cao hứng cùng vương ngữ hôn trúc. Tiềm long bảng đệ ngũ. Bộ kinh vân. Tuổi tác 18. Nửa bước đại tông sư tu Tô vi. Bộ kinh vân đồng sản cũng là gây nên một hồi oanh động. Giờ khắc này, không có ai hoài nghi lưu tiêu phía trước nói tiềm long bảng trước mấy mấy vị đều có thể trở thành võ thánh. Nê mát, cái này động bất động 18-19 chính là nửa bước đại Tông sư. Không thành võ thánh đều có vượt. Chỉ là làm cho tất cả mọi người tiếc hận là, bọn họ vẫn là cũng chưa có nghe nói qua bộ kinh vân tên. Núi sâu có đảo quan. Hương hỏa sớm tàn lụi Kẻ hèn bất tài Tuổi vừa mới 19 Đề cử đọc bán tiên Thiên cơ lâu bắt đầu chế tạo âm hiểm bảng 06 chương 88 người tốt Trình Anh khủng bố thạch phá thiên Phần 2 tiềm long bảng đệ tứ Đoạn lãng Tuổi tác 18 Tông sư hậu kỳ tu vi Đoạn lãng thiên phú Hoàn toàn chính xác muốn ở bộ kinh vân bên trên Hai người nếu như có thể lấy được được bằng nhau bồi dưỡng. Bộ kinh vân so ra kém đoạn lãng. Phải biết rằng. Ở nguyên kịch bên trong. Cái gia hỏa này ở hết thảy đều không bằng bộ kinh vân cùng nhít phong dưới tình huống. Vẫn còn đuổi theo hai người bước tiến đuổi. Cuối cùng. Càng là dựa vào cùng với chính mình trí tội giết chết đế thích thiên. Trở thành phong vân cuối cùng đại bốt. tiềm long bảng đệ tam. Lý tầm hoan. Tuổi tác 27, nửa bước tông sư tu tô vi, đến rồi lý tầm hoan nơi đây. Thiên cơ lâu bên trong bầu không khí có chút rủ gì. Rất nhiều người trong mắt chuyển động. Đầu ốc đang điên cuồng suy tư vì sao đường đường tiềm long bảng để tam. Cũng đều 27 tuổi mới chỉ có nửa bước tông sư. Loại tu vi này, nghiêm chỉnh mà nói là cho tiềm long bảng mất thể diện. Lý tầm hoan ngẩn ngơ. Không nghĩ tới chính mình không ngừng lên bảng Bài danh vẫn là để tam Hơn nữa Hắn cũng cảm thấy tu vi của mình cho tiềm long bảng mất thể diện Tiêu sái như hắn Lúc này trên mặt cũng có chút quài bất trụ Tưởng gì bầu không khí cấp tốt lan tràn Giờ khắc này Ai cũng không nói gì Ai cũng không hỏi Lâu chủ Ngươi có phải hay không nghĩ sai rồi Cuối cùng Là lý tầm hoan chính mình hỏi lên. Ánh mắt mọi người. Hủy tập trung ở lưu tiêu trên người. Muốn nghe hắn giải thích như thế nào. Trên thực tế. Lưu tiêu chứng kiến lý tầm hoan bài danh cao như vậy thời điểm. Cũng ngoài ý muốn. Cái bài danh này quá cao. Theo lý thuyết không phải căn bản không phù hợp lô giới. Dù sao cũng là cỡ châu thứ ba thiên phú. Chính là công pháp tu luyện lại giác rưởi Cũng không trở thành 27 tuổi vẫn là nửa bước tông sư. Có thể lưu bộ nhìn kỹ Lý Tầm Hoan tư liệu rất nhanh liền hiểu. Lý Tầm Hoan cái gia hỏa này. Đem biểu mũi lâm thi âm tặng cho Long Khiếu Vân. Chính mình chọn đau khổ 10 năm. 10 năm thời gian. Hắn mỗi ngày uống rượu. Thân thể đều nhanh uống sụp đổ. Càng chưa nói tăng cao tu vi. Hắn có thể đem tu vi ổn ở nửa bước tông sư. Đây đắt là rất chuyện không dễ dàng. Lưu tiêu lắc đầu. Không có lầm. Thiên phú của ngươi. Đích thật là cửa châu để tam. Hắn không có bóc lý tầm hoan vết sẹo. Nhìn ra. Giết long khiếu vân sau đó. Lý tầm hoan bắt đầu đi ra. Loại chuyện như vậy. Còn là không nói tốt. Lưu tiêu chăm chú nhìn về phía lý tầm hoan. Ngươi này. Phía sau như chăm chú tu luyện. Chắc chắn bắn ra kinh thiên đồng địa quang mang. Còn có một chút. Chính là lý tầm hoan nổi công tâm pháp cũng không cao thâm. Tiểu Lý Phi Đao tuy là bị lưu tiêu tôn sùng vì nhất vũ công thần kỳ. Cực sống tu chân. Nhưng phương diện nổi lực cũng không an hiểu. Đè thiên cơ lâu cho kết luận. Tiểu Lý Phi Đao càng thiên hướng về đề thăng thần bí lực lượng tinh thần. Duy nhất cái nắm giữ lực lượng tinh thần người. Thiên phú làm sao có khả năng không biến thái. Tốt. Vậy sau này ta liền chăm chú tu luyện nhìn. Lý tầm hoan ự một hớp rượu. Hắn mà nói. Xem ra giống như là nói đùa giống nhau. Vốn lấy Lý tầm hoan tính cách. Còn đem lưu tiêu coi là an nhân. Kiên quyết chắc là sẽ không cùng lưu tiêu đùa kiểu này. Hắn là thực sự dự định lần nữa nhặt tu luyện. Trước mắt một màn. Lưu tiêu nhìn lấy có chút đau răng. Lý tầm hoan người này. Uống rượu so với tiêu phong còn mạnh hơn. Tiêu phong uống rượu. Là một lần uống no. Mà hắn là sớm muộn gì đều ở đây uống. Trên cơ bản nói một câu. Hắn liền muốn sau khi ử một hớp rượu. Người trước giới sái A Lưu tiêu đau răng nói. Lời này vừa nói ra. Thiên cơ lâu trung tại chỗ cười vang. Đều biết thám hoa lãng nghiện rượu như mạng. Hảo Hương Đệ A Phi. Đều không biết khuyên mấy lần. Tốt. Lý Tầm Hoan trên mặt xấu hổ màu sắc ló lên liền biến mất. Thật vẫn đem chén rượu trong tay đem thả hạ. Tiềm long bảng đệ nhị. Nhích Phong. Tuổi tác 18. Nửa bước đại tôn sư Tu Vi. Cũng có trước mấy vị biến thái. Nhích Phong nơi đây ngược lại có chút bình tĩnh. Tiềm long bảng đệ nhị. Nửa bước Đại Tông Sư đều không phải là ngươi hảo ý nghĩ Tiềm long bảng đệ đệ nhất Thạch Phá Thiên Tuổi tác 17 Đại Tông Sư Sơ Kỳ Tô Vi Ún ùn Thạch Phá Thiên Kinh Thế Tô Vi vừa ra Chấn được vô sấu người thân thể run Đại Tông Sư ba chữ Càng giống như một đảo sấm xét phách vào tâm thần của bọn họ bên trong Ở trong lòng bọn hắn vang lên kinh đào hãi lãng 17 tuổi, Đại Tông Sư Sơ Kỳ Tu Vi. Giờ khắc này, không người không kinh hãi gần chết. Thế gian lại có yêu nhiệt như thế người. Cổ Tam Thông đều thất thú thất thanh hô lên. Hắn 17 tuổi thời điểm, dường như cũng còn chỉ là tiên thiên. Cổ Tam Thông đều như vậy, càng chưa nói những người khác. Lâu chủ, cách này thạch phá thiên tin tức ta Đại Tông Hoàng Triều Mua. Đại tống thái tử hô hấp trầm trọng Nhãn thần nóng bỏng Như vậy nghịch thiên tài Võ thánh đều không phải là điểm kết thúc Thậm chí có thể nhìn trộm trong truyền thuyết phá toái hư không Cùng với vừa so sánh với Lão phu cả đời này đều sống đến cầu trên người Thiên cơ lão nhân ngữ khí chăm chú Hoàn toàn không phải đang nói đùa Đây mới là tiềm long Trương vô vị thủ thẹn không bằng Ở thạch phá thiên quang mang dưới Mọi người đều là buồn bã màu son Bao quát tiềm long bảng người trên Lúc này đều có chủng tự hành xấu hổ tâm tình ở này sinh Lâu chủ cái này thạch phá thiên còn là một người sao Tiềm long bảng đệ nhất Khủng bố như vậy Thạch phá thiên Danh tự này chợt nghe lấy hào khí Không muốn thiên phú cư nhiên biến 173 hình thái đến làm người ta giận sôi Quá hắn nhất nương một giỏ người Thiên cơ lâu trùng Khắp nơi đều là sợ hãi thanh âm Mọi người chấn động mục trừng khẩu ngốc Thậm chí có thật là nhiều người đều vì vậy lực lượng không khống chế được Đem chén rượu trong tay bóp nát Này đây thời khắc này thiên cơ lâu trùng Ngoại trừ tiếng kinh hồ Còn có bồng bồng bồng nổ tung tiếng Cái này liền thất thú Lưu tiêu mắt lộ ra nghiền ngấm Quyết định tiếp tục ném mánh liêu. Các ngươi cho rằng đây chính là thạch phá thiên toàn bộ thiên phú. Trên thực tế thạch phá thiên có thể có thành tựu này. Hắn đều là mộng bức. Hắn tu luyện không có sư phụ. Không có ai chỉ điểm. Thậm chí hắn luyện võ. Vẫn là một cách không có hảo ý lão đầu cố ý sấn đạo. Muốn cho hắn tẩu hỏa nhập ma mà chết. Mọi người lần nữa bị thạch phá thiên khủng bố hù được. Tự tìm luyện võ liền có thành tựu như thế này. Nếu là có sanh sư. Thì còn đến đâu. Nhất định phải cầm xuống thạch phá thiên. Triệu mẫn trong ánh mắt xuất hiện ánh sáng kiên định. Mà muốn bắt thạch phá thiên. Đầu tiên là trước phải cầm xuống thiên cơ lâu lâu chủ. Trước phải từ hắn nơi đây mua được tình báo mới được. Lưu tiêu phía trước yêu sách bối hải thạch thời điểm. Để cập qua thạch phá thiên. Bất quá cái kia thời điểm dùng là cậu tạp chủng tên này. Này đây lúc này không có ai biết Thạch Phá Thiên lai lịch đối với Thạch Phá Thiên. Triệu mẫn đám người đều là hạ nhất định phải quyết tâm. Coi như không thể mời chào. Bọn họ cũng muốn toàn lực giao hảo. Cùng lúc đó, Thiên Cơ Lâu tuyên bố mới nhất bảng danh sách tiềm long bảng. Cấp tốc đi qua đường dây đặc thù truyền khắp Cửu châu. Lên bảng 20 người. Chúng ta dĩ nhiên có không có lên bảng Đại đường Hoàng Triều Đang ở phụng mệnh truy sát khấu trọng tử tử lăng hầu hy bạch Cùng với dương hư ngạn chứng kiến tiềm long bảng Thời điểm hai người đều là khó có thể tin Bọn họ là ai Bọn họ là tà vương thạch chi hiên đệ tử A. Có thể bị tà vương thu đồ đệ Thiên phú làm sao có khả năng sai Nhưng là tiềm long bảng vừa ra Bọn họ thậm chí ngay cả đuôi đều không nhìn thấy Loại đà kích này, làm cho luôn luôn lấy tà vương để tử làm ngạo bọn họ đều có chút xấu hổ. Hai người này dĩ nhiên lên bảng rồi hả? Bất khả tư nghị. Chứng kiến bị chính mình hai người dết đến giường như chó nhà có tang trốn nhảy lên khấu trọng tử tử lăng lên bảng. Hai người đà kích càng là cự đại. Hai người này nhất định phải nhanh dết chết lên bảng kết quả. Chính là kiên định bọn họ giết chết khấu trọng cùng tử tử lăng quyết tâm. Chọc tiềm long bảng người trên không nhanh chóng xếp chết. Các loại trờ lớn lên. Chết chính là chính mình. Ngọa Tào Thiên cơ lâu lâu chủ đây là muốn xếp chết chúng ta à. Khấu trọng tử tử lăng kêu rên. Sởi ra không có lên bảng vui sướng. Bọn họ còn kỳ quái truy sát vì sao càng ngày càng mạnh. Nguyên lai like là lên thiên cơ lâu tiềm long bảng. Bọn họ ở chỗ này. Sau một khắc. Sắc mặt hai người đột biến Nhổ nhãn bỏ chạy H.A. Vô vị tiềm long bảng thứ 9 Sư phụ hắn lão nhân ra đã biết nhất định sẽ cao hứng vô cùng Vẫn còn ở chạy tới thiên cơ lâu tống viễn kiều nghe được bảng danh sách thời điểm Phát sinh vui sướng cười to Một bên ăn lê Đỉnh càng là kích động hô to Ngũ sư huyên ngươi có thể nhắm mắt Ta dĩ nhiên không có lên bảng Trương vô kỷ cái kia tiểu súc sinh dĩ nhiên lên bảng. Tống thanh thư trong mắt âm trầm ló lên liền biến mất. Trong nháy mắt cũng giả ra dáng vẻ cao hứng. Trong nguyên tác. Hắn hận trương vô kỷ. Không chỉ là bởi vì tranh đoạt chu nhược. Càng nhiều hơn nguyên nhân hay là từ tới một trưởng bối đều thích trương vô kỷ. Đối với hắn lại vẫn luôn là một bộ nghiêm nghị dáng vẻ. Núi sâu có đảo quan. Hương hỏa sớm tàn lụi. Kẻ hèn bất tài Tuổi vừa mới 19 Đề cử đọc bán tiên Thiên cơ lâu bắt đầu chế tạo âm hiểm bằng 06 chương 89 tất huyền xâm phạm Quách tính mở võ lâm đại hội Thần võ huyền tung Phần 1 Gây tờm Thiên cơ lâu lâu chủ mắt mù sao Tuyệt sắc bằng không phải sắp xếp ta Tình nhân bằng không phải sắp xếp ta Thậm chí ngay cả tiềm long bảng cũng không sắp xếp ta Quách phù tức giận mất bình Lộ ra cắn răng nhiến lời dáng vẻ Đối với trên bảng danh sách tồn tại Nàng một cách không phục Mẹ nàng là đại danh đỉnh đỉnh bang chủ cách bang Hoàng Dung Luận xinh đẹp Quách phù chưa thấy qua so với chính mình xinh đẹp hơn Luận thiên tư Nàng càng là cảm giác mình không kém bất kỳ ai Bởi vì mẫu thân Hoàng Dung nói qua. Cha của mình rất đần. Chính mình so với hắn còn thông minh. Cha đều nửa bước đại tôn sư. Ta so với hắn còn thông minh. Chẳng lẽ thành tựu tương lai có thể so với cha sai? Phù mũi nói rất đúng. Thiên cơ lâu lâu chủ ánh mắt chính là mụ. Dương quá đều có thể lên bảng. Dựa vào cái gì chúng ta không lên. Tiểu võ ở một bên điên cuồng thời điểm đầu. Cũng hiểu được thiên cơ lâu lâu chủ mắt mù Liền hắn loại thiên tài này cũng không có nhìn thấy Phải biết rằng Trước đây sư phụ quách tính đều dép bỏ dương quá thiên phú Cũng không thu hắn làm đồ đệ Một bên Đại vũ trong mắt chuyển động Nói ra phu muội Muốn không chúc ta đi thiên cơ lâu Tìm cách kia lâu chủ lý luận Làm cho hắn cho chúng ta lên bảng Không thể không nói Quách tính anh hùng một đời. Nhưng dạy đồ đệ bản lính thật không trách tích. Đồ đệ là một người ngư ngốc. Nữ nhi cũng là một người ngư ngốc. Mầm dung làm cho Quách tính đem dương quá đưa lên Trung Nam Sơn toàn chân giáo. Là nàng cả đời phạm qua sai lầm lớn nhất. Dựa vào cách này ba cái người ngư ngốc. Ai có thể truyền thừa đại hiệp Quách tính đi bát. Tốt tốt. Quách phủ hai mắt sáng lên. Tim đập thình thịnh. Chắc là ta vẫn đứng ở tương Dương Thành. Cái kia thiên cơ lâu lâu chủ chưa thấy qua ta. Chờ ta đến rồi trước mặt hắn. Nhất định làm cho hắn thất kinh. Đại vũ tiểu võ lần nữa điên cuồng thời điểm đầu. Cũng hiểu được là nguyên nhân này. Thiên hạ này. Nơi nào còn sẽ có phù muội còn cô gái xinh đẹp. Tốt lắm. Chúng ta riêng phần mình đi thu dọn đồ đạc. Một hồi liền đi. Quách phù nói. Quay người lại liền thấy mấu thân Hoàng Dung cầm đả cậu bổng hung áp đứng ở một bên. Lương xem. Quách phủ ba người giống như là sương đả đích ra tử. Tại chỗ liền yên. Hoàng Dung nói. Các ngươi nếu là dám lặng lẽ chạy. Ta để cho ngươi cha đem chân của các ngươi đều cắt đứt. Hoàng Dung hung tờn đe dọa ba người. Ba người cả người run lên. Mặt trắng như tờ giấy. Hoàng Dung thật gọi quách tính cắt đứt chân của bọn họ. Quách tính tuyệt đối là có thể như vậy làm. Có thể ta không phục. Dựa vào cái gì dương quá đều có thể bên trên tiềm long bảng. Ta thiên phú cao hơn hắn. Ta vì cái gì không thể lên bảng. Còn có tuyệt sắc bảng cùng tình nhân bảng. Nương ngươi nói một chút. Con gái ngươi nơi nào so với người khác kém. Ta là không phải ôn nhu còn là không xinh đẹp. Ngu rốt như lợn. Hoàng Dung trong lòng thầm than. Chính mình được xưng nữ trung gia cát. Cái kia nghĩ đến sẽ sinh ra như vậy một đứa con gái tới. Gần nhất tương dương không an toàn. Đại thảo nguyên nhân có muốn tiến công. Ngươi như ra khỏi thành bị bắt. Ta và ngươi cha cũng sẽ không cứu ngươi. Mầm Dung không muốn thương tổn nữ nhi mình. Cũng không muốn nói trái lương tâm lời nói. Càng không muốn con gái của mình đối mặt máu rầm rề hiện thực. Này đây nàng chỉ có thể tiếp tục đe dọa. Quanh bỗng nhiên một tiếng trầm muộn nổ chuyện đến. Mấy người cảm giác đất đều ở đây lay động. Mấy người hoảng sợ ngầm đầu nhìn lại. Chỉ thấy quách phù hậu viện địa phương cuồng phong gào thép. Toái thạch đầy trời. Tính ca ca. Hoàng dung hét lớn một tiếng. Phóng nhãn tương dương. Có thể có kinh khủng như vậy công lực. Cũng chỉ có chồng của nàng quách tính. Sau một khắc. Hoàng Dung không chút do dự thi triển khinh công. Hướng hậu viện phương hướng bay vút mà đi. Quách phủ ba người cũng không dám thở ơ. Chạy theo đi qua. Tính ca ca. Người đang làm cái gì? Hoàng Dung nhìn lấy hậu viện nguyên bản một tòa giả sơn. Lúc này bị đánh tứ phân ngũ liệt. Cùng lúc đó. Mặt đất còn để lại một cái vài mét chiều rồng hú to Nàng còn tưởng rằng là đại thảo nguyên cao thủ âm thầm vào tương dương Ở nhà án sát quách tính Cái kia nghĩ đến sau khi đi tới nơi này Chỉ nhìn thấy quách tính một cái người mặt mang sát khí đứng Phía sau chạy đến nơi đây quách phủ ba người Chỉ là kinh hãi nhìn lấy hú to không dám nói lời nào Ngoan ngoãn đứng ở một bên Quá Nhi ở toàn chân giáo dĩ nhiên gặp như vậy ủy khuất. Ta có lỗi với hắn. Quách tính vẻ mặt tự trách. Ta càng khó không lên dương khang huyên để cùng mục niệm tử muội muội Ta thành tựu đại bá. Không tự tay giáo quá Nhi. Cũng là ủy thác tay người khác. Đưa tới quá Nhi chịu này tao ngộ. Ngày khác dưới suối vàng. Ta không cách nào hướng thiết thúc bàn giao. Vẻ mặt của hắn cực kỳ bi thống. Ngắm lại dương quá một cách mười mấy tuổi thiếu dương lại tao ngộ như vậy đại nạn Muốn không là vận khí tốt Sợ là đều bị toàn chân giáo cho triệu chí kính giết chết Mỗi khi nghĩ tới đây Quách tính liền tự trách khó an Hoàng Dung sắc mặt đột biến Còn có một chút hối hận ở trong lòng của nàng hiện lên tiềm long bảng thứ 11 bị chính mình tự tay tặng ra ngoài Nói không hối hận làm sao có khả năng huống chi Quách tính hai cách đệ tử cùng nữ nhi cũng đều là ba cái người ngô ngốc. Tính ca ca. Cái này cũng không trách ngươi. Đều là toàn chân những người đó sai. Ai cũng không nghĩ ra. Khâu đạo trưởng đám người thật không ngờ thần thờ. Chột xạ Hoàng Dung. Vội vàng thoải mái quách tính. Quách tính quay đầu nhìn lấy mầm dung. Vẫn thấy Hoàng Dung cúi đầu. Hắn không phải thông minh. Nhưng cũng không ngốc. Lúc trước nếu không phải là mầm dung ở bên tai các loại thổi gió chửi mới dương quá một cây hài tử. Hắn như thế nào lại đưa đi dương quá. Mời nhi ngươi làm sao lớn như vậy cơn tức a Bỗng nhiên một đảo sang sảng thanh âm vang lên. Quách tính cả kinh. Vội vàng ngẩn đầu nhìn lại. Chỉ thấy hồng thất công phiêu phiêu như tiên. Từ giữa không trung thong thả rơi xuống. Sư phụ. Quách tính lộ ra nụ cười. Tạm thời quên mất dương quá chuyện. Thất công ra ra. Quách phủ ba người cũng vội vàng mở miệng. Sư phủ ngươi đã đến rồi thì tốt rồi. Ngươi giúp ta tỏa trấn tương dương vài ngày. Tính nhi đi toàn chân một chuyến. Ngươi hiền lành quách tính. Lần này là chân nổ. Ngươi nghĩ đi tìm triệu chí kính. Hồng thất công hiển nhiên là đã biết rồi tất cả mọi chuyện. Quách tính gật đầu. Ta cần phải tự tay đập chết tên súc sinh này cho quá nhi đòi lại công đảo không thể. Hắn mặt hàm sát khí. Bên cạnh. Hoàng Dung sắc mặt lại biến. Quách tính tính khí. Không phải nổ đến mức tận cùng. Kiên quyết sẽ không nói ra lời như vậy. Huống chi. Hắn vẫn tính là toàn chân nửa các đệ tử. Đối với toàn chân nhân đặc biệt tôn kính. Quách tính có thể không có đối với nàng phát họa. Đây đắt là phi thường không dễ dàng. Tính ca ca ta cùng ngươi đi. Hoàng Dung vội vàng mở miệng. Nàng ban đầu là có tư tấm. Nhưng là không nghĩ tới luôn luôn bị giang hồ sùng bái toàn chân biết xảy ra chuyện như vậy. Hồng thất công lắc đầu. Chớ đi. Khâu xử cơ tên tiểu tử kia nộ sát doán trí bình. Dưới sự đuổi giết triệu chí kính đát ly khai Cửu châu. Cái kia còn dám trở về Trung Nam Sơn. Quách tính sườn sốt, khâu xử cơ dĩ nhiên chưa bắt lại triệu chí kính. Hồng thất công tiếp tục nói, nói đến đây cũng là dương quá vận khí. Nhiều lần trôn chuyển, hắn dĩ nhiên gia nhập thiên cơ lâu. Quách tính nói, quá nhi thông tội linh chế, có thể gia nhập thiên cơ lâu là phúc khí của hắn. Bằng không ta thực sự muôn lần chết khó từ bên ngoài, cữu, ta đây liền đi thiên cơ lâu. Nhất định phải căn rắn hắn hào hào học nghệ. Hắn cũng không yên tâm dương quá. Ta và ngươi đi. Quách phủ ở một bên kêu to lên. Nhảy nhót không gì sánh được. Sau một khắc. Quách tính liếc mắt chừng qua đây. Công phu của ngươi luyện tốt rồi sao? Cúp cho ta đi luyện công. Díp lên một tiếng. Quách phủ ba người sợ đến lập tức chảy đến một bên đi luyện công. Sư phụ. Lão nhân gia vân du tứ hải. Nghĩ như thế nào đến tương dương? Lúc này. Hoàng Dung khéo léo mời Hồng Thất Công ngồi xuống tòa hạ. Quách tính hỗ trợ châm trà. Hồng Thất Công nói. Đại tống cách bang tiêu phong thoái vị. Đại nguyên sử hỏa long bị giết. Ta lo lắng ngươi gặp chuyện không may. Lúc này mới phản hồi tương dương. Tạ sư phụ quan tâm. Hoàng Dung lập tức bán cái ngoan. Quách tính nói. Sư phủ ngươi an tâm dạo chơi. Có ta ở đây. Dung mũi ai cũng không tổn thương được. Nói cho hết lời. Quách tính trên người lao ra bá đảo khí cơ. Hồng mười công đồng tử co rụt lại. Sau một khắc mặt lộ vẻ cười to. Hát. Ngươi thành tựu vô thượng đại tôn sư cao thủ á. Quách tính gật đầu. Mấy ngày trước may mắn đột phá. Hồng thất công vỗ quách tính bả vai nói. Tốt không sai Thật cho sư phụ mặt dài Núi sâu có đảo quan Hương hỏa sớm tàn lụi Kẻ hèn bất tài Tuổi vừa mới 19 Đề tử đọc bán tiên Thiên cơ lâu bắt đầu chế tạo âm hiểm bằng 06 chương 89 tất huyền xâm Phàm Quách tính mở võ lâm đại hội Thần võ huyền công Phần 2 Ngũ tuyệt ở giữa Ta võ Tông không phải thứ nhất Nhưng dạy đồ đệ nhất định là đệ nhất Đại tôn sư đồ đệ Bọn họ ai hơn được ta Ngươi xem vương trùng dương mấy cái người ngô ngốc đồ đệ Vội vàng tiến khuôn mặt đi cho thiên cơ lâu đánh Nếu là hắn vẫn còn ở Sợ là cũng phải bị tức chết Bên cạnh tiêu dung cười duyên nói Sư phụ ngài cũng đừng khoác lác Trước đây nếu không phải là ta dùng mỹ thực mỗi ngày cầu ngươi Ngươi nơi nào sẽ thu tính ca ca à? Hồng thất công tại chỗ bị nghẹt thở nụ cười. Ngươi nhà đầu kia. Quách tính nói. Sư phủ ngươi liền tại tương dương ở lên mấy ngày. Đối đãi ta từ thiên cơ lâu phản hồi. Ta và ngươi nói một chút ta đột phá quá trình. Nhìn có thể hay không ở ngươi xem phá đại tông sư bí ẩn. Hồng thất công lắc đầu. Ngưng trọng nói. Ngươi tạm thời không thể ly khai tương dương. Ta mấy ngày hôm trước giết mấy cái ở Cửu châu biên cảnh làm áp người. Bọn họ tự xưng tàng biên ngũ sở. Thẩm vấn phía dưới biết. Đại thảo nguyên đệ nhất cao thủ. Vô thượng đại Tông sư võ tôn tất huyền liên hiệp đại thảo nguyên mặt khác nhất tôn tân tấn đại tôn sư kim luân pháp vương. Ít ngày nữa liền muốn xâm chiếm Cửu châu. Quách tính nghe vậy. Trong nháy mắt đồng dung. Võ tôn tất huyền. Vài thập niên trước liền nổi danh khắp thiên hạ vô thượng đại tông sư cao thủ. Có vô địch oai. Lại liên hợp kia cái gì kim luân pháp vương. Chính là hắn đã thăng cấp vô thượng đại tông sư cảnh. Cũng cảm giác tê cả ra đầu. Bên cạnh. Hoàng Dung ngược lại hút lương khí. Dung nhi ngươi nhanh nghĩ một chút biện pháp. Quách tính nhờ giúp đo nhìn về phía Hoàng Dung. Hai vị vô thượng đại tông sư cao thủ xâm phạm. Hắn đều có chút tuyệt vọng. Tương Dương Thành một khi bị phá. Lấy bọn họ những người này cùng đại thảo nguyên cao thủ kết làm thù hận. Đối phương nói không chừng muốn đồ thành. Hoàng Dung trầm tư một hồi. Mở miệng nói. Bây giờ xem ra. Chỉ có thể lấy tính ca ca danh nghĩa của ngươi tổ chức võ lâm đại hội. Hiểu triệu những cao thủ khác tới cùng nhau đối kháng đại thảo nguyên cao thủ. Hồng Thất Công gật đầu. Đây cũng là một biện pháp Quách tính gật đầu Tốt Ta ngay lập tức sẽ truyền lệnh xuống Để cho thủ hạ đưa tin giang hồ Hoàng dung lắc đầu Tính ca ca ngươi đừng vội Dường như tất huyền loại này đại tông sư Phủ thông giang hồ nhân sĩ tới bao nhiêu đều là chết Nếu muốn đối kháng đối phương Chỉ có thể tìm đại tông sư tới Quách tính nghe vậy Gấp rồi Đi đâu tìm à Bây giờ những thứ kia Đại Tông Sư tiền bối. Mỗi một người đều quy ẩn. Mặt mũi của ta. Còn chưa đủ lấy mời được bọn họ. Mầm Dung cười. Tính ca ca ngươi quên còn có một cách đối phương sao. Bọn họ nếu như bằng lòng hỗ trợ. Tìm đến Đại Tông Sư cao thủ còn không đơn giản à. Quách tính sườn sốt. Phản ứng kịp. Dung nhi ngươi là nói thiên cơ lâu. Hoàng Dung nói. Không sai. Chúng ta liền đem đại hội võ lâm tổ chức chọn ở thiên cơ lâu. Cái kia thiên cơ lâu lâu chủ vừa xuất hiện. Liên tiếp tiết lộ trong võ lâm mấy cái bài hoại. Ta muốn hắn phải là một có chính nghĩa người. Hồng thất công cùng quách tính tán thành gật đầu. Thiên cơ lâu trùng. Triệu mẫn. Vi tiểu bảo. Đại tống thái tử đều tới trước tiên mua thạch phá thiên tình báo. Liền mới vừa chạy tới nơi này đại đường thái tử. Cũng tiếp xúc lưu tiêu muốn bán thạch phá thiên tình báo. Bây giờ, ngũ cường Hoàng Triều, cũng chỉ có Đại Minh Hoàng Triều người còn chưa có xuất hiện. Có thể lưu tiêu nơi nào sẽ bán bọn họ thạch phá thiên tình báo thạch phá thiên tình báo. Hắn muốn giữ lại mưu hoa thái huyền kinh. Nhiều hơn nữa tiền hắn đều sẽ không bán. Lúc này quấy dày thạch phá thiên. Ai biết có ảnh hưởng hay không hắn đến tiếp sau lính ngộ thái huyền kinh. Bạn đêm, lưu tiêu theo thường lệ lại cho mới gia nhập thiên cơ lâu dương quá sang ngọc yến đám người truyền thổ tuyệt đỉnh thần công. Cách này khiến đám người một hồi mừng rỡ. Người bên ngoài người tha thiết ước mơ thần công. Ở thiên cơ lâu tuổi ngươi tuyển Trạch Lại chỉ cần biểu hiện tốt. Chính là muốn sở hữu thần công đều học cũng có thể. Có muốn hay không chỉ điểm dương quá đi đem kiếm ma trọng kiếm kiếm pháp cho làm ra đâu. Lưu tiêu đang suy tư vấn đề này Hắn đến không nghĩ cùng với chính mình đi Bởi vì chỉ cần dương quá đi học xong Vậy hắn cũng coi như học xong Không khác nhau gì cả Chủ yếu nhất là Lúc đầu đàm luận kiếm ma thời điểm cách loại này dị tưởng Làm cho hắn có chút sợ hãi Tự đi nói Chưa chắc có thể học được Rất nhanh lưu mãn liền quyết định muốn an bài dương quá đi Chỉ bất quá không phải hiện tại. Bây giờ dương quá còn quá yếu. Đi liền lính ngộ trọng kiếm kiếm pháp tư cách đều không có. Sáng sớm hôm sau. Lưu tiêu từ lúc ngồi chung tỉnh lại. Trước tiên. Hắn thì nhìn hướng hệ thống gợi ý. Trương vô kỷ ở thiên cơ lâu chờ đủ 24 giờ. Ký chủ có thể chọn trương vô kỷ tùy ý một môn võ học. Đại đường thái tử ở thiên cơ lâu chờ đủ 24 giờ. Ký chủ có thể chọn đại đường Thái tử tùy ý một môn võ học vì nhất tiếu ở thiên cơ lâu chờ đủ 24 giờ ký chủ có thể chọn vi nhất tiếu tùy ý một môn võ học ăn thiên chính ở thiên cơ lâu chờ đủ 24 giờ ký chủ có thể chọn ăn thiên chính tùy ý một môn võ học lý tầm hoan ở thiên cơ lâu chờ đủ 24 giờ ký chủ có thể chọn lý tầm hoan tùy ý một môn võ học lại là được mùa một ngày Trương vô kỷ tuyển trạch Cửu dương thần tông Vừa vặn góp đủ cổ âm cửu dương Lý tầm hoan tiểu lý phi đao Bị hệ thống đánh giá vì duy nhất tu luyện tinh thần lực tuyệt kỹ Lưu tiêu đồng dạng là trước tiên tuyển trạch Dương tiêu trên người Lựa chọn càn khôn đại Nazi Chờ tuyển trạch kết thúc Lưu tiêu lần nữa tiếp thu hệ thống quán trú công pháp Bây giờ so võ học tri thức Vương ngữ yên đều muốn ảm đạm phai mờ. Lưu tiêu cảm xúc khiết phái. Dựa vào mở ô tô. Hắn hôm nay võ học kiến thức tuyệt đối là Cửu châu có thể đếm được trên đầu ngón tay. Sợ là cũng chỉ có sống mấy nghìn năm. Một mực tại vì trường sinh bất lão nghiên cứu võ học đế thích thiên có thể so sánh với hắn. Còn như vương ngữ yên. Lưu tiêu không biết bỏ rơi nàng mấy con phố. Vương ngữ yên võ học tri thức. Cũng đều là những thứ kia một dạng, mà lưu tiêu trên người. Chỉ là tuyệt đỉnh thần công cấp độ này tuyệt học đều có mười mấy loại. Chúc mừng ký chủ, danh khí tăng vọt, thu được một lần võ học dung hợp cơ hội. Chú thích, võ học dung hợp chia làm công pháp dung hợp cùng võ ký dung hợp. Mời ký chủ tự hành tuyển trạch. Chú thích, lần này dung hợp. Có thể đem gí chủ bây giờ lấy được công pháp hoặc là võ gí một lần toàn bộ dung hợp làm một bộ phận càng tăng mạnh hơn tuyệt thần công. Chú thích. Lần sau dung hợp cần lần nữa giải tỏa. mấy gí chủ cẩn thận tuyển trạc lưu tiêu thấy vậy. Trong lòng biển thao mất. Lần này giải tỏa công năng. Nhị thiên. Hắn vừa rồi góp đủ cử âm cử dương. Còn hướng khổ não như thế nào đem cái này hai môn cực hạn đối lập công pháp như thế nào? Không nghĩ tới hệ thống trực tiếp cho lớn như vậy kinh khỉ. Không chỉ dung hợp cửa âm cửa dương. liền những thứ khác Bắc minh thần công. Dịch cân kinh. Kim cương bất hoại thần công các loại trở đều có thể toàn bộ dung làm một lô. Phải biết rằng. Bây giờ ở tại thiên cơ lâu người ở bên trong hơn 1.000 Tuy là rất nhiều người võ công đều nặng phục. Nhưng đến bây giờ, trong đầu của hắn công pháp cũng có hơn 1.000 bản. Hơn ngàn bản công pháp dung thành một lò. Lưu tiêu đều không tưởng tượng nổi sẽ xuất hiện một bản dạng gì thần công tới. Ta tuyển Trạch dung hợp công pháp. Võ khí là chiến đấu. Lưu tiêu biết công lực mới là căn bản. Sau một khắc, theo hắn làm ra tuyển Trạch Trong đầu các loại thần công bắt đầu ở lực lượng thần bí dưới tác dụng. Cực nhanh dung hợp được Rất nhanh Một cỗ huyền diệu khí tức từ lưu tiêu trên người tỏa ra Trong đầu Theo công pháp dung hợp Từng đạo thần bí khẩu quyết Từng cái huyền diệu nói khó Có thể tưởng tượng công pháp vận chuyển lộ tuyến xuất hiện Tiểu lý phi đao Kim cương bất hoại thần công Dịch cân dinh Bắc minh thần Tông Cởu âm chân dinh Cởu dương thần công Cùng lúc đó Theo công pháp hoàn toàn mới xuất hiện. Lưu tiêu trong cơ thể chân khí vận hành lộ tuyến bắt đầu chuyển biến. Dựa theo hoàn toàn mới lộ tuyến vận hành. Dần dần. Lưu tiêu trên người hóa ra là xuất hiện thần hà một dạng quang mang. Đem cả phòng chiếu dọi được ngũ thải tân phân. Hắn nơi đan điền. Lúc này giống như là một ngụm sâu không thấy đáy huyệt động. Tỏa ra kinh khủng hấp lực đang hấp thu ngoại giới trong không khí có thể cảnh. Đây là võ thánh ở thiên cơ lâu trung tu luyện sao. Căn phòng cách vách. Cổ tam thông hoảng sợ mở hai mắt ra. Hắn cảm thấy. Cảm giác được trong không khí năng lượng đang nhanh chóng sói mòn vô thượng đại Tông sư hắn. Đã có thể mơ hồ nhận thấy được không có đức hạnh vô chất tồn tại năng lượng. Giờ phút này chút mơ hồ nhận ra được năng lượng. Chân chính nhanh chóng hướng một cái phương hướng chảy tới. Thôn phể năng lượng thiên địa. Đây là hấp công đại pháp trí cao lĩnh vực. Chỉ có võ thánh có thể thi triển. Cổ tam thông thân thể chấn động. Cái kia còn có tâm tư tu luyện. Treo lâu chủ sao? Hắn tự lầm bẩm Ánh mắt nhìn về phía lưu tiêu căn phòng. Nơi nào? Chính là hắn phát hiện dòng năng lượng đi phương hướng. Trong phòng. Lúc này lưu tiêu trên người không còn là ngũ thải hà quang. Hai thập biến thành cả người vàng ấm ánh. Có chút cùng cổ tam thông sử xuất kim cương bất hoại thần công lúc cùng loại. Kim sắc nội lực. Chỉ cần vận chuyển công pháp. Ta toàn bộ sẽ biến thành kim sắc. Lực lượng thật là bá đạo. Lưu tiêu chấn đồng trong lòng. Lúc này chính là cổ tam thông ở trước mặt hắn. Chính là không sử dụng thiên cơ lâu lực lượng. Hắn cảm giác mình đều có thể nhất chiêu đem cổ tam thông đánh bể. Hắn thời khắc này thân thể. So với sắt thép còn cứng ngắt Còn như kim sắc nội lực Vậy càng là tinh thuần đến đáng sợ Tối thiểu so với phía trước tinh thuần gấp trăm ngàn lần Công pháp này Khủng bố Biết gió hoàn toàn mới công pháp hết thảy hắn Trong lòng cũng không nhịn được chấn động Khổ luyện nổi công chân khí Tinh thần lực Giả A tu đáng sợ hơn là Hắn hiện tại đều không tính là đối với môn công pháp này nhập môn. Sức chiến đấu đã nghiền ép đại tông sư. Cổ tam thông tân khổ cực khổ tu luyện mấy thập niên kim cương bất hoại thần tông. Cũng là đều không chịu nổi hắn một quyền. Dựa theo công pháp cảnh giới tối cao mà nói. Có một ngày hắn có thể làm được chặt đầu bất tử. Gãy chi trọng sinh. Không phải. Thật đến rồi cảnh giới tối cao. Cũng không có đồ gì có thể phá vỡ thân thể hắn. Đây là một bản tập hơn 1.000 công pháp cùng một thể công pháp. Lưu tiêu cảm giác cái này môn công pháp hoàn toàn mới. Đã thoát ly võ học phạm vi. Đã là kiếp chức huyền huyến phạm trù công pháp. Mỗi loại thần công năng lực không ngừng đều bị kế thừa. Còn phóng đại. Bắc minh thần công. Hấp công đại pháp hấp thụ người khác nội lực cho mình sử dụng năng lực. Trực tiếp phóng đại đến có thể hấp thủ thiên địa có thể kim cương bất hoại. Phóng đại trở thành bất tử bất diệt khoát Dịch cân kinh tiềm năng khai phát. Biến thành có thể vấn đề thăng thiên phú tu luyện. Mời khí chủ vì hoàn toàn mới công pháp mệnh danh. Vạn nguyên Kinh Bất diệt chân công. Thần võ huyền công. Cuối cùng lưu tiêu xác định như vậy một cái tên. Cái này sợ là thế giới này để nhất thần công.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 Lục mạch thần kiếm Hàng long thập bát trường Lăng ba vi bộ Lưu tiêu trong lòng lần nữa chấn động Thần võ huyền công quả nhiên mạnh mẽ Chỉ là tu luyện một hồi Cảnh giới của hắn liền trực tiếp Từ tiên thiên trung kỳ tiêu thăng đến tông sư sơ kỳ Hơn nữa lực chiến đấu của hắn Tuyệt đối là chú ý quét ngang đại đa số đại tông sư cao thủ Mà tài liệu của hắn Sở hữu tu luyện nội công chân khí công pháp toàn bộ tiêu thất Chỉ để lại thần võ huyền công cùng chiến đấu loại võ khí Lưu lại mở cửa sổ ra Đứng thiên cơ lâu tầng cao nhất nhìn về phương xa Rất nhanh Ánh mắt của hắn liền rơi vào ngoài trăm thước trên một cây đại thụ Thử xem lục mạch thần kiếm uy lực như thế nào Hắn có chút dục dị Thần võ huyền công tu ra tới kim sắc bá đảo chân khí Lại phối hợp công kích vốn là sắc bén vô cùng lục mạch thần kiếm. Hắn đều không biết sẽ có bực nào hiệu quả. Xuyên kim nứt đá. Vẫn là vô kiên bất tồi. Sau một khắc. Lưu tiêu một chỉ điểm ra. Tiếng xé gió sắc bén từ đầu ngón tay của hắn vang lên. Một đảo kim sắc hầu như dường như thực vật kiếm khí từ đầu ngón tay của hắn bắn ra. Trong nháy mắt liền đem ngoài trăm thước đại thổ xuyên thủng. Hơn nữa cái này từ chân khí màu vàng ấm hình thành kiếm khí cũng còn không có tiêu tán. Lao thẳng đến cách đó không xa mặt đất bắn ra một đảo tiểu khổng. Cũng không biết thâm nhập dưới nền đất bao xa mới chỉ có tiêu tán. Uy lực này. Làm cho lưu tiêu đều có chút đồng dung. Cực độ tinh thuần chân khí. Làm cho lục mạch thần kiếm uy lực bạo tăng vô số lần đồng thời. Sát thương phạm vi cũng theo bạo tăng. Đội đoàn dự tới, kiếm khí của hắn tối đa 4-5 mét liền tiêu tán. Nếu là ở phối hợp với tiểu lý phi đao năng lực, lưu tiêu trong lòng lửa nóng nghĩ đến. Vậy đơn giản là chỉ cái kia đánh cái kia. Tiểu lý phi đao năng lực, đương nhiên cũng phóng đại. Bất quá thời khắc này lưu tiêu, tinh thần lực còn yếu, còn không đạt được dùng tinh thần lực cải biến kiếm khí phương hướng tình trạng. Lưu tiêu tiếp tục xem hệ thống gợi ý. Bởi vì còn có giải tỏa đồ vật hắn không có nhìn xong. Chúc mừng ký chủ. Giải tỏa phòng trọng lực. Phòng trọng lực. Lần đầu giải tỏa. Giải tỏa khu vực làm một đến gấp 10 lần trọng lực khu vực. Phòng trọng lực tác dụng. Phụ trợ khổ luyện ngoài công tu luyện. Phụ trợ đề cao vận chuyển chân khí tốc độ. Chiết xuất chân khí. Hiện nay áp dụng đẳng cấp. Đại Tông Sư trở xuống võ giả, xuất hiện tân hiến trúc, vẫn là phòng trọng lực, lưu tiêu nhìn kỹ. Trọng lực thất này công năng thậm chí đối với một ít người mà nói, so với chữ thiên phòng còn nhịp thiên. Chiết xuất chân khí, đây tuyệt đối là cách cực kỳ cường đại công năng, bởi vì chân khí tinh thuần độ, không chỉ là trong chiến đấu lực công dịch càng mạnh. Nó còn có thể quyết định ngươi con đường tu luyện có hay không đi được xa hơn. Tỉ như đoàn dự, hắn nếu là có thể ở trong trọng lực thất tu luyện, tuyệt đối có thể cấp tốt nắm giữ bỗng nhiên lấy được lực lượng, làm cho những lực lượng kia chân chính hóa thành lực lượng của hắn. Mà một ít tiềm lực trưởng thành đã đạt đến đỉnh quả nhiên võ giả, nếu là có thể đem chân khí chiết suốt, võ đảo tuyệt đối có thể lần nữa tiến dai. Xin hỏi ký chủ có hay không lập tức tiếp thu phòng trọng lực 483 tiếp thu Lưu tiêu có chút kỳ quái Trước đây có thể không có có loại này tình huống Tiếp thu Bất quá hắn còn là vội vàng tuyển trạch tiếp thu Sau một khắc Lưu tiêu cũng biết tại sao muốn tuyển trạch tiếp thu Bởi vì giờ khắc này trong tay của hắn Chuyện đến ầm ầm vang rồi Toàn bộ thiên cơ lâu thậm chí chu vi Đều tại đây khắc phát sinh đung đưa kịch liệt Lưu tiêu hít vào một hơi Chỉ thấy thiên cơ lâu phía sau trên đất trống Lúc này chậm rãi dâng lên một cái nhà vô cùng to lớn khu nhà Tỏa ra ánh sáng lung linh Kiến trúc này trong đám Có kim bích huy hoàng đại điện Cũng có phản phất trường kiếm một dạng tiêm tháp Cũng có giống như là lôi đài vậy phương Hình hình sắc sắc kiến trúc đều có Quần thể cung điện ở giữa, là một tòa chiều rộng phương viên vài mẫu sân rộng. Liên tiếp nơi này, là một tòa cao vô cùng đại môn. Mà cách này đại môn, vừa vặn vào chỗ với thiên cơ lâu hậu viện. Phòng trọng lực liền tại những thứ này bên trong khu cung điện. Về sau giải tỏa đặc thù kiến trúc, cũng đều ở những kiến trúc này ở giữa giải tỏa. Phúc trí tâm linh. Lưu tiêu trong nháy mắt liền hiểu kiến trúc này đàn xuất hiện ý nghĩa. Thiên cơ lâu cách này nguyên bản dùng tiền cho thuê địa phương. Kỳ thực đã hơi nhỏ. Bắt đầu không đủ dùng. Hệ thống. Ta ở nơi này khu nhà bên trong. Đồng dạng cũng là vô địch sao? Lưu tiêu hỏi. Lấy được đáp án dĩ nhiên là là. Bởi vì. Nay xuất hiện khu nhà. Cũng là thiên cơ lâu một bộ phận. Cùng lúc đó Bởi vì khu nhà xuất hiện Thiên cơ lâu trung đắt loạn thành nhất đoàn Địa dung lầu muốn sụt 702 vi tiểu bảo bỏ lại chiếc đũa Lôi kéo xong nhi A Kha bỏ chạy Những thứ khác sang hồ nhân sĩ Từng cách từng cách cũng thi triển khinh công ra phía ngoài bên ngoài chạy Rất sợ chế một bước bị chôn sống Lâu chủ ca ca còn đang ngủ Ta đi gọi hắn Trung Linh khẩn trương. Liền muốn chạy lên lầu. lâu chủ võ công cao cường. Chính là lầu sụp hắn cũng không sự tỉnh Vương ngữ yên kéo lại Trung Linh. Không cho hắn lên lầu. Trên thực tế cũng lên không đi. Chữ thiên phòng. Phòng chữ địa trong phòng người đều ở đây hướng dưới lầu bay vút. Khắp nơi đều là thi triển khinh công người. Trên căn bản không đi. Một đám người chạy đến thiên cơ lâu. Lúc này chấn động càng ngày càng kịch liệt. Mau nhìn thiên cơ lâu phía sau. Có người giật mình chỉ vào thiên cơ lâu phía sau. Chỉ thấy nơi nào quang mang chói mắt. Một tòa khổng lồ quần thể cung điện đang chầm rãi từ dưới nền đất dâng lên. Không phải địa chấn. Là cái này khô nhà từ dưới nền đất đi ra đưa tới chấn động. Giờ khắc này. Mọi người đều biết. Đây là thần điện sao. Bên trong sẽ có hay không có tuyệt thế bí tịch. Nhìn lấy tỏa ra ánh sáng lung linh khô nhà. Có người não đại động mở. Lời này vừa nói ra. Khắp nơi đều là hô hấp trọng thanh âm. Sau một khắc. Hư hư tiếng xé gió vang lên. Lập tức thì có hơn 10 cái khinh công hảo thủ bay ra. Dự định tiến nhập quần thể cung điện. Liền vi nhất tiếu đều ngồi không yên. Cũng theo bay lên. Chầm trộ khí. Cũng là dự định trước quan vọng lại nói. Cái này quần thể cung điện quá dù gì thần kỳ. Từ dưới nền đất dâng lên không nói. Còn phát sinh ánh sáng trói mắt. Ai cũng không biết đó là một tình huống gì. Bồng bồng bổng Liên tiếp tiếng va chạm. Chỉ thấy những thứ kia tiếp cận tia sáng người như là gặp khó có thể chống cử lực lượng khổng lồ. Trong nháy mắt bị bắn ngược trở về đập xuống đất. Bức vương Trương vô kỷ biến sắc Vội vàng sử suất càn khôn Đại Nazi đem vi nhất tiếu tiếp được Đa tạ giáo chủ Vi nhất tiếu sắc mặt trắng bịch Mặc dù không có thủ thương Nhưng bị đánh trở về Hiển nhiên cũng không chịu nổi Đây là thần tiên chỗ ở sao Tại sao có thể có tiên quang nở rộ Triệu mẫn hít vào một hơi Trước mắt một màn Quả thực lật đổ hắn nhận thức Một bên bị tôn tiểu hồng lôi kéo đi ra thiên cơ lão nhân há hốc miệng ba. Gương mặt chấn động. Đây không phải là thần tiên chỗ ở. Hắn ngứ khí chắc chắc. Phủ định hoàn toàn chịu mẫn suy đoán. Ra ra. Ngươi biết đây là vật gì? Tôn tiểu hồng giật mình nhìn về phía thiên cơ lão nhân. Lời này vừa nói ra. Hàng trăm hàng ngàn ánh mắt hướng về phía hắn nhìn lại. Đoạn thời gian gần nhất. Thiên cơ lão nhân tuy là mấy lần đạo tâm kém chút bị phá. Cùng thanh niên nhân hòa mình. Nhưng không thể phủ nhận. Hắn là gia thiên cơ lâu lâu chủ ở ngoài. Đối với trong trốn võ lâm các loại mật sự hiểu rõ nhiều nhất người. Thiên cơ lão nhân nói. Truyền thuyết ở Cửu Châu. Có một địa phương thần kỳ gọi Chiến Thần Điện. Chiến Thần Điện bên trong. Có ma long thủ hộ. Còn ghi lại lấy tứ đại kỳ thư đứng đầu chiến thần đồ lục. Chiến thần đồ lục. Vô sớ người kinh hô. Cái này chiến thần đồ lục. Có thể nói là cửu châu phía trước võ học. Vẫn luôn là chỉ nằm ở trong truyền thuyết. Không có nghe nói ai từng thu được. Truyền thuyết cái kia chiến thần điện tự thành nhất sới. Không ngừng ở cửu châu đại địa phía dưới xuyên toa du tẩu. Chỉ có người hữu xuyên mới có thể gặp được nó. Hồn hền. Hồn hển Chu vi người nghe như vậy trong mắt đều đỏ. Kích động đến cả người run dậy. Tôn tiền bối. Ý của ngài đây là chiến thần điện. Tả lãnh thiền sắc mặt kích động đến đỏ mừng. Nếu là có thể học được chiến thần đồ lục. Vậy tới sợ cái gì nhạt bất quần. Chính là trở thành cửu châu Cổng Chủ. Cũng không phải là không thể được. Bởi vì chiến thần đồ lục. Vi lại phá toái hư không vô thượng huyền bí. Thượng quan Kim Hồng, Đại Tống Thái Tử, Bạch Mi ưng vương các loại trở đều ở đây nhìn lấy thiên cơ lão nhân. Giờ khắc này, không có mấy người có thể bình tĩnh. Thực sự là chiến thần điện. Nói không chừng phải liều mạng. Đã có người lặng lẽ đưa tay đặt ở trên chuôi kiếm. Trong lúc nhất thời, không khí của nơi này có chút ngưng ghét. Cái này cũng không phải cái gì chiến thần điện. Chính là ta thiên cơ lâu toàn bộ mới chế tạo cung điện. Bỗng nhiên, Lưu Tiêu mang theo cổ Tam Thông không biết lúc nào xuất hiện ở nơi này. Sự xuất hiện của hắn, lập tức phá vỡ đỏng lại bầu không khí. a là Lâu Chủ. Lâu Chủ đi ra. Thật là nhiều người ngạc nhiên nhìn lấy Lưu Tiêu. Lâu Chủ, ngươi lời nói mới rồi là có ý gì? Cái này giống như là tiên cung địa phương.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 Cũng không phải là chiến thần điện. Bất luận kẻ nào nếu như muốn vào. Có thể đi đại môn. Nếu như từ địa phương khác sông vào. Sẽ bị thiên cơ vệ phán đỉnh là sâm lấn. Đến lúc đó bị giết. Đừng trách ta không có nhắc nhở các ngươi. Lưu tiêu lời nói xong. Lập tức liền có không tin tà người. Ngươi nói là chính là. Từ dưới nền đất nhô ra đồ đạc. Người dựa vào cái gì nói là người thiên cơ lâu. Người này nói đồng thời. Càng là lần nữa thi triển khinh công muốn lần nữa xông vào quần thể cung điện. Hơn nữa tu vi còn không sai. Là một nửa bước tông sư. Bất quá lưu tiêu không có ở thiên cơ lâu bên trong gặp qua. Đoán chừng là vừa tới thành lạc dương nhân. Nửa bước tông sư. Tự tìm đường chết mà thôi. Lưu tiêu lạnh rên một tiếng. Cũng không có ngăn cản. Biết lưu tiêu người khủng bố. Đều tin hắn mà nói. Chính là không tin. Cũng không có mấy người tự nhận là có thể tranh đấu quá thiên cơ lâu. Chính là lưu tiêu không ra tay. Bên cạnh hắn cổ tam thông đều có thể đánh bọn họ một đám. Này đây hắn vừa xuất hiện. Mọi người đều an tính lại. Bên này. Cái này nửa bước tông sư khinh công cũng không tệ lắm. Mấy cái bay vút. Đã vọt lên giữa không trung Mắt thấy muốn lọt vào bên trong khu cung điện Sau một khắc Một đảo kiếm khí từ bên trong khu cung điện lao ra Trực tiếp đem cái này nửa bước tông sư cho đánh chết ở giữa không trung Hai nửa thi thể soạt rơi trên mặt đất Bụi bầm văng tung tói Nửa bước tông sư Tại chỗ bị mưu sát Mọi người kinh hãi gần chết Kinh khủng kia kiếm khí đem người đánh chết sau đó Sông lên thương không hơn mười thước mới chỉ có tiêu tán Đây là nhất tôn kiếm đạo đại tôn sư Thiên cơ lão nhân đồng tử co rụt lại Thất thanh hô lên Tốt tinh thuần bén kiếm khí Cái này chỉ là tán loạn phía sau kiếm khí Khiến người ta có loại da thịt đau nhói đáng sợ phong mang Kinh vô mệnh cái này kiếm đảo Tông sư đồng dạng nhìn không được hoàng sợ Thiên cơ lâu quả nhiên khủng bố Lại có nhất tôn kiếm đảo đại tôn sư ở Sở hữu người trong lòng bừng tỉnh Phía trước liền suy đoán thiên cơ lâu là một thế lực cực kỳ to lớn trong bầy Cũng không phải là chỉ có lưu tiêu một người Lúc này nhìn một cái Quả nhiên không giả Bọn họ có cao thủ ẩm giấu vẫn không lộ diện Bọn họ quả nhiên có thể nhất chiêu diệt ta Cổ tam thông phía trước suy đoán được chứng thực Đồng dạng trong lòng hoảng sợ Không biết lượng sức liền ta đều không tiếp nổi thiên cơ vệ nhất chiêu Chính là nửa bước tông sư vậy tới dũng khí Cổ tam thông lời nói Lần nữa khiến cho mọi người thân thể chấn động Đương nhiên Hắn mà nói cũng mặt bên xác nhận Cách này thần kỳ xuất hiện cung điện thuộc về thiên cơ lâu Bởi vì nghe cổ tam thông ý tứ Hắn gặp qua thiên cơ vệ Khủng bố Cách này thiên cơ vệ Thậm chí ngay cả cổ tam thông tiền bối đều có thể mưu sát. Lâu chủ. Người thiên cơ lâu thủy quá sâu. Chúng ta nắm chặt không được A. Vẫn kiếm đảo đại tông sư cao thủ. Cũng chỉ là hộ vệ. Thiên cơ lâu quá nhịp thiên. Có chút nguyên bản có tâm tư xấu. Lúc này đều lặng lẽ đem tâm tư thu vào. Còn quần thể cung điện thuộc về thiên cơ lâu chuyện. Bây giờ không có người dám có gì nhị. Không sợ chết. Chỉ cần cảm giác mình có thể đánh thắng nhất tôn kiếm đảo đại tôn sư. Vậy ngươi liền đi sông tốt lắm. Lâu chủ ca ca. Ngươi không sao chứ. Lúc này. Trung Linh chạy đến lưu tiêu bên cạnh Thúy Xanh Xanh hỏi. Trung Linh ngoan. Không ủng công ca ca như thế thương ngươi. Tới. Ca ca cho ngươi kẹo que ăn. Phía trước Trung Linh muốn lên lầu tìm lưu tiêu lời nói. Hắn nghe được. Thầm nghĩ chính mình cuối cùng cũng không có uổng phí ban ngày thiên cầm gậy bổng kẹo cho trung linh ăn. Rất nhanh. Ở lưu tiêu dưới sự hướng dẫn. Mọi người bắt đầu phản hồi thiên cơ lâu. Chư vị. Ta thiên cơ lâu ngày hôm nay lần nữa đẩy ra thần kỳ đồ đạc. Có hứng thú. Có thể theo ta đi qua nhìn một chút. Đương nhiên cảm thấy hứng thú. Những thứ này sang hồ nhân sĩ. Lập tức lộ ra ý đồng thần sắc. Chính là không có cách gọi là thần kỳ Đông Tây. Chỉ là vừa rồi cách này quần thể cung điện dường như tiên cung suốt thế một dạng đồng tính. Bất luận kẻ nào đều muốn vào xem. Lâu chủ. Xin hỏi xảy ra điều gì thần kỳ đồ đạc. Vì tiểu bảo đệ nhất cách bật không được. Mở miệng hỏi lên. Những người khác. Đồng dạng là chơ mắt nhìn lưu tiêu. Đều biết. Lưu tiêu đều gọi là thần kỳ đồ đạc. Nhất định không đơn giản Mọi người Như ông vỡ tổ bắt đầu hướng thiên cơ lâu phía sau đi tới Sau khi thông qua viện Rất mau tới đến cái kia cao lớn trước đại môn bên Lúc này cách này quần thể cung điện Vẫn bị vô tận quang mang bao phủ Chói mắt phải nhờ người khó có thể mở mắt Có mấy cách đi ở lưu tiêu người trước mặt Dự định đi qua đại môn đi tới đi Cũng là kêu thảm bị bắn ra Lưu tiêu nói Nơi đây chỉ có thể ta tới mở ra Nói Hắn đạc bộ tiếp cận quang mang Ba Một tiếng vang nhỏ sau đó Quang mang dường như phao phao nổ tung tiêu thất Lưu tiêu thuận lợi đi vào Quả nhiên là thiên cơ lâu đồ vật Trước mắt một màn Mọi người đều biết lưu tiêu không có nói sai Cũng đều cùng đi đến Rất nhanh Lưu tiêu mang theo mọi người tới một cái cung điện tiền Đây là khẽ đồng 5 tầng cao lầu Chiếm diện tích phi thường lớn Các vị Đây chính là ta thiên cơ lâu sẽ phải đẩy ra đồ đạc phòng trọng lực Phòng trọng lực Lưu tiêu nhìn lại Mọi người đều là khuôn mặt mờ mị Là Những thứ này người cổ đại nào biết đâu rằng thập nhiều gọi trọng lực Hắn chỉ phải giải thích Trọng lực thất này là dùng để phụ trợ tu luyện sở dụng Võ giả sau khi tiến vào Thân thể từ trong ra ngoài đều sẽ thừa nhận một cố áp lực cường đại. Áp lực này, từ một lần đến gấp 10 lần không đợi. Tại này cổ dưới áp lực, thân thể của các ngươi sẽ phải gánh chịu áp bách. Chân khí vận hành cũng sẽ trở nên chậm. Nếu là có thể ở hoàn cảnh này phía dưới ngươi hiên trì vận chuyển chân khí, đem chân khí tốc độ vận hành cũng đạt được cùng ngoại giới giống nhau. Các ngươi có thể tưởng tượng rời đi hoàn cảnh như vậy sau đó. Các ngươi biết thu được biến hóa như thế nào. Vô số người bắt đầu cúi đầu trầm tư. Lâu chủ. Nếu là có thể ở gấp 10 lần dưới áp lực đều có thể vận chuyển bình thường chân khí. Có phải hay không đến rồi ngoại giới. Chân khí của chúng ta tốc độ vận chuyển sẽ đề cao gấp 10 lần. Vương ngữ yên như có điều suy nghĩ nói rằng. Có thể nói nói cuối cùng. Nàng đã chính mình đem chính mình kinh động đến Khuôn mặt kinh sợ Nếu thật như vậy Cái kia trọng lực thất này nhịp thiên Gấp 10 lần vận chuyển chân khí tốc độ Phá tan kinh mạch huyền quan vừa biết càng thêm dễ dàng Chiến đấu cùng người giao phong ở giữa Sức mật cũng sẽ càng thêm khủng bố Mà người chung quanh Nghe được nàng lời này đồng thời dồn dập hít vào một hơi Hiển nhiên cũng minh bạch rồi vận chuyển chân khí tốc độ mang tới chỗ tốt. Lưu tiêu gật đầu. Trên lý thuyết là như vậy. Bất quá gấp 10 lần trọng lực không phải là người nào đều có thể thừa nhận. Không có tông sư Tu Vi. Tiến nhập gấp 10 lần trọng lực khu vực chính là muốn chết. Sở dĩ tài chính mình Tu Vi có thể thừa nhận trọng lực phạm vi thích ứng kết thúc. Nên có thể để thăng hai đến gấp 3 chân khí tốc độ vận hành. Hơn nữa còn có một điểm Ở bên trong thích ứng trọng lực áp chế quá trình Cũng có thể tinh thuần chân khí của mình Không có gấp 10 lần Gấp 3 cũng rất nhịp thiên Phòng trọng lực phía trước Một mảnh xôn sao Ngọa tảo Trọng lực thất này nhịp thiên Quá tuyệt vời Gần nhất ở phòng chữ địa phòng tu luyện Đến rồi bình cảnh sau đó công lực sẽ không nhắc lại nữa thăng Trọng lực thất này lập tức liền giải quyết rồi vấn đề này. Tăng lên gấp 3 chân khí tốc độ vận hành. Chẳng phải là thiếu chém giết thời điểm. Phóng thích đại chiêu tốc độ cũng tăng lên gấp 3. Ta đổi qua mấy quyển nội tông. Trọng lực thất này nhất định chính là phúc của ta thanh âm A. Lâu chủ. Nhanh đừng nói nữa. Ngươi liền nói điều kiện gì mới có thể sử dụng cách này phòng trọng lực. Nói đi. Phải bao nhiêu tiền một ngày Chúng ta không thiếu tiền Là không thiếu tiền Từng cách từng cách đều la ấm lên liền triệu mẫn đám người Cũng bắt đầu thúc sụp Lưu tiêu khoát tay Mọi người an tính lại Phòng trọng lực thu lệ phí Là đẻ tu vi tới Tiên thiên trở xuống 10 lượng bạc một ngày Tiên thiên cao thủ Ba lượng bạc một ngày Tông sư cao thủ Một trăm lạng bạc sòng một ngày Tu vi càng cao người Càng có tiền Trên cơ bản có thể ở phòng trọng lực liên tục chờ đủ một tháng Người có thể hoàn toàn thích ứng phòng trọng lực hoàn cảnh Một tháng Đối với tôn sư mà nói cũng chỉ là 3.000 lượng bạc Mà tiên thiên trở xuống Chỉ cần 300 trăm lạng bạc sòng Không chỉ có thể đem chân khí tốc độ vận chuyển đề thăng gấp hai ở trên Còn có thể chiếc suốt chân khí. Đây là rất tính toán sự tình. Chủ yếu nhất là lần này. Rất nhiều đả tương du giang hồ nhân sĩ cũng có thể hưởng thụ nổi thiên cơ lâu chỗ tốt. Lâu chủ lương tâm. Ngày hôm nay bắt đầu. Ai hắn sao dám ở trước mặt ta nói lòng dạ hiểm độc lâu chủ ta theo ai tức giận. Đều đừng nịnh hót. Ta không chờ được nữa muốn vào phòng trọng lực. Đối đầu. Muốn phách lâu chủ nình mở Chờ một chút lại nói. Lưu tiêu nói. Tốt. Đều đi phía trước giao tiền. Giao tiền là có thể vào. Hảo hảo đáng đáng đoàn người. Bắt đầu có đi trở về. Rất nhanh. Mọi người cùng ra trận bắt đầu lấy tiền. Đăng ký. Không phải chốc lát. liền có mấy ngàn người giao tiền sau đó vào phòng trọng lực. Còn tốt lần này phòng trọng lực phi thường lớn. Trang bị mấy ngàn người hoàn toàn không có vấn đề. Núi sâu có đảo quan. Hương hỏa sớm tàn lụi. Kẻ hèn bất tài. Tuổi vừa mới 19. Đề cử đọc bán tiên. Thiên cơ lâu bắt đầu chế tạo âm hiểm bằng 06. Chương 91 mộng Cô. Tư trúc xuống núi. Thạch Thanh Tuyển muốn lấy thân báo đáp. Mau nhanh thông báo. Làm cho tất cả mọi người chạy tới thành Lạc Dương. Môn phái không cần lo Thiên cơ lâu trùng Như là diệt tuyệt sư thái như vậy Thế lực lớn người trưởng đà ngồi không yên Bọn họ chống đo không nổi các đệ tử vào ở phòng tu luyện Nhưng giá cả đối lập nhau hơi rẻ phòng trọng lực Bọn họ vẫn là có thể Rất nhanh Liên quan tới phòng trọng lực tin tức Lợi dụng đủ loại con đường truyền khắp cửu châu các đại thế lực Võ đang Trương Tam Phong chứng kiến cái tin tức này thời điểm, lần đầu tiên đối với thiên cơ lâu lộ ra ngưng trọng màu sắc. trọng lực, chẳng lẽ là trong truyền thuyết trận pháp? Hắn học cấu thiên nhân, hiểu thông âm dương thái cực, tự nhiên cũng ở nghiên cứu trong truyền thuyết trận pháp, nhưng chỉ có hắn cũng là cảm thấy không có đầu mối. Phải là bằng không một mảnh quần thể cung điện tử dưới nền đất chui ra. Nếu không phải bố trí trận pháp, có ai bản lãnh lớn như vậy? Trong truyền thuyết chiến thần điện tự thành nhất giới, cũng là bởi vì trận pháp hình thành. Người đến, trương Tam Phong hướng phía ngoài hộp, rất nhanh vẫn còn ở võ Đăng Du Liên Châu liền đi đến. Sư phụ, lão nhân ra có chuyện gì phân phó? Trương Tam Phong nói, ngươi lại chọn một đội trăm người để tử tinh anh. Để cho bọn họ mang đủ ngân lượng lập tức chạy tới thành Lạc Dương. Du Liên Châu nghe vậy. Thất kinh. Sư phụ. Đại sư huyên bọn họ không phải đã đi sao. Trương Tam Phong nói. Cách này thiên cơ lâu không đơn giản à. Bọn họ đẩy ra một cách tên là phòng trọng lực đồ vật. Có thể chiếc suốt chân khí. Phụ trợ để thăng vận chuyển chân khí tốc độ. Tiên thiên trở xuống. Một ngày chỉ cần 10 lượng bạc. Du Liên Châu thân thể chấn động, khó có thể tin. Thất Thanh nói, lại có thần kỳ như vậy đồ vật, còn tiện nghi như vậy. Tiện nghi, tuyệt không tiện nghi, đối không có nhân mà nói. Hoàn toàn chính xác tiện nghi. Nhưng ở thiên cơ lâu, thứ này liền không tiện nghi. Lưu tiêu chỉ là này cũng phòng trọng lực. Một ngày liền muốn vào sổ mấy vạn lượng bạc. Đây là phòng trọng lực chưa có hoàn toàn bão hòa. Đi vào cao thủ tương đối mà nói thiếu. Các loại trờ cây này một lớp tin tức truyền ra. Hắn một ngày vào sổ còn có thể gấp bội. Đừng nói nhảm. Nhanh đi. Sư huyên ngươi nói nếu như chậm. Sợ là vị trí đều phải bị nhân ra chiếm. du Liên Châu cũng minh bạch phòng trọng lực lực hấp dẫn. Phía trước thiên cơ lâu suốt hiện tông sư chế tạo phòng. Chạy đi đều là cảm thụ Này đây người không nhiều Thế nhưng lần này Sợ là Cửu châu muốn đi không ít người Chậm Thật có khả năng không chiếm được vị trí Rất nhanh Một đội tinh thần sung mãn Khí tức kém cỏi nhất đều là nhị lưu Để tử tử võ đang xuất phát Hấp tấp chạy đi lạc Dương Đại tống hoàng triều Thiếu lâm Tảo địa tăng hòa á nhìn lấy hư trúc Nói ra Tư trúc! Ngươi xuống nối chứ? Tư trúc sườn sốt! Tiếp lấy sắc mặt đại biến! Sư tổ! Ngươi muốn đuổi ta ra thiếu lâm! tạo địa tăng lắc đầu! Không phải! Ngươi đừng vội! Ta mới vừa nghe nói Trung Châu Địa giới thành lạc dương thiên cơ lâu đẩy ra một người tên là Phòng Trọng Lực Đồ Vật. Sau khi tiến vào trong ngoài thân thể đều sẽ xuất hiện một cố áp lực. Ngươi cách này là hán phục ma thần công chính là nội ngoại kiêm tu thần công. Cái kia phòng trọng lực đối với ngươi mà nói là cao nhất tu luyện chàng sở. Ngươi đi đâu vậy tu luyện? Tuyệt đối so với ta chỉ điểm ngươi còn tốt. Tư trúc lập tức nở nụ cười. Được rồi sư tổ. Có thể xuống núi. Tư trúc sớm nghĩ xuống núi. Nhưng hắn là một tiểu sa di. Không có mệnh lệnh căn bản không có thể tùy ý dưới thiếu thất sơn. Tảo địa tăng thuận tay một bộ. Đưa một chồng ngân phiếu cho Thư Trúc. Thu thập một chút. Ngươi liền rời đi a Ta sẽ đi tìm phương trưởng nói tình huống của ngươi. Đem tiền cất xong. tư Trúc rất gần cùng tảo địa tăng cáo biệt. Còn như thiếu lâm phương diện. Bị lưu tiêu bóc rơi gốc gác bọn họ cái kia còn không thấy ngại phái người đi thiên cơ lâu. Không thể không nói. Đại tống thiếu lâm so với đại nguyên thiếu lâm. Nhiều ít vẫn là muốn trút ra mặt Vô sỉ nhất vẫn là đại nguyên thiếu lâm Không ngừng không nhận sai Còn muốn đi tìm thiên cơ lâu xui Muốn vũ lực trấn áp đối phương Tây hạ hoàng cung Phòng tu luyện Tông sư chế tạo phòng Phòng trọng lực Cái này thiên cơ lâu đến tổt cùng là lai lịch gì Lần nữa đẩy ra người trong giang hồ người tha thiết ước mơ đồ vật Cái này cũng thật là đáng sợ Sau một khắc Lý Thu Thủy lắc đầu Không phải Chân chính đáng sợ chính là bọn hắn Cái kia phản phất thiên hạ đều bị bọn họ nắm giữ đáng sợ tình báo Khóe miệng nàng mỉm cười Cái này thiên cơ lâu lâu chủ Dường như rất yêu thích Mỹ nữ Thu không ít tình nhân bảng cùng tuyệt sắc bảng nữ tử làm thiên cơ lâu đệ tử Cháu ta thanh lộ Mặc dù không phải tình nhân bảng ở trên nữ tử Đó là bởi vì hắn quận chúa thân phận, không có khả năng quá ngây thơ. Luận ung Nhu Các nước quốc chủ quận chúa Thanh Lộ Đương Trúc Đế Nhất Luận Mỹ Sắc Sợ là cũng chỉ có tuyệt sắc bảng ở trên những cô gái kia có thể áp nàng một bậc. Đối với tôn nữ của mình Lý Thanh Lộ Lý Thu Thủy vẫn là có tự tin. Thậm chí trước đây nghe nói tình nhân bảng cùng tuyệt sắc bảng đều không có sắp xếp Lý Thanh Lộ. Nàng đều sinh khí một hồi. Sau lại tỉ mỉ nghĩ lại. Thiên cơ lâu liền phái cổ mộ cách loại này lánh đời không ra môn phái đều có thể lấy đến tình báo. Phỏng trừng không phải không biết mình tôn nữ thanh lộ. Cũng không phải là của mình tôn nữ thanh lộ quá kém. Mà là những bảng ship hạng đó ở trên nữ tử quá mạnh mẽ. Sẽ phải đến vu hành vân cái kia mụ phù thủy 30 năm một lần phản lão hoàn đồng. Ta phải muốn toàn tâm toàn ý đối phó nàng. Ngược lại là có thể làm cho thanh lộ đi thiên cơ lâu. Trước kết bạn một cái cách, cách này thiên cơ lâu lâu chủ. Nếu là có thể gia nhập vào thiên cơ lâu. Tương lai đối với Tây Hạ Đại nghiệp cũng có trợ giúp. Lúc này. Nếu như lưu tiêu ở chỗ này. Nghe được Lý Thu Thủy lời nói. Tất nhiên biết cách này Lý Thanh Lộ. Chính là nguyên tắc bên trong hư chúc mộng cô. Lý Thu Thủy cùng Tây Hạ Vương tôn nữ. Người đến. Lý Thu Thủy vô. Bên ngoài rất mau vào tới một người thái giám. Nương nương có gì phân phó. Lý Thu Thủy nói. Đoàn Duyên khánh bọn họ còn ở Đô Thành. Cái kia thái giám nói. Vẫn còn ở. Người lập tức đi truyền lệnh. Để cho bọn họ mang theo thanh lộ cùng đi thiên cơ lâu. Đương đương. Làm cho thanh lộ quận chúa đi thiên cơ lâu. Hoàng thượng không có hạ chỉ á. Cái này thái giám thất kinh. Vội vàng khuyên bảo. Ta công tác. Còn chưa tới phiên ngươi tới phản đối. Oanh. Lý thu thủy trong mắt trải qua mang lói lên. Lúc này lăng không chính là một trưởng bộ vào cái này thái giám trên người. Giữa tiếng kêu gào thê thảm. Cái này thái giám trong miệng thổ huyết bay rước ra ngoài. Rất nhanh vừa sợ chỉ quỷ xuống dập đầu. Nương nương tha mạng. Dầm dạp dối bù Cái này thái giám hoàng sợ Vài cách liền dập đầu được đầu rơi máu chảy Nhanh làm việc Nếu có lần sau nữa ngươi đầu này cũng đừng muốn Lý thu thủy bá đảo không gì sánh được Thành tựu vô thượng đại tông sư Tây hạ đệ nhất cao thủ Chính là Tây hạ vương đô chỉ sợ nàng Liền cháu gái họ đều không phải là cùng Tây hạ vương cùng nhau họ Bởi vậy có thể tưởng tượng Lý Thu Thủy ở Tây Hạ địa vị. Cái này tiểu thái giám. Cũng chính là mới vừa vào cung mới dám nói như vậy. Phải biết rằng Lý Thu Thủy một dạng làm ra quyết định. Chính là Tây Hạ vương khó chịu. Cũng chỉ có thể nắm lỗ mũi bằng lòng. Rất nhanh. Đoàn Duyên khánh bọn họ những thứ này Tây Hạ phái hết thiên cơ lâu đội ngũ ở giữa. Lâm thời bỏ thêm quận chúa Lý Thanh Lộ. Một cách tập cao quý. Điềm tính, phong độ của người trí thức cùng kiêm nữ tử, mông lung dưới khăn che mặt, càng là tăng một phần thần mỹ. Một màn này, thấy vân trung hạc thèm ăn nhỏ rãi, ngươi nếu dám động oai tâm nghĩ, không cần nương nương đồng thủ, lão tử để nhất cách phế bỏ ngươi. Đoàn Duyên Khánh thấy vân trung hạc bộ dạng, trực tiếp mở miệng cảnh cáo, vân trung hạc thân thể run lên. Trong nháy mắt ánh mắt lộ ra sợ hãi màu sắc. Hắn không phải là bị đoàn Duyên Khánh hù được. Mà là bị đoàn Duyên Khánh trong miệng nương nương Lý Thu Thủy hù được. Trên giang hồ. Bọn họ tứ đại áp nhân người người phỉ nhổ. Nhưng chỉ có bọn họ biết. Cùng Tây Hạ Vương Phi Lý Thu Thủy so sánh với. Bọn họ nhất định chính là ăn chay niệm Phật Hòa Thượng giống nhau thiện lương. Bốn cái tình nhân toàn bộ chết thảm ở trước mặt mình. Cách này vương ra sớm đã có tử trí. Thừa dịp vương phi cùng nhi tử chưa chuẩn bị. Hắn bàn giao toàn bộ sau đó. Cũng theo là một tình nhân tự tử mà đi. Mà hắn vương phi. Lúc này cũng minh bạch rồi nam nhân của chính mình cùng hắn những thứ này tình nhân. Toàn bộ đều là yêu thật lòng. Nhìn lấy những cô gái này từng cách từng cách cam tâm tình nguyện vì nam nhân của chính mình đi chết. Nàng hối hận chính mình ngày hôm nay mới minh bạc đây hết thảy. Giờ khắc này. Nàng không trách nam nhân của chính mình không phải chuyên tình. Bởi vì của mình thích. Là một cái trời sinh đa tình tình chủng. Để cứu người mà tuôn ra chính mình đã từng trả thù nam nhân mình. Tìm một cái thiên hạ để nhất thúi nam tử sự tình. Người vương phi này cũng không có khuôn mặt sống nữa. Nàng thừa dịp con trai của cùng với chính mình chưa chuẩn bị. Cũng huy hiếm từ sát lưu tiêu bên cạnh quanh oan Yến yến khắp nơi đều là làn gió thơm đặc biệt trời sinh trời sinh có chứa mùi thơm của cơ thể một khuyển Th trên người cách loại này hương vị một mạch lưu tiêu hô to hồi không được hắn đem Vương Ngữ Yên tỉ muội Giang Ngọc Yến chu chỉ nhự người tổ chung một chỗ lại đem đoàn chính Th thuầnết cuộc sau cùng hơi chút cải biến một cái Tự xem như một đoạn thê lương ái tình cố sự nói cho chúng nữ nghe. liền triệu mẫn đều bị cố sự hấp dẫn. Dương mắt ngồi qua đây nghe cố sự. Lưu tiêu cái này sư phạm. Tự nhiên lại là ở vô hình cho chúng nữ tẩy não. Trung Linh cuối cùng nghe được đoàn chính thuần tử sát tự tử, tử. Vương Phi cũng tự tử, tử. Không khỏi hai mắt đấm lệ. Ô ồ Cái kia Vương ra thật đáng thương. Ta muốn phải phải vương phi. Ta cũng đồng ý vương ra cưới vợ bé. Như vậy thì sẽ không phát sinh loại này chuyện bi thảm. Lưu tiêu thỏa mãn gật đầu. Cố sử vẫn còn có chút hiệu quả nha. Trung Linh ngoan. Ngươi hiểu chuyện nhất. Tới. Đừng khóc. Lại khóc liền thành tiểu hoa miêu. Tay hắn khẽ lật. Đưa cho Trung Linh một căn kẹo que. Một huyển thanh mặc dù không có khóc. Nhưng Phật phồng lồng ngực cho thấy nàng thời khắc này tâm tình cũng có chút không ổn định. Các nàng tuy là mỗi người ngoài miệng không thừa nhận vẫn thích lấy vương ra. Có thể trong lòng của bọn họ. Kỳ thực đã cam nguyện vì đó đi chết. Lâu chủ. Các nàng nói những lời này. Chỉ là không muốn vương ra bị cái kia bại hoại áp chế A. Lưu tiêu gật đầu. Đều là một đám có tình có nghĩa nữ tử. Giang Ngọc Yến nói. Cái kia bại hoại thật đáng chết. Còn lại chúng nữ mặc dù không có nói. Nhưng là đắm chìm trong một loại bi thương bầu không khí ở giữa. Chỉ có triệu mẫn cắn răng nói. Phi. cặn bã năm Thấy một cái yêu một cái. Còn hại chết những thứ kia thương hắn nữ tử. Đây là ta nói câu chuyện này trọng điểm sao. Ta nói chuyện xưa trọng điểm. Là muốn là sớm chăn lớn cùng ngủ. Vậy còn có nhiều như vậy chuyện hư hỏng. Ngươi chạy trở về ngươi vị trí đi. Lưu tiêu mặt đen. Thật vất vả tạo đầu không khí. Để cho ngươi làm hỏng. Triệu mẫn tức dẫn đến cắn xăng. Giống như một con tạc mao mèo. Thiếu chút nữa thì đi lên bắt lưu tiêu. U-V-Q-Q-M Bỗng nhiên lưu tiêu những mày. Chỉ cảm thấy trong cơ thể thần võ huyền công chân khí bỗng nhiên tăng thêm tốc độ vận chuyển. Giống như là thu đến cái gì kích thích giống nhau Gặp phải thứ tốt Lưu tiêu trên mặt vui vẻ Cách này thần võ huyền Tông phi thường thần kỵ Nếu như gặp phải đồng giảng tu luyện được có tuyệt thí thần công người Thần võ huyền Tông là có thể sinh ra cảm ứng cho lưu tiêu gợi ý Sau một khắc Lưu tiêu vừa quay đầu Chứng kiến hai cách ăn mày đi vào thiên cơ lâu Hơn nữa kích thích thần võ huyền Tông đầu nguồn Ở nơi này hai cách ăn mày trên người. Hai người này tu hữu tuyệt thi thần tông. Lưu tiêu trong lòng hơi động. Cũng không để ý tạc mau triệu mẫn. Phát động suy tính năng lực nhìn về phía hai cách này ăn mày. Tính danh Khấu trọng. Thân phận. Trường sinh quyết truyền thừa giả. Cảnh giới. Tiên thiên sơ kỵ. Võ học. Trường sinh quyết. Cửu huyền đại pháp. Huyết chiến thập thức. Tới đây mục đích Dâng lên trường sinh quyết Gia nhập vào thiên cơ lâu tìm kiếm che trở là khấu trọng Song long tới Lưu tiêu trong lòng vui vẻ Thảo nào làm cho thần võ huyền công đều sinh ra phản ứng Nguyên lai là trường sinh quyết Phải biết rằng trường sinh quyết chính là tứ đại kỳ thư một trong Càng là xuất xứ từ thần bí nhất truyền thuyết ghi lại phá toái thư không bí ẩm chiến thần đồ lục Nguyên tắc bên trong sông Long cuối cùng có thể hoàn hành thiên hạ. Toàn bộ toàn bộ nhờ trường sinh quyết. Hơn nữa bọn họ bất quá tu luyện mấy năm. Là có thể cùng tống khuyết như vậy thành danh Đắc Lâu Đại Tông Sư Giao Thủ. Bởi vậy có thể tưởng tượng trường sinh quyết lợi hại. Hắn lại tiếp tục hướng cách khác nhìn lại. Tính danh. Từ tử lăng. Thân phận. Trường sinh quyết truyền thừa giả. Cảnh giới. Tiên Thiên Sơ Kỵ, Võ Học, Trường Sinh Quyết, Cửu Huyền Đại Pháp, Huyết Chiến Thập Thức. Tới đây mục đích, dâng lên Trường Sinh Quyết, gia nhập vào Thiên Cơ Lâu tìm kiếm che chở cùng lúc đó. Chứng kiến ăn mày tiến đến, chu chỉ nhược bánh màn thầu. Nơi này có chút bánh màn thầu, các ngươi cầm rồi đi nhanh đi. Đoạn thời gian gần nhất, Thiên Cơ Lâu sôi đồng đồng thời. Cũng bị ăn mày để mắt tới rồi. Thường thường đều có đệ tử của cách bang đến đòi thực. Lưu tiêu cũng lười lưu ý. Tới thì bấy nhiêu cho chút đồ ăn. Bị cho rằng ăn mày. Khấu trọng từ tử lăng có chút xấu hổ. Gần nhất bị đuổi giết được có chút thảm. Bất đắc dĩ bọn họ mới chỉ có trang điểm trở thành ăn mày. Để tránh cho bị đuổi giết. Tạ ơn cô nương có hảo ý. Chúng ta cũng không phải là 25 Khấu trọng nói rằng, trực tiếp hướng lưu tiêu đi tới. Huyên để chúng ta hai người nguyện ý dâng lên trường sinh quyết. Cậu thiên cơ lâu thu lưu. Cái gì? Trường sinh quyết võ lâm kỳ thư một trong trường sinh quyết. Dĩ nhiên tại hai cái này xem ra giống như là ăn mày chi trong tay của người. Bởi vì lúc trước thiên cơ lão nhân nhắc tới chiến thần điện. Thật ra khiến không ít người giải không ít liên quan tới chiến thần điện truyền thuyết mà cách này truyền thuyết là từ chiến thần đồ lục trình diễn biến hóa tới trường sinh quyết. Cũng bị không phải ít người biết. Vô số ánh mắt lập tức rời đi. Ngạc nhiên rơi vào khấu trọng trên người của hai người. Ngoại tạo. Trường sinh quyết xuất thí. Vô số người chấn động. Liên quan tới trường sinh quyết truyền thuyết nhiều lắm. Nhưng hầu như mỗi một lần xuất hiện. Đều dẫn phát võ lâm tinh phong huyết vũ Trường sinh quyết Vẫn là hai người Vừa đuổi tới thiên cơ lâu không lâu Đại đường Hoàng Triều Thái tử trợn to hai mắt Hai người các ngươi là tiềm long bảng Ở trên khấu trọng cùng tử tử lăng Gần nhất đại đường Hoàng Triều liền tại truyền bá Khấu trọng cùng tử tử lăng thu được trường sinh quyết Bị khắp nơi tà đảo truy sát Chính là chính đảo môn phái Cũng đều phái người tới tìm hắn nhóm cướp đoạt trường sinh quyết Hai người bọn họ chính là tiềm long bảng ở trên khấu trọng tử tử lăng Làm sao thảm như vậy à Ta lớn gan suy đoán Bọn họ sợ là luyện thành truyền thuyết không ai có thể luyện thành trường sinh quyết Lời này vừa nói ra Thiên cơ lâu trung vô sớ người chấn động Trường sinh quyết danh khí là đại Nhưng không có nghe nói ai luyện thành qua Khấu trọng cùng tử tử lăng nếu là thật luyện thành. Vậy thì thật là nhịn thiên. Đối với chung quanh thán phục. Khấu trọng tử tử lăng không có để ý. Những người này ước ao bọn họ. Nhưng chỉ có bọn họ biết trường sinh quyết cho huyên để mình hai người mang đến nhiều phiền toái lớn. Có thể vẫn sống đến bây giờ. Bọn họ đều chỉ có thể nói là kỳ tích. Cầu lâu chủ thu lưu. Đem lưu tiêu không có trước tiên nói ngứa xong long có chút nóng nảy. Bởi vì bọn họ đã thấy thiên cơ lâu bên ngoài. Hầu khi bạch đám người xuất hiện. Còn có rất nhiều mấy lần kém chút giết chết hắn sát thủ. Cũng ở thiên cơ lâu bên ngoài bồi hồi. Nếu như bị cự tuyệt. Lần này là thực sự chết chắc rồi. Chỉ nhược. Dẫn bọn hắn đi thay quần áo khác xong long đại hỷ. Đa tả lâu chủ. Thiên cơ lâu trùng. Cũng có người mở miệng. Chúc mừng lâu chủ. Lại thu hai vị tiềm long bảng ở trên thiên tài. Lưu tiêu chắp tay đáp lễ. Đối với trường sinh quyết. Hắn cũng cảm thấy rất hứng thú. Môn vị công này. Phương thức tu luyện cùng trong chốn giang hồ truyền thống công Pháp cực kỳ bất đồng. Nó vừa tu luyện. Trực tiếp liền tu luyện tiên thiên chân khí. Hơn nữa hắn sinh ra nội lực phương thức. Cũng không phải dựa vào đan điền cảm ứng được khí cảm. Mà là trực tiếp huyệt vị hấp thủ thiên địa có thể đây nếu là tan vào chính mình thần võ huyền Tông ở giữa. Nhất định có thể tăng thêm không ít thần võ huyền công hấp thủ năng lượng năng lực. Qua. Nữ tốt tử thật xinh đẹp. Thanh thuần thoát tục. Di thế độc lập. Cô gái này chắc là tuyệt sắc bảng bên trên người. Quần áo bạch. Thạch thanh tuyển bước vào thành lạc dương. Nàng giống như là trung thiên địa linh tú sinh ra Không dính khói bụi trần gian Mới vừa xuất hiện Lập tức gây nên oanh động Vẻ đẹp của nàng Khiến người ta chấn động Nàng chính là tuyệt sắc bảng thứ bảy Thạch Thanh Tuyền Có người nhận ra thân phận của Thạch Thanh Tuyền rung động nhìn lấy nàng Đối với loại này oanh động Thạch Thanh Tuyền sớm đã chuyển thường ngày ở huyện Không thèm để ý chút nào Nàng một đường hành tẩu, hướng thiên cơ lâu mà đến. Rất nhanh, nàng ở thiên cơ lâu trước ngoài ý muốn thấy được hai cách người quen. Hầu Hy Bạch cùng Dương hư ngạn. Cha nàng tà vương thạch chi hiên đắc ý nhất hai cách đệ tử. Sư huyền, các ngươi làm sao không vào đi? Nghe được thanh âm, hầu Hy Bạch hai người vội vàng xoay người. Lập tức liền thấy dẫn phát oanh đồng thạch thanh. Sư mũi người làm sao một cái người liền tới thành lạc dương Hai người thất kinh Nhà mình sư tôn địch nhân quá nhiều Sư mũi thân phận bị lộ ra sau đó Khó tránh khỏi sẽ không có người nghĩ lấy bắt nàng tới uy hiếp sư phụ thạch thanh tuyển nói Không sợ Có thiên cơ lâu che chở Ai dám đối phó ta à Nàng hóa ra là hiếm thấy lộ ra biểu tình nhịch ngợm Le lưới một cái Hầu Hy Bạch cùng Dương Hư Ngạn đều xem ngây người. Mặc dù chính mình hai người đều muốn Thạc Thanh Quỳnh cho rằng thân mũi mũi để đối đãi Nhưng tuyệt sắc bảng bên trên mỹ nữ mỹ lực hãy để cho bọn họ tại chỗ xứng sờ. Thạch Thanh Tuyền thấy vậy. Đỏ mặt lên. Nàng giống như một phạm sai lầm tiểu hài tử cuối đầu. Nàng biết mình vô ý thức cử động. Làm cho hai cái sư huyên thất thố. Hắn vội vàng thu thập biểu tình. Tuyết Ninh, các ngươi làm sao sẽ tới thành Lạc Dương?" Hầu Phi Bạch nói, "Chúng ta phụng mệnh lệnh của sư phụ truy sát, khấu trọng cùng tử tử lang một đường đến đó. Nhưng bây giờ hắn dường như sa nhập thiên cơ lâu. Nói đến đây, hai người chỉ cảm thấy đau cả đầu. Tiềm Long bảng phía trước thiên tài, còn học xong trường sinh quyết, hiện tại có thiên cơ lâu chờ chờ. Đợi một thời gian, Nhất định sẽ thành vì uy hiếp của bọn hắn. Vậy thì thật là phiền toái. Thạch thanh tuyển cũng là những mày. Thiên cơ lâu cái gì? Chính là hắn phổ thân đến cũng kiêng kỷ. Tiên tiến thiên cơ lâu. Ta nghĩ một chút biện pháp xem có thể hay không đem thù hận hóa giải. Hầu hy bạch hai người vừa nghĩ. Cũng chỉ có thể như vậy. Rất nhanh. Ba người cùng nhau vào thiên cơ lâu. Thiên cơ lâu trùng. Thạch thanh Tuyền đến là sớm bị chú ý tới. Trong nháy mắt. Sở hữu lơ, sơ bê, ánh mắt đều trừng trực. Lâu chủ cách này sư phạm lại có phúc. Có người hâm mộ trong mắt đỏ bừng. Bởi vì thạch thanh Tuyền vừa tiến đến trực tiếp đi suốt hướng lưu tiêu. Lâu chủ cách này hằng ngày. Cho ngọc hoàng đại đế vị trí cũng không đổi. Vì tiểu bảo không ngừng hâm mộ. Lưu tiêu bên người. Không phải tuyệt sắc bảng ở trên mỹ nữ. Chính là tình nhân bảng ở trên tuyệt sắc. Loại cuộc sống này. Thực là hắn nhớ muốn mà không được. Thạch Thanh Tuyền gặp qua thiên cơ lâu lâu chủ. Đa tả lâu chủ giúp chúng ta phổ thân. Nữ nhi hóa giải khúc mắt. Thạch Thanh Tuyền doanh doanh cười. Đối với Lưu Tiêu thi lễ một cái. Lưu Tiêu lộ ra tiếu ý. Nhìn về phía Thạch Thanh Tuyền. Cái kia thạch cô nương ngươi cảm ơn ta như thế nào? Lấy thân báo đáp sao? Hầu khi bạch trợn to hai mắt. Tên khốn này. Cư nhiên như thế đùa dẫn bọn họ sư muội Sư phạm. Đăng đồ lãng tử. Không biết xấu hổ Bốn phía. Từng đảo giống như lời kiếm ánh mắt đánh tới. Làm cho lưu tiêu đều cảm giác phía sau lạnh bụng thắt lưng. Đặc biệt vương ngữ yên. Chu chỉ nhược. Càng là hận không thể quát lưu tiêu. Thạch Thanh Tuyền mặt rãn ra cười. Tốt, lần này. Thật ra khiến lưu tiêu ngây ngẩn cả người. Không nghĩ tới Thạch Thanh Tuyền biết trả lời như vậy. Ta làm thiên cơ lâu lâu chủ phu nhân. Vậy có phải hay không ta cùng ta hai vị ở trò ăn cơm cũng không muốn tiền. Nàng ánh mắt nháy mắt nháy mắt nhìn lấy lưu tiêu. Hóa ra là không nói ra được khả án linh động. Ta không chịu nổi. Lưu tiêu không nói chuyện. Những thứ kia lơ, sơ bê, đắc hô to hồi không được. Thạch thanh Tuyền bộ dạng. Thật sự là quá mê người. Di, nha đầu kia cùng tà vương giữa khúc mắt cởi ra sau đó. Dĩ nhiên biến đến như vậy sáng sủa sao lưu tiêu trong nháy mắt liền rõ bạc thạch thanh Tuyền tại sao lại biến đến như vậy hoạt bát. Vẫn cùng mình mở vui đùa. Hắn cười ghi ghi nói. Cũng làm thiên cơ lâu lâu chủ phu nhân. Còn ở cái gì tiệm? Ở đến phòng ta tới A Lời này vừa nói ra. Vương ngữ yên tức sẵn lôi kéo chung linh ly khai. Một huyển thanh lạnh rên một tiếng. Cũng theo rời đi. Tôn tiểu hồng cũng không nắn vai. Chạy đi thiên cơ lão nhân chạy đi đâu? Giang Ngọc Yến quăng ra một cách ta cũng không giúp được ánh mắt của ngươi Còn như Chu nhược. Cũng đang đang hung tợn mài răng Một bộ muốn cắn người dáng vẻ Còn đang ngồi tiểu long nữ cùng trình anh Lộ ra vẻ mặt ngây man một trong sắc lại Núi sâu có đảo quan Hương hỏa sớm tàn lụi Kẻ hèn bất tài Tuổi vừa mới 19 Đề cử đọc bán tiên Thiên cơ lâu bắt đầu chế tạo âm hiểm bằng 06 chương 92 yêu nguyệt có yêu nam nhân Ác quán mãn doanh giang biệt hạc, lục nhâm thần đầu, phát xô. Lâu chủ, ngươi làm người A. Lâu chủ, lưu ngụm canh cho đại gia uống, như ngươi vậy muốn dẫn phát công phấn. Cầu lâu chủ, ngươi ngay cả thạch thanh tuyển cũng xuống tay sao. Lâu chủ, ngươi cái này tình nhân bảng cùng tuyệt sắc bảng, là vì chính ngươi xếp hàng A. Lưu tiêu cùng thạch thanh tuyển đối thoại. Làm cho thiên cơ lâu bên trong kêu rên không ngớt. Bây giờ. Tình một người trên bảng. Lưu tiêu thu bốn cái. Tuyệt sắc bảng. Cũng có ba cái nếu như tính lại bên trên thạch thanh tuyển. Đó chính là bốn cái. Lúc này. Thạch thanh tuyển khuôn mặt một gò má thông đỏ lên. Nàng có chút hồi không được. Lưu tiêu lời sau cùng gan quá lớn. Để cho nàng có chút ăn không tiêu. Bên cạnh hầu hy bạch cùng dương hư ngạn. Càng là lỗ mũi hết giận. Ánh mắt phun lừa. Hận không thể tiến lên xé lưu tiêu. Vậy ta còn trả thù lao a Lâu chủ cho chúng ta mở hai gian chữ thiên phòng. Thạch thanh Tuyền cười gượng. Không dám tiếp tục cùng lưu tiêu cách này đăng đồ tử nói đùa. Hầu khi bạch liền muốn tiến lên trả tiền. Lúc này. Rất nhỏ tiếng bước chân của nương theo một hồi làn gió thơm truyền đến Cho ta cũng tới một gian chứ thiên phòng Cho ta cũng tới một gian chứ thiên phòng Hai âm thanh một trước một sau Gần như cùng lúc đó vang lên Nói ôn quyển mềm nhẹ Một đảo thanh thúy êm tai Mọi người nghe thấy tương phản cực đại hai âm thanh Đều theo bản năng ngẩn đầu đi xem Sau một khắc Mọi người chỉ cảm thấy thiên địa thất sắc Trước mắt chỉ có cái này một trước một sau đi vào thiên cơ lâu hay một cách nữ tuyệt hơn chính là Hai người bên ngoài lộ vẻ khí chất Một cái thanh thuần như nước Đảm nhiên xuất trần Lại tựa như không tốc u lan nổ hoa chấm nở Một cái khác Khí chất nhiệt liệt không bị cản trở Lớn mật nóng bỏng Lại tựa như gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn hồng liên Thật đẹp Có lơ sơ bê thấp giọng tự nói nhãn thần một hồi mê ly. Ngoan ngoãn cách long đông. Tước ra trái tim muốn nổ tung. vì tiểu bảo ánh mắt phóng suốt sâu thắm lột quang. Giống như là con chuột trứng kiến thức ăn giống nhau. Tốt một đôi tuyệt nhất thế lệ nhất nhân. Đại đường thái tử gần như thất thố đứng lên. Ngọa Tào Cái này thiên cơ lâu làm sao luôn khảo nghiệm ta lão nhân ra đảo tâm. Thiên cơ lão nhân vỡ không được. Kinh hộp. Tiểu hồng tôn nữ. Ra ra cách này liền cho ngươi tìm một tiểu sữa một sữa. Đại ca. Nhanh đừng uống rượu. Nơi này có so với rượu còn xinh đẹp đồ đạc. Dương Phi hưng phấn vội vàng đoạt lấy lý tầm hoan trong tay bát. Đương nhiên. Những thứ này là lơ, sơ bê, phản ứng. Còn như triệu mẫn. Vương ngữ yên đám người. Từng cách lạnh rên một tiếng. tranh nhau kho e sắc. Lưu tiêu cũng ở xem ở hai người. Trong nháy mắt hắn liền nhận ra ở hai người là ai. Bởi vì hắn ở sắp xếp tuyệt sắc bảng cùng tiềm long bảng thời điểm. Ở trên bảng danh sách gặp qua hai người kia. Tuyệt sắc bảng thứ sáu. Âm quỳ phái nhất đương đại mạnh mẽ truyền nhân lui oán Tuyệt sắc bảng đệ ngũ. Từ hàng tính trai đương đại tối cường truyền nhân sư phi huyên. Thánh nữ. Người cũng tới rồi sao. Thành tựu Sư Phi Huyên đế nhất liếm cầu. Hầu hy bạch danh bất phư truyền. Hắn hai mắt sáng lên. Bỏ lại thạch thanh Tuyền mặt kệ. Vội vàng chạy về phía Sư Phi Huyên. Ô, V, K, -Q -Q M. Sư Phi Huyên gật đầu. Tiếp tục đi hướng lưu tiêu. Đây là Sư Phi Huyên cùng loan loan. Tuyệt sắc bảng cùng tiềm long bảng lên một lượt bảng cách kia hay một cách đại đường Hoàng Triều Mỹ Nhân. Lúc này. Có người cũng nhận ra sư phi huyên cùng hoàn lui thân phận. Phát sinh giật mình tiếng hô. Loan loan cùng sư phi huyên. Đó không thành vấn đề. Nguyên lai là tuyệt sắc người trên bảng. Còn tưởng rằng gặp phải hoang giá mỹ nữ đâu. Ai nhả? Thật không có ý tứ. Uống rượu uống rượu. Ai đây tranh đấu quá lâu chủ cách này sư Phàm á? Biết thân phận. Trong nháy mắt mọi người chỉ cảm thấy đần độn không một vị. Từ hàng tính trai cùng âm quỷ phái là một địa phương nào. Mọi người đều biết. Bọn họ tối cường truyền nhân đến thiên cơ lâu. 99% điểm cửu chính là sông lâu chủ tới. Bọn họ không dám có niệm tưởng. Có cũng không dùng. Làm thiên cơ lâu đệ tử. Bình thường không có chuyện gì lớn. Cũng chính là đoan rửa chén đĩa. Rửa chén hoặc là trích gọi món ăn Nói chung nơi nào cần giúp liền đi làm Lâm Bình Chi một bộ đại quản ra bộ dạng Bắt đầu chỉ điểm đã thay ngàn sạch quần áo xong long Hai người tử vốn chính là cô Nhi Trộm đoạt cũng làm quá Cũng không có cảm thấy làm tiểu nhị có cái gì không tốt Rất nhanh Hai người ở Lâm Bình Chi dưới sự hướng dẫn quét sân quét xác Lau bàn lau bàn Loan loạn Sư Phi Huyên Hầu khi bạch đám người lấy nghẹn họng nhìn chân chối Khấu trọng Từ tử lăng dâng lên trường sinh quyết coi như cái tiểu nhị Như vậy các ngươi nói sớm à Chúng ta cũng có thể an bài Lâu chủ Tiềm long bảng ở trên thiên tài làm tiểu nhị Các ngươi cái này cũng quá lãng phí A Thạch thanh tuyền mục trừng khẩu ngốc Cùng lưu tiêu đùa dẫn mấy câu Lẫn nhau quan hệ giữa ngược lại là kéo gần không ít Thạch cô nương Ngươi còn không nhìn thấy vương ngữ yên cô nương Các nàng cũng làm tiểu nhị thời điểm đâu Đối với Lâu chủ một dạng không làm người Quản ngươi là ai Thạch cô nương Những thứ này đều là cơ thao Chớ giật mình Thiên cơ lâu người bên trong đối với mấy cái này Sớm đã chuyện thường ngày ở huyện Không khỏi thay lưu tiêu trả lời Cho ta tới gian chứ thiên phòng. Nói âm thanh vang rội vang lên. Cao thủ. Nghe được thanh âm này. Mọi người trong đầu theo bản năng xuất hiện cái từ này. Bởi vì thanh âm trung khí mười phần. Giống như là bồn trồn giống nhau. Thậm chí sen lẫn một chút nội lực. Chấn người màng tai phát sinh rổ rổ thanh âm. Đứng phía trước thạch thanh tuyển sư phi huyên đám người. Đều theo bản năng tách ra một bước. Làm cho người nói chuyện tiến lên Bởi vì bọn họ đã giao tiền đẳng cấp tốt lắm Đương nhiên Cũng có đối với người này kiêng vị Đây là một cái vóc người khôi ngô Giống như là trương phi giống nhau mặt mọc đầy dâu đại hán Làn da ngâm đen Vóc người xây trắng Lưu tiêu cũng nhìn về phía hắn Càng là đoán được cái này tối thiểu là cái tôn sư cao thủ Hơn nữa chính là ở tông sư bên trong đều thuộc về cao thủ cách loại này. Khí tức không thể so thượng quan kim hồng yếu bao nhiêu. Sau một khắc, trước mắt hắn quang đơn ra. Tính danh tả yên khách, thân phận, ma thiên cư sĩ, ma thiên nhai chi chủ, cảnh giới, tông sư trung kỳ, võ học, bích châm thanh trường, khống hạ công. Tới đây mục đích. Bị thiên cơ lâu danh tiếng hấp dẫn mà đến di tạ yên khách Đang ở Đại Mạc Hắn cũng biết thiên cơ lâu danh tiếng Còn chạy tới Lúc này Hắn không phải là đi tìm thạch phá thiên sao Cho tạ đại hiệp gian chứ thiên phòng Lưu tiêu phân phó Chu Nhật nói Tạ yên khách cũng ở quan sát thiên cơ lâu Không hổ là cửa châu chi địa Cao thủ quả nhiên nhiều Tạ yên khách nhìn một cái Nho nhỏ thiên cơ lâu bên trong Tông sư thì có không ít Nửa bước tông sư càng là một đống lớn Đặc biệt rất nhiều thoạt nhìn mới chỉ có 18-19 tuổi thanh niên nhân Từng cách không phải tiên thiên trung kỳ chính là tiên thiên hậu kỳ Lợi hại Thậm chí đã nửa bước tông sư điều này làm cho hắn âm thầm khiếp sợ Ở Đại Mạc Cũng không có như thế kiệt suốt thanh niên nhân Chờ nghe được lưu tiêu một ngụm kêu lên họ của mình thì, tả yên khách càng là chấn động trong lòng. Cái này rất rõ ràng. Trước mắt cái này lâu chủ đã nhận ra chính mình. Thiên cơ lâu quả nhiên danh bất hư truyền. Lão phu tại phía xa Đại Mạc, vẫn là lần đầu tiên bước vào Cửu châu. Không nghĩ tới cũng có thể nhận thức. Tả yên khách, một bên chắt lưới, vừa hướng lưu tiêu ung quyền. Cái này năng lực tình báo Kinh khủng Tuy là hắn ở Đại Mạc cũng là danh nhân một phương đại lão Nhưng thiên cơ lâu thậm chí ngay cả hắn cũng quan tâm Cái này cần dùng bao nhiêu làm tình báo Người không có chuyện làm mới có thể quan tâm hắn một cách như vậy Tán nhân Khách khí Lưu tiêu cũng đáp lễ lại Thiên hạ này Còn không có ta thiên cơ lâu không biết huống hồ tạ đại hiệp danh tiếng hiền hách Rất nhanh Đặt hàng tốt gian phòng. Tả yên khách cũng không có lên lầu. Mà là yêu cầu một ít rượu và thức ăn ngồi xuống. Thạch thanh tuyển mấy người cũng ly khai. Tìm cây bàn ngồi xuống tỏa hạ. Lâu chủ. Người này rất lợi hại. chu chỉ nhược phương khách khí nửa ngày. Tò mò hỏi. Lưu tiêu gật đầu. Nhẹ giọng nói. Người này chính là ta đã nói qua Đại Mạc Tông Sư Cao Thủ. Mà thiên cư sĩ tại yên khách. Hắn tự nghĩ ra biết châm thanh trưởng công kích không ai bằng. Hiệp khách đảo không ra. Hắn một số gần như vô địch đại mạc. Nguyên lai là hắn. Lưu tiêu vừa nói tên. Chu chỉ nhược khách là ai? Mau nhìn. Thiên cơ trên nền mặt xuất hiện chữ viết. Bỗng nhiên. Có người bắt đầu quát to lên. Xem. Sự chú ý của mọi người đều bị hấp dẫn. Rồn dập nhìn về phía thiên cơ bản. Lưu tiêu nguyên bản ở món nợ. Cũng đều dừng lại động tác trong tay. Hoàng Sơn võ lâm đại hội kết thúc. Giang biệt hạc tạm thay võ lâm minh chủ chi vị chứng kiến tin tức này. Thiên cơ lâu bên trong đầu tiên là yên tĩnh lại. Tiếp lấy chính là náo động. Giang biệt hạc ở Cửu châu danh khí còn là lớn vô cùng. Đây hết thầy. Đương nhiên là bởi vì hắn ôm lên cột trụ. Trở thành đại tông sư cao thủ. Hoàng đế trước người người tâm phúc đại thái giám lưu hỉ ngàn con rể. Ngọa Tào Liễu châu nhân đều là xoa bức sao. Rõ ràng lâu chủ đều nói giang biệt hạc là một âm hiểm tiểu nhân. Bọn họ còn làm cho giang biệt hạc làm minh chủ. Ta đi. Bọn họ không sợ bị giang biệt hạc bấy chết a Chờ. Điểm không đúng. Ta nhớ được lâu chủ chỉ đem giang biệt hạc đứng vào âm hiểm tiểu nhân bằng cũng không có nói hắn làm chuyện gì xấu. Có người phản ứng kịp. Đích sắc không có nói. Thiên cơ lão nhân gật đầu. Đối với. Ta cũng nhớ kỹ cũng không nói gì. Vì tiểu bào cũng mở miệng. Lưu tiêu xứng sờ. Không có nói qua giang biệt hạc sự tình sao. Bên cạnh. Giang Ngọc Yến nghe được nhiều người như vậy nói Giang Biệt Hạc là âm hiểm tiểu nhân. Nàng đầu tiên là ngây ra một lúc. Tiếp lấy lại tiếp tục quét xác Đối với nàng mà nói. Giang Biệt Hạc liền là một cái tên. Có thể quyết định ở lại thiên cơ lâu. Bản thân này liền ý nghĩa nàng đối với Giang Biệt Hạc một điểm cảm tình đều không có. Lâu chủ. Cầu yêu sách. Có người quát to lên. Cầu yêu sách. Làm cho giang biệt hạc võ lâm minh chủ bảo tỏa ngồi chưa nóng đã bị kéo xuống. Lâu chủ ngươi không thể nặng bên này nhẹ bên kia. Chỉ yêu sách những người khác không phải yêu sách giang biệt hạc. Lâu chủ nhanh yêu sách. Đem giang biệt hạc hát đoán tuôn ra tới. Coi như hắn là lưu hỉ nhìn trượng tế. Sợ là hắn cái này võ lâm minh chủ cũng làm không thành. Lưu tiêu cười ha ha. Nói. Đừng nóng vội. Cái này liền nói. Giang Biệt hạ hắc đoán nếu như tuôn ra tới Sợ là cái này lưu hỉ để nhất cái muốn giết Giang Biệt Hạc đâu Nếu thu Giang Ngọc Yến Không có ai đi chừng chỉ mấy cái này cầm thú Vậy yêu sách ạ Làm cho mấy cái này cầm thú trước tự giết lẫn nhau tốt lắm Hắn vừa nói sau Mọi người đều tràn đầy phấn khởi đứng lên Lâu chủ Ngươi thành công gửi lên hứng thú của ta Lưu Hỷ giết Giang Biệt Hạc. Cái chủ ý này không sai. Chó cắn chó một đống lông. Giang Biệt hạ to gan như vậy sao? Hắn dám làm con lỗi với Lưu Hỷ chuyện. Rất nhanh. Nguyên bản sinh khí chạy ra vương ngứ yên đám người. Nghe được có hắc đoán nghe. Từng canh từng canh cũng chạy trở lại. Bưng trà rót nước. Nắn vai. Các nàng bắt đầu từng người tự chia phần. Đương nhiên. Trung Linh vĩnh viễn chỉ cần bán manh liền được Đang nói Giang biệt hạ phía trước Ta trước tiên là nói về một cái một người khác Giang Phong Giang Phong Lưu tiêu nhìn lại Phát hiện mọi người đều là vẻ mặt mê man Căn bản không biết Giang Phong là thần thánh phương nào Chính là người từng trải cổ tam thông Thiên cơ lão nhân các loại trờ cũng đều là gương mặt dấu chấm hỏi Nam tử Hắn chỉ phải giới thiệu Hai năm trước, trên giang hồ có một gã gọi giang phong nhân, bị danh tiếng vì thiên hạ đệ nhất đẹp, hình dung như thế nào hắn đâu. Lúc ấy có một câu nói như vậy hình dung hắn, hắn ở dưới ánh tà dương cười, liền tịch dương đều lại tựa như mất nhan sắc, mạch trưởng nhân như ngọc, công tử thế vô song, phong thần tuấn lãng, tử khí hiên nhi hậu. Hắn nam tính mị lực có thể cho tâm không bên cạnh khải vong tình nữ từ lần nữa sở hữu tình cảm. Trên đời tuyệt không có một thiếu nữ có thể ngăn cản Giang Phong mỉm cười. Giang Phong cười. Có thể khiến thiếu. Nữ tâm nát bấy. Những thứ này. Đều là dùng để hình dung cách này Giang Phong tuấn mỹ. Lưu tiêu dứt lời. Thiên cơ lâu bên trong một mảnh xôn sao. Lâu chủ. Khoa trường à. Những thứ này sẽ không phải là lấy chuyện tin việc A ta. ta không tin. Trên đời không có khả năng có so với ta vi tiểu bảo còn đẹp trai người. Thiên cơ lâu bên trong. Khắp nơi đều là tiếng chất vấn. liền vương ngữ yên các nàng đều ở đây lắc đầu. Cảm thấy lưu tiêu khoa trương. Lưu tiêu nói. Không hề có một chút nào khoa trương. Chờ ta và các ngươi nói cái này giang phong chuyện tích. Các ngươi sẽ cảm thấy không phải khoa trương. Mọi người an tính lại. Lưu tiêu nói. Cái này giang phong. Không chỉ có thiên hạ đệ nhất tuấn Mỹ bề ngoài. Hắn anh em kết nghĩa. Càng là lúc đó liễu châu Lợi hại nhất đại hiệp. Thần kiếm vô địch yến nam thiên. Hắn còn có một cái thân phận. Là phú sáp một phương phú hào. Giá trị con người văn hoa. Vi tiểu bảo gật đầu. Muốn tiền có tiền Cần nhờ núi có chỗ dựa vững chắc Tự thân cũng thuấn mỹ Tức xa thừa nhận hắn có ta xoáy Thiên cơ lâu bên trong Lúc này một mảnh nôn mửa thanh âm Người có tiền Đều rất xoáy Lâm Bình Chi cảm thán nói Hắn còn là phúc uy tiêu của công tử thời điểm Đi tới chỗ nào không tất cả đều là tiếng thép chói tai Thiên cơ giả có người nói Cái này giang phong như vậy bối cảnh. Đích thật là rất nhiều thiếu niên trong lòng điều kiện tốt nhất nam thần. Nói xong. Lời hắn nhất truyền. Đáng trách ạ. Ta lúc còn trẻ cũng rất nghèo. Cổ tam thông lúc này. Cũng là vẻ mặt mừng tình thần sắc hiểu ra. Thần kiếm vô địch Yến nam thiên. Người này ta nghe nói qua. Hắn là vị kiếm đạo đại tôn sư. Tư thế hào hùng cái thí. Dũng mánh vô địch Lúc đó ta kim cương bất hoại thần công đại thành Vốn là muốn đi liễu châu tìm hắn luận bàn sau lại nghe nói hắn dường như chết rồi Ta sẽ không có đi liễu châu Hắn không biết giang phong Lại cũng đã nghe nói qua lến nam thiên Nghe nói một vị kiếm đạo đại tông sư chết rồi Thật là nhiều người đều là đáng tiếc lắc đầu Hắn cũng không có chết Cổ tam thông sường sốt Làm sao có khả năng Lúc đó Cửu châu đều đang đồn a Lưu tiêu nói Yến Nam Thiên trạng thái rất đặc thù Thuộc về gần chết nửa sống Ngươi phải hiểu vì chết rồi Cũng là có thể vô số người lập tức tò mò Lại yêu cầu lưu tiêu yêu sách Một vị kiếm đảo Đại Tông Sư sự tình Bọn họ hiếu kỳ không gì sánh được Thậm chí cũng không muốn nghe giang biệt hạ chuyện Tốt lắm Yến Nam Thiên Truyện Hôm nào sẽ cùng đại gia nói Trước tiên là nói về Giang Phong Lưu Tiêu lắc đầu Không tính bây giờ nói Yến Nam Thiên Một lần cách này Giang Phong ra ngoài lúc Bị thập nhị tinh tướng nhân vây công Bản thân bị trọng thương Bị ngay lúc đó di hoa cung yêu nguyệt liên tinh 2 tỷ mỗi người cứu giúp Mang về cứu trị Ngày đêm ở trung phía dưới Yêu Nguyệt Linh Tinh đều yêu cách này Giang Phong. Yêu Nguyệt Liên Tinh cư nhiên đã từng đồng thời thích cùng một cách nam một người. Oanh! Lưu Tiêu vừa nói sau. Thiên cơ lâu tại chỗ bảo đồng bắt đầu. Lập tức xôi trào. Đặc biệt Lưu Tiêu đem Yêu Nguyệt liệt vào thiên để nhất Mỹ nữ tuyệt sắc sau đó. Danh tiếng của nàng càng là vang rồi không gì sánh được. Ngoạ tạo! Yêu Nguyệt lại còn có như vậy chuyện cũ. Quá kinh người! Yêu nguyệt hai tỷ mũi cư nhiên đồng thời yêu một cách người. Ngưu phi. Lâu chủ ta tin trước ngươi lời nói rồi. Cách này Giang Phong nếu không phải là giống như ngươi miêu tả như vậy. Làm sao có khả năng đồng thời làm cho yêu nguyệt cùng liên tinh đều đồng tâm. Ta Cách này Giang Phong nhịp thiên. Đều nhanh cho ta lão nhân ra câm miệng. Ta lão nhân ra bát quái chi hỏa cháy hừng hực. Thấy những người này thanh âm đem lưu tiêu lời nói đều cắt đứt. Thiên cơ lão nhân đứng dậy quát lớn. Người nhiều hơn. Cũng là đang nghẹn họng nhìn chân chối. Nói không ra lời. Thiên hạ người nào không biết. Yêu nguyệt liên tinh lạnh như băng sơn. Đối với bất kỳ nam nhân nào cũng không cho sắc mặt. Bọn họ thậm chí chán giết nam chỉ cần nghe được nơi nào ra khỏi nam nhân phụ lòng. Nhất định phái người đi giết. Ai có thể nghĩ tới Các nàng cư nhiên đã từng có người thích Còn hai tỷ mũi cùng nhau thích cùng một người Giờ khắc này Bát quái chi hỏa cháy hừng hực làm sao dừng thiên cơ lão nhân một cái Phàm là biết yêu nguyệt nhân Cái kia không phải một bộ tràn đầy phấn khởi bộ dạng Đều muốn nghe tuyệt sắc bảng đề nhất đường viền hoa tân văn Lưu tiêu nói Mà ở ngày đêm chung đụng trong quá trình Giang Phong đã sớm phát hiện yêu nguyệt tính khí lãnh khốc. Hơn nữa tính tình ngoan độc tàn nhẫn. Động một chút là sát nhân. Hắn bản chính là một cách như ngọc nam tử. Làm sao lại thích một cái ngoan độc tàn nhẫn nữ tử. Ở di hoa cung trong quá trình này. Giang Phong không có coi trọng thiên hạ để nhất mỹ nữ yêu nguyệt. Ngược lại cùng yêu nguyệt thị nữ hoa nguyệt mến nhau. Mọi người nghẹn họng nhìn chân chối. Bày đặt thiên hạ để nhất Mỹ nữ không muốn. Cư nhiên thích một cái thị nữ. Giang Phong cùng yêu Nguyệt mến nhau. Châu thai ám kết. Bọn họ lo lắng bị yêu Nguyệt phát hiện mình hai người chuyện. liền kế hoạch chạy ra di hoa cung. Sau đó tìm thần kiếm vô địch Yến Nam Thiên tới bãi bình việc này. Không muốn đang cùng Yến Nam Thiên mật hổi trên đường. Giang Phong bị chính mình đãi như tay chân. Coi là huyên đệ thư đồng bán cho thập nhị tinh tướng. Không chờ bọn hắn tìm được yến nam thiên. Đã bị thập nhị tinh tướng vây công trọng thương. Trước khi chết. Hoa Nguyệt sữa sinh ra nàng và Giang Phong hài tử. Chờ yêu Nguyệt cùng liên tinh chạy tới. Giang Phong cũng tự sát cùng Hoa Nguyệt nô tự tử, tử. Mà cách này cách bán đứng chủ tử. Hải chết chủ tử thư đồng. Hắn gọi Giang cầm. Sau lại hắn vì che đẩy chính mình bán đứng chủ tử. Đoạt đi chủ tử ra sàn chuyện. Dùng tên giả vì Giang Biệt Hạc. Dùng tên Giang Biệt Hạc hành tẩu Giang Hồ. Nói xong. Lưu mãn nhìn Giang Ngọc Yến giống nhau. Phát hiện Giang Ngọc Yến nghe đến mấy cách này. Cũng không có quá phản ứng lớn. Mà giờ khắc này. Thiên cơ lâu chung đối với Giang Biệt Hạc đã là một mảnh tiếng mắng. Tốt một bộ đại hiệp sắc mặt. Tên súc sinh này. Bán chủ tàu vinh. Nhân nghĩa vô song Giang Biệt Hạ. Lại là như vậy xấu xí trong miệng. Ê khè. Giang Biệt Hạ quá súc sinh. Hắn nếu là ta Đại Tống Hoàng Triều Nhân. Ta nhất định chép hắn một. Năm ra. Đại Tống Thái Tử vẻ mặt sang giọng Như vậy hành sự. Không bằng heo chó. Tạ yên khách vẻ mặt tức giận. Hắn làm người lúc chính lúc ta Nhưng là biết rõ tình nghĩa giá trị thiên kim Bằng không Cũng sẽ không bởi vì huyền thiết lệnh làm cho đại mạc sang hồ náo động Thế gian lại có như vậy chó lợn Hắn tốt nhất đừng làm cho ta gặp phải Bằng không tất nhiên một kiếm giết A phi mặt mang sát khí Lưu tiêu nói Còn không ngừng đâu Chó lợn xuất sinh hại chết sang phong sau đó Cũng còn không buông tha đối phương. Giang Phong có một biệt hiệu. Gọi Ngọc Lang Sau lại Giang Biệt Hạc sinh một con trai. Hắn liền cho đặt tên Giang Ngọc Lang Ngộ ý vì Giang Phong là con ta. Đáng tiếc sau lại đứa con này của hắn rõ ràng không phải cứng rắn. Có lẽ là báo ứng. Nửa đường liền thiên chít. Nghe được Giang Biệt Hạc phía sau còn như vậy làm nhục Giang Phong. Thiên cơ lâu bên trong lại là một mảnh tiếng mắng. Đặc biệt lý tầm hoan loại này chân chính có hiệp khí nhân. Càng là đao đều nắm chặt. Hận không thể tại chỗ chém chết tươi giang đừng lưu tiêu nói. Hắn sau lại hành tẩu giang hồ. Một bên mặt ngoài làm bộ nhân nghĩa. Kết sao giang hồ hào kiệt. Giành được chiếm được mỹ xanh. Ngầm. Hắn đi qua kết sao những thứ này đại hiệp. Thu hoạch các loại tình báo. Dưới. Đã từng oanh đồng thiên hạ giang nam đại kiếp án kiện. Cầm đánh mất trăm vạn lượng bạc. Chính là hắn cùng Lộc lâm thổ phỉ làm. Đạt được tiền sau đó. Hắn lại đem những người này toàn bộ diệt khẩu. Còn giả nhân giả nghĩa hỗ trợ sai tìm hung thủ. Hấp, thiên cơ lâu trùng. Một mảnh ngược lại hút khí lạnh thanh âm. Bởi vì vụ án này quá nổi danh. Trước đây oanh đồng Cửu châu. Cái kia bị cướp đi trăm vạn ngân lượng, chính là triều đình giạc xuống tới giúp nạn thiên tai. Bởi vì ngân lượng bị cướp, hại chết thật là nhiều dân chúng vô tội. Sự tình sau khi phát sinh, rất nhiều đại hiệp đều hỗ trợ truy ra hung thủ. Nhưng ai có thể nghĩ tới, hung thủ liền tải truy ra người trong tên súc sinh này. Giang Nam đại hiệp án kiện lại chính là hắn làm ra. Đáng chết. Giang biệt hạc đáng chết Vô số người ánh mắt đỏ bừng Sát khí nghiêm nhị Hắn có thể sống quá 7 ngày Lão phu đem chém đầu Thiên cơ lão nhân lạnh lùng nói Hắn năm đó cũng tham dự trận kia truy tra Biết thật nhiều đại hiệp đều đúng việc này lấy cảnh với nghi ngờ sự tình tuôn ra Giang biệt hạc hẳn phải chết Tất nhiên sẽ có lão quái vật suốt sơn tới giết Đừng nóng vội Còn có Lưu tiêu lạnh lùng nói Sau lại cái này giang biệt hạc Càng là vì đặt lên lưu hỉ cao chi Đem có thai thây tử quăng đi Cưới lưu hỉ nhìn trưởng nhi Hắn càng là vì thu được võ lâm mật bảo lục nhâm thần đầu Diệt đổ ra cả nhà Núi sâu có đảo quan Hương hỏa sớm tàn lụi Kẻ hèn bất tài Tuổi vừa mới 19 Đề cử đọc bán tiên Thiên cơ lâu bắt đầu chế tạo âm hiểm bằng 06. chương 93 tỷ đạo Tam Đao. Chu vô thị đối với cổ Tam Thông. Lục Nhâm Thần Đầu. Mọi người hô hấp cứng lại. Cả kinh đứng lên. Chuyện thuyết Lục Nhâm Thần Đầu bên trong có dấu tuyệt thi thần công. Thiên hạ cao thủ đều ở đây tìm kiếm. Chính phải chính phải giang biệt hạc cha nuôi lưu hỷ. Cũng ở nghĩ trăm phương ngàn kế sưu tầm Lục Nhâm Thần Đầu. Không ai từng nghĩ tới lục nhâm thần đầu sẽ ở giang biệt hạc trong tay. Còn gan to bằng trời không giao cho Lưu Hỷ. Lần này, mọi người minh bạc phía trước Lưu tiêu lời của. Chỉ cần lục nhâm thần đầu trong tay giang biệt hạc tin tức cho hấp thủ ánh sáng đi ra. Lấy Lưu Hỷ tâm ngoan thủ lạc. Thật muốn người thứ nhất giết giang biệt hạc. Nhanh lên một chút đưa tin hồi cung. Nói cho phụ hoàng lục nhâm thần đầu ở giang biệt hạt trong tay. Đại đường thái tử để nhất cách ngồi không yên. Chiều mẫn. Vi tiểu bảo. Đại tống thái tử đồng dạng đều vào giờ khắc này truyền đạp sống nhau mệnh lệnh. Sư phi huyên. Loan loạn Hầu khi bạch đám người. Cũng là lập tức đi ra thiên cơ lâu. Lục nhâm thần đầu loại vật này. Coi như ngươi không cần bên trong tuyệt thí thần công. Cũng không thể khiến đặc biệt đến. Này đây giờ khắc này. Thế nhưng cổ châu tuyệt đỉnh thế lực. Đều sinh ra tranh đoạt tâm tư. Hơn nữa lần này. Vẫn là sư xuất hữu sanh. Bởi vì cướp đoạt đối tượng. Là giang biệt hạc cách này áp ôn. Âm hiểm tiểu nhân. Ba ngày. Giang biệt hạc có thể sống ba ngày. Lão phu chặt bỏ đầu của mình. Thiên cơ lão nhân hung tở nói. Phía trước Giang Biệt Hạ chuyện áp Có lẽ có người ngày nào đó gặp phải hắn Sẽ đồng thủ giết hắn Nhưng thiên cơ lâu nơi đây Sẽ không có người tận lực đi giết Nhưng lúc này Giang Biệt Hạ có lục nhâm thần đầu sự tình bột lộ Kết quả của hắn sẽ rất thảm Ha ha Xem ra ngũ cường Hoàng Triều Ta đại minh Hoàng Triều tới chế nhất Bỗng nhiên Một đảo sang sảng thanh âm vang lên Thiên cơ lâu bên ngoài một chuyến người khí thế như hổ. Cấp túc đã đi tới. Một người cầm đầu. Người xuyên áo mãng bào. Long hành hổ bộ. Cực kỳ khí thế. Chứng kiến người này. Cổ tam thông tăng một cách liền đứng lên. Ánh mắt như dao sắc bén nhìn sang. Một bên. Vân la quận chúa sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Giống như là con chuột gặp được miêu. Chạy đi đã nghĩ chạy. Nhưng là bị Thành Thị Phi một bà kéo lại. Ngươi chạy cái gì? Thành Thị Phi kỳ quái nói. Vân La quận chúa khẩn trương. Thành Thị Phi ngươi mau buông tay. Muốn xảy ra nhân mạng. Thành Thị Phi. Nơi này là thiên cơ lâu. Ai dám làm càn a Lưu Tiêu cũng nhận ra người này là ai? Bởi vì hắn bài danh thời điểm gặp qua. Nhân vật hung áp. Thiết đảm thần Hầu Chu Vô Thị. Tính danh, Chu Vô Thị, Thân Phận, Đại Minh Hoàng Triều Thiết Đảm Thần Hầu, Đại Minh Hoàng Đế Thúc Thúc, Cảnh Giới, Đại Tông Sư Hậu Kỳ, Võ Học, hấp Công Đại Pháp, Đại Lực Kim Cương chân Đại Lực Kim Cương trưởng Tới Đây Mục Đích, Mua Thiên Hương Đậu Khấu Tình Báo, Cứu Sống Tố Tâm, Lưu Tiêu Ánh Mắt 27 Ngưng. Người này cảnh giới xác thực còn cao hơn cổ Tam Thông. Bất quá cũng chỉ cao hơn một cấp cảnh giới nhỏ. Hiện tại cổ Tam Thông nổi thương chữa trị. Chính mình lại chuyện cổ Tam Thông hàng long thập bát trưởng loại này cương mãnh trưởng Pháp. Thực sự giao thủ lần nữa. Chu vô thì chưa chắc đánh thắng được cổ Tam Thông. Cổ Tam Thông mấy ngày nay ở thiên cơ lâu. Cũng không phải là không lý tưởng. Trên cơ bản chỉ cần mình không phải yêu sách. Cổ Tam Thông cũng đều là ở thiên cơ lâu để tử chuyên trúc 50 lần gian phòng tu luyện. Hơn nữa, chính mình trả lại cho Cổ Tam Thông một viên huyết bồ đề. Mặc dù phần lớn dược hiệu đều dùng tới trị liệu kim cương chỉ nội thương. Nhưng Cổ Tam Thông nội lực vẫn là tăng trưởng không ít. Đại Tông Sư Hậu Kỳ Cổ Tam Thông tuyệt đối muốn không được bao lâu là có thể thăng cấp. Lưu Tiêu tiếp tục hướng chu vô thị người bên cạnh nhìn lại. Hán tổng cộng mang đến 10 người. Bất quá lân cẩn thiên cơ lâu thời điểm. Người khác đều tản ra không có tiến đến. Chỉ đem lấy hai người vào thiên cơ lâu tính danh. Quy hải nhất đao. Thân phận. Hổ Long Sơn trang địa tử số 1 đại nổi mật thám. Quy hải bách luyện chi tử. Cảnh giới. Đao đảo tông sư trung kỵ. Nhập ma trung. Võ học. Tuyệt tình trạm. Hùng bá thiên hạ tỷ đảo Tam Đao Tới đây mục đích Phụng Chu Vô Thị chi mệnh mà đến Lưu Tiêu vui vẻ Quy Hải Nhất Đao cũng tới Chu Vô Thị tới hay không Lưu Tiêu không thèm để ý Bởi vì Chu Vô Thị Võ Công Cùng Cổ Tam Thông không sai biệt lắm Chu Vô Thị Võ Công Đã từ Cổ Tam Thông cách kia lấy được Có thể Quy Hải Nhất Đao Trên người mấy môn tuyệt học Chính là là chân chính sát sinh Tuyệt kỹ Những thứ này tuyệt kỹ. Hoàn toàn không thể so hấp công cầu pháp các loại trờ tuyệt kỹ yếu. Đặc biệt á tỷ đảo tam đao. Càng là được xưng tập thiên hạ trí tà khí độ với nhất đao. Chí tà trí cường. Không ai cản nổi. Đao pháp này một ngày sử xuất Chỉ có thể ngạnh kháng. Có muốn hay không nhắc nhở một cách đâu. Quy hải nhất đao đã bắt đầu mê muội Quy hải nhất đao nhập ma sau đó. Nhưng là phải khắp nơi sát nhân. Lưu tiêu lầm bẩm. Nhìn về phía cái khác cũng theo chu vô thị tiến nhập thiên cơ lâu nhân. Bất ngờ chính là thượng quan hải đường. Một bộ giả gái bộ dạng. Thoạt nhìn tư thế hiên ngang. Tuy là không có lên tuyệt sắc bảng. Cũng không có bên trên tình nhân bảng. Thế nhưng không thể phủ nhận. Thượng quan hải đường vẫn có chủng đặc biệt mị lực. Ngoã tạo. Là thiết đảm thần hầu Chu vô thị chu vô thị còn dám tới thiên cơ lâu Hắn không sợ cổ tam thông tiền bối làm hắn sao Không hổ là dám tạo phản nhân vật hung áp Khí thế kia Hoàn toàn chính xác có vài phần đế vương chi tướng Thiên cơ lâu trùng Không ít người đều nhận ra chu vô thị Không có biện pháp Thành tựu đương đại ít có vấn còn trong giang hồ đi lại đại tông sư Mặc dù hắn không có hổ long sơn trang trang chủ thân phận Cũng không khả năng không có mấy người không biết hắn Nhất tôn đại tôn sư tới Vẫn là thiên cơ lâu âm hiểm tiểu nhân nhân vật trên bảng Không ít người đều đồng dung Hơn nữa chu vô thị cách gia hỏa này tạo phản thất bại Cư nhiên một chút sự tình đều không có Điều này không khỏi làm cho nhiều người nghĩ Chu thiết đàm ngươi tạo phản đều không có bị chặt đầu Thực sự là ngạc nhiên. Cổ Tam Thông cười hì hì. Không biết còn cho là bọn họ hai người vẫn là hảo hữu chí sao. Chu vô thị chứng kiến Cổ Tam Thông. Không khỏi đồng tử co rụt lại. Sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Hắn vẫn lo lắng nhất. Chính là Cổ Tam Thông chạy ra thiên lao. Đương nhiên. Hắn không phải sợ Cổ Tam Thông. Cổ Tam Thông nếu như ở. Như vậy tố tâm mặc dù cứu sống. Vậy cũng cùng hắn không có quan hệ gì. Người cách này không giữ chữ tín tiểu nhân. Bất bại ngoan đồng cổ tam thông. Không gì hơn cách này. Muốn đánh đứng lên sao. Chứng kiến cổ tam thông cùng chu vô thị đối đầu gay gắt sáng vẻ. Thiên cơ lâu trung không phải người đều là âm thầm chờ mong. Thậm chí kích động. Năm đó hai người đại chiến thời điểm. Đánh ba ngày ba đêm bất phân thắng bại. Chàng đại chiến kia. Ở lưu tiêu trong miệng kinh thiên đồng địa. Nói xong không ít người nhiệt huyết sôi trào. Hiện tại nếu có thể nhìn nữa một lần cổ tam thông cùng chu vô thị đại chiến. Tuyệt đối là nhân sinh may mắn sự tình Phải biết rằng bình thường đại tôn sư cao thủ. Thấy đều không thấy được một cái. Càng chưa nói xem bọn hắn chém dếp. Mau đánh đứng lên. Thậm chí không ít người đều ở đây âm thầm cầu nguyện 20 năm sau Cổ Tam Thông cùng Chu Vô thì ai mạnh ai yếu Đối với vấn đề này Không ai không hiếu kỳ Cổ Tam Thông nói Năm đó nếu không là ngươi dùng kế loạn tâm thần ta Nếu không là tố tâm bỗng nhiên xuất hiện Ngươi cho rằng ngươi có thể thắng ta Cổ Tam Thông cười ha ha một tiếng Ta tử tủ thiên lao 20 năm Đã quá nể mặt ngươi Lại nói ta cổ tam thông Nuốt lời chính là vì thê nhi Cũng không mất mặt Nếu là ta cổ tam thông Vì chính là một lời thề liền Không cố thê nhi chết sống Thiên hạ ngược lại mới có thể mắng ta Xoa bức hắn mấy câu nói Nói xong sóng dạc Nói năng có khí phách Ta nuốt lời làm sao vậy Ta là thê nhi nuốt lời Đây mới là chân hào kiệt Nói thật hay Đại trưởng phu cái gì đến cổ hủ như vậy? Cổ tam thông tiền bối hành vi mới là thật hào kiệt làm ra. A phi vỗ tay đứng lên. Chu vô thị. Âm hiểm tiểu nhân một cái A. Chuyên môn lợi dụng tình cảm huyên đệ. Cùng long khiếu vân cá mè một lứa mà thôi. Cũng chính là thế lực không biết. Bằng không đối với loại này lang tâm cẩu phế. Vô tình vô nghĩa hạng người. Hắn đã sớm rút kiếm mà giết Cổ tam thông tiền bối nói thật hay Ngươi nếu như biết thê nhi việc còn vì chính là một câu bị cách hố lời hứa từ tù Ta còn thực sự phải mắng ngươi một câu xoa bức Hầu hy bạch cũng lên tiếng Không để ý chu vô thị thâm độc đến sắp đóng băng ánh mắt Thiên cơ lâu trùng Cũng không phải người người đều sợ hãi chu vô thị cái này đại tôn sư Những người khác mặc dù không có nói Nhưng là đều là đối với cổ tam thông một bộ coi trọng dáng vẻ. Sư phụ làm tốt lắm. Thành thị phi hộ. Càng là đón chu vô thị con mắt nhìn qua. Nhãi con. Lão tử để cho ngươi kêu cha. Cổ tam thông nghe nói như thế. Hướng về phía thành thị phi một cách tát tới. Cách này thằng cờ hó. Rõ ràng biết mình là cha hắn. Còn mỗi ngày gọi sư phụ. Cha đừng đánh. Thành thị phi kêu to bảo vệ đầu. Đây chính là ngươi nhi tử. Chu vô thị nhìn lấy thành thị phi. Trong mắt thoáng hiện không rõ quang mang. Sau một khắc. Hắn hừ lạnh nói. Còn không qua đây. Còn không qua đây. Hắn kêu ai. Chính là cổ tam thông đều có chút bị chu vô thị lời nói khiến cho mạc xanh kỳ diệu. Ngay sau đó. Hắn liền thấy bên cạnh vân la sợ hãi bị đứng lên. Hoàng thúc, ta hiện tại đã là thiên cơ lâu đệ tử, ở chỗ này ngươi cũng không quản được ta, là không phải A lâu chủ. Hắn nhờ vả nhìn về phía lưu tiêu, đối với người hoàng thúc này, nàng trên cơ bản chính là sợ, đặc biệt ly khai đô thành phía sau. Còn nghe được đối phương tạo phản, càng là sợ hãi đến kịch liệt. Lưu tiêu gật đầu, không sai, ngươi là ta thiên cơ lâu đệ tử. Ở nơi này thiên cơ lâu trung Ngoại trừ ta và ngươi sư phụ cổ tam thông Ai cũng mệnh lệnh không được ngươi Vân la quận chúa lập tức tới sức mạnh Lạnh rên một tiếng Ngạo kiều ngồi xuống Cổ tam thông lần nữa đồng tử co rút lại Vân la quận chúa Cư nhiên bái cổ tam thông vi sư Hắn kiêng kị nhìn lưu tiêu liếc mắt Ngược lại là không tiếp tục tiếp tục yêu cầu vân la đi hắn nơi nào Cổ tam thông đồng dạng cũng là xưởng sốt. Nơi nào nghĩ đến cách này nửa đường gặp phải. Ở thành thị phi khuyến khích dưới không phải là muốn bái chính mình vi sư tiểu nha đầu Sẽ là chu vô thị chất nữ. Hiện nay đại minh hoàng triều hoàng đế muội muội Hoàng thúc. Một bên thành thị phi miệng há đại. nghẹn họng nhìn chân chối nhìn lấy vân la quận chúa. Ngươi chính là cái kia điêu ngoa tùy hứng. Chút nào không nói lý vân la quận chúa. Vân la quận chúa tiểu bá vương quy danh. Ở Đại Minh Hoàng Triều Đô Thành Hắn liền là cái thị tỉnh tiểu dân cũng đã nghe nói qua. Ngươi dám nói ta điêu ngoa tùy hứng. Thành thị phi ngươi là muốn chết à. Vân la quận chúa một bả vặn chặt thành thị phi lỗ tai. Đau thành thị phi gào khóc trực khiếu. Cổ tam thông nhìn lấy một màn này. Cười nói nhìn. Hắn là không phải rất giống tố tâm. Chu vô thị trong mắt kém chút phun ra lửa. Cổ tam thông lời nói. Tựa như một cây đao diêm vào trong lòng hắn. Ta hiện tại đi ra. Đem ta thây tử tố tâm trả lại cho ta. Cổ tam thông rút cuộc thu nụ cười lại. Nghiêm túc nhìn về phía chu vô thị. Thành thị phi cùng vân la nghe nói như thế. Cũng ngừng đùa giỡn. Người mơ tưởng. Chú vô thị trong nháy mắt tạc mau. Hắn có thể chết. Có thể không cần hoàng vị. Nhưng duy chỉ có không thể mất đi tố tâm. Người căn bản không yêu tố tâm. Yêu nhất tố tâm nhân là ta. ngươi cổ tam thông không có tư cách nói lời này. Chú vô thị giống như bị điên. Dâu tóc đều dựng. Đại tôn sư khí cơ trong nháy mắt không khống chế được. Đưa hắn bên cạnh thượng quan hải đường cùng quy hải nhất đao đều cho đẩy lui. Nghĩa phụ. lãnh tính a Thượng quan hải đường vội vàng nhắc nhở Chu vô thị. Chú vô thị hít sâu một hơi. Đem mất khống chế khí cơ thu liếm lại. Nàng cho ta sinh một con trai. Cổ tam thông lạnh lùng mở miệng. Chu vô thị kém chút lần nữa bảo tẩu. Ngươi đừng hòng biết tố tâm ở nơi nào. Chu vô thị lạnh lùng nói. Ngươi không nói cũng được. Lâu chủ là biết Tố Tâm ở đâu. Hắn sở dĩ muốn Chu Vô Thệ giao ra Tố Tâm, là lo lắng Chu Vô Thệ thương tổn Tố Tâm mà thôi. Bằng không nơi nào phải dùng tới cùng Chu Vô Thệ lời nói nhảm. Lão Uy, giao ra mẹ ta. Thành thị phi hô, giết ngươi. Ta lại đi tìm Tố Tâm. Cổ Tam thông ngữ khí băng lạnh, nếu Chu Vô Thệ không muốn Vậy dếp hắn trước Lại đi tìm tố tâm tốt lắm Chu vô thị nghe vậy Cười ha ha Dếp ta Ngươi cho rằng vẫn là 20 năm trước 20 năm trước ngươi ta ngang tải ngang sức 20 năm sau Ta trong vòng trăm chiêu nhất định có thể lấy mạng của ngươi Chu vô thị tự tin mười phần Mấy năm nay cổ tam thông ở trong thiên lao là chẳng huống gì hắn là biết Võ công căn bản không có bất kỳ tiến bộ nào Còn muốn thời khắc áp chí năm đó chính mình để lại cho hắn nổi thương ngươi cũng đã cho ta vẫn là trong thiên lao cổ tam thông Giờ khắc này Cổ tam thông đại tông sư khí cơ tan thả Khiếp người không gì sánh được Hắn làm người đồng dạng tự phụ Càng là tốt vũ thành cuồng Mặc dù ở trong thiên lao cho rằng nổi thương tu vi không cách nào tiến bộ Nhưng hắn cũng ở nghiên cứu các loại võ học. Ngoại trừ công lực không có tăng. Cổ Tam Thông 20 năm qua một mực tải tiến bộ. Hoàng Thúc. ngươi đem thành thị phi nương trả lại cho hắn a Chúng ta đã tìm được viên thứ hai thiên hương đậu khấu. Có thể cứu sống tố tâm sư nương. Vân La quẩn chúa mắt thấy muốn đánh đứng lên. Vội vàng mở miệng. chu vô thị biến sắc. Khô hấp đều biến đến trầm trọng. Thiên hương đậu khấu bọn họ đã tìm được thiên hương đậu khấu chu vô thì đỏ ngầu cả mắt hắn lớn nhất chấp niệm chính là tìm được thiên hương đậu khấu cấu sống tố tâm vì thế hắn có thể liều lính 20 năm quả hắn làm được nhiều nhất chính là tìm thiên hương đậu khấu chu vô thì cách này lão tiền xu Ch lẽ cùng Ttào chính thuần sống mãi với nhau sau đó Không có tìm được Tàu Chính Thuần trong tay viên kia Thiên Hương Đậu Khấu sao? Lưu tiêu xem Chu Vô Thị phản ứng. Trong nháy mắt cũng biết Chu Vô Thị phỏng trừng còn không biết viên thứ ba Thiên Hương Đậu Khấu đã sớm bị Tàu Chính Thuần thu được. Hắn vừa nghĩ. Trong nháy mắt liền hiểu. Chính mình yêu sách. Thúc đẩy Tàu Chính Thuần cùng Chu Vô Thị trước giờ bảo phát đại chiến. Rất nhiều tính kế riêng phần mình đều chưa kịp thực thi. Tự nhiên Chu Vô Thị cũng không cách nào biết được Tào Chính Thuần có một viên thiên hương đầu khấu chuyện. Hơn nữa Lưu Tiêu biết. Tố tâm tình huống có chút đặc thù viên thứ hai thiên hương đậu khấu chỉ có thể cam đoan tố tâm sống một năm. Nhất định phải ba viên mới được. Ba ngày sau. Ngươi ta đánh một trận. Kéo dài 20 mươi năm chưa phân thắng bại. Ngươi cổ tam thông thắng. Ta đem tố tâm cho ngươi. Nờ. Nếu là ngươi thua. Liền vĩnh viễn cũng không cần thấy tố tâm. Lại đem thiên hương đậu khấu cho ta. Ta tới cứu sống tố tâm. Lúc này, Chu vô thị trầm rãi mở miệng. Trên thực tế, lấy hắn đối với tố tâm yêu. Đoạn không có khả năng nhìn lấy tố tâm tiếp tục làm hoạt tử nhân. Chu vô thị đối với tố tâm yêu. Đã vượt qua toàn bộ. Hắn có đôi lời vẫn không có nói sai. Hắn mới là chân chính yêu tố tâm nhân. Cổ Tam Thông lo lắng Chu vô thị thương tổn tố tâm. Cách này căn bản là không có khả năng chuyện. Làm 917 nhưng. Chu vô thị cũng không hổ là một tiểu nhân. Đều lúc này. Hắn cũng không quên lần nữa tính ký cổ Tam Thông. Chỉ cần mình thắng. Là có thể khiến cho cổ Tam Thông cùng tố tâm không lại gặp mặt. Tốt. Ba ngày sau đánh một trận. Cổ Tam Thông không chút do dự bằng lòng. Thực sự đánh nhau. Mặc dù là 3 ba ngày sau Nhưng thiên cơ lâu bên trong lập tức sôi trào ngọa Tào Thật đánh nhau Khuyên thế đại chiến Chờ mong Cổ tam thông tiền bối chúng ta ủng hộ ngươi Giờ khắc này Đừng nói phủ thông giang hồ nhân sĩ Chính là thiên cơ lão nhân Cách này tân tấn nửa bước đại tôn sư Cũng là lộ ra mong đời biểu tình Lục trưởng khách Diệt tuyệt sư thái Minh giáo nhân Loan loan hầu hy bạch các loại trờ Không người không phải gích động Đại Tông sư cao thủ giao phong Trên giang hồ đã nhiều năm chưa từng xuất hiện Lần này Thành lạc dương chắc chắn phong khởi vân dũng Lâu chủ Ta cáo từ trước Cổ tam thông hướng lưu tiêu ôm quyền Hắn phải về phòng Tranh thủ lấy trạng thái tột cùng nhất Ngân tiếp ba ngày sau đại chiến Tốt Người an tâm chuẩn bị chiến đấu Lưu tiêu gật đầu Cũng rất chờ mong trận đại chiến này Chu vô thị cũng xoay người đi ra ngoài bàn giao Khiến người ta đem tố tâm vận tới Trên thực tế Hắn vẫn không có khinh thị cổ tam thông Hắn cũng không có nắm chắc ba ngày sau đại chiến có thể thắng Này đây hắn không thể không trước giờ an bài Một phần vạn mình bị cổ tam thông đánh chết Không đến mức tố tâm gặp chuyện không may. Chờ mong. Rốt cuộc có thể xem đến Đại Tông Sư Giao Phong. Vì tiểu bảo cùng đánh máu gà giống nhau. Không có biện pháp. Ngũ cường Hoàng Triều ở giữa. Đại Thanh Hoàng Triều một cách Đại Tông Sư cao thủ đều không có. Duy nhất có một cách nửa bước Đại Tông Sư ngao bái. Cũng bị bọn họ liên hợp lại giết chết. Lâu chủ. Người nói bọn họ ai sẽ thắng. Triệu mẫn hỏi Lưu Tiêu. Lời này vừa nói ra. Thiên cơ lâu trong nháy mắt an tính lại. Mỗi người đều là mong đợi nhìn về phía Lưu Tiêu. Lưu Tiêu lắc đầu. Ba ngày thời gian. Còn sớm. Lúc này vọng có kết luận. Đối với hai người bọn họ đều có ảnh hưởng. Phía trước Lưu Tiêu âm thầm đoán qua. Dùng cách này khắc giữa hai người công lực. Cổ tam thông thua xác suất lớn nhất. 3 ba ngày lại nói tiếp ngắn Cần phải biết rằng Cổ Tam Thông bây giờ là thiên cơ lâu đệ tử Có 50 lần phòng tu luyện Đối với người khác mà nói chỉ là 3 ngày Có ở thiên cơ lâu bên trong Đối với Cổ Tam Thông mà nói chính là 150 thiên Tiếp cận 5 tháng 5 tháng Ở Cổ Tam Thông toàn lực chuẩn bị chiến đấu dưới tình huống Ai cũng không biết Cổ Tam Thông biết bảo phát bực nào tiềm lực Vì vậy muốn nói người nào thắng Vẫn là ba ngày sau mới có thể thấy rõ Lâu chủ ngươi chuyển cho ta cha lại Chuyển cha ta mấy chiêu tuyệt họp A Làm cho hắn ba ngày sau Đem chu vô thị cái này Lão ôi đánh cho tan tác Lúc này Thành thị phi lo lắng đã đi tới Hắn kỳ thực cũng đúng Cổ tam thông không nắm chắc Thiên cơ lâu trùng Còn ở nơi này thượng quan hải đường Cùng quy hải nhất đao hung tờn nhìn lại Thành thị phi ngươi muốn chết. Đó là ta hoàng thúc. Ngươi kêu nữa hắn lão ôi. Ta xé miệng của ngươi. Vân la quận chúa tạm mau. Lần nữa cuồng vặn Thành thị phi lỗ tai. Đừng làm rộn. Ta và lâu chủ nói chính sự. Thành thị phi tránh kinh. Bảo phát khí khái đàn ông. Một bà đánh rớt rồi vân la quận chúa tay. Điều này làm cho vân la quận chúa ngẩn ngơ. Ngây ngốc nhìn lấy Thành Thị Phi Lưu tiêu lắc đầu Ngươi còn là không biết cha ngươi à Cha ngươi bực nào tự phụ Tự hào bất bại ngoan đồng Ta lúc này giúp hắn sẽ chỉ là coi thường hắn Ngươi phải hiểu sự tình Để hắn an tâm chuẩn bị chiến đấu Không muốn làm sự tình Thành Thị Phi sưởng sốt Được rồi Hắn khó được an tính lại Không lại cùng Vân La quận chúa đùa giỡn Núi sâu có đảo quan Hương hỏa sớm tàn lụi Kẻ hèn bất tài Tuổi vừa mới 19 Đề cử đọc bán tiên Thiên cơ lâu bắt đầu chế tạo âm hiểm bảng 06 chương 94 giang biệt hạ chết Lục nhâm thần đầu thuộc sở hữu Mới bằng danh sách tuyên bố Di hoa cùng Người đến Yêu Nguyệt thanh âm vang lên Rất nhanh có di hoa quan để tử tiến đến Tham kiến cung chủ. Xin hỏi cung chủ có gì phân phó. Có thể chứng kiến cái này tiến vào đệ tử hạ xuống trên mặt. Một vệt sợ hãi bị rất nhanh ẩn nút. Mấy năm nay. Yêu nguyệt thỉnh thoảng nổi điên. Hỉ nộ vô thường. Hầu hạ đệ tử của nàng. Cũng không biết bị nàng giết mấy cái. Ngoại trừ liên tinh cùng hoa vô khuyết. Di hoa cung liền không ai không sợ yêu nguyệt như hổ. Thiền cơ lâu nhưng có tin tức. Yêu Nguyệt dường như đế vương cao tỏa. Vẻ mặt màu sắc trang nhã. Một tấm tuyệt thế tinh xảo trên dung nhăn. Cũng là nhìn không thấy như thế nào nụ cười. Có. Cách này thị nữ móc ra một phong mật thư liền muốn đưa cho yêu Nguyệt. Niệm. Yêu Nguyệt ra lệnh. Căn bản không nghĩ tự xem. Cách này thị nữ nghe vậy. Cấp tốt nơi đi mật thư đồ vật bên trong. Có thể chỉ là nhìn thoáng qua. Nàng liền sắc mặt đại biến. Căn bản không dám niệm. Cung chủ tha mạng. Cách này thì nữ trực tiếp bị dọa đến quỳ xuống dập đầu. Mật thư nội dung bên trong. Nàng căn bản không dám niệm. ngươi muốn chết. Yêu nguyệt trên mặt sát khí mười phần. Giận không kềm được. Loại này làm trái nàng nói hành vi. Trên cơ bản chính là tự tìm đường chết. Tỉ tỉ. Liên tinh vội vàng ngăn trở yêu nguyệt. Sau một khắc, nàng vổ giữa không chung. Thị nữ trong tay mật thư rơi vào trong tay của nàng. ngươi đi xuống đi. Liên tinh vội vàng làm cho cách này thị nữ lui. Cách này thị nữ đều sợ đến như vậy. Nhất định là bên trong có cái gì đối với yêu nguyệt không tốt tin tức. Cho ta, yêu nguyệt cũng nghĩ đến. Vẫn là rất cho liên tinh mặt mũi. Không có tiếp tục làm khó dễ tên đệ tử này. Liên tinh cũng góp qua cùng yêu nguyệt cùng nhau xem. Giang Biệt Hạc là năm đó Giang Phong thư đồng biến thành. Năm đó là Giang Biệt Hạc bán đứng Giang Phong đưa tới Giang Phong hoa nguyệt nô bị thập nhị tinh tướng vây xếp. Giang Biệt Hạc trong tay có lục nhâm thần đầu. Chủ yếu nhất là thiên cơ lâu còn đem chính mình năm đó cùng Giang Phong sự tình nhất ngũ nhất thập toàn bộ run lên đi ra nhịn chịu nhìn phấn nộ nhìn xong Yêu Nguyệt lại cũng không khống chế được Chân khí lập tức đem vật cầm trong tay mật thư nổ thành phấn vụn Thiên cơ lâu Người hốn đàn Yêu Nguyệt báo hống sợi tóc cuồng vũ Hiện tại Toàn bộ giang hồ đều biết mình thậm chí ngay cả một người nam nhân đều bắt không được Thua bởi chính mình thị nữ Nàng vốn là thâm độc độc ác Gốc gác bị vạch trần Làm được khắp thiên hạ đều biết. Kém chút để cho nàng điên mất. Yêu Nguyệt chảm canh gác lập tức đứng lên. Nàng cách này bảo tính khí. Tại chỗ liền muốn chạy tới thành lạc Dương tới tấn công thiên cơ lâu. Xé thiên cơ lâu lâu chủ miệng. Tỉ tỉ. Lục nhâm thần đầu quan trọng hơn. Liên tinh trong lòng căng thẳng. Vội vàng nhắc nhở Yêu Nguyệt. Giang hồ truyền thuyết. Chí bảo lục nhâm thần đầu bên trong ẩm dấu có các nàng di hoa cung giá y thần công để cửu trọng. Di hoa tiếp một. Giang hồ mấy trăm năm qua. Lục nhâm thần đầu mấy lần xuất hiện. Nhưng người nào cũng không có mở ra lục nhâm thần đầu. Thu được bên trong giá y thần công để cửu trọng những năm gần đây. Di hoa cung tuy là không thể nào tin được lục nhâm thần đầu bên trong có giá y thần công để cửu trọng. Di hoa tiếp một. Nhưng là đang tìm lục nhâm thần đầu. Đương nhiên. Liên tinh nhắc nhở yêu nguyệt. Chủ yếu nhất một điểm vẫn là kỳ dạng thần bí thiên cơ lâu. Khó. Liên tinh nói. Lục nhâm thần đầu muôn ngàn lần không thể rơi vào lưu hỉ cái kia em cậu trong tay. Bằng không cách hoa cung tương nghênh tới đại yêu nguyệt biến sắc. Lưu hỷ vong di hoa cung tâm tư vẫn không nguôi. Vô thì vô khắc không nghĩ giết các nàng tỉ muội thật nếu để cho lưu hỉ chiếm được di hoa tiếp mục để nhất cái muốn xếp chính là bọn họ đi trước xếp sang biệt hạt đợi tỷ tỷ ngươi được đến di hoa tiếp một luyện thành muốn tìm thiên cơ lâu phiền phức cũng không trễ liên tinh tiếp tục khuyên bảo cuối cùng yêu Nguyệt coi như không có mất lý trí biết lục Nhâm thần đầu không thể rơi vào lưu hỉ trong tay rất nhanh Di Hoa Cung hai vị cung chủ liền cùng nhau ly khai Di Hoa Cung. Đi tìm Giang Biệt Hạc. Không ngừng Di Hoa Cung. Giờ khắc này. Trên Giang Hồ đã dối loạn. Có khi là chân chính xuất phát từ hiệp nghĩa. Kiệt xếp gian nan cướp án hung thủ Giang Biệt Hạc. Người nhiều hơn. Lại là vì lục nhâm thần đầu. Đáy sông. Giang Biệt Hạc ở trong thư phòng nhàn nhã trúc rội trà. Đại môn đóng chặt. Bởi vì hắn một bên trong tay. Đang cầm từ đồ ra đoạt được lục nhâm thần đầu. Cấu ý như thế nào mới có thể mở ra lục nhâm thần đầu đâu. Giang biệt hạ chân mày sâu mặt nhăn. Trước mấy. Thiên có chút nháo tầm Bị thiên cơ lâu lâu chủ liệt vào âm hiểm tiểu nhân. Vừa vừa thật làm cho Giang biệt hạ lo lắng một trận. Thậm chí hắn đều chuẩn bị xong các loại chạy trốn lúc cần mang đi đồ đạc. Cũng không biết vì sao. Thiên cơ lâu lâu chủ cư nhiên không có bảo nổ chính mình hắc đoán. Nhàn nhã xuống tới. Giang biệt hạc lần nữa nghiên cứu lục nhâm thần đầu tới. Bỗng nhiên. Hắn nghe phía bên ngoài có chim bồ câu tiếng kêu. Giang biệt hạc vội vàng yên tâm trong tay lục nhâm thần đầu đi ra ngoài. Ở bồ câu đưa tin trên người gỡ xuống mật hàm nhìn. Mấy hơi thở sau đó. Giang biệt hạc sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Tiên cơ lâu bảo chính mình hắc đoán. Không tốt. Giang biệt hạc phản ứng kịp sau đó. Lập tức quá sợ hãi. Giang nam cướp án kiện. Lục nhâm thần đầu ở trong tay mình sự tình bị lộ ra. liền lạc của mình làm nhạc phổ lưu hỉ đều muốn người thứ nhất xếp chính mình. Trốn. Giang biệt hạc trong lòng. Trong nháy mắt cũng chỉ còn lại có cái này một cái ý niệm trong đầu. Hắc đoán vừa ra. Là hắn biết chính mình biến thành chuột chạy qua đường. Quay người lại. Giang biệt hạc trở lại thư phòng liền đem lục nhâm thần đầu thu hồi. Cầm lấy mấy ngày trước chuẩn bị xong đường chạy ba lô. Người nào? Nơi này là Giang phủ. Giang biệt hạ nghe được phu nhân tiếng quát. Ngay sau đó là thanh âm chiến đấu. Quản ngươi có chết hay không? Giang biệt hạc đối với chính mình cái này ỷ vào cha nuôi là lưu hỷ. Vẫn không coi mình là người lão bà sớm hận thấu. Lúc này càng là thừa dịp nàng quấn lấy người tốt chạy. Giang Biệt hạ ngươi tên xuất sinh này trốn nơi nào. Mới chỉ có chạy mấy bước. Giang Biệt Hạc liền nghe được mấy bên truyền ra quát lớn tiếng. Lại nhìn một cái. Nhà hắn phòng ở bên trên đã xuất hiện không ít hắc y nhân. Những người này vừa xuất hiện. Càng là quả đoán xuất thủ. Đối với cùng với chính mình đánh tới. Thì đã có nhiều như vậy giết đến tận cửa ta mới biết được. Giang biệt hạc vừa kinh vừa sợ. Ta là võ lâm minh chủ. Các ngươi dám đồng thủ với ta. Sẽ không sợ lưu công công giết các ngươi. Nói chuyện đồng thời. Giang biệt hạc lui nhanh mấy bước. Tại chỗ ba cây ám khí đã đem mặt đất bắn nổ. Lưu vì. Hắn đang mang người tới giết ngươi. Phản bội hắn. Ngươi còn tưởng rằng hắn còn có thể cứu ngươi. Giang biệt hạc mặt lần nữa cuồng biến. Tuy là sớm có dữ liệu. Nhưng nghe đến thời điểm. Hắn còn là một hồi sợ. Vị vị tiếng xé gió vang lên. Đã có bốn năm người sồn đến gần trước. Hơn nữa đều không phải là yếu ớt. Toàn bộ là tiên thiên cao thủ. Giao ra lục nhâm thần đầu. Chúng ta có thể thả ngươi đi. Có khắc y nhân quát lớn cứu bức sang biệt hạ. Lục Nhâm thần đầu căn bản không có ở trong tay ta, là thiên cơ lâu vô hãm ta. Giang Biệt Hạ nội lực bảo động, nhất chiêu đẩy lui hai người quần áo đen. Thế nhưng phía sau lưng của hắn vẫn bị vỗ một chưởng. Giang Biệt Hạ, ngươi còn không mau chạy tới cứu lần trước nương, căn bản không có làm rõ ràng trạng huống Giang phu nhân ở phía trước vô to. Vừa đánh vừa chơi giang biệt hạ nơi đây lui Có thể giang biệt hạ đều ốp còn không mang nổi mình ốp Nơi đó còn có dư lực cứu nàng Có thừa lực cũng sẽ không cứu Lại một lát sau Võ công vốn là một dạng giang phu nhân liền bị nhất đao chém chết Còn nàng mấy cái thủ hạ tâm phúc Càng là sớm đã bị giết sạch rồi Lúc này Giang biệt hạ đã triệt để kinh dị Những người này liền lưu hỉ thiên nhi nữ cũng dám xếp. Tuyệt đối là nhân vật hung áp. Giang biệt hạ trong lòng. Đã đang nghĩ có nên hay không sao ra lục nhâm thần đầu đổi lấy lập tức chạy trốn cơ hội. Giết. Lại là một nhóm người xông vào. Trực tiếp thẳng hướng Giang biệt hạ nơi đây. Trước hết xếp Giang biệt hạ Hai nhóm người kém chút đều đánh nhau. Cuối cùng ăn ý đều dự định xử lý trước Giang biệt hạ Lần này, Giang Biệt hạt là thật tuyệt vọng. Hai nhóm người cộng lại không sai biệt lắm có hai mươi mấy người. Hắn là vô luận như thế nào cũng trốn không thoát. Lưu Hỷ tới. Ở đỉnh người tuần cha hô to. Xa xa một đám người của Đông xưởng đằng đằng sát khí chạy tới. Trước một con ngựa bên trên. Đang ngồi chính là Đại Thái Giám Lưu Hỷ. Oanh. Sau một khắc. Chỉ thấy Lưu Hỷ nội lực chấn động. Đem ngồi xuống tỏa hạ ngựa chấn được tứ phân ngũ liệt. Mà bản thân của hắn cũng giống một con chim lớn bay lên trời. Hướng về phía giang biệt hạc phủ để bay tới. Lưu Hỷ cũng là một đại tôn sư cao thủ. Nghe được giang biệt hạc không nhanh được. Lo lắng lục nhâm thần đầu có thất. Hắn trước tiên thoát ly thủ hạ thi triển khinh công bay tới thực. Đi mau. Vây giết giang biệt hạc hai nhóm người hinh hãi gần chết. Không nghĩ tới Lưu Hỷ động tác nhanh như vậy. Tại chỗ quả đoán buông tha khích sát sang biệt hạ Lớn mật. Dám ở trên đầu thái tối di chuyển sĩ. Lưu Hỷ đã sớm đem lục nhâm thần đầu là chính mình vật. Những người này dám tới giết sang biệt hạ cướp đoạt. Không khác nào hổ khẩu đoạt giữa không chung. Lưu Hỷ càng là thấy được đã bị chém chết nhìn trượng nhi. Không cần trong cơn giận dữ. Giờ khắc này. Hắn đại tông sư khí cơ đều phóng thích, nội lực bành cuộn trào mãnh liệt, cách không một trường. Lúc này hướng về phía vây công Giang Biệt hạt Hắc Y nhân đánh tới. Cuồn cuộn như cầu vòng nội lực khen ngời quá đáng mười mấy thước khoảng cách đánh xuống, để mặt đất ầm ầm nổ lên. Những Hắc Y nhân này cho dù đã rút đi, vẫn bị trở thành đánh chết một nửa. Những thứ khác, tuy là cách xa không ít, Nhưng là từng cái thổ huyết ngã xuống đất. Giang biệt hạc cũng ở lưu hỷ nội lực đà kích phạm vi trong vòng. Mặc dù lưu hỷ tận lực không có giết hắn. Hắn cũng giống là rơm giả giống nhau bị nội lực đánh bay. Rơi đập ở xa xa mặt đất. lại cạch. Bị giang biệt hạc xấu ở trên người lục nhâm thần đầu cũng ở lúc này rơi xuống. Lăn vài vòng mới dừng lại. Lục nhâm thần đầu. Những thứ kia ngã xuống đất hộp máu hắc y nhân không khỏi hép lên kinh ngạc. Trong mắt phát sinh ánh sáng nóng rực. Tên khốn kiếp đáng chết này. Quả nhiên sớm đã đạt được lục nhâm thần đầu. Cũng không cho ta. Lưu hỉ trong lòng đối với giang biệt hạ sát khí ngập trời. Sau một khắc. Hắn nội lực lần nữa bảo động. Oanh gích thư không. Ra tốc hướng lục nhâm thần đầu rơi đi. Ngay lúc sắp hạ xuống tiếp cận lục nhâm thần đầu, Lưu Hỷ đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Chỉ thấy nguyên bản an tính chuyến trên đất lục nhâm thần đầu giống như là bị một sợi dây rắt. Lập tức liền bay ra ngoài. Vô liêm sỉ. Lưu Hỷ nổi giận. Đây là có người đoạt thức ăn trước miệng cọc. Hơn nữa còn là cao thủ. Bằng không không có khả năng khoảng cách gần như vậy hắn đều không có phát hiện đối phương. Đầu ngón chân trên mặt đất một điểm Lưu Hỷ đuổi theo lộc nhâm thần đầu lần nữa bay lên Yêu nguyệt cung chủ Lúc này Hắn mới nhìn thấy di hoa cung hai vị cung chủ không biết lúc nào xuất hiện ở xa xa nóc nhà Mà lộc nhâm thần đầu Chính là hướng về nơi nào bay đi Đem lộc nhâm thần đầu trả lại cho ta Nhìn lấy sáu vương thần vững vững vàng vàng rơi vào yêu nguyệt trong tay Lưu Hỷ nổi giận Trong mắt đều đỏ. Đầu ấp nóng lên. Hắn liền hướng về phía yêu nguyệt xuất thủ. Cuồn cuồn nội lực từ đan điền chút xuống. Đều tụ tập ở trong tay. Không chút do dự. Hắn đối với yêu nguyệt đánh ra tự thân tột cùng nhất một kích. Thái giám chết bầm ngươi muốn chết yêu nguyệt sắc mặt lạnh lẽo. Sát khí sầu khởi. Sớm nổi giận trong bụng yêu nguyệt. Thấy lưu hỉ lại dám ra tay với chính mình. Lập tức giận không kềm được Một tiếng ấm vang Nàng trong cơ thể nội lực phát sinh tiếng vang ấm ấm Còn chưa xuất thủ Khí thế khủng bố đã đem nàng dưới chân đỉnh đánh rách tả tơi Yêu nguyệt một tay cầm lục nhâm thần đầu Thân biến hóa tàn ảnh Cũng đúng lưu hỷ chủ động triển khai công phạc Oanh Hai vị đại tông sư vừa tiếp xúc Nội lực chân khí va chạm phía dưới Trực tiếp đem Giang phủ phòng ở đều đánh ngã một tòa Yêu Nguyệt bá đảo một trường Càng là trực tiếp đem Lưu Hỷ từ giữa không chung cho đánh hạ Trốn Giờ khắc này Phía trước những thứ kia bị Lưu Hỷ chấn thương nhân kinh hãi chạy trối chết Giết cái này thái giám chết bầm Yêu Nguyệt một tiếng quát lớn Lăng không lần nữa ra tay với Lưu Hỷ Liên tinh biết đây là Yêu Nguyệt đang kêu nàng đồng loạt ra tay Không phải yêu nguyệt đánh không lại lưu hỷ Mà là muốn đánh nhanh thắng nhanh Bởi vì xa xa lưu hỷ thổ hạ binh mã sắp tới Bị võ giả đại quân vây công Chính là đại tông sư cũng muốn chết Phóc yêu nguyệt liên tinh đồng loạt ra tay Lưu hỷ nhất chiêu đều không có tiếp được Trực tiếp thổ huyết bị đánh phi Hấp công đại pháp Lưu hỷ quát lớn Muốn hút yêu nguyệt nội lực Nhưng hắn căn bản hấp bất động. Ngược lại lại bị liên tinh nhân cơ hội một trưởng oanh gích lồng ngực đánh bay đi ra ngoài. Một trưởng này. Lưu hỉ chỉ cảm thấy trái tim đều kém chút bị đánh bạo. Há mồm chính là phun ra một ngụm máu. Toái tâm trường. Lưu Hỷ hoàng hốt. Có chút kinh dị. Chính mình cư nhiên quên mất liên tinh tuyệt học toái tâm trưởng Môn võ học này cực kỳ thâm độc. Có cách sơn đà Ngưu hiệu quả. Chuyên đánh nội phủ nếu không là công lực thâm hậu. Cách này một chân lấy muốn lưu hỷ mệnh. Dù vậy. Lưu hỷ cũng bị không nặng nổi thương. Bằng ngươi hấp công đại pháp cũng muốn hấp bổn cung chủ nội lực. Bắc minh thần công tới còn tạm được. Yêu nguyệt cười nhạo lưu hỷ. Đại tông sư cao thủ. Tự thân nội lực sớm đã hốn nguyên như một. Không phải tùy tiện người nào đều có thể hấp. Trừ phi là bá đảo nhất hấp thụ nội lực công pháp. Yêu Nguyệt một bước mời thước. Trong nháy mắt đuổi theo bị đánh phi Lưu Hỷ. Lần nữa bá đảo đánh ra một trường. Nguy cấp ở giữa. Lưu Hỷ tuy là kiệt lực phản kháng. Không để ý sắp bị đánh nát trái tim phản kích. Nhưng Yêu Nguyệt trưởng lực quá bá đảo. Thâm hậu nội lực để cho nàng tùy tiện một quyền một trường đều có quy lực kinh thiên. Chính là Lưu Hỷ không bị thương đều không phải là đối thủ của nàng. huống chi là loại tình huống này? Nàng nội lực cuồn cuộn. Liên tiếp sơ bê, sơ. Một trưởng liền đem Lưu hỉ cho phách vào dưới nền đất. Kinh khủng đồng tính. Lưu Hỷ thân thể trực tiếp đem mặt đất xé sách. Xuất hiện viết sách trăng trịt. Nhanh, vây lại. Lúc này, Lưu Hỷ thủ hạ đã chạy tới. Bắt đầu cường công giang ra đại môn. Người đi giết sang biệt hạ tên cắn bã này. Yêu Nguyệt không nhanh không chầm mở miệng. Hiện tại nàng một cách người đối phó Lưu Hỷ liền vậy là đủ rồi. Lại bù một trưởng. Lưu Hỷ còn kém không nhiều lắm huy thiên. Lần này. Không chỉ có chiếm được lục nhâm thần đầu. Còn tế điệu vẫn muốn giết không thể giết Lưu Hỷ. Yêu Nguyệt lạnh như băng trên mặt. Lúc này đều xuất hiện mỉm cười. Quên mất không thích lúc trước. Liên tinh cung chủ đừng giết ta. Mới đứng lên giang biệt hạc nghe nói như thế. Sợ đến sắp nước cả tim gan. Sau một khắc. Liên tinh đã xuất hiện ở trước người hắn. Không chút do dự chính là một trường. Giang giác. Giang biệt hạt trong cơ thể. Khoảng cách chuyển ra đầu khớp xương bảo liệt giòn vang. Chờ hắn bay ngược thân thể rơi xuống đất. Đã là cổ không có sinh cơ thi thể. Ta hận à. Đây là Lưu Hỷ Lưu lại câu nói sau cùng. Hắn vẫn cẩn thận một chút. Chỉ sợ ngày nào đó thoát ly đại lượng thủ hạ bị Yêu Nguyệt liên tinh phục giết. Hôm nay bởi vì lo lắng lục nhâm thần đầu thoát ly thủ hạ. Nào nghĩ tới liền cách này duy nhất một lần để chính mình dâng mạng. Sau một khắc. Yêu Nguyệt bá đảo một trường vỗ dưới. Trực tiếp liền đem Lưu Hỷ lồng ngực đánh xuyên qua. Đại thái giám Lưu Hỷ chết đi. Lưu Hỷ cùng Giang Biệt Hạc đều bị giết. Yêu Nguyệt Liên Tinh cũng sẽ không ở lâu. Thi triển khinh công vọt lên đỉnh. Đang để cho qua mấy sóng mưa tên công hích sau đó. Hai người cấp tốc tiêu thất ở nơi này. Chờ Lưu Hỷ thủ hạ tìm đến. Thấy chính là chết không nhắm mắt Lưu Hỷ cùng Giang Biệt Hạc. Rất nhanh. Di Hoa cung hai vị cung chủ đại chiến Lưu Hỷ. Đem Lưu Hỷ cùng Giang Biệt Hạc cùng nhau đánh chết sự tình liền truyền khắp Giang Hồ trong lúc nhất thời. Thiên Hạ chấn động. Người người vỗ tay bảo hay. Thiên cơ lâu, tốt, yêu nguyệt tuy là thâm độc. Nhưng cuối cùng cũng cũng làm một chuyện tốt. Thiên cơ lão nhân vỗ tay bảo hay. Căn bản không muốn ba ngày. Thiên cơ lâu mới chỉ có cho hấp thủ ánh sáng Giang Biệt Hạc hát đoán không bao lâu. Thì có đường dây đặc thù truyền đến tin tức. Giang biệt hạc bị giết. Đại thái giám lưu hỷ. Cũng ở lục nhâm thần đầu tranh đoạt ở giữa bị yêu nguyệt liên tinh liên thủ kích sát. Hai người này đều không có một cách tốt. Tự nhiên là người người vỗ tay tán thưởng. Ngoan ngoãn cách long đông. Cách này để nhất thiên hạ Mỹ nữ. Đại tông sư đều cho giết. Sợ là không ai có thể chinh phục. Vì tiểu bào chắc lưới. Một hồi đáng tiếc, yêu nguyệt công lực, sợ là không dưới bản hầu. Chu vô thị mặt lộ vẻ ngưng trọng, có thể ở như vậy thời gian ngắn ngủi bên trong gích sát nhất tôn Đại Tông Sư. Mặc dù là hai đánh một, cũng cần có thực lực mang tính ác đảo mới được. Thượng quan Hải Đường nói, ta thám tử đã từng hội báo, yêu nguyệt công lực tối thiểu ở Đại Tông Sư Trung Kỳ. Một cách Đại Tông Sư cứ như vậy bị đánh chết. Tạ yên khách ngẩn ngơ. Ở Đại Mạc. Nhưng là liền Đại Tông Sư đều không có một. Cao hứng như thế chuyện. Làm sao có thể không có đồ đạc trợ hứng đâu. Ta cũng hiểu được. Lâu chủ. Xuất ra mấy bảng danh sách có hay không. Lâu chủ. Mau đưa mấy bảng danh sách giao ra đến cho chúng ta trợ hứng. Đúng vậy Lâu chủ. Ngươi nếu không nói. Chúng ta phải về phòng tu luyện. Thiên cơ lâu trùng. Có người bắt đầu lấy trợ hứng làm lý do ồn ào. Đề nghị vừa ra. Lập tức thu được mọi người nhất trí đồng ý. Tạ yên khách hai mắt sáng lên. Hắn cũng là bởi vì thiên cơ lâu các loại bảng danh sách. Kết thúc lánh đời tới Cửu châu. Mới tới loan loan. Thạch thanh tuyển đám người. Đồng dạng là lộ ra rất cảm thấy hứng thú bộ dạng. Lâu trù. Ngươi xem Thạch cô nương hứng thú rồi rảo dáng vẻ. Ngươi nhẫn tâm sao? Đúng vậy a Lâu chủ. Đây chính là ngươi ở đây Thạch cô nương trước mặt biểu hiện thời điểm. Lâu chủ mau nhanh. Thạch cô nương không kịp đợi. Có người hô lên. Lập tức, Thạch Thanh Tuyền gò má ửng đỏ, hung hăng hướng phía phát sinh phương hướng của thanh âm chừng mắt một cái. Thạch cô nương, ngươi nghĩ sao? Lưu Tiêu cười hì hì nhìn về phía Thạch Thanh Tuyền O-V-Q-Q-M Thạch Thanh Tuyền nhẹ nhàng gõ đầu Lưu Tiêu lúc này mở miệng Một lần này bảng danh sách cùng công pháp có quan hệ Lời này vừa nói ra Vô số người nhãn tình sáng lên Cửu châu từ trước Ra khỏi vô số giang hồ hào kiệt Đại hiệp cao thủ Thậm chí có người phá toái hư không Nhiều người như vậy Tự nhiên đã lưu lại rồi vô số thần công kỳ công. Có thể đem những công pháp này liệt ra một cách bảng danh sách. Tuyệt đối là món rất chuyện có ý nghĩa tạp. Xin lắng tai nghe. Sư Phi huyên tỏ thái độ. Chờ mong. Tạ yên khách nhẹ nhàng gõ đầu. Hy vọng chính mình biết Trâm Thanh Trường có thể lên bảng. Không biết Lão Phu ưng trào công có thể hay không lên bảng. Bạch Mi ưng vương tràn đầy phấn khởi. Ta hàn băng chân khí Không biết có thể hay không chiếm giữ một chỗ đứng chân Giờ khắc này Phàm là chính mình sáng chế ra thuộc về mình tuyệt học người Đều là lộ ra trời mong màu sắc Chỉ cần có thể bên trên thiên cơ lâu bảng danh sách Bọn họ sẽ thật sự danh chấn cửa châu Thậm chí thiên cổ lưu danh Núi sâu có đảo quan Hương hỏa sớm tàn lụi Kẻ hèn bất tài tuổi vừa mới 19, đệ cử đọc bán tiên. Thiên cơ lâu bắt đầu chế tạo âm hiểm bảng 06. Chương 95 bất tử âm pháp chót bảng. Bát hoang lục hợp duy ngã độc tôn công chấn động. Thiên cơ lâu trùng xôi chào khắp trốn. Nghe được Lưu Tiêu lại xuất ra mấy bảng danh sách. Ở chuẩn bị chiến đấu cổ tam thông đều từ trên lầu chạy rồi xuống tới. Trong trọng lực thất nhân Cũng như ông vỡ tổ chạy ra Loại tình huống này Mọi người đều sớm đã chuyện thường ngày ở huyện vậy Lưu Tiêu tuyên bố bảng danh sách Đều là thiên cơ lâu thời điểm náo nhiệt nhất Nói một câu người đông nhìn nhịp cũng không quá đáng Lưu Tiêu nói Liên quan tới công pháp Ta tổng tổng tống ra hai cái bảng danh sách Vừa là võ kỹ thiên bảng Chuyên môn cho chiến đấu sử dụng chiêu thức tiến hành bài danh Cách khác tâm pháp thiên bảng Chuyên môn cho tu luyện sử dụng nổi công tâm pháp bài danh Võ kỹ Mọi người nghe được cái từ này thời điểm theo bản năng sưởng sốt Tận lực bồi tiếp một bộ mừng tỉnh thần sắc hiểu ra Lâu chủ võ kỹ cái từ này dùng tốt Chúng ta quá khứ mặc kể cái gì Cũng thống nhất dùng công pháp để gọi Đưa tới dùng cho chiến đấu cùng dùng tu luyện cũng không tốt phân chia Võ ký cái từ này Làm cho thiên cơ lão nhân hai mắt sáng lên Sau một khắc nhìn không được vỗ tay tán thán Lâu chủ đại tài Dĩ nhiên đưa ra võ kỹ cách từ này Triệu mẫn thán đến Chính mình phía trước tại sao không có nghĩ tới những thứ này đâu Lâu chủ lời hại Đây là trọng tân định nghĩa võ học A Đúng vậy A Chỉ lần này hạng nhất Lâu chủ cũng chắc chắn truyền lưu thiên cổ Hay lắm Sau này võ học sẽ không còn đơn nhất Mà là sẽ xuất hiện lưỡng trùng Vừa là võ kỹ Hay là tâm pháp Cái này nhìn một cái Nam đang tán thưởng lưu tiêu Nữ thì nhãn thần lửa nóng đối với lưu tiêu nhìn lại Trăm ngàn năm qua Lần đầu tiên có người đem võ học tiến hành phân chia Thật là khai thiên tích địa Loại tư tưởng này Không thể không nói cực kỳ mới mẻ Chính là từ hàng tính trai thánh nữ sư phi huyên. Cái này bảng quan nữ tử đều là đối với lưu tiêu hai mắt sáng lên. Gấp bội cảm thấy khiếp sợ. Chủ ca ca ngươi quá lợi hại rồi. Trước đây cha ta gọi ta đi luyện võ. Ta cho là hắn gọi ta đi tu luyện nội lực. Kết quả hắn gọi là ta đi luyện chiêu thức. Mấy lần đều bị hắn mắng cầu huyết lâm đầu. Nguyên lai là bởi vì võ học. Không có tiến hành hoa phần. Tung Linh ngẩng đầu nhìn về phía Lưu Tiêu. Nàng trong mắt to, một mảnh sùng bái quang mang. Võ Ký, Tâm Pháp, thật là tư diệu tưởng, kiến giải độc đáo. Vương Ngư Yên như có điều suy nghĩ gật đầu, chỉ cảm thấy Võ Ký thuyết pháp này thật sự là quá tốt. Lưu Tiêu nhìn lấy thiên cơ lâu bên trong những người này khoa trương phản ứng, cũng không nghĩ tới Võ Ký cái từ hối này vừa ném ra tới. Sẽ khiến đánh như vậy oanh động. Hắn chẳng qua là cảm thấy chiến đấu cùng tu luyện nói nhập làm một không dễ giải thích. Liền đem kiếp trước trong tiểu thuyết võ ký cái từ này cho dùng được. cái kia nghĩ những thứ này sang hồ nhân sĩ vừa nghe. Từng cách như nhặt được trí bảo. Ta càn khôn đại Nazi. Thuộc về võ ký phạm vi này. Cửu dương thần công. Đường trúc tâm pháp. Trương vô kỷ âm thầm gật đầu. Trong nháy mắt liền đem trên người mình võ học tiến hành phân loại. Nói như vậy. Ta hàn băng chân khí. Kỳ thực xem như là võ kỹ. Chỉ là đi qua đặc thù chân khí vận chuyển chi pháp. Đem chân khí của ta chuyển thành vốn có âm hàn thuộc tính chân khí. Tả lánh thiền mặt nghiêm túc bên trên. Cũng xuất hiện nhất ti hoàng nhiên thần sắc hiểu ra. cửu châu chi địa. Quả nhiên thiên kiêu xuất hiện lớp lớp. Dĩ nhiên xuất hiện loại này vượt thời đại đồ vật Tạ yên khách dung đuổi đắc ý Nghe được như si mê như say sư Bị lưu tiêu ném đi ra đồ vật chấn trụ Nói như thế Lão phu bích châm thanh trường Cũng là do Quản lý vì võ kỹ Chu vô thị những mày Áng chiếu loại thuyết pháp này Bản hầu hấp công đại pháp Cũng là tâm pháp võ kỹ đều gồm cả Lưu tiêu hướng về phía Chu Vô Thị gật đầu Không sai Hấp công Đại Pháp Ngoại trừ 203 có thể tích xúc chân khí Chiến đấu lúc cũng có thể hấp thủ địch thủ nội lực Đây cũng tính là một loại chiến đấu thủ đoạn Còn có quy hải nhất đao hùng bá thiên hạ Cũng là giống như hấp công Đại Pháp Đồng thời thuộc về võ ký cùng tâm Pháp Đương nhiên Các ngươi thành tựu tu luyện công Pháp giả Kỳ thực cũng biết Tuy là đều là một cái tên gọi Nhưng trong công pháp mặt Tu luyện cùng chiến đấu tâm pháp tuyệt đối không phải một dạng Tỉ như quy hải nhất đao tỷ đảo tam đao Nó vốn là hùng bá thiên hạ bên trong tâm pháp Lúc tu luyện tỷ đảo tam đao là tu luyện trí tà khí không có con đường thứ hai Mà chiến đấu là Hắn lại là hung mánh nhất sát phạt đao pháp Sở dĩ một hồi sắp chữ Có thể xem xuất hiện cùng một cây danh sưng công pháp. Cũng là hai cây bảng danh sách đều xuất hiện. Chu vô thị cùng quy hải nhất đao cùng nhau gật đầu. Thiên cơ lâu trùng. Khiếp sợ một hồi. Mọi người rất nhanh tỉnh táo lại. Lần nữa để phán ánh mắt nhìn về phía lưu tiêu. Lúc này mới ngay từ đầu. Liền ném ra võ ký một cách như vậy vương tạc. Hội sắp xếp bàn. Chẳng phải là biết đặc sắc hơn. Lưu tiêu tiếp tục mở miệng. Ngày hôm nay. Bổn lâu chủ trước hết cùng đại gia nói môn công pháp này thiên bảng. Công pháp thiên bảng. Thu nhận sử dụng cửu châu từ trước tới nay tối cường công pháp. Này bảng danh sách thu nhận sử dụng quy tắc. Bất luận chính tà mãi nói. Chỉ lấy uy lực tới tiến hành sắp xếp bảng. Bất luận là hay không đã thất truyền. Chỉ cần xuất hiện qua. liền sẽ tiến hành sắp xếp bảng. Lời này vừa nói ra Thiên cơ lâu một mảnh xôn sao Cửu Châu lịch sử bao lâu Không ai có thể cụ thể nói rõ ràng Vũ Hoàng mỗi ngày càng dưới Đóng đô Cở Châu Sau đó Cửu Châu lần nữa phân liệt Lại đa Thủy Tổ Long Hoàng lần nữa nhất thống Cửu Châu Trong thời gian này thì có lại ngàn năm thời gian Bây giờ khoảng cách Thủy Tổ Long Hoàng Tần Quốc tan vỡ Càng là đã qua mấy nghìn năm Trong thời gian này, toàn bộ cửu châu ra đời bao nhiêu võ học tâm pháp Thực sự ai đều không biết mà thiên cơ lâu Lại có cách này nơi nào Đem tất cả tâm pháp sắp xếp bằng Tuyệt đối là kinh người thủ bút Cách này không chỉ cần phải cực kỳ to lớn tình báo Còn cần đối với cổ lịch sử đều có nghiên cứu mới được Lưu Tiêu nói Bởi tuyệt thi thần công nhiều lắm Rất nhiều thần công thật là chẳng phân biệt được sàn sàn như nhau Vì để tránh cho nguyên bản không kém nhiều công pháp Lại một bản bên trên một bản không lên cái tình huống này Bổn lâu chủ đem lần này bảng danh sách tiến hành mở rộng Sẽ thu nhận sử dụng 30 bản tuyệt thế võ học tâm pháp vào công pháp thiên bảng 30 bản Thực sự không nhiều lắm Không có gì bất ngờ xảy ra Cũng còn có thật nhiều tuyệt thi thần công không cách nào lên bảng. Ta, 30 bản. Lần này lại muốn nghe đến không ít bí văn. Ta tỉ mỉ khẽ đếm. Tối đa có thể đếm ra hơn 10 vốn là. Thiên hạ có nhiều như vậy thần công sao? Ta dường như cũng biết dịch cân ginh cỡ âm chân ginh những thứ này. Nghĩa phủ cắp mô công độc bộ thiên hạ. Cần phải có thể lên bảng A. Dương quá thầm nghĩ Ta từ hàng tính trai từ hàng kiếm điển. Chính là bốn bộ kỳ thư một trong. Nên có lên bảng tư cách. Loại sự tình này quan vinh danh tiếng chuyện. Sư Phi Huyên cũng không thể bình tĩnh đối đãi Cha bất tử ấm pháp dung hợp Phật đạo ma chí lý sáng chế. Nhất định có thể lên bảng. Thạch thanh Tuyền trong mắt phóng suốt ánh sáng hy vọng. Nếu có thể lên bảng. Tà vương thạch chi hiên nhất định phải ở võ học trong lịch sử lưu lại một bút. bổn tòa hấp công đại pháp. Chính là thiên trì quái hiệp sáng chế. Tất nhiên có thể lên bảng. Chu vô thị vẻ mặt chắc chắc. Hấp công đại pháp nếu như 30 bộ phận thiên bảng chơi tâm pháp cũng không thể bên trên. Cái kia quá đáng sợ. Hắn vừa nhìn về phía cách đó không xa cổ tam thông. Kim cương bất hoại thần công cũng có thể lên bảng. Bất quá bài danh. Sợ là thấp hơn với hấp công đại pháp. Chu vô thị biết kim cương bất hoại thần công có một nhược điểm. Chỉ có thể đồng tử thân tu luyện. Còn chọn đời chỉ có thể sử dụng 5 lần. Như vậy thần công lợi hại hơn nữa. Bài danh tuyệt đối cũng không cao. Bên cạnh cổ tam thông nếu như biết chu vô thị hiện tại đều còn chưa phản ứng kịp chính mình treo lừa hắn. Sợ là muốn cười ra heo tiếng kêu. Chờ tâm pháp thiên bảng đi ra Nhất định phải nghĩ biện pháp Làm được một bản thiên bảng tâm pháp Tu luyện vui đùa một chút vì tiểu bảo dục dịch Lâu chủ Lòng ta ngứa một chút Nhanh đừng thừa nước đục thả câu Có người không kịp chờ đợi hô lên Lúc này Lưu tiêu nhưng thật ra là đang âm thầm Suy tính tâm pháp thiên bảng 30 vị trí đầu tâm pháp Cách này nhìn một cái Khá lắm Thật nhiều quen thuộc tâm Pháp đều không có lên bảng. Đương nhiên. Cũng có chút là còn không có được sáng tạo ra. Tỉ như Hùng Bá tam phân quy nguyên khí. Lưu tiêu liền không nhìn thấy lên bảng. Nghĩ đến lúc này. Hùng Bá tất nhiên là còn không có dung hợp thành công. Còn như một ít thần công. Chắc là thiên hướng võ kỹ. Này đây cũng không có để bùng Pháp thiên bảng. Lưu tiêu hớp trà. Khái khái. Hắn hắng giọng một cái. Bắt đầu hắn giọng nói. Tâm pháp thiên bảng thứ 30 Bất tử ấm pháp. Bất tử ấm pháp. Chính là tà vương thạc chi hiên dung hợp hoa gian phái cùng bổ thiên đảo cực đoan ngược lại võ học tâm pháp. Lấy Phật học nghĩa lý chung. Không ở chỗ này bờ. Không ở bị ngạn. Không ở chính giữa gian. Cao thâm tư tưởng thành tựu lý luận căn cứ. Lại trải qua vô số lần sinh tử chi tế chiến đấu cuối cùng hình thành một bộ võ công cao thâm Phương pháp này vì võ kỹ Tâm pháp nhất thể Hiện nay giang hồ sở tự nghĩ ra thần công Tà vương bất tử ấm pháp chính là lên bảng hai bộ võ học tâm pháp một trong Lời này vừa nói ra Thiên cơ lâu tập thể chấn động Tà vương thạc chi hiên hoành hành thiên hạ Mấy vào vô địch Hắn bằng vào bất tử ấm pháp Không biết đánh chết bao nhiêu địch nhân. Đại Tông Sư cũng làm rơi quá. Nhưng mà hắn dung hợp hoa gian phái cùng bộ thiên đảo hạch tâm võ học sáng chế tâm pháp. Cư nhiên khó khăn lắm xếp hạng 30. Cư nhiên chỉ là người thứ 30. Thạch Thanh Tuyền ngẩn ngơ. Nhà mình lão khủng bố đến mức nào chỉ có nàng biết. Bất tử ấm pháp mẹ nàng chỉ là nghiên cứu. liền giảm thọ mà chết. Những thứ khác. Sư phi Huyên Loạn loạn hầu khi bạch các loại chờ đối với bất tử ấm pháp có lý giải nhân càng là vẻ mặt hoảng sợ cư nhiên chỉ sắp xít 30 danh lâu chủ có muốn hay không chơi lớn như vậy á Đúng vậy a lâu chủ bất tử ấm pháp đều một mạch sắp xít 30 danh ngườiơi làm cho còn lại tâm pháp sống thế nào ta Ta còn tưởng rằng võ đang tam phong chân nhân tuyệt học có thể lên bảng. Xem ra sợ là không đùa. Lâu chủ. Hàm kim lượng quá cao. Đại gia làm sao còn chơi a Lời này vừa nói ra. Thu được vô sấu người nhất trí tán thành. Bất tử ấm pháp cũng chỉ là thứ 30 Ai đây chịu nổi. Nguyên bản thật là nhiều người còn chờ mong ra chuyện của mình tuyệt học lên bảng. Nhưng là bây giờ. Đều biết không đùa. Lưu tiêu nói. Không có biện pháp. Thần công nhiều lắm. Bất tử ấm pháp suýt thứ 30 Ta cũng là tổng hợp khắp mọi mặt đồ đạc tới tiến hành bài vị. Hắn tiếp tục nói. Tâm pháp thiên bảng thứ 29 Viêm viêm công. Viêm viêm công. Lại danh băng hỏa huyện Tông Huyện băng bích hỏa Tông Phương pháp này nước lửa giao hỏa. Âm dương viện trợ. Rục luyện thử công, trước phải tẩu hỏa nhập ma, mọi người hít vào một hơi. Thật đúng là một môn cổ quái nổi công, đều tẩu hỏa nhập ma. Ai còn dám luyện, không sợ bị luyện chết sao. Lưu tiêu trong lòng hơi động, viêm viêm công đặc tính cùng trường sinh quyết thật là có chút. Đầu tiên là gấp hai công pháp ban đầu lúc luyện, chính là cho người một loại đá tẩu hỏa nhập ma cảm giác. Hơn nữa bọn họ còn có chung một cách yêu cầu Tu luyện người cũng không thể có nổi lực Là cầu tạp chủng cái kia môn cổ quái công pháp Bên cạnh Nghe được viêm viêm công xếp hạng thứ 29 vị Tạ yên khách cả kinh đứng lên Hắn vì hại chết thạch phá thiên Cố ý làm cho thạch phá thiên tu luyện cái này môn cổ quái nội công Mấy lần chứng kiến thạch phá thiên tẩu hỏa nhập ma Hắn đều cho rằng thạch phá thiên chết chắc rồi. Cái kia nghĩ cái kia căn bản không phải tẩu hỏa nhập ma. Mà. mà là công pháp tu luyện cần phải trải qua một bước. Này công có chút thần dị. Chưa luyện thành lúc. Thoạt nhìn chỉ là người bình thường. Nhưng chỉ cần nội lực âm dương giao hỏa. Thủy hỏa tương hối thành công. Nội lực ngay lập tức sẽ có thể từ tam lưu lập tức tấn thăng làm tôn sư. Một cái tử. Nội lực dường như giang hà tưới Đồ bạc tích xúc Tốc hành thâm bất khả chắc cảnh Này công không phải tâm tính thuần lương Tinh khiết chi tâm giả không thể tu luyện Bằng không tẩu hỏa nhập ma chính là thật tẩu hỏa nhập ma Lập tức liền muốn bảo thể mà chết Hơn nữa tưởng muốn đại thành Cũng có nguy hiểm cực lớn Không để nghị tu hành này công Thảo nào Thảo nào Bà yên khách tự lầm bẩm. Lúc này trong lòng hắn toàn bộ nghi hoặc Đều bị lưu tiêu cho giải thích. Thật là cổ quái tâm pháp. Vương ngữ yên nhìn không được cảm thán. Cách này viêm viêm Tông đã siêu thoát rồi một dạng võ học thường quy. Khó có thể suy đoán. Dựa vào. Một luyện thành chính là công sư. Cách này viêm viêm công muốn nghịch thiên à. Công pháp là thần kỳ. Bất quá đè lâu chủ thuyết pháp. Yêu cầu rất cao Có người hay không luyện thành đều không biết Là cực Loại công pháp này đặt trước mặt cũng không dám tu luyện Cũng đích xác Thạch phá thiên đều là cơ duyên xảo hợp mới chỉ có luyện thành Càng chưa nói những thứ này tâm tư tạp niệm rất nhiều người Cái gia hỏa này Nhất định chính là mở ô tô tồn tại Viêm viêm công Là hán phục ma thần công Thái huyền kinh Một đường quét ngang mà đến. Lại hết thảy đều là cơ duyên xảo hợp. Người nói làm giận không tức người. Tâm pháp thiên bảng thứ 28. Hùng bá thiên hạ. Chu vô thị. Thượng quan hải đường nghe vậy. Cũng không nhìn được quay đầu nhìn quy hải nhất đao. Hai người bọn họ. Là ít có biết quy hải nhất đao luyện hùng bá thiên hạ loại này tà công nhân. Thậm chí quy hải nhất đao gia nhập vào hộ long sơn Trang cũng là vì tu luyện hùng bá thiên hạ, tích lũy vô biên sát khí." Lưu Tiêu nói, "Phương pháp này thuộc về ma công, hung tàn bá đạo. Một khi bị ma khí tà khí khống chế, sẽ trở thành một chỉ biết sát lục khôi lỗi, hại nhân hại mình." Lúc nói lời này, hắn nhìn Quy Hải nhất đao, tự mình nói được rõ ràng như vậy, nếu như còn khăng khăng một mực không buông tha, Ngày nào đó nhập ma bị người trong thiên hạ chém chết cũng không trách. Quy hải nhất đau chấn động. Những thứ này hắn làm sao không biết. Bất quá hắn muốn vì cha báo thủ. Năm đó người nọ có thể giết phụ thân. Nhất định cao thủ hàng đầu. Không học hùng bá thiên hạ. Hắn lấy cái gì để báo thủ. Như vậy tà công. Cần phải bị hủy diệt. Như vậy tà công. Hay là chớ tu luyện tới làm hải thương sinh tốt. Những lời này. Làm cho Chu vô thị thận trọng. Quy hải nhất đao một ngày nhập ma. Hắn cũng có phiền phức. Hơn nữa nhập ma phía sau quy hải nhất đao. Cũng nhất định cực kỳ khủng bố. Tâm pháp thiên bảng thứ 27. Hấp công đại pháp. Chu vô thị chấn động. Hắn hấp công đại pháp. Cư nhiên chỉ xuyếp hạng 28 danh. Giờ khắc này. Vô số ánh mắt đều đúng lấy hắn nhìn sang Cái này Tả lánh thiện ngẹn họng nhìn chân chối Chu vô thị hấp công đại pháp đều chỉ sắp xếp 27 Hắn tung sơn phái nội công tâm pháp coi như một giám a Xem ra lão phu thiên cơ tâm pháp không có vi vọng Giờ khắc này Thiên cơ lão nhân nhận rõ hiện thực Bất tử ấm pháp hắn không biết Viêm viêm công cũng là lần đầu tiên nghe nói Nhưng chu vô thị một cách như vậy đại tông sư ngồi ở chỗ này. Hắn có thể rõ ràng biết lẫn nhau ở giữa trinh lịch. Hơn nữa, hấp công đại pháp chính là võ thánh thiên trì quái hiệp sáng chế. Hắn một cái nửa bước đại tông sư võ công. Như thế nào lại bị kịp được nhân ra? Hấp công đại pháp vì thiên trì quái hiệp sáng chế. Này công năng hấp nhân nội lực, chân khí, tinh thần cho mình sử dụng. Nếu muốn cấp tốt cường đại, này công ngược lại là lựa chọn tốt. Lợi hại hơn là, này công còn có thể đi qua hút lấy công lực. Do đó phân tích ra đối thủ võ học tuyệt kỹ, hấp, khắp nơi đều là hấp khí thanh. Võ công như thế cũng có chút đáng sợ. Không chỉ có thể hấp ngươi công lực, vẫn còn ở hấp công lực thời điểm đem tuyệt kỹ của ngươi cũng học được. Trên thực tế Chu Vô Thị cùng cổ tam thông một thân võ công. Đa số cũng đều là đi qua phương pháp này lấy được Giờ khắc này Rất nhiều người đều kiêng kỷ nhìn về phía chu vô thị Đối phương nếu như trông mà thèm tuyệt học của mình Chẳng lẽ có thể rất đơn giản liền thu được Lưu Tiêu nói Bất quá công pháp này có một khuyết điểm Chỉ có thể hấp thụ một dạng tâm pháp tu luyện ra được nội lực Những thứ kia tuyệt đỉnh thần công tu luyện ra được chân khí Nó liền không cách nào hấp thụ. Chu vô thị âm thầm gật đầu. Tỉ như hắn cùng cổ tam thông giao thủ thời điểm. Đã nghĩ hấp kim cương bất hoại thần công tu luyện ra được kim cương chân khí. Cũng là một chút cũng hấp thụ không đến. Hơn nữa mấy năm nay hắn tiến bộ không lớn. Cũng là bởi vì đến rồi đại tông sư cảnh giới. Hấp công đại pháp rất khó hấp thụ đồng đẳng cấp cao thủ công lực. Mặc dù hấp tới. Cũng chỉ có thể luyện hóa một bộ phận cho mình sử dụng. Ở hấp công ở cùng lúc. Hấp công đại pháp không bằng Bắc minh thần công tinh diệu. Bởi vì nghiêm chỉnh mà nói. Hấp công đại pháp xem như là tà công. Mà Bắc minh thần công. Mới thật sự là đạo gia chính thống thần công. Hấp thù công lực. Chẳng qua là Bắc minh thần Tông một cái không phải tác dụng trọng yếu mà thôi. Tâm pháp thiên bảng thứ 26. Tiểu vô tướng thần công Tâm pháp thiên bảng thứ 25 Bát hoang lục hợp suy ngã độc tôn công Cư ma trí hai mắt sáng lên Bởi vì tiểu vô tướng thần công chính là hắn tu công pháp Hắn tự nhiên biết tiểu vô tướng thần công cường hãn Lưu tiêu cũng nhìn cư ma chí liếc mắt Cái gia hỏa này Hoàn toàn là bỏ gốc lấy ngọn Trên người có loại này tuyệt thi thần công không cố gắng tu luyện Cũng là một lòng nghĩ đi làm những thứ kia lòe lòe đồ đạc. Luyện cái gì 72 tuyệt kỹ. Hắn căn bản cũng không biết tiểu vô tướng thần công khủng bố. Tiểu vô tướng thần công. Đạo gia chính thống huyền công. Tu tập này công giả. Có thể nội lực bắt trước thôi đồng thiên hạ tùy ý võ ký một. Tỉ như hùng bá thiên hạ bên trong khi lại tỉ đạo tam đao. Có thể không cần học giáo khởi hùng bá thiên hạ tâm pháp. Có thể trực tiếp một tiểu vô tướng thần công nội lực thi triển A tỷ đảo Tam Đao Tỷ như đại lực kim cương trưởng Bàn nhược trưởng Đều có thể không hiểu thiếu lâm nội công có thể trực tiếp thôi động Thậm chí bên ngoài phát huy ra được uy lực Càng là so với xa nội công tâm pháp thôi động đi ra uy lực còn cường hoàng hơn Quy hải nhất đao tại chỗ chấn động Chính mình máu hiểm nhập ma phiêu lưu học A tỷ đảo Tam Đao Dĩ nhiên có thể không nhập ma là có thể thi triển. Cưu ma trí lúc này cũng ở trầm tư. Chính mình là không phải bỏ gốc lấy ngọn. Còn như bị lưu tiêu truyền thụ tiểu vô tướng thần công chu chỉ nhược người. Lúc này càng là vẻ mặt cảm động nhìn lấy lưu tiêu. Lâu chủ dĩ nhiên truyền bọn họ thiên bảng 26 thần công. Ngoại trừ mấy người này. Những người khác nhưng đều là vẻ mặt mộng bức. Căn bản không biết tên tiểu vô tướng thần công. Còn có bát hoang lục hợp suy ngã độc tôn công. Bọn họ cũng là gương mặt dấu chấm hỏi. Nghĩa phụ. ngài cũng chưa từng nghe qua cái này lưỡng môn thần công sao. Thượng quan hải đường chứng kiến Chu vô thị cũng là vẻ mặt mộng bức sáng vẻ. Chu vô thị lắc đầu. Một bên. Quy hải nhất đau trong mắt chuyển động. Bị tiểu vô tướng thần công tác dùng hấp dẫn. Hắn không muốn nhập ma Chỉ là bất đắc dĩ. Sư phụ! ngài biết bát hoang lục hợp suy ngã độc tôn công sao? Vân la quận chúa hiếu kỳ. Tiểu vô tướng thần công nàng đang học. Nhưng chưa có nghe nói qua bát hoang lục hợp suy ngã độc tôn công. Cổ tam thông lắc đầu. Đoán chừng là đã thất truyền thần công. Bằng không không nổi danh tiếng không vang. Đại tôn sư đều không biết. Như vậy rất có thể là thất truyền thần công. Rất nhanh. Cổ tam thông đều liền vẻ mặt bi phấn nhìn về phía lưu tiêu. Bởi vì hắn bị mất mặt. Căn bản cũng không có thất truyền. Bát hoang lục hợp suy ngã độc tôn tông. Này tông có thể nói kỳ tông. Nó có một đặc tính. Tu luyện này tông giả. Mỗi 30 năm sẽ phản lão hoàn đồng một lần. Phản lão hoàn đồng. Còn 30 năm một lần. Ngọa Tào Đây không phải là trường sinh bất tử sao. Lưu tiêu lời còn chưa dứt thiên cơ lâu bên trong đất tạc khoa Ngưu xoa. Công pháp này nhịp thiên. Thảo. Phản lão hoàn đồng. Lâu chủ. Cách này kỳ công ở nơi nào. Công pháp tên đại khí. Công năng càng là cấp lực. Giờ khắc này. Mọi người đều bị phản lão hoàn đồng bốn chữ này chấn trụ Chu vô thị. Cổ tam thông đều cả kinh đứng lên. Tuổi lớn thiên cơ lão nhân. Càng là hô hấp đều có chút dồn rập. Phản lão hoàn đồng A. Đây chính là người giang hậu người theo đuổi đồ đạc. Liều sống liều chết tu luyện. Còn không phải là vì trở thành võ thánh. Một ngày kia có thể sống lâu mấy năm. Lâu chủ. Công pháp này tin tức. Ta đại đường Hoàng Triều độc nhất vô nhị mua. Đại đường Thái tử ngồi không yên. Ngươi đại đường Hoàng Triều trong mắt. Sẽ không có còn lại Hoàng Triều rồi hả? Vi tiểu bảo lúc này khó chịu. liền sợ ngươi đại đường Hoàng Triều một cách người ăn không vô. Triều mẫn cũng đứng lên. Phản lão hoàn đồng. Đối nàng loại này nghiệp dư nữ tử mê hoạt càng lớn. Đại tống Hoàng Triều. Cùng với chu vô thì đều lên tiếng cảnh cáo đại đường Thái tử. Ăn mạnh. Chỉ sợ đại đường Hoàng Triều bị nghẹn chết. Cầu hoa tươi nào mơ nơ. Sắp sang ngày mới ve xếp hoa tươi rồi.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 Ta cái này đã có nói xong đâu. Các ngươi mù kích động gì. Đừng nóng vội. Các loại trờ bổn lâu chủ nói xong các ngươi nếu như còn cảm thấy hứng thú. Lại tới mua không muộn. Lưu tiêu dơ tay lên nhẫn một cái. Tất cả thanh âm ngừng lại. 30 năm phản lão hoàn đồng một lần. Trong lúc ở chỗ này. Mỗi ngày lớn lên một tuổi. Công lực cũng tăng thêm một tuổi. Cho đến tuổi tác cùng công lực đều khôi phục lại phản lão hoàn đồng trước trình độ. Lời này vừa nói ra. Tất cả mọi người hứng thú trong nháy mắt giảm mạnh. Cái này không phải chân chính phản lão hoàn đồng. Lưu Tiêu nói. Nếu là thật phản lão hoàn đồng. Như vậy này công thì không phải là ship hạng thứ 25 vị. Mọi người đều điên cuồng thời điểm đầu. Một phản ứng kịp. Là liễu chân nếu có thể làm được đúng nghĩa phản lão hoàn đồng Vậy không thể chỉ xếp hàng 25 Môn phái Có ý tứ là Cái này bát hoang lục hợp suy ngã độc tôn công cùng tiểu vô tướng thần công Đều đến từ một cái thần bí lánh đời Cái gì môn phái Cổ tam thông hỏi Mọi người cũng đều là một bộ dáng vẻ mong đợi Bình thường môn phái Có thể lên bảng bình thường đều là ngưu bước đến không được sự tình. Hai huyền tâm pháp lên bảng. Cái này môn phái đưa tới tất cả mọi người hiếu kỳ. Lâu chủ cầu phủ cập khoa học. Có người hô lên. Lưu tiêu nói. Cái này môn phái lên bảng thần công có chút nhiều. Sau khi mặt còn có. Đến lúc đó ta lại cho đại gia cặn kẽ nói. Lưu tiêu thừa nước đục thả câu. Ta chỉ nói cho đại gia. Cách này môn phái hiện tại còn sống trên đời đúng nghĩa truyền nhân chỉ có ba cái. Ba cái nhưng đều là đại tông sư cao thủ. Ba cái truyền nhân. Ba cái đại tông sư. Quá hung tàn mọi người đều bị chấn được nghẹn họng nhìn chân chối. Ngoại tạo. Cách này môn phái khủng bố a Ba cái đại tông sư cao thủ. Khoa trương ạ Quá lợi hại rồi. Chính là ngũ cường hoàng triều thiếu lâm cộng lại. Cũng không có nhiều như vậy Đại Tông Sư A. Ngoại Tào Cái này cậu lâu chủ. Nâng lên hứng thú của ta. Rồi lại không nói. Đồng dạng là làm tình báo. Ngươi xem các ngươi một chút cùng thiên cơ lâu trinh lịch. Chu vô thì lúc này vẫn trách thượng quan hải đường cùng uy hải nhất đao. Nhân ra tùy tiện lộ cách tin. Đều là các ngươi nghe đều chưa có nghe nói qua. Bực này kinh khủng lánh đời môn phái. Ta dĩ nhiên chưa từng nghe nói. Thiên cơ lão nhân cũng là làm tình báo. Lúc này cũng là vẻ mặt xấu hổ. Ba cách đại tông sư cao thủ. Phần ta minh giáo nhất tôn. Cái gì còn như làm cho sáu môn phái như vậy khi dễ. Dương nói đều nhanh thèm khóc. Đến tột cùng là cái gì môn phái. Lại còn không ngừng cách này lướng môn thần công lên bảng. Ta nếu có thể kết sao như vậy môn phái. Thì sợ gì nghe tiếng chàng Tả lánh thiền trong mắt tinh quang chớp động. Muốn ôm bắt đùi. Lưu tiêu nói. Tâm pháp thiên bảng thứ 24. Thiếu lâm dịch cân ginh. Dịch cân kinh thiên hạ đều biết. Nơi đây bổn lâu chủ liền không nhiều giới thiệu. Mọi người gật đầu. Đối với dịch cân kinh lên bảng. Không có gì ngoài ý muốn. Cái này dù sao cũng là thiếu lâm trấn giáo thần công. Nếu như cũng không thể lên bảng Cũng không khả năng danh khí lớn như vậy Tâm Pháp Thiên Bảng thứ 23 Cậu Dương Thần Công Tâm Pháp Thiên Bảng thứ 22 Cậu Âm chân Vinh Cậu Âm chân kinh vì Hoàng thượng Sáng Chế Cậu Dương Thần Công vì Đấu tiểu Tăng Sáng Chế Hai người đều vì trăm năm trước Võ Thánh Cao Thủ Mọi người đều biết lai lịch của bọn họ Nơi đây lâu chủ cũng A phủ Cập Khoa Học Nơi đây giải thích một chút. Bởi vì cửu âm chân kinh bao la vạn tượng. Bên trong còn có các loại nguyên bộ võ công. Này đây đem xếp hạng cửu dương thần công trước mặt. cửu dương thần công lên bảng người mang cửu dương thần công chương vô kỷ không khỏi vui vẻ. Cùng có vinh yên. Tâm pháp thiên bảng thứ 21. Thiên giám thần công. Phương pháp này chính là nội ngoại kiêm tu thần công. Cương mãnh thiên đạo. Nó cùng lúc trước tiểu vô tướng thần công giống nhau Đều đến từ phía trước cái kia lánh đời môn phái Tam môn thần công lên bảng Võ học Hơn nữa mọi người nhìn một cách lưu tiêu tư thí Không có phụ cập khoa học ý tứ Nói cách khác cái kia môn phái còn có lên bảng lần này Mọi người càng là hiếu kỳ không gì sánh được Cách này môn phái quá nhịp thiên Cho tới bây giờ Thiếu lâm loại này võ lâm truyền thừa dài lâu đã có ngàn năm lịch sử đại phái cũng đều là chỉ có một môn dịch cân kinh lên bảng. Mọi người đè xuống tò mò trong lòng tiếp tục nghe. Tâm Pháp Thiên Bảng thứ 20 Giá y thần công Giá y thần công Mọi người ngẩn ngơ. Giá y thần tông lên bảng bọn họ không có ý kiến. Nhưng làm sao có khả năng bài danh cao như thế. Lâu chủ Giá y thần công chúng ta biết. Chính là di hoa cung chấn giáo thần công Đích thật là lợi hại Nhưng bài danh không nên cao như vậy à Thiên cơ lão nhân nghi ngờ nói Không sai Giá y thần công sẽ không có tư cách xếp hạng ta hấp công đại pháp trước mặt Chu vô thị nói rằng Cổ tam thông cũng theo gật đầu Hắn cũng tu hấp công đại pháp Giá y thần công bài danh hắn cũng hiểu được hư cao Lưu tiêu nói Đó là bởi vì các ngươi đều cho rằng giá y thần công chỉ có bát trọng. Trên thực tế, giang hồ đồn đãi cũng không giả. Giá y thần công hoàn toàn chính xác có đề cửu trọng tối cao áo nghĩa. Di hoa tiếp một. Đạt tới đề cửu trọng giá y thần công. Có thể cách không hấp thụ nội lực. Nó càng là cùng hấp công đại pháp có tương đồng đặc tính. Hấp thụ nội lực lúc. Còn có thể đem đối thủ võ công cũng học được lời này vừa nói ra. Mọi người bị chấn được lăng lăng đờ ra. Ngoại tạo. Giá y thần công thật có đề cửa trọng. Tin tức này có thể nói là kinh bạo. Phải biết rằng. Chính là di hoa cung đều không biết giá y thần công có hay không có đề cửa trọng. Sau một khắc. Có người phản ứng kịp. Giật mình nói. Lâu chủ. Nói như thế. Lục nhâm thần đầu bên trong có dấu giá y thần công đề cửa trọng sự tình cũng là sự thật. Lời này vừa nói ra Chu vô thị Triệu mẫn Đại tống thái tử đám người sắc mặt lúc này liền trầm xuống Bọn họ không có ra nhập tranh đoạt lục nhâm thần đầu Đó là bởi vì từ xưa tới nay chưa từng có ai mở ra lục nhâm thần đầu Này đây cũng không biết bên trong là có phải có giá y thần công để cửu trọng Nếu là có Bọn họ chẳng phải là không công bỏ lỡ đạt được giá y thần công thứ hạng này 20 thần công Lưu tiêu nói Đương nhiên Bất quá lục nhâm thần đầu huyền diệu khó lường Thiên hạ ngoại trừ ta thiên cơ lâu Không có ai biết như thế nào mở ra hắn Nguyên kịch tỉnh bên trong Hoa vô khuyết cùng giang ngọc yến Đều là ngoài ý muốn mở ra lục nhâm thần đầu Lưu tiêu cố ý tung mấy tin tức này tới Thì nhìn yêu nguyệt tại đánh không mở lục nhâm thần đầu sau đó Sẽ tới hay không tìm thiên cơ lâu Yêu Nguyệt nếu tới. cái kia giá y thần công cũng muốn biến thành thiên cơ lâu. Phỏng trừng tạm thời sẽ không tới. Không đồng nhất nhiều lần chạm chán. Lấy Yêu Nguyệt cao ngạo. Sợ là sẽ không dễ dàng cầu đến thiên cơ lâu lưu tiêu âm thầm lắc đầu. Hắn hiểu rất rõ Yêu Nguyệt bản tính. Huống chi chính mình bảo Yêu Nguyệt Hắc đoán. Đối phương không phải vạn bất đắc dĩ. Tuyệt đối sẽ không tới. Xôi. Không ít người trong lòng thầm mắng. Hiện tại lục nhâm thần đầu rơi vào yêu nguyệt trong tay. Sợ là ai cũng đoạt không đi. Di hoa cung vốn là thế lớn. Còn có hai cái đại tông sư cao thủ. Vậy người đi đoạt. Chỉ có thể là chịu chết. Bọn họ lúc này. Đều ở đây thầm buồn vì cái gì đổ vật trong tay giang biệt hạc thời điểm không đi cướp. Tâm Pháp Thiên Bảng thứ 19. Bắc Minh Thần Tông. Lại là một cái chưa có nghe nói qua tên thần công Ngoại trừ gia nhập vào thiên cơ lâu nhân Lúc này mọi người đều là vẻ mặt mờ mịt Lưu mãn nói Bắc sự thần công Vẫn là xuất từ phía trước cái kia lánh đời môn phái Tứ môn thần công lên bảng Mọi người miệng há đại Bị chấn được nói không ra lời Bắc minh thần công Đạo gia chính thống thần công Nó cũng có hấp thụ người khác nội lực nội lực. Trên giang hồ, các ngươi biết có thể hấp thủ công lực, như là hấp công đại pháp, hấp tinh đại pháp, giá y thần công, hóa công đại pháp toàn bộ đều là bắt nguồn ở Bắc minh thần công. Ta nê má, mọi người lần nữa bị chấn được không nhẹ, không nghĩ tới Bắc minh thần công địa vị khổng lồ như thế. Lại là nhiều như vậy thần công đầu nguồn. Lưu Tiêu nói. Hấp thụ người khác nội lực cho mình sử dụng. Đối với Bắc minh thần công mà nói bất quá tiểu đảo thôi. Nó chân chính chỗ lợi hại. Là trở thành võ thánh sau đó. Có thể dựa vào phương pháp này tới hấp thụ năng lượng thiên địa. Do đó cấp túc tăng thêm võ thánh tu vi. Giờ khắc này. Không ít người dục dịch. Nhãn sáng lên. Chu chỉ nhược Bắc minh thần công liền tại thiên cơ lâu nhân. Càng là từng cách thấy thèm nhìn về phía lưu tiêu. Hấp thụ năng lượng thiên địa. Cách này đã sơ bộ thoát ly võ học phạm vi. Các ngươi hút lấy là người. Nhân ra hấp thụ chính là thiên địa. Cách cuộc làm dưới lập phán. Ý nhân võ thánh pháp môn. Đáng tiếc không có duyên gặp một lần. Có người cảm xúc dân trào. Không có mù kích động. Không thành võ thánh Như vậy thần công ngươi tu luyện cũng là bạch hạt. Chậu nước lạnh. Thật ra khiến không ít người tỉnh táo lại. Thần công là lợi hại. Nhưng muốn võ thánh mới có thể phát huy huy lực của hắn. Chỉ có thể là lực bất vòng tâm. Tâm pháp bảng thứ 18. Quỳ hoa bảo điển. Lời này vừa nói ra. Tả lánh thiền hít vào một hơi. dáng vẻ lúc này trên mặt một mảnh kinh hãi. Lâu chủ ngươi nói cái này quỷ hoa bảo điện. Nhưng năm đó Nhật Nguyệt Thần giáo từ phái Hoa Sơn cướp đi cái kia môn võ công. Thiên cơ lâu trùng. Lúc này có phản ứng. Còn có đông sưởng những người đó. Bởi vì bọn họ cũng tu quỷ hoa bảo điện. Lâu chủ, cái này quỷ hoa bảo điện lai lịch gì? Ta dĩ nhiên không có nghe nói ta. Ngoại trừ mấy người này, rất nhiều đều đúng quỷ hoa bảo điện cực kỳ xa lạ. Lưu Tiêu nói, quỷ hoa bảo điển các ngươi có thể rất nhiều người đều chưa có nghe nói qua. Nhưng tịch tà kiếm phổ, tin tưởng các ngươi cũng không xa là Tịch tà kiếm phổ, kỳ thực chính là từ quỷ hoa bảo điển bên trên chép tới một điểm ra lông, hấp, khắp nơi đều là hấp khí thanh. Tịch tà kiếm phổ thật lợi hại, nhạc bất quần hiện tại đều còn không biết trốn ở cái kia nơi hẻo lánh không dám ra tới.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 Khủng bố tam phong chân nhân Phần 2 Lâu chủ Vậy chân chính quỳ hoa bảo điện Cũng giống như tịch tà kiếm phổ cần tự thiến sao Lưu tiêu gật đầu Xem Mọi người hết sạch hứng thú Muốn tự thiến Ai cam lòng cho a Hắn nhìn về phía tà lánh thiền Nhật nguyệt thần giáo ở phái hoa sơn cướp đi quỳ hoa bảo điện Kỳ thực cũng là bản thiếu Chân chính hoàn chỉnh quỷ hoa bảo điển đã không tồn tại Môn thần công này mạnh bao nhiêu Ta cho đại gia lấy một thí dụ các ngươi liền hiểu Hiện nay đại minh hoàng triều nhật nguyệt thần giáo đông phương bất bại tu luyện này công Ngắn ngủi một thời gian 2 năm liền tấn thăng làm đại tông sư cao thủ Mà cách này Vẫn là không chọn vẹn quỷ hoa bảo điển Đông phương bất bại là đại tông sư cao thủ Còn luyện quỷ hoa bảo điển Thiên cơ lâu trùng. Tại chỗ liền tạc hoa. Đông phương bất bại dĩ nhiên cùng nhạc bất quần một dạng. Ngoan hạ tâm lai chém chính mình nhất đao. Hắc, cười chết ta. Đông phương bất bại cư nhiên cũng là một thái giám. Con bà nó. Kinh thiên bí văn A Thảo nào những năm gần đây đông phương bất bại không ở giang hồ đi lại. Nguyên lai đã biến thành tên thái giám. Thiên cơ lâu trùng. Lập tức một mảnh cười nhạo thanh âm. Đối với rất nhiều người mà nói. Chết cũng sẽ không tu quỳ hoa bảo điển. Các ngươi tại sao vậy? Thậm chí ngay cả tin tức như thế đều không biết. Chu vô thị cũng là vẻ mặt âm trầm. Mí mắt của mình từ phía dưới ra một đại tôn sư. Hộ Long Sơn trang cư nhiên đều không biết. Cái này xem Đông Phương bất bại làm sao gặp người. Tả lánh thiện cười nhạt. Lưu tiêu đem phản ứng của mọi người thu hết vào mắt Khóe miệng một trống Hắn nở nộ cười Các ngươi đừng xem thường Đông Phương bất bại Loại này nhân vật hung áp thông thường đều rất giỏ người Hơn nữa hắn nếu có thể lính ngộ quỷ hoa bảo điển cảnh giới tối cao thiên nhân hóa sinh Âm dương đồng thể Sợ là đến lúc đó Võ Thánh hắn đều có thể cung dung tàn sát Lời này vừa nói ra Không ai có thể cười được. Lúc này bọn họ mới phản ứng được. Đây chính là tâm pháp thiên bảng thứ 18 thần công. Tuy là Đông Phương bất bại tu luyện là không trọn vẹn. Nhưng hắn có thể một hai năm liền thăng cấp đại tông sư cao thủ. Ngộ tính tất nhiên không phải. Tâm pháp thiên bảng thứ 17. Kim cương bất hoại thần công. Tâm pháp thiên bảng thứ 16. Bất diệt kim thân. Cách này hai môn tâm pháp. Đều là khổ luyện đỉnh phong tâm pháp. Luyện trí đại thành. Thân thể liền là lợi hại nhất binh khí. Tâm pháp thiên bảng thứ 15. Long tượng bản nhựa công công. Lại là một bản chưa có nghe nói qua thần công. Lần này. Liện vương ngữ yên đám người đều nghi ngờ nhìn về phía lưu mãn. Lâu chủ. Cái này long tượng bản nhựa công là lai lịch gì? Nghe tên. Có chút sống Phật môn công pháp. Vương ngữ yên đôi mắt đẹp nhìn lại Khéo léo bang lưu tiêu rót đầy trà Những người khác vệnh tai chuẩn bị lắng nghe Có vấn đề thời điểm ngươi trở nên hiểu chuyện Lưu tiêu trong lòng nhổ nước bọt Đích xác là Phật môn công Pháp Cái này long tượng bàn nhược công rất biến thái Mọi người sưởng sốt cư nhiên ở lâu chủ trong miệng nghe được biến thái cái từ này Là như thế nào biến thái Pháp Vương ngữ yên giống như là một hiếu kỳ bảo bảo. Lưu tiêu nói. Nói như thế. Nếu như ngươi tu luyện môn thần công này. Tu luyện để nhất trọng hoa thời gian 2 năm mới chỉ có luyện thành như vậy để nhị trọng liền muốn gấp bội. Cần 4 năm. Để tam trọng cần thời gian lại lần nữa gấp bội. Nó tổng cộng có 13 trọng. Nói cách khác người bình thường luyện cách này long tượng bàn nhược công. Cần hơn 1.000 năm mới có thể luyện đến viên mãn Một năm Đầu khớp xương đều hóa thành khôi tiêu thất Vương ngữ yên chắc lưới Đích xác biến thái Chu chỉ nhược cả đám trợn mắt há mồm Ngàn năm Võ thánh đều không sống nổi lâu như vậy Lâu chủ Như vậy võ học Ai cũng luyện không đến cảnh giới tối cao Tính thần công gì Có người hô lên Lưu tiêu nói Ta mới vừa nói là người bình thường. Thiên phú càng cao người. Tu luyện môn võ học này tâm pháp cần thời gian liền càng ngắn. Bây giờ đang ở Đại Thảo Nguyên. Thì có một cách tên là Kim Luân Pháp Vương Cao Thủ. Đem cách này long tượng bàn nhược công cho luyện đến để cửu trọng. Nhưng mà chỉ là để cửu trọng. Hắn liền kham so với Đại Tông Sư Cao Thủ. Nếu là có thiên tài tuyệt thế đem cho luyện đến để thập tam trọng. Các ngươi có thể tưởng tượng nên sẽ là kinh khủng mực nào tràng cảnh. 13 trọng. Tiềm long bảng đệ nhất thạch phá thiên. Có thể ở sinh thời luyện thành sao? Sợ là chưa chắc. Bởi vì. Này công pháp quá mài thời gian. Đại mạc ý có như vậy thiên đó. Có người sợ hô lên. Đề cửu trọng. Người bình thường luyện đến trình độ này đều mấy trăm năm. Có thể đại mạc tên thiên tài này. Dĩ nhiên vài thập niên liền luyện đến trình độ này Tâm pháp thiên bảng thứ 14 Là hán phục ma thần công Tâm pháp thiên bảng thứ 13 Tẩy tuổi kinh Cách này lưỡng môn thần công đều là thiếu lâm tuyệt học Là hán phục ma thần công đương đại còn có truyền thừa Còn như trong truyền thuyết là dịch cân kinh tiến hóa bản tẩy tuổi kinh Đã triệt để thất truyền Chính là ta thiên cơ lâu cũng tìm không được Là hán phục ma thần công chương truyền thừa mọi người cả kinh Đây chính là thiếu lâm tuyệt học trí cao chi chẳng phải là nói thiếu lâm lại ra cao thủ Lâu chủ Là hán phục ma thần công điều kiện tu luyện như vậy hà khắc Ai có thể luyện thành Lâu chủ khẩn cầu biết Lưu tiêu nói Là hán phục ma thần công là khó Nhưng đương kim thiên hạ thiên tài không ít Thật không may Tiềm long bảng ở trên hai vị thiên tài. Đều âm thầm luyện thành la hán phục ma thần công. Tiềm long bảng thiên tài. Đó không thành vấn đề. Cũng không có ai hỏi cụ thể là ai. Vừa hỏi cách này lòng dạ hiểm độc lâu chủ liền muốn lấy tiền. Tâm pháp thiên bảng thứ 12. Tiêu diêu ngữ phong. Phương pháp này cùng lúc trước Bắc minh thần công các loại trờ. Vẫn là thuộc về cái kia lánh đời môn phái Cái kia môn phái lại lên bảng một môn công pháp Lần này Vương ngữ yên đều có chút không bình tĩnh Nàng là duy nhất cách biết tiêu giao phái tồn tại Nhà mình ngoại công vẫn là tiêu giao phái trưởng môn Nàng cũng không nghĩ tới Tiêu giao phái ý kinh khủng như vậy Ngũ môn tuyệt học lưu tâm pháp thiên bảng Lâu chủ Cái này môn phái phía sau cũng còn có công pháp lên bảng sao. Chứng kiến lưu tiêu cũng còn không có phổ cập khoa học ý tứ. Mọi người dồn dập hấp khí cái này quá kinh khủng. Hận không thể lưu tiêu ngay lập tức sẽ tiến hành phổ cập khoa học. Lưu tiêu gật đầu. Tâm pháp thiên bảng thứ 11. Tiên thiên công. Là chủng dương chân nhân tiên thiên công. Mọi người hít vào một hơi. Tiên thiên công bài danh thật không ngờ cao. Thảo nào năm đó trùng dương chân nhân nhìn cũng không nhìn cử âm chân kinh. Lại nguyên lai là tiên thiên công cường hãn như vậy. Mọi người lộ ra bừng tỉnh thần sắc hiểu ra. Tiên thiên công thật không ngờ khủng bố. Thảo nào năm đó tổ sư bà bà sẽ thua bởi trùng dương chân nhân. Tiểu long nữ vẻ mặt hoàng sợ. Bị tiên thiên công bài danh hổ được. Không hổ là ngũ tuyệt đứng đầu. Tiên thiên công Nhịch thiên. Lâu chủ. Tiên Thiên Công bây giờ còn có chuyện thừa sao? Lưu Tiêu nói. Còn có. Vương Trùng Dương đều còn chưa chết đâu. Tâm Pháp Thiên Bảng thứ 11. Thái Cực Thần Công. Người sáng tạo. Võ đang Trương Tam phòng Oanh. Thiên Cơ Lâu Trung Triệt Để Bảo Động. Xôi chào Phía trước Thần Công Cường Hán nữa. Vậy cũng là cổ nhân tiền bối sáng chế. Mà cái này Thái Cực Thần Công... Cũng là hiện nay người trên giang hồ sáng chế Đưa tới oanh động Căn bản không khả năng thường ngày mà nói Kinh khủng hơn là Cư nhiên sát tiến to mời Giờ khắc này Không người không phải chấn động Mọi người Đều bị trương tam phong ba chữ này chấn trụ Đặc biệt trương vô kỷ Cả kinh bóp chặt lấy cái chén trong tay Thái sư tổ dĩ nhiên khủng bố như vậy Chiều mẫn vẻ mặt nghĩ mà sợ May mà ta vẫn luôn không ai khiến người ta chân chính đi đối phó võ đăng Bằng không cách này tam phong chân nhân Cảm thấy có thực lực huyết tẩy ta đại nguyên hoàng Triều Nhanh, lập tức đưa tin trở về đại nô Để cho bọn họ đi võ đăng phong tam phong chân nhân vì ta đại nguyên quốc sư Diệt tuyệt sư thái các loại trờ Không người không phải chấn động Giờ khắc này Mọi người đều biết Sợ là cho tới nay Ngoại giới đều đánh giá thấp tam phong chân nhân khủng bố Tam phong chân nhân Lại khủng bố như vậy Ngọa Tào Ta muốn đi võ đăng bái sư Học tam phong chân nhân thái cực thần công Mẹ nha Tam phong chân nhân đây là hồ chết người không đền mạng A Trên thực tế Lưu tiêu sớm biết Mặc kể cái thế giới kia Tam phong đều là trần nhà tồn tại Nhưng hắn không nghĩ tới. Trương Tam Phong đã khủng bố đảo tình trạng này. Một môn thái cực thần công. Dĩ nhiên tới sát thiên bảng đệ thập. Đợi một thời gian. Phá toái hư không tuyệt đối không bằng nói dưới muôi. Núi sâu có đảo quan. Hương hỏa sớm tàn lụi. Kẻ hèn bất tài. Tuổi vừa mới 19. Đề cử đọc bán tiên. Thiên cơ lâu bắt đầu chế tạo âm hiểm bảng 06. Chương 96 Chiến Thần Độ lộc Đề Nhất Trường Sinh Phương Pháp Bại Hoài Vi Tiểu Bảo Phần 1 Kế Tà Vương Thạc Chi Hiên sau đó Đường đại lại có một vị võ học đại gia khai sáng tuyệt học lên bảng Lại còn cực kỳ khủng bố tới sát tên thứ 10 Loại rung động này Có thể nói từ trước tới nay số 1 Không ai từng nghĩ tới Cái kia vẫn ngồi ở võ đang sơn bên trên Vài thập niên không hạ sơn một bước tam phong chân nhân Lại khủng bố như vậy Giờ khắc này Vô sớ người trong lòng run Kinh hãi gần chết Cái gì Hoàng Triều Thái Tử Võ Lâm Trí Tôn Đều đúc tam phong chân nhân cảm thấy kinh sợ một hồi Giáo chủ Đợi bán đấu giá ị thiên đồ long bí mật sau đó Nhất định phải đi võ đang bái phỏng tam phong chân nhân Dương Tiêu ánh mắt sáng quắc như vậy to bắt đuổi, hay là bọn hắn giáo chủ sư công, không phải nhanh đi ôm vậy xoa bức, thậm chí hắn đều hối hận. Trước không an bài giáo chủ đi võ đang bái phỏng Tam Phong chân nhân lại tới thiên cơ lâu. Đích xác nên đi. Mặc kệ nguyên nhân gì, không có Tam Phong chân nhân, sẽ không có vô kỷ ngươi ngày này. Bạch Mi ưng vương một bộ kinh hãi muốn chết dáng vẻ. Trương Tam Phong khủng bố Chấn được trong lòng hắn một hồi run Tốt Trương vô kỷ lúc này cũng có chút kích động Sư Tông hắn lão nhân ra Quá nghịch thiên Giờ khắc này Mọi người xem trương vô kỷ sắc mặt cũng thay đổi Nguyên bổn chính là tiềm long bảng ở trên thiên tài Đã đầy đủ khiến người ta coi trọng Hiện tại lại tuôn ra trương tam phong như thế nhất Tôn đại thần tới Ai còn dám khinh thị minh giáo Khinh thị trương vô kỷ Phải biết rằng, hiện tại võ đang trương Tam Phong hậu bối ở giữa. Căn bản không có cái gì kiệt xuất truyền nhân. Duy nhất một cái xưng là Tuấn Kiệt Tống Thanh Thư. Kỳ thực cũng rất bình thường. Hiện tại bất quá là tiên thiên mà thôi. Đặt ở toàn bộ Cửu châu. Tống Thanh Thư như vậy thanh niên nhân không nói khắp nơi đều có. Nhưng căn bản không gọi được bạc tiêm. Điều này hiển nhiên là không có tư cách kế thừa trương Tam Phong y bát. Mà xem như tiềm long bảng ở trên thiên tài Vẫn là trương tam phong thương yêu nhất để tử chi tử Tương lai vô cùng có khả năng bị trương tam phong truyền thủ y bát Có thể nói chỉ là trong nháy mắt Trương vô kỷ ở trong mắt của mọi người phân lượng liền cấp tốt bảo tăng Ta còn phải tiếp tục hủy diệt minh giáo sao Diệt tuyệt sư thái ngốc trệ Chứ không nói chính mình có không có có năng lực này liền là có Chính mình dám đắc tội trương tam phong như thế nhất tôn đại thần sao? Đây chính là tự nghĩ ra tâm pháp sát tiến tâm pháp thiên bảng để thập nhân vật kinh khủng. Hắn tự thân nhiều lắm biến thái. Sau này, tuyệt đối không thể ở nhằm vào minh giáo cùng võ đăng. Triệu mẫn trong lòng trong nháy mắt liền làm ra như vậy quyết định. Đại nguyên Hoàng Triệu còn không chịu nổi một cái tâm pháp thiên bảng để thập người sáng tạo lửa giận Không có gì bất ngờ xảy ra. Trương Tam Phong sợ là đá siêu Việt Đại Tông Sư. Tiến nhập trong truyền thuyết Võ Thánh Trí Cảnh. Giờ khắc này. Rất nhiều người mừng tỉnh. Thảo nào Tam Phong chân nhân sống đến hơn 100 tuổi. Không phải của hắn mạng lớn. Mà là nhân gia đã sớm trở thành Võ Thánh. Giải quyết rồi thỏ mệnh vấn đề. Phiền toái. Đại Tông Thái Tử nói nhỏ. Làm cho bên cạnh hắn thiết thủ truy mệnh đám người sưởng sốt Bọn họ rất nhiều người Đều là sông ỉ thiên đồ long bí mật mà đến Bây giờ tam phong chân nhân kinh khủng như vậy Chính là vỗ tới ỉ thiên đồ long bí mật Có mấy cái có can đảm dám ở chương vô kỷ trong tay cướp đoạt ỉ thiên kiếm Kể từ đó Không có ỉ thiên kiếm Chụp được ỉ thiên đồ long bí mật thì có ít lời gì Đại đường thái tử vô thị đám người hiển nhiên cũng ở lúc này nghĩ thông suốt cách này một tiết. Mỗi người đều ở đây suy nghĩ sâu xa. Lâu chủ. Cầu yêu sách tam phong chân nhân. Lâu chủ. Quỳ cầu. Đương đại truyền kỳ tam phong chân nhân. Khẩn cầu lâu chủ phụ cập khoa học. Giờ khắc này. Mọi người đều giống như đánh máu gà giống nhau kích động. dồn dập ra nhập vào la lên nhóm. Chính là cách đó đều không để ý lý tầm hoan, đều mặt lộ vẻ kích động, biểu hiện ra tiểu mê đệ thần sắc. Lưu tiêu bên cạnh vương ngữ yên đám người, càng là đều lấy ánh mắt nóng bỏng nhìn lấy hắn. Lưu tiêu ngược lại là nghĩ phổ cập khoa học, nhưng hắn âm thầm dùng thiên cơ lâu vừa suy tính. Gợi ý là quyền giới hạn không đủ, căn bản là không có cách suy tính chương tam phong cụ thể tu vi. Còn như những thứ khác, thật đúng là không có gì phụ cập khoa học. Tam phong chân nhân đã vài thập niên không có dưới võ đăng sơn. Cũng không có gì đại sự kinh thiên đồng địa. Hắn khoát tay, kích động đoàn người lúc này an tính lại. Lưu tiêu hắn giọng nói, Tam phong chân nhân chính là ta kính nể nhất tiền bối cao thủ một trong. Hắn nếu vẫn điều thấp như vậy, ta cũng không tiện lộ hắn tận đáy. Hơn nữa các ngươi cũng không có gì hay kỳ Chỉ cần biết rằng Tam Phong chân nhân rất khủng bố là được Trương Tam Phong đích xác là một rất có danh vọng tiền bối Chính là tà đạo nhân vật Đều đúng hắn tôn sùng đầy đủ Lưu Tiêu vừa nói như vậy Mọi người đều lý giải gật đầu Chúng ta nói tiếp bảng danh sách Truyện A Lưu Tiêu nói Tâm Pháp Thiên Bảng thứ 9 Từ hàng kiếm điển Đây là võ lâm bốn bộ kỳ thư một trong. Chính là từ hàng tính trai trấn giáo thần công. Mọi người đều biết. Ở chỗ này ta liền không nhiều lời. Từ hàng tính trai dựa vào nó truyền thừa vô số năm. Các ngươi có thể tưởng tượng nó khủng bố. Năm đó đại tông sư cao thủ ninh đạo kỳ vì hướng từ hàng tính trai mượn đọc. Không tiếc bằng lòng điều kiện hà khắc. Sư Phi Huyên nghe được nhà mình từ hàng kiếm điển bài danh cao như vậy. Nhỏ bé cười đứng lên đối với Lưu Tiêu chắp tay Đa tạ chủ nâng đỡ Lưu Tiêu gật đầu Tiếp tục nói Tâm pháp thiên bảng đệ bát Trường sinh quyết Mọi người sưởng sốt Trường sinh quyết bài danh Lại muốn ở từ hàng kiếm điển bên trên sao Lưu Tiêu nói Trường sinh quyết Phương pháp này nhập môn yêu cầu rất cao Từ xưa đến nay Luyện thành người không đủ số lượng một bàn tay Phương pháp này một ngày nhập môn Lập tức chính là tiên thiên cao thủ Sau khi luyện thành Tiến cảnh cũng cực kỳ cấp tốc Trong thời gian ngắn là có thể trở thành đại tông sư cao thủ Hơn nữa trường sinh huyết còn có một cách tác dụng Như tên của hắn một dạng Có thể kéo dài thỏa mệnh Không đến võ thánh Là có thể kéo dài thỏa mệnh Lưu tiêu cường điệu Mọi người hít vào một hơi Kéo dài tuổi thọ Tâm Pháp Có thể ngấm lại có bao nhiêu nhịp thiên Chỉ cần sống được dài đủ Chính là thiên phú không đủ Lên đỉnh võ đảo đỉnh cao nhất Cũng không phải nói xuân Phương Pháp này cùng từ hàng kiếm điển giống nhau Cùng là bốn bộ kỳ thư một trong Bọn họ còn có một điểm giống nhau Đều là từ chiến thần đổ lục bên trên lính ngộ ra lông Lại là chiến thần đổ lục Mọi người đều nóng mắt đứng lên Bộ này chiến thần đồ lục có thể nói sỏ xuyên qua toàn bộ cửu châu tu luyện lịch sử Thậm chí có người đem bên ngoài phùng vì võ đảo khởi nguồn tuyệt học Hơn nữa chỉ là lính ngộ ra lông liền trở thành tâm pháp thiên bảng đệ trước mấy tuyệt học Chiến thần độ lục Tất nhiên là tâm pháp thiên bảng đệ nhất Có người chắc chắc nói Cho rằng chiến thần độ lục nhất định là tâm pháp thiên bảng đệ nhất Thiên cơ lão nhân nói Cái này không lời nói nhảm sao Chiến thần đồ lục không phải đệ nhất còn có thiên lý Cổ Tam Thông nói Chiến thần đồ lục đệ nhất Tại hạ không có ý kiến Người khác Cũng đều là gật đầu Nhìn Trung Cửu Châu Mấy cái chuyện thuyết phá toái hư không nhân Cũng đều là cùng chiến thần đồ lục có dính dấp không ngừng quan hệ sư phi huyên nơi đây Nàng không bình tĩnh Chính mình môn phái tuyệt học. Được xưng là ra lông. Cái này dù ai cũng không chịu nổi. Ta liền nói. Từ hàng tính trai truyền thừa một dạng. Có thể có địa vị hôm nay. Hoàn toàn đều là dựa vào gả cho thánh nữ đổi lấy. Loan loan trêu đùa đứng lên. Sư Phi Huyên tại chỗ đối nàng trởn mắt nhìn. Bất quá lúc này không có có ai tâm tư nghe bọn hắn cãi nhau. Bởi vì Chu Vô Thị lên tiếng. Xin hỏi lâu chủ. Thiên cơ lâu lấy được trường sinh quyết nguyện ý bán không? Thiên cơ lâu có cách nào tuyệt học Không ai biết. Bất quá khấu trọng cùng tử tử lăng dâng lên trường sinh quyết nhập bọn sự tình. Thiên hạ đều biết. Lời này vừa nói ra. Mọi người hai mắt sáng lên. Lấy thiên cơ lâu cái gì đều có thể bỏ tiền mua đích thói quen. Nói không chừng thật đúng là nguyện ý bán đứng trường sinh quyết. Lần này. Chính là loan loan cùng Sư Phi Huyên cũng không ở đấu võ mồm, mà là mong đợi nhìn lấy lưu tiêu. Có thể, lưu tiêu gật đầu. Trường sinh quyết không phải tốt như vậy tu luyện thành công. Khó khăn kia không thể so thử vận khí viêm viêm công thấp, thậm chí càng cao. Hắn nhập môn yêu cầu, ngoại trừ tự thân không có võ công ở ngoài, còn cần kinh nghiệm một loại tẩu hỏa nhập ma trạng thái. Bình thường người trong võ lâm Tẩu hỏa nhập ma sau đó Ai còn không mau dừng lại tới a Những người này mua Lại có mấy cái có thể ngoan hạ tâm tử phế võ công Chính là tử phế võ công Biết tu luyện yếu huyết đều không được Bởi vì trường sinh huyết còn cần thể chất đặc biệt mới có thể tu luyện Ngoại trừ khấu trọng cùng tử tử lăng Thiên hạ này sợ là tìm không ra cái thứ ba giống như bọn họ nhân Phải bao nhiêu tiền mới có thể mua. Chu vô thì vui vẻ. Những người khác cũng là kích động. Còn có thể mua. Vương ngữ yên đám người cũng không phải kỳ quái. Thiên cơ lâu tuyệt thí thần công nhiều lắm. Bán mấy bàn. Hoàn toàn không có ảnh hưởng gì. Hơn nữa dưới cái nhìn của bọn họ. Thiên cơ lâu thần bí như vậy. Làm sao lại không có tự thân trấn giáo công pháp. Sự thần bí khó lường này lâu chủ Trừ bỏ bị trương tam phong kinh ngạc một chút ở ngoài Dường như lúc nào đều là vân đảm phong kinh ráng vẻ Hệ thống Trường sinh quyết chỉ giá bao nhiêu tiền Lưu tiêu âm thầm câu thông hệ thống Không phải vậy hắn còn không tốt đình giá 500 vạn lượng bạc 5 triệu Những thứ này hoàng triệu một năm tài chính thu nhập Sợ cũng chỉ là 1-2 ngàn vạn Giá tiền này Đủ cao 8 triệu lượng. Lưu Tiêu cười yêu kiều, theo thường lệ ở hệ thống giá cả trên căn bản tăng giá, nếu muốn độc nhất vô nhị mua 3000 vạn lượng. Thiên cơ lâu cam đoan không lại đem trường sinh huyết dạy cho Thiên cơ lâu trở ra người thứ ba. Hấp nghe thế giá cả, ngoại trừ Ngũ Cường Hoàng triều người, mọi người đều ở đây hấp khí. Ngay trong bọn họ, rất nhiều người chính là tán gia bại sản. Cũng mua không được trường sinh huyết bên trong một chữ Chính là chu vô thị đám người Nghe được cái này giá cả đều có chút mí mắt nhảy lên Lần này Ngược lại là không nghĩ lấy độc chiếm trường sinh huyết Bởi vì bọn họ lại không thấy cái kia tài lực Cũng không có thực lực đó Núi sâu có đảo quan Hương hỏa sớm tàn lụi Kẻ hèn bất tài Tuổi vừa mới 19 Đề tử đọc bán tiên Tiên cơ lâu bắt đầu chế tạo âm hiểm bằng 06. Chương 96 Chính thần độ lục đề nhất trường sinh phương pháp. Bại hoài vi tiểu bảo. Phần 2 Tốt bản hầu sẽ mau chóng gom góp ngân lượng. Lớn như vậy con số. Không dùng tới quốc khố. Không ai có thể lập tức liền cầm được ra tới. Lưu tiêu nói Không muốn ngân phiếu. Chỉ cần chân ghim bạch ngân. Tốt Chu vô thị triệu mẫn các loại trở gật đầu. Lưu Tiêu tiếp tục công bố bảng danh sách. Tâm pháp thiên bảng đệ thất. Huyền võ chân công. Huyền võ chân công. Mọi người sửng sốt. Nghe danh tự này cũng rất ngưu bức. Huyền võ chân công chính là thập cường võ giả võ vô địch dung hợp thập cường võ đảo khai sáng tuyệt học. Năm đó hắn đẩy lùi họ loạn Cửu Châu đế thích thiên, chính là dựa vào Huyền võ chân công. Mọi người đều là tan đồng dung Lại là võ vô địch cái này ngưu nhân thần tung Ngọa tạo Lại là võ vô địch cái này đại thần Đó không thành vấn đề Kỳ tài ngút trời Người này nếu không phải gặp phải ngàn năm lão ma đế thích thiên Phá toái hư không không nói chơi Căn bản không cần lưu tiêu quá nhiều giải thích Chỉ là võ vô địch ba chữ này như vậy đủ rồi Đấu tiểu tăng Hoàng thượng thiên trì quái hiệp những thứ này ngưu nhân đều bị đế thích thiên làm chết, mà hắn lại đánh lui đế thích thiên. Vì võ lâm thắng được trăm năm an bình, chỉ lần này hạng nhất, chính là thạch phá thiên kinh hành động vĩ đại. Người như vậy tuyệt học, khẳng định không đơn giản. Tâm pháp thiên bảng thứ sáu, thánh tâm quyết. Thánh Tâm Quyết chính là đế thích thiên cái này lão ôi cùng sở ngàn năm tuổi nguyệt sáng tạo thần công. Cái này lão ôi cực kỳ sợ chết. Này đây cái này Thánh Tâm Quyết. Mạnh nhất tác dụng chính là khiến người ta trường thọ. Sống được lâu. Đường phú liền công phạt phương diện. Hắn không bằng huyền võ chân công. Nhưng luận đối với sinh mạng tu luyện. Thánh Tâm Quyết bỏ rơi huyền võ chân công 10 cái. Bởi trong trốn võ lâm tu luyện trường sinh tâm pháp quá ít. Bồn lâu chủ suy nghĩ một chút. Cuối cùng đem ship hạng huyền võ chân công trước mặt. Đế thích thiên thiên phú võ học một dạng. Nhưng nhân ra sống được lâu a Mấy nghìn năm. Chính là đầu heo đều được tinh Mấy ngàn năm dùng để nghiên cứu phú học. Chỉ có thể là thứ sáu. Cái này đối với đế thích thiên mà nói không phải vinh dự. Là một loại nhục nhát, có thể khiến người ta trường sinh bất lão thần công. Cư nhiên mới là thứ sáu, thiên cơ lão nhân chấn động. Như vậy võ học, hắn cho rằng coi như không bằng chiến thần đồ lục, cũng không kém nhiều. Những người khác cũng theo gật đầu, cảm thấy thánh tâm quyết thứ hạng là không phải thấp. Bởi vì cho tới bây giờ, tâm pháp thiên bảng đã sắp kết thúc. Bọn họ có thể nghĩ đến có thể áp chế Thánh Tâm Quyết. Cũng chỉ có chiến thần đồ lục. Lưu Tiêu nói. Các ngươi đừng đánh giá quá cao Thánh Tâm Quyết. Đế Thích Thiên cái này Lão Âu Huy có thể sống mấy nghìn năm. Cũng không phải là Thánh Tâm Quyết công lao. Thánh Tâm Quyết còn không có mạnh mẽ như vậy công hiệu. Đế Thích Thiên có thể sống lâu như thế. Hoàn toàn là bởi vì nguyên nhân khác. Mọi người xưởng sốt phản ứng kịp về sau liền là giật mình. Đế Thích Thiên có thể sống mấy năm trước, không phải là bởi vì thánh tâm quyết. Vậy hắn vì sao có thể sống mấy nghìn năm? Ngọa Tào, ta dự cảm đến lâu chủ lại phải lớn hơn yêu sách. Lâu chủ Quỷ Cẩu yêu sách Đế Thích Thiên có thể sống mấy nghìn năm nguyên nhân. Quỷ Cẩu, tiếng hô một đợt cao hơn một đợt. Mỗi người đều là nóng mắt nhìn về phía Lưu Tiêu. Như treo biết đế thích thiên trường sinh phương pháp. Có phải là bọn hắn hay không cũng có vi vọng. Đặc biệt đã đứng ở Đại Tông Sư Chu Vô Thị Càng là đánh máu gà giống nhau. Trong mắt đều đỏ. Không thành võ thánh. Hắn cũng tránh không được chết già. Nhưng mà võ thánh sao mà khó khăn. Đường Kim Thiên Hạ cũng chỉ có võ lâm thần thoại vô danh bị xác định là võ thánh. Cái khác trương tam phòng. Cũng chỉ là vư vư thực thực. Cũng không có được xác nhận. Lâu chủ. Tin tức này phải bao nhiêu tiền. Chú vô thị nhãn thả tinh quang. Trường sinh cửu thì. Trên đời ai không truy cầu. Lâu chủ. Ra giá đi. Đại tống thái tử một bộ dáng vẻ xuẩn xuẩn dục động. Lưu tiêu lắc đầu. Không lấy tiền. Phương pháp ta có thể nói cho các ngươi biết. Có thể làm được. Cái kia là năng lực của các ngươi. Muốn học đế thích thiên Cũng không phải là ai cũng có loại này thực lực Coi như là chính mình Hiện nay cũng còn chỉ có thể tính kế đế thích thiên Xem có thể hay không Tại hắn đồ long thời điểm làm điểm chỗ tốt Hắn chính là nghĩ làm đục nước Tương lai tốt nhân cơ hội bắt cá Mọi người ánh mắt đông lại một cái Trong nháy mắt hấp khí Xem ra phương pháp này rất khó Khó đến thiên cơ lâu lâu chủ đều không thèm để ý chút nào nói ra. Bởi vì đối phương đã chắc chắc nhóm người mình làm không được. Bằng không lấy thiên cơ lâu lòng dạ hiểm độc. Làm sao có khả năng có miễn phí sự tình. Lưu tiêu nói. Thế gian này. Có thần thú. Chia ra làm thần long. Phượng Hoàng. Huyền vũ. Mà trong đó. Phượng Hoàng cùng với huyền vũ. Như được kỳ huyết. Có thể nhường cho người trường sinh bất tử. Thần Long Long Nguyên. Có thể khiến người trường sinh bất lão. Đế trình thiên mặc dù có thể sống mấy nghìn năm. Chính là hắn từng ăn phượng hoàng tinh huyết. Huyền vũ ở phượng hoàng phía trước đã bị quang vinh. Còn dư lại một cái thần Long trên đời. Các ngươi nếu có thể tìm được thần Long giết chết lấy bên ngoài Long Nguyên ăn. Tự nhiên cũng có thể trường sinh bất lão. Hồn ào thiên cơ lâu đều an tính lại. Nghe được cả tiếng kim rơi. Mọi người. Đều bị tin tức này chấn trụ. Những truyền thuyết này lại là thực sự. Trên đời thật có thần thú A. Thiên cơ lão nhân hít vào một hơi. Thế giới quan bị phá vỡ đều bị phá vỡ. Thực sự có thể dựa vào ngoại vật liền thu được trường sinh. Chu vô thì hơi thở nặng nề. Sắc mặt kích động đến ường hồng. Ngoan ngoãn cách long đông. Tức ra cũng muốn trường sinh A. Có thể vẫn luôn có thể chơi Mỹ nữ. vì tiểu bào hai mắt đều ở đây tỏa ánh sáng. Phản phất thấy được một cây chẳng bao giờ phát hiện đại đạo. Sư phạm. Người một cảnh bác. Bại một loại. Giác sười. Hắn vừa nói sau. Tự nhiên dẫn tới mọi người một hồi mắng chửi. Những cô gái khác. Càng là từng cây ánh mắt như dao kịch đi qua. vì tiểu bào cứng cổ nói. Thiếu cùng tức ra dùng bài này Các ngươi muốn trường sinh Còn không cũng là muốn chơi nhiều mấy nữ nhân một người Chúng ta là nghĩ A Nhưng ngươi nhìn Cái kia biết sống như ngươi cái này ngốc lớn bằng tiếng nói ra Lâu chủ Cái này thần long rất khó giết đi Cổ tam thông trong mắt cũng có quan mang trước di chuyển Chính là hắn Cũng bị trường sinh cho dù dỗ Lưu tiêu gật đầu Mấy nghìn năm qua nghĩ đồ long nhân không ít Nhưng đều được thần long thức ăn Lần này Kích động người cuối cùng là tính táo không ít Cái này nhưng là thần thú A Sống mấy nghìn năm Cũng không phải cái gì người đều có thể giết Thật muốn dễ dết như vậy Sợ là thần long sớm bị người giết lấy long nguyên Lâu chủ Trường sinh bất tử cùng trường sinh bất lão có phân biệt sao Vương ngữ yên cao mày Nhạy cảm đã nhận ra lưu tiêu phía trước hai cái dùng từ bất đồng Có người lộ ra mờ mịt màu sắc Cái này không là giống nhau sao Lưu tiêu nói Trường sinh bất tử Nhưng không có nghĩa là không già Đế thích thiên tại sao muốn đổ long Chính là hắn tuy là trường sinh Nhưng là đang thong thả giả đi Người suy nghĩ một chút có một ngày Ngươi già đến đều không bò dậy nổi. Trở thành một đoàn gầy chơ xương lân vang lên đầu khớp xương nhưng bất tử. Đây chính là trường sinh bất tử. Vương ngữ yên sợ đến khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bịch. Cảnh tượng như thế này. Để cho nàng chỉ là nghĩ cũng có chút sợ một chỉ. Trường sinh bất lão. Chính là không ngừng trường sinh. Thân thể còn có thể vẫn bảo trì trạng thái trẻ tuổi. Cái này mới là chân chính trường sinh. Đế thích thiên loại trạng thái kia. Nhưng thật ra là ngụy trường sinh bởi vì thân thể hắn đang một mực giả đi. Giờ khắc này. Rất nhiều người đều là con ngươi chuyển động. Cũng không biết ở tính toán gì. Thiên cơ lâu trùng. Ngược lại là an tính không ít. Bất kể như thế nào. Ngày hôm nay lưu tiêu lời nói. Tuyệt đối phải cho bốn. Không gian hổ mang đi rất lớn trùng kích. Trường sinh phương pháp xuất hiện. Sợ là rất nhiều ẩm nút lão quái vật đều muốn tâm đồng A Lâu chủ Nói tiếp tâm pháp thiên bảng A Cuối cùng Vẫn là thạc thanh tuyển nhẹ giọng mở miệng nhãn thần mê ly nhìn lấy lưu tiêu Người nam này một người Quá thần bí Không gì không biết Đây là phụ thân tà vương thạc chi hiên ở ngoài Hắn cái thứ hai xem không bóng thấu nam một người Lưu tiêu gật đầu Tiếp tục nói, tâm pháp thiên bảng đệ ngũ, thiên trường địa cửa bất lão trường xuân công, lại là một môn chưa có nghe nói qua tuyệt đỉnh thần công. Một đám giang hồ nhân sĩ phát hiện, chỉ cần ở nơi này thiên cơ lâu trung, bọn họ giống như một tiểu bạch giống nhau. Cái gì cũng không biết, môn công pháp này tên, giọng điệu có chút lớn à, nghe, giống như là cùng thánh tâm quyết giống nhau. Là tu luyện trường sinh Tâm pháp thiên bảng đệ ngũ Các ngươi nghĩ sao Đều đừng tất tất Nghe lâu chủ nói Yên lặng thiên cơ lâu Lần nữa bởi vì thiên trường địa cỡ bất lão trường xuân công mà sinh đồng lên Lưu tiêu nói Thiên trường địa cỡ bất lão trường xuân công Chính là phía trước cái kia lánh đời môn phái trí cường thần công Lời này vừa nói ra Thiên cơ lâu bảo động đứng lên Bởi vì tỉ mỉ tính toán, lên bảng thần công nhiều nhất chính là cái này môn phái. Chính là thiếu lâm loại này ngàn năm cổ tháp, cũng vẹn vẹn lên bảng ba quyển thần công. Ngoại tạo, cái này môn phái nghịch thiên. Khủng bố, tuyệt học trấn phái trực tiếp là thiên bảng đệ ngũ. Lâu chủ nhanh phổ cập khoa học A. Ta đã không thể chờ đợi. Lâu chủ, cầu ngươi đừng lại nhửa. Tiêu giao phái nghị thiên Đã chấn chủ mọi người Không chỉ chừng này người Lưu tiêu chứng kiến thiên trường địa cửa bất lão trường xuân công bài danh cao như vậy thời điểm Hắn cũng cần ở hắn nếm thử suy tính tiêu giao tử là phá toái hư không đi Vẫn là còn sống ở thế gian Không trải qua đến tặng lại Là quyền hạn của hắn không đủ Lại là một cái quyền hạn chưa đủ Lưu tiêu có chút thở dài Nhịt thiên nhân vật nhiều lắm. Một, không. Chú ý liền gặp phải. Bất quá chờ một lát tâm pháp thiên bảng truyền đi. Danh tiếng của ta nên có thể lần nữa bảo tăng. Nói không chừng là có thể suy tính võ thánh cấp nhân vật. Lưu tiêu rất là chờ mong lần nữa giải khai khóa một cái. Hắn lên tiếng. Đây là cách này môn phái cuối cùng một bản lên bảng tuyệt học. Bổn lâu chủ liền cùng các ngươi nói một chút cách này truyền kỳ lánh đời môn phái. Núi sâu có đảo quan. Hương hỏa sớm tàn lụi. Kẻ hèn mất tài. Tuổi vừa mới 19. Đề cử đọc bán tiên. Thiên cơ lâu bắt đầu chế tạo âm hiểm bằng 06. Chương 97 Thái Bạc kiếm tiên. Chiến thần đồ lục sắp xếp đề nhị. Thiên cơ lâu khủng bố. Phần 1. Cách này môn phái tên là Tiêu dao Tiêu giao phái quy cổ rất kỳ quái. Chỉ lấy thiên tài. Ngoại trừ là thiên tài. Nam đệ tử cần tuấn Mỹ. Nữ đệ tử cần xinh đẹp. Xấu xí nhân. Là không có tư cách vào tiêu giao phái. Lời này vừa nói ra. Không ít người khóe miệng điên cuồng Nây mát. Cái này môn quy thái quá. Chỉ lấy tuấn Nam Mỹ nữ. Đây là cái gì phá quy cổ. Cái này quy cổ. So với phái cổ mộ còn muốn phản nhân loại. Thật là nhiều người đều nhổ nước bọt đứng lên. Xấu xí liền không thu. Thảo nào muốn thành một cách lánh đời môn phái. Đã sáng sấp tốt. Thiên phú lại tốt. Thế gian có thể tìm mấy cách đi ra. Lưu tiêu nói. Mà cách này thiên trường địa cỡ bất lão trường Xuân Tông. Chính là tiêu giao phái tổ sư tiêu giao tử tối cường tuyệt học. Phía trước tiêu giao phái lên bảng những thứ kia tuyệt học. Trên thực tế đều là từ nơi này thiên trường địa cử bất lão trường Xuân Công bên trên diễn biến mà đến. Bởi vì, này thiên trường địa cử bất lão trường Xuân Công tu luyện yêu cầu cực kỳ hà khắc. Còn cần phụ trợ một loại tên là bất lão tuyển thần kỳ vật phẩm mới có thể tu luyện. Ở bất lão tuyển tiêu thất dưới tình huống, tiêu giao tử mới đưa thiên trường địa cử bất lão trường Xuân Công tiến hành tách ra. Phân biệt truyền cho mấy cách đệ tử tu luyện. Mọi người chấn động. Một môn thần công tách ra sau đó. Dĩ nhiên tạo cho nhiều như vậy tâm pháp thiên bảng thần công. Lâu chủ. Cái kia bất lão tuyển là cái gì? Nghe tên rất thần bí Tiểu long nữ nhẹ giọng mở miệng. Lưu tiêu nhìn thoáng qua tiểu long nữ. Nét mặt của nàng bắt đầu linh đồng đứng lên. Không còn là lúc vừa tới lạnh như vậy. Đây hết thầy. Đương nhiên là lưu tiêu yêu cầu hắn phóng khí tu luyện phái cổ mộ võ công kết quả. Thấy tiểu long nữ cảm xúc từng bước phong phú. Lưu tiêu cũng âm thầm vui vẻ. Hắn cũng không muốn đối mặt một cái tính lánh một nhạt Cái này bất lão tuyển là một loại thiên địa kỳ vật. Dùng phía dưới có thể kéo dài trường thọ mệnh. Thanh xuân vĩnh trú Thanh xuân vĩnh chú vương ngữ yên. Chú chỉ nhược xem sáng lên. Giờ khắc này. Bất lão tuyển đối với các nàng mê hoạt. So trước đó Long Nguyên còn lớn hơn. Lâu chủ. Nơi nào có thể tìm được bất lão tuyển? Cách đó không xa. Triệu mẫn vội vàng hỏi lên. Khô hấp dồn rập. Không ngừng nàng. Thạch thanh tuyển. Loan loạn Sư phi huyên đám người đều là mở to hai mắt. Gắt gao nhìn lấy lưu tiêu. Bất lão tuyển. Khiến người ta thanh xuân vĩnh trú. Đặc biệt các nàng mấy cái này có khuyên thế dung nhan tuyệt sắc. Càng là không muốn chứng kiến dung nhan của mình già đi. Lưu tiêu lắc đầu. Loại vật này. Đã hoàn toàn biến mất. Bất quá. Hệ thống có thể hối đoái lưu tiêu thầm nghĩ. Hệ thống đích xác có thể hối đoái bất lão tuyển. Chỉ là cái loại này giá cả. Hắn thấy thời điểm đều cảm giác tâm tắc đến không được. Thật là đáng tiếc. Thạch thanh tuyền thở dài Vẻ mặt buồn bã nhưng Tiêu thất chịu mẫn ngẩn ngơ Sáng lên con ngươi đều tắt dưới 27 đi Cư nhiên đã không có Tước ra còn muốn làm mấy bát cho ta xong Nhi A Kha uống đi Vi tiểu bảo đập miệng không ngớt Mấy bát Lưu tiêu kém chút đưa tay bên vò rượu đều cho vi tiểu bảo đập tới Loại này vật chân quý Là đẻ tích để đo lường Lưu tiêu nói, tiêu giao phái tổ sư tiêu giao tử, có thể nói kỳ nhân, là một học cứu thiên nhân kỳ tài. Hắn không chỉ có võ học bác đại tinh thâm, sáng lập cái môn này cửa tuyệt đỉnh thần công. Hắn càng là tinh thông cầm kỳ thư họa, tinh nhiên thiên văn địa lý, tinh thông tin tưởng, bói toán, trận pháp. Y đảo tiêu giao tử đích xác là một kỳ tài, tại loại này thời đại. Hắn liền nắm giữ khí quan đổi thành y thuật. Nguyên tắc bên trong. A tử án mắt chính là đi qua đổi thành tới chữa trị xong. Mà danh chấn giang hồ tiết mộ hoa tiết thần y. Thậm chí cũng không tính là tiêu giao phái đệ tử. Chỉ là tô tinh hà thuận tay nhận lấy. Hắn yêu cầu môn nhân đệ tử nhất định là thiên tài đứng đầu. Không phải là không có đạo lý. Bởi vì một cái người ngu xuẩn tiến nhập tiêu giao phái. Là họ không phải biết nhiều đồ như vậy Mọi người tán đồng gật đầu Tiêu giao phái Đã không phải là một cách đơn giản võ lâm môn phái Lưu tiêu tiếp tục nói Tiêu giao này đại Mơ tổng tổng thu ba gá đệ tử Mỗi người tư chất đỉnh tiêm Hắn đối với ba gã đệ tử Riêng phần mình truyền thụ một môn tuyệt học chi đường liền nhưng mà đi Hoàn toàn biến mất Do vì lánh đời môn phái Cũng không có cái gì giang hồ phân tranh, là lấy hắn ba cách đệ tử. Hắn không đem trọng tâm đặt ở võ học bên trên. Thiên thiên tụ tình nước từ trên núi chảy xuống, nói chuyện yêu đương. Dù vậy, hiện tại ba người này cũng đều là đại Tông sư cao thủ. Mỗi người đều là cả năm kỳ tài. Cách này liền thái quá. Thật là nhiều người Mỹ mắt cuồng loạn, không đem trọng tâm thả ở võ học. Thành tựu chính là rất nhiều người cả đời khó có thể sánh bằng cao độ. Đây nếu là dụng tâm học võ còn có A. Ngoại công chính là ngày ngày nói chuyện yêu đương. Mới chỉ có năm ở đệ tử mình trong tay A. Vương ngữ yên trong lòng nhổ nước bọt. Ngoại công vô nhai tử. Chính là như vậy mới chỉ có lật xe. hào hào võ công không học. Cần phải đi thao túng cái gì cầm kỳ thư họ không làm việc đàng hoàng. Đám người tiêu hóa tốt tiêu giao phái tin tức Lưu tiêu tiếp tục công bố bảng danh sách Tâm pháp thiên bảng đệ tứ Thiên ma sách Đây là võ lâm bốn bộ kỳ thư một trong Ta liền không giới thiệu Đại gia chỉ cần biết rằng Hiện nay Cửu châu tà đảo ma môn võ công Đều là nguyên với thiên ma sách liền được Đồng thời Này thiên ma sách Cũng là nguyên với chiến thần đồ lục Mọi người gật đầu. Thiên ma sách đại danh. Bọn họ cũng đều biết. Thậm chí tại chỗ loan loan. Thạch thanh tuyển. Hầu khi bạch đám người. Đều tu luyện được có thiên ma sách phía trên công pháp. Thiên ma sách bài danh. Không tính là ngoài ý muốn. Ngoài ý muốn cỡ châu đều truyền thuyết. Thiên ma sách mặt trên ly lại có phá toái hư không bí ẩn Như vậy tuyệt hợp. Tên thứ tư cho là danh xứng với thực. Tâm pháp thiên bảng còn có ba cái bảng danh sách vị trí. Ngoại trừ chiến thần đồ lục. Các ngươi còn có thể nghĩ đến còn lại thần công sao? Có người hỏi. Cũng là không ai có thể trả lời hắn. Sư Phi Huyên. Chú Vô Thị đám người đều ở đây vắt hết ớt nghĩ. Cũng là ngoại trừ chiến thần đồ lục. Bọn họ không nghĩ tới còn lại hai quyển thần công là cái gì? Lâu chủ. Nhanh công bố mê tận đáy a Có người thúc giục Khẩn cấp Giờ khắc này Mọi người đều kích động Cửu châu tâm pháp tối cường ba quyền Gần công bố Đây là một loại kích động vô cùng lòng người đại sự Bởi vì trong lòng của mỗi người Đều có có một chính mình bằng xếp hạng Bọn họ lúc này Đều khẩn cấp cần thiên cơ lâu lâu Chủ cái huyền này uy tới nghiệm chứng Tâm pháp thiên bảng đệ tam Thái huyền kinh. Mọi người lần nữa mờ mịt. Phía trước công pháp còn dễ nói. Chưa nghe nói qua đều có thể nói bình thường. Có thể thứ ba thần công. Cư nhiên đều không biết. Lâu chủ. Cái này thái huyền kinh là một lai lịch gì? Trình anh nhìn không được hỏi. Sau một khắc. Ở lưu tiêu nóng giựt nhãn thần nhìn qua sau đó. Mặt của nàng nhìn không được mới liền đỏ. Lưu tiêu thấy vậy. Chỉ phải thu hồi ánh mắt. Không trêu nữa cô nàng này. Thái huyền kinh người sáng tạo. Kiếm tiên lý thái bạch. Thiên cơ lâu vẫn là rất cho mặt mũi. Sắp xếp bằng sau đó. Giúp hắn minh sát thái huyền kinh lai lịch. Nếu không. Hắn thật vẫn không cách nào suy tính thái huyền kinh lai lịch. Thiên. Thái bạch kiếm tiên dĩ nhiên để lại truyền thừa. Ngoạ tạo. Lại là lý thái bạch tuyệt học. Thiên cơ lâu lập tức oanh động. Thật là nhiều người đều cả kinh đứng lên. Kiếm tiên Lý Thái Bạch. Tuyệt đối là Cửu châu nổi tiếng ngư nhân. Toàn bộ Cửu châu. Có rõ ràng ghi chép phá toái hư không nhân không nhiều lắm. Mà Lý Thái Bạch chính là một người trong đó. truyền thuyết kiếm tiên Lý Thái Bạch dĩ kiếm nhập đạo. Một kiếm chấn đồng Cửu châu. Cuối cùng với thanh liên sơn đỉnh một kiếm phá toái hư không. Tiêu sái rời đi. Người người ca tụng hơi thở Lý Thái Bạch chưa từng lưu lại tuyệt học liền rời đi. Không muốn lưu lại. Lại là Lý Thái Bạch vị này đại lão. Tâm pháp thiên bảng đệ tam. Hắn Thái huyền kinh danh xứng với thực. Đúng vậy A Kế Vũ Hoàng. Thủy Tổ Long Hoàng sau đó. Kiếm tiên Lý Thái Bạch có thể nói là võ đạo nhất đỉnh cao nhất nhân vật. Không biết Thái Bạch kiếm tiên. Cùng kiếm ma độc cô cầu bại so sánh với. Bọn họ ai mạnh ai yếu. Có người cảm xúc dâng trào. Kích động nói. Loại này nhân vật tuyệt thế. Nếu là có thể xem bọn hắn ganh đua cao thấp. Chết đều đáng giá. Thập bộ sát nhất nhân. Thiên lý bất lưu hành. Sự liễu phất y khứ. Ẩm sâu công và danh. Có người hóa ra là vào thời khắc này đọc lý thái bạc danh ngôn. Trong mắt một mảnh sùng bái màu sắc. Không có biện pháp. Lý Thái Bạch quá tiêu sái. Hắn khí tức Giang Hồ quá nặng. Lưu lại vô tận truyền thuyết bị vô sớ người Giang Hồ tôn sùng đầy đủ. Lý Thái Bạch ở trên Giang Hồ mê đệ. Thậm chí so với Vũ Hoàng cùng Thủy Tổ Long Hoàng còn nhiều hơn. Bởi vì, này hai vị đều là hoàng giả. Tuy là cũng là phá toái hư không nhân vật. Nhưng bọn hắn lưu lại đều là mặn nghiêm cùng bá đạo. Cũng không phù hợp giang hồ người khí chất. Lần này, đồng dạng không cần lưu tiêu phủ cập khoa học. Kiếm tiên lý thái bạch vừa ra. Không người dám không phục thái huyền kinh bài danh. Tâm pháp thiên bảng đệ nhị. Chiến thần đồ lục, oanh. Lời này vừa nói ra. Nguyên bản tâm tình mới vừa có chút hòa hoán đoàn người lần nữa kích động. Vô số người thậm chí chân khí không khống chế được Kém chút đem trước người cây bàn ném đi Quá bất hợp lý Chiến thần đồ lục cư nhiên chỉ sắp xếp để nhịp Còn có cái gì thần công năng xếp hạng chiến thần đồ lục trước mặt Phải biết rằng Liền được kiếm tiên lý Thái Bạc Thái Huyền Kinh Đều xếp hạng chiến thần đồ lục phía sau Cái này cửa châu Còn có người nào người có thể khai sáng so với chiến thần đồ lục còn kinh khủng tuyệt học Mẹ nha! Chiến thần đồ lục cũng chỉ là đệ nhị. Ngoạ tạo! Lâu chủ ngươi không có nói đùa. Chiến thần đồ lục chỉ sắp xếp đệ nhị. Tà Chiến thần đồ lục sắp xếp đệ nhị. Đệ nhất vậy là cái gì công pháp nghịch thiên? Chiến thần đồ lục sắp xếp đệ nhị. Điều đó không có khả năng. Toàn bộ thiên cơ lâu triệt để tạc nổi. Người người đều ở đây kinh hô. Bên cạnh tuyệt sắc bảng. Tình một người trên bảng tồn tại. Mỗi người ánh mắt thể được tròn vo. Một bộ khó tin dáng vẻ. Lâu chủ ngươi đừng sợ ta lão nhân ra. Chiến thần độ lục làm sao có khả năng chỉ là đệ nhị. Thiên cơ lão nhân phấn nộ. Một bộ kinh hãi muốn chết dáng vẻ. Núi sâu có đảo quan.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 Ta không tin. Chiến thần độ lục chỉ sắp xếp để nhị. Sư Phi Huyên sắp điên rồi. Từ hàng tính trai toàn bộ. Đều là nguyên với chiến thần độ lục. Trong lòng của nàng. Chiến thần đồ lục chính là trí cao tồn tại. Chiến thần độ lục chỉ sắp xếp để nhị. Nàng hoàn toàn không tiếp thụ được. Lâu chủ. Chuyện cười này tuyệt không buồn cười. Thạch thanh tuyền cách miệng nhỏ nhắn chương thành. Hình. Một mẫu ngươi nói đùa dáng vẻ. Những người khác đồng dạng là từng cái tam quan bị sông hủy dáng vẻ. Trong lòng sóng biển ngập trời. Vô số người trong lòng võ đạo tỷ tổ cấp võ học chỉ sắp xếp để nhị. Vậy làm sao có thể khiến người ta tiếp thu? Phải biết rằng chính là Vũ Hoàng. Thủy Tổ Long Hoàng. Truyền thuyết đều là sửa chiến thần đổ lục mới chỉ có phá toái hư không. Mà lực châu mấy vị khác truyền thuyết cũng phá toái hư không tồn tại. Hoặc nhiều hoặc ít đều cùng chiến thần đồ lục có chặt chẽ dây dư. Kinh khủng như vậy tuyệt học chỉ là đệ nhị. Ai đây có thể tiếp thu? Lâu chủ. Ngươi nói cho chúng ta biết ship số 1 là quyển nào thần công. Đối với. Lâu chủ nói mau. Đến tổt cùng là cái ghi bản thần công. Dựa vào cái gì ship hạng chiến thần đồ lục bên trên. Lâu chủ. Người nói à, giờ khắc này, vô số ánh mắt tập trung ở lưu tiêu trên người. Chờ mong, kịch động, nóng bỏng, các loại phức tạp tâm tình đều có. Bọn họ cũng không tin tưởng chiến thần đồ lục chỉ sắp xếp để nhị. Trong tiềm thức, lại bước thiết vi vọng thật có thể có một môn tuyệt thi thần công năng lực áp chiến thần đồ lục. Loại tâm tình này rất phức tạp, đưa tới rất nhiều người đều không có phản ứng kịp. Lưu Tiêu mỉm cười. Vạn chúng chú mục ở giữa. Hắn không nhanh không chậm tung hạng nhất tâm pháp, tâm pháp thiên bảng đệ nhất, Thần Võ Huyền tông. Thiên cơ lâu yên tĩnh lại. Mọi người đều lăng lăng dở ra. Bởi vì bọn họ cũng chưa có nghe nói qua Thần Võ Huyền tông. Đôi câu vài lời đều chưa có nghe nói qua. Chẳng lẽ cái này Thần Võ Huyền tông Chẳng lẽ chính là thiên cơ lâu công pháp, dương quá đầu ấp linh hoạt nhất, lúc này phản ứng kịp, không khỏi kích động môi run dậy. Thiên cơ lâu thần bí như vậy, lợi hại như vậy, có thể nói nhiều như vậy thiên bảng tâm pháp, đều chưa từng xuất hiện thiên cơ lâu chấn động lâu công pháp. Giải thích duy nhất, chính là cách này để nhất thần võ huyền Tông chính là thiên cơ lâu chấn lâu thần công, oanh. Dương quá vừa thốt lên xong chung quanh tiểu long nữ Vương ngữ yên Chu chỉ nhược tử giống như là lập tức nổ tung Bị chấn được não hải trống sống Tâm pháp thiên bảng đệ nhất thần công Lại là thiên cơ lâu trấn lâu thần công Nhóm người mình Dĩ nhiên gia nhập như vậy ngư khí hống hống thế lực Có thần công đệ nhất thiên hạ Thảo nào Thảo nào những tâm pháp kia thiên bảng bên trên thần công Lâu chủ nhập môn sẽ đưa. Nguyên lai là lâu chủ trong tay. Có thiên hạ ngưu nhất tâm pháp thần võ huyền công. Giờ khắc này, gia nhập vào thiên cơ lâu nhân. Phản phất là hậu chi hậu giác phục hồi tinh thần lại. Ngọa Tào. Đúng vậy, ta làm sao không có phản ứng kịp. Đúng vậy a. Thiên cơ lâu như vậy ngưu bức, làm sao có khả năng không có thuộc về mình tuyệt thế thần công? Thiên cơ lâu. Dĩ nhiên khủng bố như vậy. Ta x. Cái này quá kinh khủng. Bất quá lấy thiên cơ lâu ngưu xoa. Đây cũng là có thể giải thích. Cái này liền gia nhập vào thiên cơ lâu. Lâu chủ. Ta hiện tại gia nhập vào thiên cơ lâu còn kịp sao? Lâu chủ. Quỳ cầu thu lưu. Mọi người đều ở đây giống to hơn. Tâm tình kích động đến bão nổ. Thiên cơ lâu ngưu xoa rồi bất quá vừa nghĩ thiên cơ lâu thầntỵ liền phòng trọng lựcông sư chế tạo phòng loại vật kinh khủng này đều tầm ra được cũng liền cảm thấy bình thường nếu không có tâm pháp thiên bảng để nhất thần công chấn lâu ai có thể chế tạo ra nhiều như vậy ngươi điền độ đạt tới gấp chết ngườiơ lâu chủ ngươi ngược lại là nói a lâu chủ cầu ngươi không muốn thừa nước đục thả câu Mau nói cho chúng ta biết cái này thần võ huyền công. Đến cùng là đúng hay không thiên cơ lâu trấn Lâu thần công. Lâu chủ. Phủ cập khoa học A. Cầu phủ cập khoa học. Lâu chủ. Nhanh phủ cập khoa học thần võ huyền Tông A. Mọi người đều nóng bỏng nhìn lấy lưu tiêu. Muốn tải hắn trong miệng nghe được đáp án. Muốn biết cái này thần võ huyền Tông toàn bộ vạn chúng chú mục. Mọi người trong chờ mong. Lưu tiêu nhẹ nhàng gõ đầu Không sai Cái này thần võ huyền công Chính là ta thiên cơ lâu chấn lâu thần công Có phía trước dương quá suy đoán Mọi người ngược lại là cũng không ngoài ý muốn Chỉ có gia nhập vào thiên cơ lâu nhân Lúc này mới thật sự là kích động Trong lòng nhiệt huyết dâng trào Thật đúng là thiên cơ lâu chấn lâu thần công Nói như thế Bọn họ chẳng phải là cũng có tư cách tu luyện một ngày. Chỉ cần biểu hiện tốt. Dưới lầu xét xảy bọn họ. Coi như không toàn bộ truyền thủ. Như vậy thần công năng học một chiêu nửa thức. Sợ là trọn đời đều được lợi vô cùng. Ha <cười> ha. Ta là thiên cơ lâu đệ tử. Niên cấp nhỏ nhất dương quá. Lúc này nhìn không được ngửa mặt lên trời cười to. Bửa bãi phát ra tiếng. Hắn ở khoe khoang. Đang lấy lẹ. Sống tới ngày nay. Hắn không biết bị bao nhiêu bạc nhãn khi dễ. Giờ khắc này. Thiên cơ lâu mang cho cực độ tự tin cùng tôn nghiêm. Những người khác. Ngược lại là đều so với Dương quá ổn trọng. Nhưng là đều kém chút nhìn không được giống to hơn để phát tiết chính mình lúc này sôi sụt kích động cảm xúc. Lâu chủ. Nói với chúng ta nói thần võ huyền Tông A. Triệu mẫn sụt dịch. Ham học hỏi ngắm cực kỳ cường liệt. Đệ nhất thần Tông Lúc này ai cũng muốn biết. Quản chi chỉ là đôi câu vài lời đều được. Biết rõ một chút. Nói ra đều đủ thổi cả đời. Lưu tiêu nói. Thần võ huyền công chính là ta thiên cơ lâu chấn lâu thần công 363. Các ngươi đây là muốn ta bảo nổ chính mình gốc gác a Nghe vậy. Mọi người cười kha kha một tiếng. Cảm thấy có hy vọng. Thiên cơ lâu lâu chủ không có cự tuyệt. Nói ra lời như vậy. Trên cơ bản liền ý nghĩa đối phương bao nhiêu muốn cùng bọn họ kể một ít thần võ huyền tông chuyện. Lâu chủ người tốt. Lâu chủ. Ngươi cũng không thể chỉ vén người khác gốc gác. Không phải vén chính mình a Đúng vậy lâu chủ. Ngươi không thể nặng bên này nhẹ bên kia. Ha <cười> ha. Vén gốc gác. Đúng là vẫn còn vén đến trên đầu của mình. Lòng dạ hiểm độc lâu chủ. Lần này cũng rốt cuộc năm ở tại trên tay của mình. Lưu tiêu lời nói. Trong lúc nhất thời lại để cho thiên cơ lâu bầu không khí vui mừng nhanh hơn không ít. Thiên cơ lâu thần bí xuất hiện. Hôm nay cuối cùng cũng có thể dòng ngó một khuy thiên cơ lâu tận đáy lưu tiêu nói. Ta đây thì đơn giản nói vài lời à. Bằng không nhân ra sẽ nói ta lưu tiêu là một tiểu nhân. Chỉ biết bảo nổ người khác đoán. Thần võ huyền công chính là ta thiên cơ lâu chấn lâu thần công. Nó khủng bố đến mức nào đâu. Ta muốn nếu như thành tựu ta thiên cơ lâu lời của định nhân. Bất luận kẻ nào đều sẽ không muốn nhìn thấy hắn uy năng. Đơn giản nói mấy câu. Liện trấn chủ mọi người. Bất luận kẻ nào cũng không nguyện nhìn thấy hắn uy năng. Loại này giọng điệu quá cuồng vọng quá tự phụ. Có ở lưu tiêu miệng bên trong nói ra. Mọi người đều là cảm thấy một bộ đương nhiên dáng vẻ Thần võ huyền công Chính là một bộ chân khí Khổ luyện Tinh thần nhất thể tu luyện thần công Nó thật lợi hại cớ nào biến thái đâu Nói như thế Thần võ huyền Tông cảnh giới tối cao Là bất tử bất diệt Thiên địa vong mà ta không chết Thân thể tinh thần đều là đạt tới vĩnh hằng Nó chỉ là nhập môn Nhục thân liền có thể so với đại thành kim cương bất hoại thần công Thần binh đều khó thương tổn Thần lực vô tận Một quyền liền có thể oanh sát đại tông sư cao thủ Mà hắn tu luyện ra được hoàng kim chân khí Độ tinh thuần là phổ thông chân khí gấp mấy trăm lần Uy lực không ai bằng Những thứ này cũng còn chỉ là sơ bộ uy năng Chờ đến cực hạn Các ngươi có thể ngắm lại hắn đáng sợ Giờ khắc này, mọi người đều là tan hoảng sợ. Tâm thần rung động, cuồng hấp lánh khí, cực độ khủng bố. Đây là bọn hắn ý niệm duy nhất. Cái này trùng nhãn hiểu đã vượt qua võ học phạm trù. Càng giống như là tu tiên tu thần giống nhau. Bất tử bất diệt, phá toái hư không cường giả. Sợ là đều không có có loại này thần quý. Đây cũng không phải là võ học. Mà là thần thoại. Lâu chủ. Đây là võ học sao. Chú vô thị tự lẩm bẩm. Hoài nghi nhân sinh. Thế gian lại có kỳ công này. Chiến thần đổ lục hoàn toàn chính xác không bằng. Cổ tam thông ngẩn người mê mẩn. Bởi vì hắn là thiên cơ lâu nhân. Là có tư cách tiếp xúc thần võ huyền công. Chiến thần đổ lục thua không oan. Trương vô kỷ sung đuổi đắc ý. Không phải chiến thần độ lục không mạnh Mà là song phương căn bản liền không phải một cái tầng thứ đồ đạc Ngươi vẫn còn ở luyện võ Nhân ra trực tiếp tu tiên Vậy làm sao so với Hoàn toàn chính là hàng duy đả kích Nhất định phải nghĩ biện pháp gia nhập vào thiên cơ lâu Thạch thanh tuyển nắm đấm nhỏ toàn đến xíp sao Thực sự không được thì sắc dụ Cái này cậu lâu chủ trốn không thoát lòng bàn tay của ta Nàng nhìn thoáng qua lưu tiêu bên cạnh oanh oanh yến yến Tại chỗ hả ngoan tâm Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng Lộ ra vài phần ngượng ngùng Nghĩ đến phía trước cái này lâu chủ còn đùa giỡn chính mình Thạch thanh tuyển trong lòng nắm chặt càng lớn hơn Phụng mệnh tới tiếp xúc thiên cơ lâu loan loan cùng sư phi huyên Lúc này vậy thì càng có viện cớ Đều phát thể phải không tiếc bất cứ giá nào gia nhập vào thiên cơ lâu Những người khác, cũng đều có tâm tư giống nhau. Bất quá các loại trở chứng kiến lưu tiêu bên cạnh. Không phải tuyệt sắc bảng chính là tình nhân bảng ở trên tồn tại. Càng biến thái, vẫn là tiềm long bảng hoặc là song bảng lên một lượt nhân. Trong lúc nhất thời, rất nhiều người cũng như cùng là đấu bái gà trống giống nhau. Không muốn tự rước lấy nhục, hay là chớ mở miệng tốt. Thiên cơ lâu như vậy thánh địa. Làm sao có thể thu người bình thường? Không phải ở ở một phương diện khác cửu châu bạc tiêm. Nhân ra làm sao có khả năng thu chính mình loại phế vật này? Núi sâu có đảo quan. Hương hỏa sớm tàn lụi. Kẻ hèn bất tài. Tuổi vừa mới 19. Đề cử đọc bán tiên. Thiên cơ lâu bắt đầu chế tạo âm hiểm bằng 06. Chương 98 giải tỏa trung linh. Chương tam phong chấn động. Thiên cơ lâu dựa thần khó lường. Phần 1. Tâm pháp thiên bảng tuyên bố kết thúc. Mỗi cái gia thám tử trước tiên bắt đầu đem tin tức chuyển ra ngoài. Không bao lâu. Trên giang hồ khắp nơi đều là đàm luận tâm pháp thiên bảng thanh âm. Gặp qua lâu chủ. Lúc trời tối. Tiêu phong rốt cuộc mang theo A-chu đã trở về. Cái gia hỏa này. Từ lưu tiêu truyền hắn dịch cân ginh những thứ này chủ tu nội lực thần công sau đó. Chiến thần thể chất bị kích hoạt. Biến đến bột phát kinh khủng. Vẹn vẹn rời đi vài ngày. Khí cơ trở nên càng phát ra thân thúy khủng bố. Bá đảo khí cơ. Ở bước vào thiên cơ lâu sau đó. Kinh đồng không ít cao thủ. Lúc này lưu tiêu nhìn một cái. Sợ là không cần vài ngày. Tiêu phong liền muốn lần nữa tấn thăng làm nửa bước đại tông sư. Đây chính là đại tống hoàng triều cách bang trước bang chủ. Quả nhiên là kỳ tại ngút trời Chứng kiến tiêu phong trên người hinh khủng khí tượng Chu vô thị đều có chút giật mình Không hổ là tiềm long bảng ở trên thiên tài Nếu không là bị thiếu lâm cùng cách bang dây dưa Lúc này sợ là đá đại tông sư Cổ tam thông cũng ở hướng về phía tiêu phong gật đầu Tiêu phong trên người cách loại này hào khí Làm cho hắn đều không khỏi mặt bên Tiêu huyên đệ rốt cuộc đã trở về Ngươi ly khai trong lúc. Thiên cơ lâu gia nhập không ít tân nhân. Một hồi ta giới thiệu các ngươi quen nhau. Lưu tiêu mỉm cười. Vỗ một cách tiêu phong bả vai tiêu phong trở về. Quá thời gian mấy ngày. liền có thể an bài tiêu phong hộ tống vương ngữ yên đi tìm vô nhai tử. Tuy là lúc này hắn đã có đệ nhất thiên hạ thần võ huyền tông. Nhưng lưu tiêu cũng không thỏa mãn. Nếu như dung hợp càng nhiều hơn thần công. Thần võ huyền Tông nhất định càng thêm biến thái. Tốt. Một hồi ta bồi mấy vị huyên để cuồng uống một hồi. Tiêu phong hảo khí can vân. Lưu tiêu khóe miệng giật một cái. Bén nhảy phát hiện cách đó không xa. Lý tầm hoan nhãn tình sáng lên. Giống như là thấy được chi kỷ. Lý tầm hoan cái gia hỏa này. Tuy là bằng lòng kiêng rượu. Nhưng là không phải hoàn toàn giới. Lúc ăn cơm. Hắn còn là biết uống một chút. Hai cách này tử thần góp đến một chỗ. Lưu tiêu không biết bọn họ một ngày muốn hỏng việc đạp bao nhiêu rượu. Buổi tối, Lưu tiêu theo thường lệ truyền thủ mới gia nhập vào thiên cơ lâu sủng trọng từ tử tử lăng tuyệt học. Bất quá hai người trường sinh quyết đã nhập môn. Lưu tiêu chỉ truyền thủ bọn họ kích phát tiềm lực dịch cân ginh. Cộng thêm bọn họ còn mang đến trường sinh quyết. Lưu tiêu lại truyền thủ bọn họ một môn công sát phương diện tuyệt kỹ Hiện tại Trên cơ bản ở thiên cơ lâu Dịch cân ginh cách này chuyên môn gích phát tiềm lực thần công Trên cơ bản đã đứng đầy đường Người đều bị truyền thủ Giang Ngọc Yến cũng coi như sơ bộ thu được lưu tiêu nhận đồng Cũng bị truyền thủ tuyệt học Mà lại còn là dựa theo nàng nguyên lai hắc hóa trạng thái con đường tiến hành truyền thủ Mặc dù không có giá y thần công Nhưng lưu tiêu truyền hắn không kém giá y thần công bao nhiêu hấp công đại pháp Giang Ngọc Yến Thiên Phú quả nhiên khủng bố Ở trước mặt tất cả mọi người Rất nhanh thì đem hấp công đại pháp cho nhập môn Chính là cổ Tam Thông thấy vậy Đều thán phục Cái này tiểu nha đầu Thiên Phú Tương lai Đại Tông Sư cũng chưa chắc là điểm kết thúc Mà trở về tiêu phong Lưu tiêu càng là muốn triệt để kích hoạt hắn chiến thần thể chất. liền kim cương bất hoại đều truyền cho hắn. Tiêu phong dịch cân kinh kim cương bất hoại hàng long thập bát trưởng chiến thần thể chất từ mang bơ, mơ, gơ. Lưu tiêu ngược lại muốn nhìn một chút hắn cuối cùng biết bộc phát ra cái dạng gì kinh khủng tư thế hào hùng. Còn như lý tầm hoan cái này tiềm long bảng thứ ba thiên tài. Lưu tiêu cũng là chế định cẳng kẽ bồi dưỡng kế hoạch. Cái gia hỏa này uống rượu 10 năm Thân thể đã bị móc sạch không sai biệt lắm dịch cân kinh Phụ trách cho Lý Tầm Hoan cải thiện thân thể Lần nữa kích phát tiềm lực Sau đó chính là nội công phương diện Trực tiếp cầu âm cổ dương Làm cho hắn âm dương tỉnh tể Phát huy phi đao uy lực Lấy Lý Tầm Hoan thiên phú Lưu tiêu tin tưởng đối phương nhất định có thể chân chính đem cổ dương thần công Cửu rõ ràng chân ginh triệt để dung hợp. Đêm nay. Thiên cơ lâu tầng cao nhất dưới khóc sói chu. Bởi vì cổ tam thông. Bắt đầu làm cho thành thị phi tu luyện dịch cân độc công hắn chính là hung áp độc địa. Vì con trai của không lạc hậu đám người. Trực tiếp phục chế lưu tiêu cho lâm bình chi chế đỉnh đường. Cuối cùng làm cho không có biện pháp. Lưu tiêu chỉ phải đem riêng phần mình gian phòng che đậy. Tùng tùng tùng tùng. Nửa đêm thời điểm Bên ngoài vang lên tiếng đập cửa Lưu tiêu thông qua khí máy móc Trong nháy mắt liền biết bên ngoài nhân là ai Là Trung Linh cô nàng này Cô nàng này lá gan lớn như vậy sao Nửa đêm chạy đến gian phòng của mình tới Lưu tiêu vội vàng đứng dậy đi mở cửa Trung Linh hai mắt đấm lệ Cửa vừa mở ra Nàng trong nháy mắt liền nhào tới Lưu tiêu thất kinh Đã xảy ra chuyện gì? Cô nàng này cư nhiên khóc rất thương tâm dáng vẻ. Tốt chung linh ngoan. Nói cho lâu chủ ca ca đã xảy ra chuyện gì? Lâu chủ ca ca làm cho ngươi chủ nói. Hắn theo thói quen phiên tay một cái. Xuất hiện một căn kẹo que. Thứ này. Đã là trung linh chuyên trúc rồi. Toàn bộ thiên cơ lâu. Cũng chỉ có trung linh tùy thời đều có thể đạt Lâu chủ ca ca. Ta làm áp mộng. Lưu tiêu giờ khóc sợ cười. Cô nàng này đều lớn như vậy. Làm áp mộng cũng còn bị sợ khóc. Hơn nữa lúc này. Mọi người đều ở đây lợi dụng chuyên trúc để tử 50 lần tốc độ tu luyện tu luyện. Nàng tư nhiên ngủ ngon cách này cần có bao nhiêu không có tim không có phổi à. Ta mơ tới cha ta đem ta gả cho một người xấu xí. Trung Linh thấp giọng nói. Trên thực tế hắn từ vạn kiếp tốc chạy đến. Chính là bị mỗi ngày có người tới cầu thân trận Thế hù dọa. Chủ yếu nhất. Còn rất nhiều đều là địa chủ nhà con trai ngốc. Một đám giảng không đứng đắn. Lưu tiêu liền muốn thoải mái Trung Linh. Sau một khắc. Hắn cảm giác đưa tới kẻo que bị Trung Linh một bả mở ra. Ngay sau đó. Trung Linh cấp tốc nhích lại gần. Trung Linh lớn như vậy một can đảm sao. Sau một khắc, cửa phòng vô thanh vô tức, tự động đóng lại. Suốt đêm không nói chuyện. Cái này lục nhâm thần đầu phải đánh thế nào mở đâu. Yêu nguyệt chân mày sâu mặt nhăn. Rất là phiền táo. Nàng đã vắt hết ốc. Phát hiện vẫn là không mở ra lục nhâm thần đầu. Nhưng lại gật đầu một cách đường đều không có. Chính là sử dụng bạo lực. Nàng đại tông sư công lực cũng không phá hư được lục nhâm thần đầu. Liên Tinh cũng tới đã nếm thử. Hai tỷ muội cùng nhau suy nghĩ rất nhiều biện pháp, đều là đối với Lục Nhâm thần đầu bất lực. Oanh, Yêu Nguyệt mất kiên trì, trực tiếp đem Lục Nhâm thần đầu ném ở một bên. Tỉ tỉ. Bỗng nhiên, Liên Tinh vội vã chạy tới, trên mặt một mảnh mừng rỡ. Yêu Nguyệt thấy vậy, kinh ngạc nói: "Muội muội, chuyện gì cao hứng như thế?" Liên Tinh nói: Tỉ tỉ, lục nhâm thần đầu bên trong thực sự có dấu giá y thần công để cửa trọng. Di hoa tiếp một, yêu nguyệt cả kinh. Kích động nói, làm sao ngươi biết? Lục nhâm thần đầu đều không có mở ra. Ngươi như thế nào biết được bên trong thực sự liền nhà máy có di hoa tiếp một? Yêu nguyệt tinh xảo trên mặt đều xuất hiện hồng hắc. Nàng đã đem giá y thần công luyện đến để bắt trọng vi sớm đã đề thăng đến hạn mức tối đa nếu là thật có đề cử trọng cái kia võ công của nàng sắp có lần nữa tiến bộ vi vọng Liên tinh nói là thiên cơ lâu thiên cơ lâu ban bố một cách tâm pháp thiênên bảng đem giá y thần công ship hạn 20 danh ở tuyên bố bảng danh sách thời điểm thiên cơ lâu lâu chủ liền nói l Nhâm thần đầu bên trong có xấu giá y thần công để cửu trọng yêu Nguyệt Đ đạii Hỷ Nàng tuy là chán ghép thiên cơ lâu. Nhưng đối phương quyền quý. Chính là nàng cũng sẽ không hoài nghi. Thật tốt quá. Thật có đề cửu trọng. Yêu Nguyệt không ớt chí được mừng như điên. Lập tức lại đi đem vứt bỏ sáo vương thần ăn nhặt lên. Chờ một chút. Sau một khắc. Yêu Nguyệt phản ứng kịp. Không khỏi thất kinh. Ngươi nói có đề cửu trọng giá y thần tông. Chỉ xếp ở vị trí thứ hai Yêu nguyệt hít vào một hơi trong thiên hạ Có nhiều như vậy thần công vượt lên trước giá y thần tông sao? Liên tinh gật đầu Nàng tiếp tục nói Thiên cơ lâu tâm pháp thiên bảng Thu nhận sử dụng thiên hạ mạnh nhất 30 môn nội công tâm pháp Giá y thần công cộng thêm để cửu trọng Xếp ở vị trí thứ 20 Liên tinh mừng rỡ nói Tỉ tỉ Thiên cơ lâu nói trong thiên hạ Chỉ có thiên cơ lâu có mở ra lục nhâm thần đầu phương pháp. Muốn không chúng ta tốn chút đại giới. Đi mời thiên cơ lâu hỗ trợ mở ra cách này lục nhâm thần đầu. Nàng sau cùng ngứ khí. tràn đầy thương lượng. Yêu nguyệt hỉ nộ vô thường. Lúc này lại là một trận giận dữ. Muốn ta đi cầu thiên cơ lâu. Mơ tưởng. Một lát sau. Nàng có giống như là người không có sao biến đến bình tĩnh trở lại. Đem tâm pháp kia thiên bảng đem ra cho xem. Đem bảng danh sách đưa cho yêu nguyệt. Liên tinh lo lắng. Tỉ tỷ Hy vọng ngươi xem hết bảng danh sách này. Đừng lại nghĩ lấy gây sự với thiên cơ lâu. Chúng ta di hoa cùng. Thật không thể treo vào thiên cơ lâu. Trứng trói đá. Thuần túy không có ý nghĩa gì. Liên tinh cười khổ. Yêu nguyệt đến cũng không có trước tiên báo nổi. Mà là an tính nhìn. Trương Tam Phong thật không ngờ khủng bố. độ Long mang tới Long Nguyên có thể trường sinh không phải giả. Thiên trường địa cỡ bất lão trường Xuân Công. Bất lão Tuyền. Thế gian vẫn còn có tiêu giao phái thần kỳ như vậy môn phái. Ba cách môn nhân. Chính là ba cách đại tôn sư. Chỉ là nhìn một hồi. Yêu Nguyệt liền liên tiếp chấn động. Chờ chứng kiến chiến thần độ lục cũng chỉ là đệ nhị. Xíp số một chính là thiên cơ lâu thần võ huyền công lúc. Yêu Nguyệt lúc này thất thố. Vẻ mặt hoảng sợ. Thời gian. Yêu Nguyệt ngồi yên. Nửa ngày đều ở đây trầm mặt không nói. Một lát sau. Nàng một lần nữa cầm lấy lục nhâm thần đầu. Lần nữa tỉ mỉ phá xài. Hắc một nhai bầu không khí một mảnh rượu dị. Nương theo tâm pháp thiên bảng truyền vang Cửu châu. Đông phương bất bại tự chém nhất đao. Tự thiến luyện quỷ hoa bảo điển sự tình cũng truyền ra. Giang hồ oanh động. Vô số người đều ở đây cười nhạo đông phương bất bại là một thái dám chết bầm. Giáo chủ dĩ nhiên đã không phải là nam nhân. Đúng vậy a Thảo nào mấy năm nay giáo chủ vẫn vùi ở hắc một nhai bên trên. Rất ít đi ra. Nguyên lai là sợ bị người ta biết. Nhật Nguyệt thần giáo. Hai cái coi núi tiểu mê la đang ở thảo luận. Sau một khắc, một cổ kinh khủng cô đọng đến mức tận cùng chân khí không biết đến từ đâu. Trực tiếp đem cái này hai cái tiểu tỏi la đầu cho đánh bể. Cách đó không xa. Đông phương bất bại nhẹ tựa lông hồng đứng ở một gốc cây bên trên đong đưa theo gió. Bất luận kẻ nào còn dám đàm luận việc này. Chết! Hắn băng lánh thanh âm trong nháy mắt truyền khắp hắt một nhai. Trong nháy mắt, sở hữu nhật nguyệt thần giáo để tử câm như hến. Không dám nói nữa Sau một khắc Đông Phương bất bại giống như một chỉ chim nhạn bốc lên Mấy cái lên xuống xuất hiện ở một chỗ giữa sân Ngay sau đó Đông Phương bất bại cả người chân khí dâng trào Kịch đồng Thiên nhân hóa sinh Âm dương đồng thể Đa tả thiên cơ lâu lâu chủ Hắn cách không quý đầu Núi sâu có đảo quan Hương hỏa sớm tàn lụi Kẻ hèn bất tài Tuổi vừa mới 19 Đề cử đọc bán tiên Thiên cơ lâu bắt đầu chế tạo âm hiểm bằng 06 chương 98 giải tỏa trung linh Trường tam phong chấn động Thiên cơ lâu dụ thần khó lường Phần 2 Ngươi đang làm gì Còn không đi đem những người đó xếp sạch Hiện tại ta thành tất cả mọi người chây cười Bỗng nhiên Một đảo thanh âm thở hồn hền vang lên Một người đàn ông tử bước vào tiểu viện. Chính là Đông Phương bất bại con phía sau trai lơ Dương Liên Đỉnh Bây giờ đang ở hắc một nhay. Mọi người xem ánh mắt của hắn đều là lạ là, lạ. Là. Làm cho Dương Liên Đình cực kỳ cảm thấy thẻn. Liên để ngươi đừng sinh khí. Ta đã giáo khuấn bọn họ. Ta đã tìm được triệt để biến thành nữ nhân biện pháp. Rất nhanh thì có thể biến thành một cái nữ nhân chân chính. Lưu tiêu không biết. Chính mình mấy câu nói kia. Dĩ nhiên thực sự cho Đông Phương bất bại mang đến gợi ý. Làm cho đối phương tìm được rồi quỷ hoa bảo điển bước kế tiếp phương hướng. Vậy ngươi còn ở nơi này chờ cái gì? Dương Liên Đình giống giận. Đông Phương bất bại cười làm lành. Một màn này. Nếu như bị ngoại nhân chứng kiến. Sợ là muốn kinh điệu đầy đất trong mắt. Lòng dạ độc áp Đông Phương bất bại. Nhật Nguyệt Thần Giáo Giáo Chủ. Thật không ngờ hèn mọn lấy lòng dương liên đình như vậy tiểu nhân. Hắn hùng tâm. Sớm đã theo một đao kia bị chém rụng. Ta bất tử ấm pháp. Cũng chỉ là 30 mươi danh. Thạc chi hiên hít vào một hơi. Thần tình chấn động. Trên đời lại có nhiều như vậy tuyệt đỉnh thần công chưa có nghe nói qua. Xem ra phía trước là ta quá tự phụ. Có cơ hội. Tất nhiên muốn hướng người mang những thứ này thần công người lãnh giáo. Nhìn trong tay bảng danh sách một hồi Thạc chi hiên thần tình lần nữa chấn động 800 vạn bán trường sinh quyết Thiên cơ lâu thật lớn thủ bút Thậm chí ngay cả mực này tuyệt học đều nguyện ý bán ra Muốn mua sao Thạc chi hiên do dự Bởi vì 800 vạn Với hắn mà nói mặc dù không phải con số thiên văn Nhưng là phi thường thái quá Cũng không phải nhẹ dòng đều có thể lấy ra Từ hàng tính trai Phạm Thanh Hội đưa tới một người học trò Truyền lệnh xuống Mở ra bảo khố Đem các loại chân bảo xuất ra Cần phải trong thời gian ngắn góp đủ 800 vạn bạc Một từ hàng tính trai cũng để mắt tới rồi trường sinh quyết 8 triệu lượng bạc Đối với từ hàng tính trai loại này truyền thừa vô số năm Địa vị ở đại đường Hoàng Triều còn cực kỳ đặc thù cổ xưa môn phái Cũng không phải là quá lớn con số. Không nói nhẹ giọng suốt ra. Thế nhưng gọt đủ nói. Không phải là cái gì khó khăn sự tình. Trưởng môn còn có gì phân phó sao? Phạm Thanh hội sưởng sốt Nhớ tới thiên cơ lâu chấn lâu thần công thần võ huyền Tông cư nhiên lực áp chiến thần đồ lục trở thành đệ nhất. Ánh mắt của nàng lập tức nóng bỏng. Đưa tin thánh nữ. Để cho nàng toàn lực gia nhập vào thiên cơ lâu. Khi tất yếu có thể buông tha từ hàng tính trai thánh nữ thân phận. Cái này người nữ đệ tử nghe vậy. Không có bất kỳ giật mình địa phương. Rất nhanh xoay người rời đi. Từ hàng tính trai dựa vào cái gì uy vọng cao như vậy. Dựa vào cái gì vẫn sừng sứng ở giang hồ đỉnh phong môn phái. Đó cũng là bởi vì các nàng thường thường bán đứng thánh nữ. Nơi nào xuất hiện một nhân nghiệt. Liền đem thánh nữ gả cho nhân ra Phía trước tà vương thạch chi hiên hoành hành thiên hạ Người chính đạo người cảm thấy bất an Có thể từ hàng tính trai đánh rắm không có Vì sao? Bởi vì các nàng thánh nữ là người ta lão bà Du Liên Châu đi vào chân võ đại điện Đang ở nhắm mắt Trương Tam Phong Lập tức mở hai mắt ra Trong nháy mắt đó Trong mắt của hắn có hắc bạch mang dây dưa thoáng hiện Đã có trong nháy mắt tan biến không còn dấu tích. Liên Châu. Chuyện gì ạ Nụ cười của hắn ôn hòa. Biểu tình hiền lành. Người không biết. Hoàn toàn nhìn không ra đây là một cái cực độ kinh khủng đại cao thủ. Chính mình tự nghĩ ra tâm pháp. Sinh sôi sát tiến cửa châu tâm pháp thiên bảng để thập vị trí. Du Liên Châu trực lăng lăng. Dùng ánh mắt kỳ gì nhìn chầm chầm trước mắt sư phụ trương tam phong. Nếu không phải là Thiên Cơ Lâu Chính mình còn không biết mình Sư Phụ cư nhiên như thế khủng bố Ngây ra một lúc Du Liên Châu lên tiếng Hồi Sư Phụ Thiên Cơ Lâu lại tuyên bố mới bảng danh sách Bọn họ nhóm một người tên là Tâm Pháp Thiên Bảng để bảng danh sách Đem cửu Châu sở hữu nội công Tâm Pháp tiến hành bài danh Bài danh Thiên Hạ Võ Học Trương Tam Phong trong nháy mắt liền hứng thú Loại này bằng danh sách rất mới mẻ Ngoại trừ phải có bao trùm thiên hạ tình báo Còn muốn đối với các loại thần công đều có sự hiểu biết nhất định Bằng không tống ra tới bảng danh sách Không có bất kỳ sức thuyết phục Chiến thần đồ lục có phải hay không xếp hạng đệ nhất Hắn cùng với mọi người giống nhau Cũng đều cho rằng chiến thần đồ lục sẽ là đệ nhất Đệ nhị Cần phải là thiên sách Trương Tam Phong thu che tròm dâu Giáng vẻ tiên phong đảo cốt. Chính là của hắn trong lòng. Kỳ thực cũng có một cái thuộc về chính hắn bảng danh sách. Đương nhiên sẽ không như vậy đầy đủ hết. Dường như thiên cơ lâu một giảng đem 30 cái tên gọi toàn bộ bày ra. Nhưng tối thiểu. Hắn ở trong lòng đã cho cửa châu công pháp xếp hàng đệ nhất đệ nhị. Du liên châu lắc đầu. Chiến thần đồ lục chỉ là đệ nhị. Còn như ma môn tuyệt học chí cao thiên ma sách. Chỉ sắp xếp đề tứ. Cái gì? Điều đó không có khả năng. Trương Tam Phong cả kinh đứng lên. Tại chỗ thất thú Du Liên Châu một bộ chuyện thường ngày ở huyện Bộ Giảng. Hắn phía trước chứng kiến bằng danh sách này thời điểm. Nhưng là so với sư phụ còn thất thú Vì vậy đến cũng không có cái gì khoa trương biểu tình. Sư phụ. Đây là thật. Xếp hạng thứ nhất. Là thiên cơ lâu chấn lâu công pháp thần võ huyền công. Đây là một bộ đa thoát ly võ học phạm chủ tuyệt thí thần công. Mấy lại tựa như tu tiên. Dựa theo thiên cơ lâu lâu chủ theo như lời. Chiến thần độ lục hoàn toàn chính xác không bằng thần võ huyền công. Du Liên Châu giải thích. Vẻ mặt chấn động. Mặc dù nhìn bảng danh sách đã rất lâu rồi. Hắn còn là nằm ở thần võ huyền Tông mang tới trong rung động. Thế gian lại có năng lực áp chiến thần độ lục kỳ công. Thật là bất khả tư nghị. Thiên cơ lâu quả nhiên thần bí. Trương Tam Phong nghe Du Liên Châu vừa nói. Cũng bị thần võ huyền công chấn trụ. Vậy thì là cái gì thần công bài danh vượt qua thiên ma sách? Lại là thiên cơ lâu công pháp sao? Giờ khắc này. Chính là đạm nhiên xuất trần. Duy thế độc lập Tam Phong chân nhân đều giống như cái hiếu kỳ bảo bảo truy vấn Du Liên Châu lắc đầu Ngược lại không phải là Thiên cơ lâu liền ra phát hiện thần võ huyền công cách môn này tâm pháp Xếp hạng thứ ba Chính là kiếm tiên lý Thái Bạch Thái Huyền Kinh Hấp Trương Tam Phong đều hít vào một hơi Cả Kinh nói Bọn họ thậm chí ngay cả Thái Bạch Kiếm Tiên Lưu lại công pháp đều biết Thiên hạ này Còn có thiên cơ lâu không biết đồ đạc sao. Chính là hắn này loại sống hơn 100 tuổi nhân. Đều không biết thái bạc kiếm tiên có hay không có tuyệt học lưu lại. Có thể thiên cơ lâu. Không chỉ biết nói. Còn có thể bài danh. Đây quả thực khó có thể tưởng tượng. Du Liên Châu nói. hẳn không có A. Nói xong. Hắn ánh mắt sáng quắc nhìn về phía trương Tam Phong. Sư phụ. Ở Thiên Cơ Lâu bài danh ở giữa. Có một bộ gọi là Thái Cực Thần Công tâm pháp ship hạng thứ 10. Nói là lão nhân ra sáng chế. Đây là thật sao? Bọn họ những đệ tử này đều không biết nhà mình sư phụ sáng chế ra cái này cái gì Thái Cực Thần Công. Mà Thiên Cơ Lâu cư nhiên đều biết. Đây nếu là thực sự. Thiên Hạ liền thực sự không có chuyện gì có thể thỏa mãn Thiên Cơ Lâu. Cái gì... Thiên cơ lâu thậm chí ngay cả cái này cũng biết. Trương Tam Phong triệt để chấn động. Dâu tóc đều dựng. Áo bào không gió mà bay. Giờ khắc này. Hắn không chỉ có thất thố. Liền chân khí đều hơi không khống chế được. Bởi vì. Nay thái cực thần công. Hắn chính là mới vừa hoàn thiện không phải. Mấy ngày trước mới chính thức mệnh danh. Hắn đối với nhóm người này đệ tử. Đồ tử đồ tôn đều không có nói qua Có thể thiên cơ lâu cũng đều biết Giờ khắc này Đối với thiên cơ lâu Trương Tam Phong không chỉ là chấn động Còn có chút ra đầu tê giải kinh dị Du Liên Châu mắt to chừng Hít vào một hơi Sư phụ nói như vậy Thiên cơ lâu nói ngươi sáng tạo thái cực thần công Chính là thật Chờ đến nói cho hết lời Du Liên Châu không nhìn được mừng như điên Kịp động Nhà mình sư phụ như vậy ngưu xoa. Còn sáng chế như vậy tuyệt học. Võ đang nhất định phải càng thêm phồn vinh xương Thịnh Lần nữa rầm rộ phạm. Trương Tam Phong thu liếm tâm tình Chầm rãi gật đầu. Tự nhiên là thật. Một lát sau. Trương Tam Phong nhìn không được thở dài một tiếng. Cái này thiên cơ lâu thật là dụ thần khó lường A Cái này thái cực thần công. Ta mấy ngày trước mới chỉ có mệnh danh kết thúc. Còn chưa kịp dạy cho các ngươi sư huyên để. Bọn họ sẽ biết. Nghe vậy. Du Liên Châu cũng là vẻ mặt hoàng sợ. Trong lòng sóng biển ngập trời. Sư phụ lại còn không có cùng bất kỳ kẻ nào nói qua thái cực thần công. Đưa tin cho đại sư huyên của ngươi. Để cho bọn họ ở thiên cơ lâu uy của một ít. Cách này thiên cơ lâu. Làm cho lão đảo trong lòng ta có chút phát sun a Là Dù liên châu rất nhanh cung kính rút đi Núi sâu có đảo quan Hương hỏa sớm tàn lụi Kẻ hèn bất tài Tuổi vừa mới 19 Đề cử đọc bán tiên Thiên cơ lâu bắt đầu chế tạo âm hiểm bằng 06 chương 99 giải tỏa chiến thần tháp Tông sư lý tầm hoan Đổ ác ba người xanh mặt Phần 1 Lưu tiêu mở mắt Chỉ cảm thấy thần thanh khí sàng Trung Linh lo lắng bị người phát hiện Nửa đêm đã trở về gian phòng của mình Không hổ là lực áp chiến thần đổ lục thần công Lưu tiêu cách này là lần đầu tiên đúng nghĩa tu luyện thần võ huyền công Ngay lập tức sẽ bị thần võ huyền công cho rung động Ở thiên cơ lâu 50 lần tu luyện tăng lên dưới tác dụng Hắn một đêm này tăng lên càng nhiều Trong đan điền Hoàng kim chân khí đã sơ bộ có thể tự phát vận chuyển. Coi như không phải chủ động tu luyện. Công lực của hắn cũng ở thời khắc đề thăng. Hoàng kim chân khí. Càng là ở vô thì vô khắc sèn luyện thân thể hắn. Cường tráng hắn nhục thân. Tinh thần của hắn. Đồng dạng cũng là vô thì vô khắc đều ở đây đề thăng. Tuy là tăng lên tốc độ không có chân khí nhanh. Nhưng lưu tiêu đích sắc có thể đủ cảm giác được tinh thần của mình ở vô thì vô khắc lớn mạnh. Rất nhanh. Lưu tiêu thu liếm tinh thần. Một ngày mới. Hắn bắt đầu xem hệ thống gợi ý. Khấu trọng ở thiên cơ lâu chờ đủ 24 giờ. Ký chủ có thể tuyển trạch khấu trọng trên người tùy ý một môn công pháp. Từ tử lăng ở thiên cơ lâu chờ đủ 24 giờ. Ký chủ có thể tuyển trạch từ tử lăng trên người tùy ý một môn công pháp. Sư Phi Huyên ở thiên cơ lâu chờ đủ 24 giờ. Ký chủ có thể tuyển trạch khấu Sư Phi Huyên bên trên tùy ý một môn công pháp. Loan loan ở thiên cơ lâu chờ đủ 24 giờ. Ký chủ có thể tuyển trạch loan loan trên người tùy ý một môn công pháp. Thạc Thanh tuyển ở thiên cơ lâu chờ đủ 24 giờ. Ký chủ có thể tuyển trạch Thạch Thanh tuyển trên người tùy ý một môn công pháp. Chu Vô Thị ở Thiên Cơ lâu chờ đủ 24 giờ. Ký chủ có thể tuyển trạch Chu Vô Thị trên người tùy ý một môn công pháp. Quy Hải Nhất Đao ở Thiên Cơ lâu chờ đủ 24 giờ. Ký chủ có thể tuyển trạch Quy Hải Nhất Đao trên người tùy ý một môn công pháp. Đại Đường Thái Tử ở Thiên Cơ lâu chờ đủ 24 giờ. Ký chủ có thể tuyển trạch đại đường thái tử trên người tùy ý một môn công pháp. Một lần này thu hoạch To lớn sống vậy. Sư phi huyên trên người. Lưu tiêu lựa chọn từ hàng kiếm điển tâm pháp này thiên bảng thứ 9 thần công. Quy hải nhất đao trên người. Tuyển trạch hùng bá thiên hạ tâm pháp này thiên bảng thứ 27 thần tông Song trên thân sồng. Tuyển trạch trường sinh quyết. Loan loan trên người. Tuyển trạch thiên ma đại pháp, tuy là đây không phải là hoàn chỉnh thiên ma sách, nhưng cũng là trong đó một quyển, đồng dạng là bất thí thần công. Làm cho Lưu Tiêu ngoài ý muốn là, cư nhiên ở đại đường thái tử trên người nhìn tố nữ kinh bản này song tu thần công. Không do dự, Lưu Tiêu ngay lập tức sẽ tuyển. Cách này tố nữ kinh, địa vị to lớn giống vậy. Cùng trường sinh quyết cơ hội là cùng nhau ra hiện tại thế gian. Lưu tiêu từ từ chọn. Nửa canh giờ thời gian mới đưa mọi người đều lựa chọn kết thúc. Chờ công pháp tiếp thu. Hắn lại tiếp tục xem lướt qua. Xem thiên cơ lâu có hay không giải tỏa mới công năng. Chúc mừng ký chủ. Danh khí lần nữa đề thăng. Giải tỏa chiến thần tháp. Lưu tiêu vui vẻ. Chân giải khóa. Xem ra trước đây quyết định chế tạo bảng danh sách yêu sách là chính xác, trên cơ bản chỉ cần mới bảng danh sách tuyên bố, thiên cơ lâu là có thể giải tỏa mới đồ đạc. Chiến thần tháp, Lưu Tiêu nói thầm, rất nhanh thì hiểu rõ cái này chiến thần tháp là cái thứ gì, đây là một cái dùng cho ma luyện chiến đấu thần kỳ kiến trúc, tổng phân 9 tầng, tiến nhập mỗi một tầng, đối mặt địch nhân cũng không giống nhau. Tầng thứ nhất. Sẽ đối mặt hai cái võ công chiêu thức Nội lực thậm chí binh khí Thân thể tố chất đều cùng mình giống nhau như đúc địch nhân Có thể chiến thắng hai cái này địch nhân liền có thể không mười ba lấy được phong nhất tinh chiến thần Mà chỉ cần thu được nhất tinh chiến thần phong hào Sau này ở thiên cơ lâu bất luận cái gì tiêu phí Đều có thể bớt 10% Lại ở thiên cơ lâu đẩy ra mấy chức năng thời điểm Có phong hào người cũng so với không có phong hào người có ưu tiên quyền sử dụng đương nhiên. Tiến nhập chiến thần tháp không phải miễn phí. Tông sư trở xuống. Mỗi lần 100 lạng bạc dòng khiêu chiến một lần. Cảnh giới tông sư. 500 lạng bạc một lần. Đại tông sư cao thủ. 5.000 lượng bạc một lần. Võ thánh cao thủ. 50 ngàn bạc một lần. Cảnh giới mỗi lần thăng một cái cấp bậc. Cần bạc liền bảo tăng gấp 10 lần. Hơn nữa chỗ tốt còn không chỉ chừng này. Nếu là có thể đánh tới tầng thứ 2. Lại đem địch nhân đánh bại. Vậy có thể thu được nhị tinh chiến thần phong hào. Sau này ở thiên cơ lâu mà kể tiêu phí cái gì. Đều là bớt 20%. Tam tinh chiến thần. Đánh giảm 30%. Tứ tinh chiến thần. Đánh 60%. Ngũ tinh chiến thần. Đối mặt 10 cách các phương diện đều cùng mình một dạng địch nhân. Nếu có thể thu được phong hào. Như vậy thì biết ngẫu nhiên thu được một môn lưu tiêu từ thiên cơ lâu trên người khách hàng rút ra thần công. Lại đều là tâm pháp thiên bảng bên trên thần công. Nếu là đối phương nguyện ý gia nhập vào thiên cơ lâu. Lưu tiêu càng là không thể cự tuyệt. Càng lên cao. Chiến thần phong hào đẳng cấp càng cao. Lấy được thần công liền càng nhiều. Ngoại trừ lưu tiêu chính mình như thế nào đi ra thần võ huyền Tông Sau này hắn coi như là ở khách nhân trên người chiếm được thái huyền kinh hoặc là chiến thần đổ lục. Đều phải bị lấy ra làm làm chiến thần tháp thưởng cho. Nói cách khác. Chỉ cần là đi qua hệ thống rút ra. Ở khách nhân trên người lấy được thần công. Đều phải bị lấy ra. Đối với lần này. Lưu tiêu ngược lại là cũng không chút nào để ý chỉ Tần Thần Võ Huyền Công là của hắn, những công pháp khác làm sao cho đều được? huống chi, tối cao cửu tinh chiến thần hắn nhớ nghĩ, sợ là không ai có thể làm được a. Đồng thời đối mặt 18 cái cùng mình các phương diện một dạng địch nhân, ai có thể đánh thắng? Có thể trở thành là Tam Tứ tinh chiến thần. Vậy cũng là cực kỳ nghịch thiên chuyện. Cái này chiến thần tháp có chút nghịch thiên a. Sợ là lại lại muốn lần oanh đồng cửu châu. Lưu tiêu cũng không nhìn được thán phục. Bởi vì. Này chiến thần tháp. Mặc kể ngươi ở đây bên trong là bị địch nhân đánh chết vẫn là thổ thương. Cũng sẽ không thực sự ở bên trong gặp chuyện không may sau khi đi ra. Ngươi dập khuôn đánh sắm không có. Cái kia chiến đấu. Càng giống như là phát sinh ở phương diện tinh thần giả thuyết chiến đấu giống nhau. Những thứ này thổ miết. Lần này sợ lại muốn chấn kinh rồi Lưu tiêu khói miệng một trống Hắn đều có thể tưởng tượng chính mình giới thiệu chiến thần tháp công năng lúc Đánh rơi xuống trên đất nhất địa con mắt chiến thần tháp rất nghiệt thiên Chính là hắn đều bị chấn trụ Đừng nói là những người trong giang hồ này Thứ này Đã là huyền huyến thế giới vật phẩm Thế giới võ hiệp Tuyệt đối là phá vỡ tưởng tượng thần vật Đầu tiên là có thể sản sinh cùng chính mình giống nhau như đúc địch nhân. Tiếp theo là chiến đấu sẽ không thổ thương. Những thứ này thế giới võ hiệp nhân chính là não động lại lớn. Cũng sẽ không nghĩ tới trên đời còn có loại này thần kỳ đồ đạc. Rửa mặt một cái. Lưu tiêu bắt đầu đi xuống lầu dưới. Cùng lúc đó. Thiên cơ lâu chung một mảnh vui sướng. Chúc mừng Lý Thám Hoa. Lý Thám Hoa thăng cấp Tông sư. Phi đao tuyệt kỹ sợ là một phát khủng bố Nguyên lai là lý tầm hoan trải qua hai ngày này thời gian toàn lực tu luyện Các phương diện điệp ra phía dưới Dĩ nhiên thăng cấp cảnh giới tông sư Lần này Mọi người rốt cuộc chứng kiến tiềm long bảng thứ ba đáng sợ Lười nhắc 10 năm Một buổi sáng lần nữa nhặt võ đảo Dĩ nhiên cũng làm cấp tốc phá vỡ mà vào cảnh giới tông sư Chính là cảnh giới Tông Sư mà thôi. Ở trong chốn võ lâm không coi vào đâu. Lý tầm hoan rất khiêm tốn. Không có bất kỳ biểu tình kích động. Ngoại tạo. Quá vép xây. Đây chính là tiềm long bảng thiên tài ngạo khí sao. Tông Sư đều bị như vậy ghét bỏ. Hắn nguyên bản khiêm tốn nói. Rơi vào người khác trong tay lập tức hình thành bảo kích thương tổn. Không bao lâu. Lại có một cách chân chính khiến người ta hít đồng tin tức truyền đến. Để nhất cách sử dụng tông sư chế tạo phòng hạt bút ông. Căn bản là vô dụng thời gian 10 ngày. Chỉ là 7 ngày. Hắn liền hoàn thành cảnh giới kéo lên. Từ nửa bước tông sư tiến nhập cảnh giới tông sư. Lần này. Là thật oanh động. Dù sao phía trước nói xong nhiều hơn nữa. Cũng không có chân chính chứng thực. Hạc bút ông công thành vì Tông sư Đó là thật triệt để xác nhận thiên cơ lâu không có khoác lác Rốt cuộc đến phiên bần ni Diệt tuyệt sư thái không cầm được mừng như điên Bởi vì hạc bút ông đi ra Kế tiếp liền đến phiên hắn tiến nhập Tông sư chế tạo phòng Nàng rất may mắn chính mình quả đoán tới sớm Hiện tại thật là nhiều người tiến nhập Tông sư chế tạo phòng hẹn trước Đều xếp hàng một năm sau Ai? Thiên cơ lâu lúc nào mới chỉ có đẩy ra Đại Tông Sư chế tạo phòng A. Thiên cơ lão nhân thở dài. Dựa vào chính mình. Hắn là thật không có nắm chặt trở thành Đại Tông Sư. Sinh thời. Hắn còn muốn nhìn một chút Đại Tông Sư cảnh giới phong thái đâu. Nhanh. Bỗng nhiên. Một giọng nói vang lên. Mọi người sưởng sốt Phản ứng kịp là lưu tiêu thanh âm. Vội vàng ngạc nhiên nhìn về phía hướng thang lầu. Lập tức Bọn họ liền thấy vẻ mặt tươi cười lưu tiêu đang bước chậm mà đến Ngoại tạo Vì sao ta cảm giác lâu chủ ngày hôm nay có cái gì không đúng Ta cũng là Loại cảm giác này nói không nên lời Luôn cảm thấy lâu chủ có chút biến hóa Lâu chủ Ngươi dậy trễ như vậy Còn rạng rỡ Nói Ngươi tối hôm qua làm chuyện gì xấu rồi Lâu chủ Nộ cười của ngươi quá xoanh đãng Bán đứng ngươi Lâu chủ Thư Thái A Ngọa Tào Những người này nhãn quang đều độc như vậy sao liền cái này cũng nhìn ra được Lưu tiêu có chút trột dạ nhìn lại Phát hiện vương ngữ yên đám người không có gì thường gì biểu tình Điều này làm cho hắn thở phào nhẹ nhóm Chính là cùng Trung Linh đối diện thời điểm Cô nàng này vẻ mặt ngượng ngùng cúi đầu Không dám cùng chính mình đối diện. Trong nơi này còn nhìn ra được tối hôm qua điên cuồng cùng lớn mật. Các ngươi bọn người kia. Trong đầu đều là vật gì. Quá bẩn thiểu ác. Lưu tiêu lúc này lời lẽ chính nghĩa quát lớn đứng lên. Lâu chủ đây là gặp phải cao hứng chuyện. Lúc này mới cao hứng như thế. Chẳng lẽ thiên cơ lâu lại đẩy ra thần kỳ đồ. Nghe được lưu tiêu lời nói. Mọi người biểu tình vui vẻ. Cái gì cao hứng sự tình? Có phải hay không thiên cơ lâu lại xuất ra mới đồ? Lâu chủ nói mau. Ta thừa nhận phía trước là ta dơ. Lâu chủ. Nói ra chúng ta cũng giúp ngươi cao hứng một chút. Núi sâu có đảo quan. Hương hỏa sớm tàn lụi. Kẻ hèn bất tài. Tuổi vừa mới 19. Đề cử đọc bán tiên. Thiên cơ lâu bắt đầu chế tạo âm hiểm bằng 06. Chương 99 giải tỏa chiến thần tháp Tông sư lý tầm hoan Đổ ác ba người xanh mặt Phần 2 Mọi người đều theo bản năng tập trung tinh thần Dùng ánh mắt mong chờ nhìn về phía lưu tiêu Một mảnh tiếng hô ở giữa Không có người chú ý tới ba cách hòa thượng vào thiên cơ lâu Ba người lạnh lùng nhìn quét một vòng Phát hiện hoàn toàn không có có người quan tâm chính mình ba người Không khỏi trong lòng âm thầm tức giận Ai là thiên cơ lâu lâu chủ Đồ ác thanh âm ẩm chứa rồi rào nội lực Chấn được mọi người màng tay run Lập tức Thiên cơ lâu bên trong thanh âm huyên náo lúc này tiêu thất Mọi người giật mình nhìn về phía cửa phương hướng Ba cá bán bộ đại Tông sư cao thủ Có người Mỹ mắt cuồng loạn Sau một khắc lại lộ ra thần sắc mong đợi Bởi vì xem ra Cách này ba cá bán bộ đại tôn sư cao thủ là lai giả bất thiện. Gây sự với thiên cơ lâu. Cũng không rõ nghe đây là một cách địa phương nào sao. Hình như là thiếu lâm độ ác Độ nan. Độ kiếp ba vị cao tăng. Triệu mẫn bên cạnh lộc trưởng khách trong nháy mắt liền nhận ra ba người thân phận. Bởi vì độ ác chính là cái kia độc nhãn long. Thật sự là quá có dấu hiệu tính. Người khác khả năng không nhận ra. Nhưng hắn thành tựu đại nguyên hoàng triều người. Tại sao lại khả năng không nhận ra nhà mình cảnh nổi cao thủ cùng lúc đó? Lưu tiêu cũng nhìn về phía đổ ác ba người. Ba người vừa mở miệng. Hắn ngay lập tức sẽ cảm nhận được làm cho địch ý. Lúc này liền phát động suy tính năng lực. Muốn nhìn một chút là thần thánh phương nào tới thiên cơ lâu tìm lại mặt mũi. Tính danh Đổ ác. Thân phận. Đại nguyên hoàng triều thiếu lâm phương trưởng sư thúc. Độ chữ lót cây còn lại quả to một trong. Kỳ giới Nửa bước đại tôn sư. Võ học. Kim cương phục ma quay vòng. Tới đây mục đích. Vãn hồi thiếu lâm bộ mặt. Vũ lực khuất phục thiên cơ lâu nhìn đến đây. Không cần nhìn lưu tiêu cũng biết hai người khác là ai. Lại là thiếu lâm ba cái kia thì phi bất phân cái gọi là cao tăng. Ba độ Nguyên tắc bên trong Bởi vì Dương Đỉnh Thiên đã chết Bọn họ liền đem cùng Dương Đỉnh Thiên cầu hận chuyển tới Trương vô kỷ trên người Đây coi là người sai vặt kia cao tăng Càng là ở biết tất cả đều là âm mưu dưới tình huống Còn bắt lại Trương vô kỷ không thả Bất quá là khí lượng hẹp tiểu nhân mà thôi Dương Đỉnh Thiên tại hắn thời điểm Bọn họ co đầu rút cổ ở thiếu lâm không dám ra Các loại chờ dương đỉnh thiên chết rồi mới chỉ có đùa giỡn uy Phong. Quả thực chính là một chuyện cười. Hơn nữa lúc này Lưu Tiêu vừa suy tính. Càng là phát hiện Thành Côn một xê di hành vi. Cũng đều là bọn hắn âm thầm thủ ý. Ba người bọn họ. Từ lúc vài thập niên trước liền cùng Thành Côn cấu kết với nhau làm việc xấu. Thậm chí không kiến thần Tăng đi thu Thành Côn làm đồ đệ. Đều là bọn họ thủ ý. Hơn nữa ba người tới đây mục đích. Càng làm cho lưu tiêu không cầm được cười. Các ngươi là ẩm cư quá lâu sao. Cư nhiên cứ như vậy đánh lên thiên cơ lâu tới. Cho rằng thiên cơ lâu là một hiền lành địa phương. Đánh thắng được liền trấn áp đối phương. Đánh không lại liền nhận tài. Cho rằng mỗi người đều là trương vô kỷ người như vậy. Tương phùng nở nộ cười quên hết thù oán. Tại hạ chính là thiên cơ lâu lâu chủ. Ba vị đại sư tìm tại hạ chuyện gì? Lưu tiêu đứng ở trên thang lầu. Trên cao nhìn xuống nhìn lấy đồ ác ba người. Lại là một như vậy trẻ tuổi người. đồ ác ba người trong nháy mắt đã cảm thấy ổn. Như vậy tuổi trẻ. Thiên phú lại nghịch thiên. Võ công có thể cao thân nói chạy đi đâu. Ba người bọn họ liên thủ sử xuất kim cương phục ma quay vòng. Chính là đại tông sư cũng có thể cùng đánh một trận. A-di-đà Phật. Đồ ác tùng tiếng Phật hiểu. Một tay chắp tay trước ngực. Thiên cơ lâu vu tội ta thiếu lâm cùng thành côn thông đồng làm bậy. Hại ta thiếu lâm danh tiếng. Lão tăng ba người đến đây. Chỉ vì hướng thiên cơ lâu lãnh giáo. Như thiên cơ lâu có thể thắng lão tăng ba người. Chúng ta không nói hai lời. Quay đầu bước đi. Nếu là có thể may mắn thắng một chiêu nửa thức. Vậy mời thiên cơ lâu thu hồi lời khi trước. Đưa ta thiếu lâm thanh danh tiếng. Mọi người nghẹn họng nhìn chân chối. Thật là tìm đến thiên cơ lâu phiền toái. Tiến đến phía trước. Người trước không nhìn đây là địa phương nào sao. Tại chỗ có người không có phản ứng kịp phía trước. Lưu tiêu gật đầu. Có thể. Không biết ba vị đại sư muốn như thế nào lãnh giáo. Lưu tiêu vẻ mặt bình tĩnh. Xem không ra bất kỳ sóng lớn. Cho đến ngày nay. Chính là không dựa vào thiên cơ lâu vô địch công năng. Đại tông sư tới hắn cũng không hư. Căn bản không a độ ác ba người để ở trong lòng. Độ ác gật đầu. Lâu chủ có thể tuyển trạc thiên cơ lâu ba gã để tử cùng ta ba người đối chiến. Công bằng quyết đấu. Đương nhiên. Lâu chủ tự mình xuất thủ cũng được. Lúc này. Thiên Cơ Lâu người bên trong rốt cuộc phản ứng kịp. Ha ha, cái này ba cái lão hòa thượng, chính là bao che thành côn ba cái kia sao? Tự tìm đường chết, lại dám tới Thiên Cơ Lâu làm càn. Cũng không suy nghĩ một chút, Lâu chủ sốc người nhiều như vậy gấp gáp, vì sao nhân gia đều là rắm cũng không dám thả? Chính là cái này ba cái không biết xấu hổ cái gọi là cao tăng, bao che thành côn cái kia áp sao? Phản ứng lại đoàn người. Hướng về phía đổ ác ba người chính là một trận trào phúng. Đổ ác ba người hơi biến sắc mặt. Thiếu lâm danh tiếng đã hư nói tình trạng này rồi sao? Chính mình cái này trùng thần tăng. Cư nhiên đều không có bất kỳ người nào tôn kính một cái. Vây tờm. Đường đường thiếu lâm. Cư nhiên vô sỉ đến mức độ này. Chỉ cho mình làm. Không cho phép nhân ra nói. không 19 Dựa vào vũ lực hoành hành Sắc mặt của các ngươi cũng quá khó coi Minh giáo một chuyến Sớm đã dần không kềm được Cầu nhân gặp mặt Bọn họ là đặc biệt đỏ mắt Liền ở chỗ này diệt tuyệt sư thái Đều cảm giác có chút mất mặt Khuôn mặt cũng không cần Các ngươi chạy một cách cũng tốt à Lâu chủ Cũng xin cho vô kỷ một cách cơ hội Để tài hạ gặp lại cây này ba cái không biết xấu hổ hòa thượng. Trương vô kỷ tăng một tiếng đứng lên. Chiến ý sôi trào. Ba cây xanh ngạch. Hắn nhớ chiếm giữ một cái. Nửa bước đại tôn sư. Một tá ba hắn không được. Nhưng đánh một cái nói. Hắn cũng không hư. Cái thế giới này trương vô kỷ. Cùng nguyên tắc có chút bất đồng. Cũng không có như vậy không quả quyết. Điểm này. Từ hắn ở Quang Minh đỉnh đoạt diệt tuyệt sư Thái ỷ Thiên kiếm có thể nhìn ra được. Minh giáo tân nhậm giáo chủ Trương Vô Kỵ. Tại hạ đang muốn lãnh giáo một phen. Hiểu ta đám ba người cùng Dương đỉnh Thiên ăn quán. Đồ Độ ác độc nhãn phóng ra quang mang, nhìn về phía Trương Vô Kỵ phương hướng. Pha hạ, không phải che giấu sao? Bằng các ngươi xứng sao xưng cao tăng? Bạch Mi ưng Vương cười lạnh nói: Đồ ác lời nói Lập tức liền bại lộ bọn họ tiểu bản tính của con người Nơi nào tính là cái gì cao tăng Hướng thiên cơ lâu lãnh xáo Hảo một cái lãnh xáo Một đám lửa đời lấy tiếng dối trá tiểu nhân mà thôi Đối phó các ngươi Làm sao cần phải lâu chủ xuất thủ Ta tiêu phong một người là có thể đánh các ngươi ba cái Tiêu phong đối với thiếu lâm đồng dạng không có cảm tình gì Ba bước hai bước bước ra Rất mau tới đến độ ác ba người trước mặt Hắn phóng thích bá đảo ngang ngược khí cơ Không ngừng cùng độ ác ba người va chạm Hắn học xong dịch cân kinh Càng là đã đến gần vô hạn nửa bước đại tôn sư cảnh Đổ ác ba người trong nháy mắt chấn động Đi qua tiêu phong khí cơ phát hiện hắn tu luyện thiếu lâm trí cao Một trong những tuyệt học dịch cân kinh tiêu phong chi dũng mãnh Thiên hạ không ai không biết Phối hợp một tay chí cương trí dương hàng long thập bát trưởng Nhất định chính là chiến thần phổ thể Càng đánh càng mạnh Cùng lúc này Đổ ác ba người đều lộ ra ngưng trọng màu sắc Dịch cân ginh cộng thêm hàng long thập bát trưởng tiêu phong Sợ là đánh một hai cái bán bộ đại tông sư như chơi đùa Chính là ba người hợp tu kim cương phục ma quay vòng Cũng không dám khinh thị tiêu phong Gia nhập vào thiên cơ lâu Nạp được lợi ích không ít. Lại không thế nào vì cơ lâu xuất lực. Hôm nay đã có người ngang ngược vô lý. Nghĩ dựa vũ lực hoành hành. Lý tầm hoan tự nhiên vì thiên cơ lâu xuất lực. Lâu chủ. Lý tầm hoan xin xuất chiến. Lý tầm hoan say hôn hôn đi tới. Trong miệng còn phun mùi rượu. Nhưng chỉ chỉ là sau một khắc. Hắn cả người khí cơ ngưng tụ. Giống như là một bả lời kiếm ra khỏi vỏ một dạng nhịp nhân tâm phách Vô thanh vô tức Một bả thiểm thức hàn quang phi đao xuất hiện ở trong tay của hắn Hắn cũng đúng thiếu lâm không có hào cảm Long khiếu vân hãm hại hắn thời điểm Đồng dạng cũng là người của thiếu lâm tự tham dự hãm hại Lý tầm hoan Tiểu lý phi đao lý tầm hoan Lần này Đổ ác ba người nhanh vỡ không được Tiêu phong liền tính. Còn có thể liều mạng. Lý tầm hoan danh tiếng. Bọn họ đồng dạng là nghe qua. Tiểu lý phi đao. Lệ vô vư phát. Xuất thủ chính là muốn mạng người. Cái này căn bản cũng không phải là một cái có thể đủ cảnh giới để cân nhắc sức chiến đấu biến thái. Hắn ra tay dếp 82 người. Mặc kệ cảnh giới gì. Bị phi đao để mắt tới. Trực tiếp chính là nhất đao bị mất mạng. Uống chi thời khắc này Lý T tầm hoan vẫn cùng bọn họ đều nằm ở cảnh giới tung sư phạm chủ luận lực uy hiếp lý tầm hoan Hiển nhiên là so với tiêu phong còn lớn hơn người có tên cây có bóng chính là độ ác ba người tử phủ có thể đấu đại Ttung sư cũng không nắm chặt có thể tránh thoát lý tầm hoan Phi đau trừ phi tu hấu kim cương bất hoại cách loại này kinh khủng khổ luyện thần tung Có thể không sợ đau kiếm ra thân. Chính là ba cá bán bộ đại tông sư tiểu lâu la mà thôi. Cũng dám tới thiên cơ lâu kêu ngạo. Tại đánh chu vô thị phía trước. Ta cổ tam thông trước hết bắt các ngươi luyện tay một chút tốt lắm. Oanh! Lời này vừa nói ra. Đồ ác ba người lại cũng vỡ không được. Khuôn mặt đều có chút tái rồi. Cổ tam thông. 20 năm trước chính là đại tông sư cao thủ. Tu khổ luyện thần công kim cương bất hoại thần công. Thân thể so với tinh thiết còn cứng rắn Cái này ngoan nhân làm sao xuất hiện. Còn trở thành thiên cơ lâu nhân. Một bên. Lâm Bình Chi. Một Nguyễn Thanh. Chu chỉ nhược nóng lòng muốn thử. Đều muốn xuất chiến. Nửa bước đại tông sư. Ngươi không nhìn thấy chính là Chu Vô Thị ở chỗ này. Cũng không dám tạc đâm sao. Pờ sờ. Cầu một lớp tự động đặt. P. S. Tâm tắc. Chương trước bị cấm. Núi sâu có đảo quan. Hương hỏa sớm tàn lụi. Kẻ hèn bất tài. Tuổi vừa mới 19. Đề cử đọc bán tiên. Thiên cơ lâu bắt đầu chế tạo âm hiểm bằng 06. Chương 100 tiêu phong chi dũng. ba độ tỏa hóa. Trăm vạn đấu giá. Phần 1. Thiên cơ lâu trung an tính dự dịp. Mọi người hài hước nhìn lấy khuôn mặt đát lục đến không được độ ác ba người Ba người này Lánh đời lâu lắm Đầu ấp hồ đồ ác Bọn họ phỏng chừng cho rằng nửa bước đại tôn sư là thật ghê gớm cao thủ Lúc này mới có gan khí tới thiên cơ lâu Bọn họ chắc là tới khôi hài Khôi hài lời nói Ta thừa nhận bọn họ thành công Một bên trương vô kỷ ngồi xuống lại Xem ra Đổ ác ba người tới gây sự với thiên cơ lâu. Là vô luận như thế nào cũng không tới phiên hắn xuất thủ. Hơn nữa nhìn như vậy. Mỗi một người đều ở tranh đoạt. Cũng căn bản không tới phiên hắn. Cổ tam thông tiền bối. Người liền không cần xuất thủ. Chính là ba người. Một mình ta là có thể liệu lý. Tiêu phong chiến ý bừng bừng phấn chấn. Tư thế hào hùng cách thí. Khí cơ sao động. Khí thế vẫn luôn ở kéo lên Trên người của hắn Càng là đá mơ hồ xuất hiện hơi yếu kim quang Người này cổ tam thông đều không khỏi ré mắt Vẹn vẹn cả đêm Tiêu phong dĩ nhiên đã đem kim cương bất hoại thần công cho luyện được một ít cửa ngõ Tầm hoan huynh Người đi uống rượu Xem ta như thế nào sắp xếp bọn họ Tiêu phong hóa ra là còn muốn một người kịch chiến ba độ Lúc này Đổ áp ba người đâm lao phải theo lao. Trong lòng đã sớm đem không văn mắng chết. Thiên cơ lâu có nhiều như vậy người khủng bố. Cư nhiên cũng không tự nói với mình ba người. Sau một khắc. Ba người lần nữa đồng tử co rụt lại. Hoàng sợ biến sắc. Chỉ thấy không biết lúc nào. Mười cái người xuyên hắc bào. Mang theo hắc kim mặt nạ cao thủ đã đem bọn họ vây lại. Ba người trên người khủng bố kiếm ý trùng tiêu. Giống như là muốn đem thiên cơ lâu mái nhà đều cho đâm một dạng Trên người bọn họ khí cơ cùng với vừa so sánh với Nhỏ bé khả linh Dường như nến tàn trong gió một dạng Đối phương thậm chí không có đồng thủ Chỉ là khí cơ vọt tới rơi vào trên thân Bọn họ liền cảm giác giống như vạn kiếm tới người Khắp nơi đều chuyển đến như kim đâm đâm nhói Kiếm đảo đại tông sư Độ ác trong lòng ba người kinh đào hãi lãng Chân đều kém chút mềm nhũng Cao thủ thật là khủng bố Vẫn ngồi như vậy xem trò vui chu vô thị Cả kinh đứng lên Hắn cảm giác cái này xuất hiện 10 cái hát bào nhân Tùy tiện cái kia đều có thể một kiếm xây chính mình Những người khác Lúc này nơi nào còn có cười nhạo độ ác ba tâm tư của người Từng cách từng cách toàn bộ bị thiên cơ về trên người tán phát khí cơ sợ đến sắc mặt trắng mịch. Sợ hãi không thôi. Lúc này, Lưu Tiêu mở miệng lần nữa hắn nhìn về phía đã sắp sợ mất mật độ ác ba người. Nói, trong bọn họ, ngươi tùy tiện tuyển trạch ba cái, thắng, ta thiên cơ lâu thu hồi lời khi trước. Ta bản thân, trực tiếp từ thiên cơ lâu một bước dập đầu. Đi tới ngươi đại nguyên Hoàng Triều Thiếu Lâm tự đi tạ tội. Bao quát bọn họ đều có thể chọn. Lưu Tiêu đưa tay chỉ hướng Lý Tầm Hoan. Tiêu phong cùng với cổ Tam Thông. Nếu là thua. Các ngươi cũng từ nơi này. Một bước một sập đầu cút cho ta trở về đại nguyên Thiếu Lâm đi. Lưu Tiêu cười lạnh một tiếng. Đương nhiên. Điều kiện tiên quyết là các ngươi không bị đánh chết. Đổ ác ba người đáy lòng phát lạnh. Nguy cơ mọc thành bụi. Biết rõ một chân đá phải thép tấm lên. Các ngươi làm chuyện buồn nôn. Ta đều lười quản các ngươi. Nếu dám đến gây sự với thiên cơ lâu. Các ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt a Lúc này. Thiên cơ lâu bên ngoài đã xuất hiện không ít người xem kịch Đem đại môn vây chặt như nêm cối. Phiền phức nhường một chút. Bỗng nhiên một đám hòa thượng xuất hiện. Gặp ra đoàn người đến gần thiên cơ lâu Nhưng cũng không dám đi tới Là đại nguyên thiếu lâm không văn phương trưởng So với ba độ Không văn cách này vẫn còn ở giang hồ đi lại phương trưởng Hiển nhiên người biết hắn càng nhiều Minh giáo Diệt tuyệt sư thái các loại trở thật là nhiều người đều nhận ra không văn Bọn họ đi cả ngày lẫn đêm đuổi Đúng là vẫn còn không có đuổi theo độ ác ba người Hiện tại đuổi kịp Người cũng đát vào thiên cơ lâu Hơn nữa nhìn dáng vẻ Cũng bắt đầu nổi tranh chấp Lâu chủ cũng xin thủ hạ lưu tình Không văn lớn tiếng kinh hộ Mang theo một đám và vẫn còn thiên cơ lâu bên ngoài cung chính ôn quyền Chứng kiến độ ác ba người bị một đám kiếm đảo Đại Tông Sư vây vào giữa lạnh run Không văn chỉ cảm thấy kinh sợ một hồi Ra đầu đều muốn nổ tung Thiên cơ lâu So với tưởng tượng còn kinh khủng hơn Ngoại trừ thần bí kia lâu chủ Ngoại trừ cổ tam thông cái này đại tông sư Lại còn có 10 cái kiếm đảo đại tông sư Chơi bí hiểm hại chết người Không văn lần nữa thầm mắng trong lòng Phật môn loại này tật xấu Lưu tiêu chứng kiến không văn Trên mặt xuất hiện một vệt cười tà Thiếu lâm phương trượng Ngươi tới nói một chút Tà thiên cơ lâu có hay không vô tội ngươi thiếu lâm. Thành côn chuyện. Có hay không ngươi thiếu lâm vẫn biết. Ba độ. Không văn cùng với thiếu lâm người nghe vậy. dồn dập sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Đây là muốn đem thiếu lâm gác ở trên lửa nướng. Thừa nhận. Danh tiếng đó là thật triệt để hủy hết. Hậu quả so trước đó chỉ là thiên cơ lâu nhất. Gia chi ngôn còn nghiêm trọng hơn. Không thừa nhận. Thiên cơ lâu lâu chủ một ngày dưới sát tâm. Cái kia độ ác ba người chắc chắn phải chết. Ba độ cùng với thiếu lâm danh tiếng. Thì nhìn không văn lựa chọn ra sao? Không văn. Không thể nói. Đổ ác cấp thiết mở miệng. Ngăn cản không văn cứu bọn họ. Ba vị sư thúc. Thật xin lỗi. Không văn cắn răng một cái. Trước cho ba độ xin lỗi. Ba độ không thể chết được. Chỉ có như thế ba cá bán bộ đại tông sư. Ba độ không thể nhìn bị thiên cơ lâu cho đánh chết. Biết, không văn gật đầu. Lão tăng vô năng. Làm cho thiếu lâm làm ra như vậy chuyện áp. Ta sẽ chuộc tội. Không văn vẻ mặt khổ sáp. Phản phất nếm được năm đó ở võ đang sơn bức tử trương ngũ hiệp tư vị. Trong nháy mắt. Ba độ mặt mũi trắng bịch. Từ thực áp quả áp. Hảo một cái thái sơn bắt đầu thiếu lâm. Thật là khiến người ta chơ chén. Bạch mi ưng vương lúc này cười nhạo đứng lên. Đây chính là chính đạo sắc mặt. Bọn ta tà phái. Tối thiểu làm chuyện gì đều là ngoài sáng tới. Dương tiêu phỉ nhổ. Vẻ mặt chán dép nhìn về phía thiếu lâm người. Diệt tuyệt sư thái vẻ mặt tái nhợt. Bởi vì chu vi... Thật là nhiều người đều ở đây dùng quan á chí trướng nhãn thần nhìn về phía nàng. Lừa đời lấy tiếng hạng người mà thôi. Sau này vẫn vậy tận lực không muốn cái những thứ này con lừa ngốc giao thiệt tốt. Chớ bị bán đều không biết. Thành côn cái loại này áp tặc. cứng gian rồi giết chết đồ để cả nhà. Các ngươi không ngừng bao che hắn. Còn liên thủ với hắn hố sáu môn phái. Còn là người sao. Khắp nơi đều là chửi rủa âm thanh. Rất nhiều người đối với thiếu lâm đó là triệt để thất vọng Võ đang sau này Đem cùng thiếu lâm phân gió giới hạn Một đảo âm thanh vang dội từ đằng xa chuyển đến Mọi người theo thanh âm nhìn lại Là một đám người đeo trường kiếm đạo sĩ Là đại sư bá bọn hắn tới Trương vô kỳ vui vẻ Trong nháy mắt nhận ra người nói chuyện là Tống Viễn Kiều Nhanh chóng đuổi chậm Võ Đăng nhóm đầu tiên tới thiên cơ lâu tống viến kiều đám người rốt cuộc cũng đến rồi. Là Võ đang nhân. Mau tránh ra. Đừng đụng phải Võ đang nhân. Đoàn người lập tức náo động. dồn dập cho Võ đang nhân nhường đường. Tâm pháp thiên bảng bột lộ rồi trương tam phong sau đó. Hiện ở trên giang hồ uy danh thỉnh nhất. Là thuộc Võ Đăng. Đặc biệt ở thiên cơ lâu lâu chủ trong miệng. Càng là nói bội phục tam phong chân nhân. Liện mang. Rất nhiều người cũng kính phục võ đang nhân. Võ đang trong giang hồ có lớn như vậy uy danh rồi hả. Cảnh tượng trước mắt. Làm cho tống viễn kiều đều có chút mộng bức. Những thứ này giang hồ nhân sĩ. Không chỉ có cung kính cho nhóm người mình nhường đường. Nhìn mình các loại chờ ánh mắt của người. Càng là xuất hiện vài phần lấy lòng. Hắn chỉ là một nửa bước tông sư A. Chưa từng gặp được đãi ngộ như thế. Lúc này cũng có chút thù sủng nhược kinh. Một bên. Không văn sắc mặt tái xanh. Giống như là lập tức già đi không ít. Năm đó bức tử trương ngũ hiệp. Hôm nay báo ứng quả nhiên tới. Sáu cái môn phái cộng đồng tiến thối. Bây giờ võ đang cùng thiếu lâm phân gió giới tuyến. Sợ là còn lại môn phái cũng muốn noi theo. Sự tình bất kể thế nào xử lý Đều ở đây tiếp tục hướng về bếp bát nhất phương hướng phát triển Lưu tiêu không có chú ý tống viễn kiểu đám người Mà là nhìn về phía độ ác ba người Các ngươi còn không chọn Muốn ta giúp ngươi nhóm chọn sao Không văn quá sợ hãi Khuôn mặt đều tái rồi Lâu chủ Ngươi Ngươi Hắn nhớ nói ngươi nói không giữ lời Nhưng suy nghĩ hồi lâu Phát hiện phía trước thiên cơ lâu lâu chủ cũng không có nói thừa nhận thành côn chuyện. Thiên cơ lâu hãy bỏ qua độ ác ba người. Không văn nói lắp nửa ngày. Cũng là câu nói kế tiếp lại cũng nói không nên lời. Lưu tiêu nói. Đây là bọn hắn nói ra tỉ thí. Thiên cơ lâu nhất định phải thỏa mãn. Chúng ta không muốn so sánh với thử. Nhìn lấy chu vi kinh khủng mời cái kiếm đạo đại tông sư. Độ ác ba người tâm muốn chết đều có. Không văn càng là thổ huyết. Ba vị sư thúc gan như thế mập sao. Đưa ra muốn cùng đại tông sư quyết đấu. Cuối cùng. Độ ác ba người là kiên trì tuyển tiêu phong. Lý tầm hoan cùng với cổ tam thông. Còn thiên cơ vệ. Bọn họ lại nhìn liền một cái dũng khí đều không có. Cổ tam thông tiền bối. Ngươi cho chúng ta áp trận. Để cho ta cùng tầm hoan huyên luyện tay một chút Đồ ác ba người đáy lòng chấn động Thấy được hy vọng Nếu như cổ tam thông không ra tay Bọn họ vẫn có đấu một trận thực lực Tốt Nhìn lấy tiêu phong dáng vẻ nhau nhau muốn thử Cổ tam thông lui lại mấy bước ở một bên áp trận Thật muốn tiêu phong cùng lý tầm hoan không làm hơn Chính mình sẽ xuất thủ không muộn Kết trận Đồ ác quát lớn Mặc dù chỉ có lý tầm hoan cùng tiêu phong xuất thủ. Ba người bọn hắn nửa bước đại tông sư cũng không dám thở ơ. Kim cương phục ma quay vòng. Đây là độ ác ba người 30 năm ngồi khô thiện tìm hiểu trận pháp. Ui lực không ai bằng. Nguyên tắc bên trong. Kịch tình phát triển cũng phía sau. Ở trương vô kỷ công lực càng thêm hùng hồn dưới tình huống. Mang đến bạc mi ung vương đám người tấn công đều không có đánh vỡ. Còn bị đổ ác ba người đánh chết bạch mi ưng vương. Cuối cùng vẫn là trương vô kỷ công lực tiến hơn một bước sau đó. Liên hợp chu chỉ nhược trận pháp này không chỉ có thể đem độ ác ba người nửa bước đại tông sư công lực hoàn mỹ dung hợp vào một chỗ. Kinh khủng hơn là trận pháp cùng nhau. Ba người tâm niệm tương thông. Một người niệm lên. Hai người khác lợi dụng biết được. Lấy đó đối địch. uy năng lập tức bảo tăng. Có thể phát huy ra siêu việt ba người công lực uy lực. Ông. Một đảo tiếng vang trầm nặng. Lúc này tử độ ác ba người trên người chuyển ra. Trong nháy mắt. Ba công lực của người ta liền sâu chối với nhau. Sau một khắc. Không khí trực tiếp bị đông ghét. Ba người chân khí rất mạnh lao ra bên ngoài cơ thể. Hình thành một đảo tiếp cận một mét dày chân khí tường. Đem độ ác ba người vững vàng bảo hộ tại chân khí tường ở giữa. Lý tầm hoan ánh mắt đông lại một cái. Như vậy hùng hậu chân khí tường. Hắn phi đao phá vỡ độ khó cực đại. Đó là có thể phá vỡ. Cũng không có bao nhiêu uy lực. Cái này kim cương phục ma quay vòng có thể nói vỏ rùa đen. Chuyên môn phòng thủ hắn loại này ám khí tuyệt kỹ. Núi sâu có đảo quan. Hương hỏa sớm tàn lụi. Kẻ hèn bất tài. Tuổi vừa mới 19 đệ cử đọc bán tiên. Thiên cơ lâu bắt đầu chế tạo âm hiểm bảng 06. Chương 100 Tiêu Phong chi dũng. Ba độ tỏa hóa. Trăm vạn đấu giá. Phần 2. Tiêu Phong tới lĩnh giáo. Tiêu Phong một tiếng quát lớn. Thần công đều xuất hiện. Trong nháy mắt, trên người hắn hơi yếu kim quang càng thêm rõ ràng. Sư bộ luyện được hạng nhất kim cương bất hoại thần tông. Làm cho hắn trong nháy mắt khí lực cùng công lực cũng không phải là tốc độ tăng vọt Uống Tiêu phong một trường vỗ ra Đem độ ác đánh tới hắc tác đánh văng ra Giao hít gian Hóa ra là phát sinh phản phất đập sắt len canh âm thanh Sau một khắc Hắn hướng về phía độ ác ba người bên ngoài cơ thể khí tường thẳng tắp một trường đánh tới Chính là hàng long thập bát trường chính giữa kháng long hứa hối Mà lại còn là ở kim cương bất hoại thần công chuyển đổi một tia kim cương chân khí ra trì dưới một trường. Oanh. Đáy bằng giống như vang lên một tiếng sét Buồn bực nổi lên bốn phía. Kinh khủng kình phong gởi lên. Vọt mạnh tứ phương. Lưu tiêu ý niệm trong lòng khẽ động. Đem các loại kình phong khống chế ở trong phạm vi nhất định. Để cho hắn không đến mức lan đến thiên cơ lâu cách bàn. Một trường này. Quả thực không cách nào hình dung dũng mãnh Chờ tiêu phong trưởng lực đánh vào chân khí trên tường. Chân khí mạnh mẽ giống như là thủy tinh một dạng rầm rạp vết dạn. Càng kinh khủng hơn là. Nguyên bản sâu hơn một thước chân khí mạnh mẽ. Trực tiếp bị đánh lui. Cấp tốt biến mòng. Thân ở trong đó độ ác ba người. Trong nháy mắt sắc mặt kinh biến không ngừng lui lại tới hóa giải tiêu phong cái này chí cương chí mãnh một trưởng mang tới lực đạo. Bọn họ càng là cảm giác phóng ra ngoài chân khí, dường như sơn hà chảy ngược mà quay về, không ngừng oanh kích từ thân đan điền, kém chút bị chấn được thổ huyết, thật là bá đảo trưởng lực. Đồ ác ba người hoảng sợ. Ba người bọn họ liên thủ sử xuất kim cương phục ma quay vòng, lại bị một vị tông sư hậu kỳ vãn bối cho đẩy lui. Loại này Chí cương trí dương trưởng lực Căn bản không có thể hóa giải Chỉ có thể ngạnh kháng Thật là khủng khiếp sức chiến đấu Chu vô thị cả kinh đứng lên Đổ ác ba người trận pháp cùng nhau Hơi thở kia trực tiếp chính là nhất tôn chân chính đại tôn sư cao thủ Có thể cư nhiên bị tiêu phong một trưởng liền cho làm lui Thiên cơ lâu trùng Lúc này không người không vì tiêu phong sức chiến đấu đồng dung Ngược lại là lưu tiêu Không có gì ngoài ý muốn Nguyên tắc bên trong Đại khái một hai năm sau đó tiêu phong từ liêu quốc phản hồi Nhưng là một trưởng liền đẩy lui tạo địa tăng So sánh với tạo địa tăng Đổ ác ba người thật đúng là không coi vào đâu Cái gia hỏa này chính là chiến thần thể chất Địch nhân càng mạnh Lực chiến đấu của hắn lại càng mạnh mẽ Loại này vỏ rùa đen võ công Ta xem các ngươi có thể ngăn mấy trường. Tiêu phong chiến ý bừng bừng phấn chấn. Một bước đuổi theo lui về phía sau đổ ác ba người. Lại là một trường đánh ra. Đổ ác ba người đã vinh hãi gần chết. Đổ kiếp. Đổ nan sau lưng đổ ác đưa tay để ở. Muốn lần nữa ngạnh kháng tiêu phong một trường. Sâu hơn một thước chân khí tường tái hiện. Dường như chiều dân cuộn trào mãnh liệt. Quanh lại là một tiếng vang thật lớn. Đổ ác ba người lần này trực tiếp bị văng tung tói. Một lần này trưởng lực. So sánh với một trưởng còn bá đạo. Khí tường tán loạn. Kim cương phục ma quay vòng tại chỗ bị đánh bão nổ. Một bên. Lý tầm hoan âm thầm lắc đầu. Nói xong hai người liên thủ. Ta còn không có ra chiêu. ngươi liền đem người ta tuyệt học phá. Lúc này. Hắn nếu như ra phi đao. Ngay lập tức sẽ có thể trực tiếp đem độ ác ba người cho nhìn tròng chọc chết ở giữa trời bất quá lý tầm hoan kiêu ngạo sẽ không ở độ ác ba người bị tiêu phong đánh tan dưới tình huống còn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn chỉ phải khóc cười lui lại Ngọa Tào tiêu đại hiệp quá súng mãnh đây là thần thoại A Tông sư Hậu Kỳ đánh xuyên ba cá bán bộ đại Tông sư ghé thành kim cương phục ma quay vòng Ba độ như thế bất kham sao Thiên cơ lâu trùng Khắp nơi đều là thanh âm giật mình vẹn vẹn hai trường Tiêu phong đánh liền bảo kim cương phục ma quay vòng Người gặp đều đồng dung Tiêu đại ca vậy mới tốt chứ A chú ở một bên vỗ tay Khuôn mặt nhỏ nhắn kích động đến đỏ lên Lại còn có thể như vậy phá kim cương phục ma quay vòng Hiểu rõ kim cương ma vòng kinh khủng tống viến kiều diệt tuyệt sư Thái càng là ở một bên điên cuồng hít khí lạnh kim cương bất hoại thần tông cùng hàng long thập bát trưởng đơn giản là vì hắn chế tạo riêng cổ tam thông cũng có chút đồng dung tiêu phong tiểu tử này quả thực chợt dối tinh dối mù quản ngươi là ai trực tiếp chính là một hồi quét ngang hưu tiếng xé gió vang lên tiêu phong thân ảnh lói lên Trong nháy mắt đuổi theo bị văng tung tói đổ ác ba người. Bồng bồng bồng. Hắn liên tiếp trên không trung đánh ra ba trường. Đem không khí đều cho đánh bể. Đổ ác ba người tuy là kiệt lực chống lại. Nhưng căn bản không tiếp nổi bá đảo như vậy trưởng lực. Tại chỗ bị đánh trong miệng phúng huyết. Đập đến mặt đất chấn động. Chúng ta chịu thua. Không văn phương trường thép chói tay. Vội vàng chịu thua đồng thời. Chạy tới đem đồ ác ba người nâng dậy Lúc này Đổ ác ba người sắc mặt trắng bịch Tóc tai dối bời Phải nhiều chật vật thì có nhiều chật vật Bọn họ hoảng sợ nhìn lấy tiêu phong Bọn họ chẳng bao giờ nghĩ tới Một cái tôn sư hậu kỳ người Biết hung tàn đến mức độ này Ba dưới lòng bàn tay Không ngừng phá bọn họ kim cương phục ma quay vòng Còn trọng thương rồi bọn họ Các ngươi là tiếp tục đánh. Vẫn là chịu thua. Tiêu phong nhìn lấy đổ ác ba người. Không để ý không văn lời nói. Trên thực tế. Hắn đã nương tay. Toàn lực bùng nổ hắn. Ở phá vỡ kim cương phục ma vòng mấy lúc sau. Muốn một trường đánh chết đổ ác người như bọn họ. Cùng chơi đùa giống nhau. Sư thúc. Không văn lo lắng nhắc nhở đổ ác ba người. Thật sợ ba người không nhận thua. Tiêu phong quả nhiên danh bất hư truyền. Ta tam huyên để ba người chịu thua. Cuối cùng vẫn là độ áp sắc mặt một hồi biến hóa. cúi đầu nhận thua. Nhân ra chỉ là một người. Vẫn chỉ là tông sư hậu kỳ liền giết mặt chính mình ba người liên thủ kim cương phục ma quay vòng. Lại đánh cũng là tự dước lấy nhục. Sư thúc. Chúng ta đi thôi. Không văn thở phào nhẹ nhóm. Đi. Nhớ kỹ thực hiện đổ ước. Lưu tiêu lên tiếng Đánh thua liền đi Vậy có chuyện tiện nghi như vậy Cái gì đồ ước Không văn vẻ mặt mê man Một bên Đồ ác ba người thân thể chấn động Đánh thua Muốn một bước một dập đầu ly khai Muốn bọn họ như vậy Kiên quyết không tiếp thụ được Ba người nhãn thần một cách trao đổi Đã sớm tâm hữu linh tê chính bọn họ Trong nháy mắt liền biết hiểu lẫn nhau ý tưởng A-di-đà Phật Nói một tiếng Phật hiểu Ba người trên mặt đất ngồi xếp bằng đứng lên Trồng nhân được nhân Trồng quả được quả Dứt lời Ba người sắc mặt xuất hiện giải thoát biểu tình Sư thúc không muốn à Không văn hô tỏ Bởi vì giờ khắc này độ ác Độ kiếp Độ nan trên người Một thân nửa bước đại tông sư chân khí đang nhanh chóng tán loạn Tan giá vô hình Cùng lúc đó, bọn họ khí cơ cũng giống là ánh nến một dạng ảm đạm xuống, cho đến triệt đề không thể phát hiện. Đồ ác, đồ năn, đồ kiếp, trực tiếp từ đi tàn mất chân khí, tòa hóa ở tại thiên cơ lâu chung. Thấy vậy, lưu tiêu ngược lại là cao hơn nữa nhìn ba người liếp mắt, không văn cùng với hắn mang tới để tử thiếu lâm thấy vậy. Vội vàng ngồi xuống niệm một đoạn kinh văn tiến độ ác ba người. Chờ kinh văn kết thúc. Một đám người biểu tình bi thống. Mang theo độ ác ba người nhục sắc rất nhanh ly khai. Cũng không có dám tiếp tục gây sự với thiên cơ lâu. Vài ngày sau. Trên giang hồ liền truyền đến tin tức. Đại nguyên thiếu lâm tuyên bố phong sơn 50 năm. Môn nhân để tử đem không xuất hiện nữa trong giang hồ. Tin tức này không có ai ngoài ý muốn. Thiếu lâm danh tiếng đã thúi. Bị lưu tiêu buộc không văn ở thiên cơ lâu trước thừa nhận cùng thành côn có cấu kết sau đó. Càng là thiên hạ phỉ nhổ. Phong sơn tỉ thế. Đây là đại nguyên thiếu lâm lựa chọn tốt nhất. 50 năm phía sau. Người trên giang hồ sẽ quên sự tình hôm nay. 100 vạn lượng bạc. Ta minh giáo ra 100 vạn lượng. Trương vô kỷ biểu tình có chút giữ tờn. Lúc này đã bắt đầu bán đấu giá ỉ thiên đồ long bí mật Hắn cũng không nghĩ tới ỉ thiên đồ long bí mật cạnh tranh biết khổng lồ như thế Trong thời gian ngắn bán đấu giá giá cả liền tiêu thăng đến 100 vạn lượng Đặc biệt tiền muôn bạc biển ngũ cường hoàng Triều Mắt cũng không nháy một cái Mấy vạn mấy vạn thêm Bán đấu giá bất quá bắt đầu 1-2 phút Hắn cái trán đã đổ mồ hôi Cảm giác so với cùng đại Tông sư giao thủ áp lực còn lớn hơn. Một một vạn. Triệu mẫn nhẹ bỗng ném ra một câu. Có tình thế bắt buộc sáng vẻ. Trương vô kỷ quả thực đều muốn tức nổ tung. Cái này triệu mẫn. Mỗi lần chỉ cần một vòng đến minh giáo ra giá. Đối phương trong nháy mắt liền theo báo giá. Hơn nữa lúc này. Bọn họ chuẩn bị tiền đã sắp thấy đáy Giá cả tăng thêm nữa. Bọn họ cũng không có tư cách ra giá. 102 vạn. Trương Vu Kỳ trầm giọng nói, đây là ta Minh giáo danh giới cuối cùng. Trương Vu Kỳ biết, kỳ thực một số người là ở cố ý cho hắn uấy rối. Ỷ Thiên kiếm bây giờ đang ở ta Minh giáo trong tay. Ta biết các ngươi có vài người nghĩ vỗ tới Ỷ Thiên Đồ Long bí mật sau đó mới xuất thủ cướp đoạt. Các vị ta nói cho các ngươi biết, các ngươi không có cơ hội. Chúng ta đã sắp xếp người mang theo ỷ Thiên kiếm vĩnh cửu ở tại Thiên Cơ lâu. Trừ phi các ngươi có năng lực chịu có thể ở Thiên Cơ lâu bên trong đoạt ỷ Thiên kiếm, bằng không các ngươi vỗ tới bí mật này cũng vô dụng. Nói xong, Trương Vô Kỵ xanh mặt ngồi xuống tòa hạ. Thiên Cơ lâu trung yên tĩnh lại, cũng đang lo lắng có muốn hay không sắp xếp dưới ỷ Thiên Đồ Long bí mật, bởi vì Trương Vô Kỵ lời nói rất có đạo lý. Hiện tại ỷ thiên kiếm ở trong tay của hắn Chỉ cần đem ỷ thiên kiếm vĩnh viễn bảo tồn ở thiên cơ lâu Chính mình hoa trăm vạn trục được ỷ thiên đồ long bí mật chính là một cái phế vật ấp Nay cũng đến đây đáp Mai cũng tiếp Cầu hoa tươi Cầu bút kẹo Núi sâu có đảo quan Hương hỏa sớm tàn lụi Kẻ hèn bất tài Tuổi vừa mới 19 Đề cử đọc bán tiên Thiên cơ lâu bắt đầu chế tạo âm hiểm bảng 06 Trương một trăm một minh giáo đại nguyên liên thủ Chiến thần tháp oanh động Nhị tinh chiến thần tôn bạch phát Phần 1 Trương vô kỷ lời nói Tại chỗ làm cho rất nhiều người đều tỉnh táo lại Chủ yếu nhất người Căn bản không biết ý thiên đồ long bí mật là cái gì Xài nhiều tiền như vậy Đến cùng có đáng giá hay không Thiên cơ lâu lâu chủ cái kia hố hàng. Có thể cuối cùng mua được bí mật không đáng giá trả giá đi tiền. Một bên triệu mẫn cũng bị trương vô kỷ lời nói chấn trụ. Do dự có muốn hay không tiếp tục tăng giá. 105 vạn. Vì tiểu bảo cái này chày gỗ. Nơi nào sẽ suy nghĩ những thứ này. Hắn nhận được tiểu hoàng đế ý chỉ. Là toàn lực cầm xuống ý thiên đồ long bí mật. Đã như vậy. Trước tiên đem bí mật làm được lại nói. Những thứ khác. Đều là tiểu hoàng đế quan tâm. Trương vô kỷ tuyệt vọng. Bọn họ đã không cầm ra nhiều tiền như vậy. Dương tiêu đám người. Đồng dạng là vẻ mặt ôm trầm. Bị người ở tài lực bên trên nhìn ớp. Sẽ không có như thế biệt khuất sự tình. Chiều mẫn nhãn châu xoay động. Nhìn về phía trương vô kỷ nói. Trương giáo chủ. Không bằng các ngươi ta hai nhà hợp tác như thế nào? Trương vô kỷ hai mắt sáng lên. Vội vàng nói. Xin hỏi hợp tác như thế nào? Triệu mẫn nói. Ta đại nguyên hoàng triệu bỏ tiền trục được ỉ thiên đồ long bí mật. Ta biết đồ long đao liền tại nghĩa phủ của ngươi Kim Mao Sư Vương trên tay. Đến lúc đó bí mật cởi ra. Hai người các ngươi cùng chung hoặc là chia đều như thế nào? Chu vô thị. Đại đường thái tử đám người vừa nghe Lập tức không khỏi ảo não Mình tại sao cũng không có nghĩ tới hợp tác với minh giáo đâu Giáo chủ không thể Không muốn Bạch mi ung vương đám người căn bản không đồng ý Trương vô kỷ còn không có tỏ thái độ Bọn họ đang ngăn trở Đại nguyên hoàng triều đối với minh giáo nhìn chầm chằm Phía trước thành côn kế hoạch bọn họ cũng có tham dự Tuyệt đối không thể bảo hộ lột ra Đúng vậy A giáo chủ. Đại Nguyên Hoàng Triều lòng muôn giả thú. Không thể tin bọn họ. Dương Tiêu vội vàng khuyên bảo. Đại gia thực lực không ở một cách tầng thứ. Hợp tác chính là một cách chây cười. Trương giáo chủ. Có thể cùng ta Đại Thanh Hoàng Triều hợp tác. Vi Tiểu bảo vội vàng mở miệng. Ta Đại Thanh Hoàng Triều. Tổng cùng ngươi minh giáo không có ăn oán A. Ta Đại Minh cũng có thể. Chu Vô Thị. Đại đường thái tử mấy người cũng tỏ thái đầu nguyện ý hợp tác. Triệu mẫn cấp nhãn. Nàng còn thật không nghĩ tới chờ bắt lại bí mật sau đó đối với minh giáo đen ăn đen. Hiện tại tuôn ra trương tam phong. Đầu ấp đường ngắn mới chỉ có hắc minh giáo. Trương giáo chủ. Chúng ta có thể mời thiên cơ lâu nhân chứng. Lâu chủ. Có thể chứ. Triệu mẫn nóng bỏng nhìn về phía lưu tiêu. Lưu tiêu gật đầu. Mười vạn bạc sòng Trong các ngươi sau này ai như bội ước Ta thiên cơ lâu giúp các ngươi sắp xếp hắn Cái này bạc sòng chúng ta đại nguyên hoàng triều ra Triều mẫn vui vẻ Vội vàng nhìn về phía trương vô kỷ Chúng ta cũng không bỏ ra nổi số tiền này Vì tiểu bảo chú vô thì đám người không làm Muốn cướp hợp tác với minh giáo Giáo chủ Bạch mi ung vương đám người Là căn bản không muốn cùng đại nguyên hoàng triều hợp tác. Có thể trương vô kỷ thấy nữ nhân sinh đẹp liền không nhúc nhích bệnh cũ lại tái phát. Cuối cùng vẫn là tuyển trạch cùng đại nguyên hoàng triều hợp tác. Điều này làm cho vi tiểu bảo đều tức nổ tung. Điên cuồng cùng triệu mẫn đấu giá. Cuối cùng. Hắn cùng triệu mẫn một người thêm một lần giá cả. Sinh sôi đem ỷ thiên đổ long bí mật cho mang lên một triều dưới. Ở triệu mẫn thống hẳn trong ánh mắt Vi tiểu bảo hài lòng đình chỉ tăng giá Lưu tiêu mặt mày dạng rỡ Cộng thêm nhân chứng tiền Lần này liền thu lấy được 160 vạn Tuy là cũng bị hệ thống phân đi phân nửa Nhưng khoảng cách mở phân lâu cũng gần một bước Trương vô kỷ cùng triệu mẫn một lúc thức dậy Lưu tiêu đem đã viết ở trên tờ giấy ỷ thiên đồ long bí mật đưa cho hai người Cở âm chân kinh Hàng long thập bát trường. Hai người nhìn một cái. Đều là mừng rỡ như điên. 160 vạn. Mua một bản tâm pháp thiên bảng tuyệt học. Rất đáng giá. Còn có hàng long thập bát trường. Tiêu phong sử xuất ra. Hai chiêu liền rách ba độ kim cương phục ma quyển. Tuyệt đối là tuyệt kỹ. Duy chỉ có chính là cởi ra ý thiên đồ long bí mật phương pháp quá đơn giản. Làm cho Trương Vô Kỵ có loại đầu ấp phá tư mới chỉ có hoa 160 vạn đến mua cảm giác. Ta đây liền dẫn người đi tìm nghĩa phụ muốn đổ Long đao. Trương Vô Kỵ cùng Triệu Mẫn thấp giọng thương nghị, lập tức sẽ lên đường. Cuối cùng, không ngừng Minh giáo nhân, Huyền Minh Nhị lão cũng theo chương Vô Kỵ đám người cùng rời đi. Minh giáo nhân cũng chỉ lưu lại Dương Bất Hối mang theo ỷ Thiên Kiếm lưu tại Thiên Cơ lâu. Lưu tiêu bí mật quan sát. Trương vô kỷ đám người sau khi rời đi. Còn lại tứ cường hoàng triều người cũng không có thiếu theo ly khai. Đổ long đao nghĩ đến đến thiên cơ lâu. Sợ là có chút chắc trở trùng điệp. Không có gì bất ngờ xảy ra. Nhất định phải có người nửa đường chặn giết trương vô kỷ đám người. Không thể hợp tác. Vậy hủy diệt. Ngũ cường hoàng triều giữa cạnh tranh. Vô thì vô khắc đều đang phát sinh. Nếu như Minh giáo độc chiếm ỉ thiên đồ long bí mật. Bọn họ còn không có có loại này tâm tư. Nhưng Đại Nguyên Hoàng Triều cũng nhận được. Những thứ khác Hoàng Triều căn bản ngồi không yên. Còn lại môn phái. Đương nhiên cũng có người muốn đi sửa mái nhà dột Cũng phái người ly khai thiên cơ lâu. Thiên cơ lâu. An tính lại. Lâu chủ. Người trước có cái gì vui vẻ sự tình. Còn không có nói với chúng ta đâu. Lúc này, có người nhớ lại phía trước bị độ ác ba người cắt đứt sự tỉnh Lưu tiêu gật đầu. Chính là không có người hỏi. Hắn cũng dự định tuyên bố. Hắn lúc này đứng lên. Hắn giọng nói. Các vị, ta thiên cơ lâu lần nữa đẩy ra thứ mới lạ. Đại gia có thể theo ta cùng đi. Ta mang mọi người đi biết một chút về. Lưu tiêu bắt đầu hướng thiên cơ lâu phía sau quần thể cung điện đi tới. Giải tỏa sau chiến thần tháp liền tại nơi nào Thiên cơ lâu trùng Lời này vừa nói ra Mọi người tại chỗ chấn động Mừng rỡ như điên Thật tốt quá Thiên cơ lâu lại xuất ra mấy đồ Lâu chủ vạn tuế Thiên cơ lâu quá tuyệt vời Một mảnh tiếng nịnh mở chung Mọi người vội vàng đứng dậy Theo lưu tiêu lui về phía sau đi tới Chính là chu vô thị Đại đường thái tử. Vì tiểu bảo những thứ này thân phận người đều rất sợ chậm một bước. Chen ở tại trong đám người. Thiên cơ lâu bên ngoài. Càng là có người nhanh chóng tràn vào. Lâu chủ. Có phải hay không đại tôn sư trí tạo phòng A? Thiên cơ lão nhân nóng mắt. Bắt lại đại tôn sư trí tạo phòng không quên. Lưu tiêu nói. Không phải. Thiên cơ lão nhân vẻ mặt thất vọng. Hắn nhìn về phía tôn tiểu hồng. Nhanh các ngươi nói một chút lâu chủ. Làm cho hắn trước tiên đem đại tôn sư chế tạo phòng cho lấy ra. Ta nào có cái năng lực kia. Tôn tiểu hồng trắng thiên cơ lão nhân liếc mắt. Trên thực tế bọn họ những thứ này gia nhập vào thiên cơ lâu nhân. Đồng dạng là đối với thiên cơ lâu không biết gì. Giống nhau là vô cùng thần bí. liền nói ngày hôm nay lập tức nhô ra mười cách đại tôn sư. Bọn họ đều chỉ gặp qua hai cái. Lâu chủ. Vậy lần này đẩy ra đồ vật gọi cái gì? Vi tiểu bảo ở trong đám người đặt câu hỏi. Lưu tiêu nói. Lần này đẩy ra đồ đặt tên là Chiến Thần Tháp. Chiến Thần Tháp. Mọi người sưởng sốt Làm cái gì vậy đồ vật? Lâu chủ. Nói mau hắn công năng. Thật là nhiều người cấp thiết đứng lên. Thúc dục Lưu tiêu. Tên Chiến Thần Tháp. Nghe rất châu bò bộ dạng. Lưu tiêu rất nhanh. Liền mang theo sở hữu người đi tới một tòa tháp cao trước mặt. Lúc này. Nghe được thiên cơ lâu suốt hiện đồ mới tin tức. Phòng trọng lực nhân cũng chạy ra. Chiến thần tháp phía trước. Lúc này đã chen đầy rậm rạp chẳng chịp người. Chiến thần tháp thoạt nhìn rất xưa cũ. Chỉ có một phiến mở ra nhập khẩu. Từ bên ngoài nhìn lại. Bên trong một mảnh thâm thúy. Phản phất tia sáng bị cắn nuốt Thấy không rõ bên trong có vật gì Toàn bộ thân tháp Khắp nơi đều điêu khắc rầm rạp chẳng chịp hoa văn Thoạt nhìn vô cùng thần bí Đến nơi này Ánh mắt mọi người đều đặt ở lưu tiêu trên người Yên tĩnh chờ hắn giải thích chiến thần tháp là làm gì Lưu tiêu ánh mắt nhìn quét một vòng Lúc này cao giọng mở miệng Chiến thần tháp Đây là ta thiên cơ lâu chuyên môn dùng để tặng lại mọi người. Về phần công năng. Các ngươi có thể hiểu thành cài đồ. Cài đồ. Mọi người sưởng sốt. Chẳng lẽ có thể ở bên trong đánh ra bảo vật tới. Lưu tiêu tiếp tục nói. Là. Các ngươi không có nghe lầm. Chính là cài đồ. Chiến thần tháp tổng cộng 10 tầng. Bên trong mỗi một tầng đều có không giống nhau thưởng cho. Chỉ cần có thể thông quan. Tâm pháp thiên bảng bên trên thần công đều tùy các ngươi chọn. Cửu dương thần công. Cửu âm chân kinh. Bắc minh thần Tông Hấp công đại pháp đều là thông quan thưởng cho. Mọi người hít vào một hơi. Nước bọt đều nhanh chảy ra. Rất nhanh. Các loại trở lưu tiêu đem chiến thần tháp quy tắc toàn bộ nói xong. Mọi người lại cũng vỡ không được. Phát sinh cả ngày tiếng hộp. Chính là đã gia nhập vào thiên cơ lâu lâm bình chi Dương quá đám người Đồng dạng là từng cách như bị điên Sắc mặt hưng phấn đỏ lên Chiến thần tháp công năng quá nhịp thiên Đây không chỉ là bọn họ lần nữa thu được thần công cơ hội Còn có thể ở bên trong ma luyện chính mình ý thức chiến đấu Tăng cường tự thân sức chiến đấu Hơn nữa bọn họ thành tựu thiên cơ lâu đệ tử Còn là không thu tiền Mỗi ngày đều có một lần miễn phí tiến nhập thiên cơ lâu cơ hội. Ta muốn trở thành ngũ tinh chiến thần. Gia nhập vào thiên cơ lâu. Có người lên tiếng giống to hơn. Trong mắt đều đỏ. Ta muốn đánh xuyên qua chiến thần tháp. Đem sở hữu thần công toàn bộ học được. Ta muốn làm cửa tinh chiến thần. Trấn thiên hô to vang vọng nơi đây. Đinh tai nhức ấp. Giờ khắc này. Không có bất kỳ người nào có thể bình tĩnh. Đều là cuồng nhiệt nhìn lấy chiến thần tháp. Còn tiến nhập chiến thần tháp thu về điểm này bạc dòng. Đã bị bọn họ tự động quên. Cùng tâm pháp thiên bảng bên trên thần công so sánh với. Về điểm này bạc dòng đây tính toán là cái gì? Ngọa tạo. Lâu chủ quá hào phóng. Dĩ nhiên xuất ra nhiều như vậy thần công để làm thưởng cho. Chiến thần tháp quá đỉnh. Lâu chủ. Chú ta càng ngày càng thích ngươi. Thiên cơ lâu. Lương tấm. Sau này ai dám nói lâu chủ lòng dạ hiểm độc. Lão tử cùng hắn liều mạng. Thiên cơ lâu ngưu bức phá âm. Ngoạ Tào Ta tin thần võ huyền công lời hại. Bằng không ai cam lòng cho suốt ra nhiều như vậy thần công. Núi sâu có đảo quan. Hương hỏa sớm tàn lụi. Kẻ hèn bất tài. Tuổi vừa mới 19. Đề cử đọc bán tiên Thiên cơ lâu bắt đầu chế tạo âm hiểm bảng 06 Chương 100 Linh một minh giáo đại nguyên liên thủ Chiến thần tháp oanh động Nhị tinh chiến thần tôn bạch phát Phần 2 Lưu tiêu vẻ mặt bình tĩnh nhìn lấy điên cuồng đoàn người Thầm nghĩ hy vọng ngươi giao tiền đi vào thông quan bị đả kích tử bế sau đó Còn tiếp tục tới thổi ta Ta có thể qua mấy quan đâu Chu vô thị bình tĩnh trên mặt Là tay áo phía dưới xiếp chặt nắm đấm Trong lòng của hắn Sớm đã sóng biển ngập trời Tâm pháp thiên bảng 30 bộ phận Hắn chỉ biết một bộ Vẫn là lót đáy hấp công đại pháp Nếu có thể lại học một môn tâm pháp thiên bảng bên trên thần công Chưa chắc võ đảo không thể tiến thêm một bước Một bên Mới vừa chỉ là nóng người Căn bản không đánh qua nghiện tiêu phong. Lúc này lần nữa chiến ý bừng bừng phấn chấn. Cần muốn đánh vào chiến thần tháp 10 tầng Lý tầm hoan. A Phi. Vương ngữ yên. Một quyển thanh đám người. Đồng sảng mỗi người chiến ý sân cao. May mắn trước đây ta thấy máy móc nhanh hơn. Quả đoán bỏ ỉ thiên đồ long bí mật. Diệt tuyệt sư thái vẻ mặt mừng rỡ Ý thiên đồ long bên trong có vật gì hắn rõ ràng Lúc này dưới cái nhìn của nàng So sánh với mở ra ỷ thiên đồ long bí mật Không thể nghi ngờ là tiến nhập chiến thần tháp sông cửa độ khó thấp hơn một ít Người ở chỗ này chung Duy nhất chỉ có hai người không cao hứng nổi Một cách mới tốn 160 vạn triệu mẫn Một cách bảo quản Ý thiên kiếm dương bất hối Cách này lâu chủ Yên nhi vự Triệu mẫn oán thầm lưu tiêu. Nàng nếu như sớm biết ra khỏi chiến thần tháp loại vật này. Nơi nào còn có thể dùng nhiều tiền đi bán ỉ thiên đồ long bí mật đồ chơi kia. Lưu tiêu mở miệng lần nữa. Nếu người nào có thực lực ở chiến thần tháp bên trong thu được thần công. Chỉ có thể tự học tập. Không thể truyền thủ cho bất luận kẻ nào. Bằng không đem gặp thiên cơ lâu truy sát. Hắn lời ra khỏi miệng. Mọi người đều gật đầu ớn với là. Mau tránh ra. Ta lão nhân ra muốn làm cỡ tinh chiến thần. Thiên cơ lão nhân vỡ không được. Nhích miệng cười to. Nửa bước đại tôn sư khí cơ chấn động. Trực tiếp lật ngược không ít người. Hắn cấp tốt đi tới lưu tiêu trước người. truyền đạt 5.000 lượng bạc sòng. Tôn tiền bối. Dựa vào cái gì ngươi trước tới. Là cực. Ngươi lão nhân ra già rồi Hay là đang một bên xem chúng ta thanh niên nhân biểu diễn A Tôn cổ nương Quản quản ra ra ngươi A Thật là nhiều người tại chỗ không đồng ý Ai không muốn để nhất cách vào chiến thần tháp Một phần vạn công pháp bên trong hữu hạn Đi vào trễ Chẳng phải là thua thiệt chết Tả lãnh thiền Chu vô thị Hầu phi bạch Sư phi huyên đám người Cũng ở chầm rãi về phía trước tới gần. Đại gia đừng nóng vội. Đều có cơ hội. Tôn tiền bối đức cao vọng trọng. Để hắn trước tiên ở trước. Hơn nữa cách này chiến thần tháp. Một lần có thể tiến nhập 10 người. Yên tấm. Các ngươi đều có cơ hội. Các ngươi có thể ở chiến thần tháp bên trong chống đỡ 10 phút. Ta đều cấp cho các ngươi dơ ngón tay cách lên. Lưu tiêu cấp tốc thu 10 người tiền. Sau đó những người này lập tức không kịp chờ đợi vào chiến thần tháp. Thiên cơ lão nhân càng là trực tiếp sử dụng khinh công. Để nhất cái tiến vào chiến thần tháp tiêu thất. Cùng lúc đó. Ở thiên cơ lão nhân tiến nhập chiến thần tháp trong nháy mắt. Chỉ thấy chiến thần tháp phía trên những thứ kia hoa văn sáng lên. Giống như là đang hấp thụ năng lượng giống nhau. Phát sinh ánh sáng trói mắt. Thấy bắt đầu có người tiến vào chiến thần tháp sông cửa. Mọi người đều không nói Bắt đầu nghiêm túc nhìn chằm chằm chiến thần tháp Mù đoán một tay Tôn tiền bối tối thiểu có thể đánh bên trên chiến thần tháp để thất tầng Trở thành thất tinh chiến thần Có người bỗng nhiên nói chuyện Ta cảm thấy cũng không kém Cần biết tôn tiền bối chính là bách hiểu sinh binh khí phủ bên trên ship hạng thứ nhất thiên cơ lão nhân Sức chiến đấu không thể nghi ngờ Hắn mặc dù lớn tuổi không thể trở thành cửu tinh chiến thần, nhưng cầm một thất tinh chiến thần không khó lắm. Sau một khắc, có người phản bác: "Các ngươi đây cũng quá khinh thường tôn tiền bối, nếu là hắn đều chỉ có thể đánh đến để thất tầng, như vậy chiến thần tháp độ khó cũng quá cao. Ta xem tối thiểu cũng là bát tinh chiến thần. Các ngươi thật sự cho rằng chiến thần tháp là tới tiến công pháp?" Lưu Tiêu trong mắt chứa tiểu ý. Tranh chấp ở giữa. Phía trước đi vào người ở giữa có vừa mới bắt đầu từ chiến thần tháp đi ra. Ngọa Tào đồ khó thấp như vậy sao? Cách này còn không đến thời gian một chén trà công phu ngươi đánh liền xuyên chiến thần tháp rồi hả? Lập tức. Thì có một đoàn người tò mò đi đem người này vây lại. Đánh xuyên qua chiến thần tháp. Cách này người đi ra ngoài vẻ mặt mờ mịt. Ta hiện tại đều tự bế còn đánh xuyên qua chiến thần tháp. Không có ạ. Ta vẹn vẹn chống giữ hơn 10 chiêu, đã bị người ở bên trong đánh chết. Cùng lúc đó, chiến thần tháp lần nữa đi ra người thứ hai, người thứ ba, từng cái từng cái, đều là cổ vũ, Người ở bên trong quá biến thái. Một tá hai, có thể chống đỡ trăm chiêu đều là thần nhân. Mẹ, công lực tương đương Ngươi sẽ võ công chiêu thức hắn cũng có Thế thì còn đánh như thế nào Chép Đừng nói cựu tinh chiến thần Ta cảm giác ai có thể trở thành nhị tinh chiến thần Cái kia đều là không bình thường bản lĩnh Những thứ này người đi ra ngoài Ngươi một câu ta một câu nhổ nước bọt Mọi người đều ủ lên Cái này nhóm đầu tiên tiến vào đều là tiên thiên cao thủ Cứ nhiên nhanh như vậy đã bị đánh ra Mọi người Vẻ mặt u oán nhìn về phía lưu tiêu Nói xong lương tâm đâu Nói xong tặng lại đại gia Ngươi chính là dùng đà kích qua lại biếu tặng sao Lập tức Đánh máu gà đoàn người cuối cùng cũng tỉnh táo lại Ta liền biết Lâu chủ tâm vẫn là trước sau như một hắc Lâu chủ Ngươi chừng nào thì mới có thể làm cá nhân Mẹ Lại bị cái này lòng dạ hiểm độc lâu chủ lừa dối À, khắp nơi đều là nhổ nước bọt lưu tiêu thanh âm. Các ngươi đừng nói như vậy. Các ngươi không nhìn thấy chúng ta không có bị thương sao. Chiến thần tháp bên trong. Tuy là không chiếm được thưởng cho. Nhưng cảm giác là một chiến đấu địa phương tốt. Ta cuối cùng kết một cái. Phát hiện chính mình thật nhiều chỗ không đủ. Hay là có người đã nhận ra chiến thần tháp cái khác chỗ tốt. Mọi người sưởng sốt. Rất nhanh phản ứng kịp đi vào người ta nói bị đánh chết ở tại bên trong Nhưng đều tốt đi ra Ngoại Tào Chiến thần tháp nhị thiên Cư nhiên như thế thần kỳ Lập tức Đoàn người lần nữa bảo động Dứt bỏ tưởng thưởng những thần kia công tuyệt học không nói chuyện Chiến thần tháp cũng là chân chính thứ tốt Đặc biệt bọn họ những võ giả này Nơi nào mỗi ngày có nhiều như vậy đại chiến sinh tử tới cấp chính mình ma luyện ý thức chiến đấu Húng hộ đại chiến sinh tử Một cây sơ sẩy sẽ bị giếp Đừng hùa rũ Tôn tiền mối còn chưa ra Có người an ủi Bởi vì giờ khắc này 9 người đều đi ra rồi Thiên cơ lão nhân vẫn còn ở chiến thần tháp bên trong Hắn tiến nhập tầng thứ 2 Lưu tiêu hai mắt sáng lên Chiến thần tháp tầng thứ hai quang mang lập tức biến đến sáng lên. Hiển nhiên là có người tiến vào tầng thứ hai. Mọi người bắt đầu mong đợi. Chu vô thị đám người. Càng là âm thầm đem thiên cơ lão nhân cho sẵn tham chiếu. Dùng cái này để cân nhắc chính mình cuối cùng có thể đi vào mấy tầng. Tầng thứ ba. Có người hô to. Chỉ thấy lúc này chiến thần tháp lần thứ ba quang mang càng thêm sáng sủa. Tôn tiền bối nỗ lực lên. Tôn tiền bối đánh xuyên qua chiến thần tháp. Tôn tiền mối làm cho cái này lòng dạ hiểm độc lâu chủ trộm gà không thành lại mất nắm gạo. Có người ngước cổ cho thiên cơ lão nhân nỗ lực lên. Xa xa nỗ lực lên. Ngươi nếu có thể trở thành cổ tinh chiến thần. Ta liền cho phép ngươi tìm một tiểu nai nai. Tôn tiểu hồng nắm tay đều xiếp chặt. Bất quá. Chỉ là chốc lát. Chiến thần tháp lần thứ ba quang mang liền ảm đạm xuống. Tôn tiền bối đánh vào đệ tứ thành sao? Có người hỏi. Không phải. Hắn thất bại. Dừng bước tầng thứ ba. Chỉ trở thành nhị tinh chiến thần. Lưu tiêu lắc đầu. Cách này độ khó quả nhiên khủng bố. Cường hắn như thiên cơ lão nhân loại binh khí này phổ đệ nhất tồn tại. Cư nhiên chỉ có thể trở thành nhị tinh chiến thần. Trên thực tế, chiến thần tháp độ khó là bất đồng. Căn cứ người tiến vào bất đồng, đối mặt độ khó cũng bất đồng, bởi vì đối thủ cũng không phải là cố định, mà là căn cứ sông cửa người tới xác định. Người tiềm lực càng khủng bố hơn, nắm giữ thần công tuyệt kỹ càng nhiều, tương ứng mặt ngươi đúng địch nhân cũng càng lợi hại. Tỉ như tiêu phong, tông sư hậu kỳ không, bốn hắn có thể một trưởng đánh lui độ ác ba cá bán bộ đại tông sư liên thủ một kích. Nhưng ở chiến thần tháp bên trong, hắn tuyệt đối làm không được một trưởng lui lại căn cứ hắn toàn bộ đản sinh ba cái địch nhân. Bởi vì địch nhân của hắn, cái gì đều giống như hắn. Mẹ nha, cái này chiến thần tháp độ khó cũng quá biến thái. Đúng vậy à, thiên cơ lão nhân đều chỉ có thể trở thành là nhị tinh chiến thần. Thiên hạ này ai có thể trở thành cựu tinh chiến thần? Cái này chẳng lẽ... Còn có để cho người sống hay không à? Thiên cơ lão nhân dừng bước tầng thứ ba. Làm cho tất cả mọi người chấn động. Mấy thập niên chiến đấu chém xếp kinh nghiệm. Thậm chí ngay cả tầng thứ ba đều không có sông qua. Ngọa Tào Lâu chủ. Ngươi cái này chiến thần tháp là cho người qua sao? Rất nhanh thiên cơ lão nhân liền xuất hiện ở chiến thần tháp bên ngoài. Rét bỏ nhổ nước bọt đứng lên. Tầng thứ ba đổ khó. Chính là hắn đều cảm giác có chút tuyệt vọng. Sau một khắc, hắn mặt mày rạng rỡ. Ha <cười> ha! Nhị tinh chiến thần cũng không tệ. Về sau chứ thiên phòng. Cũng chỉ là một ngày 800 lạng bạc dòng. Một ngày tiết kiệm 200 lạng bạc dòng. Thiên cơ lão nhân Mỹ tư tư đem cuối cùng lấy được nhị tinh chiến thần huy chương trân trọng đeo đứng lên. Mọi người ánh mắt một đột. Thì là không thể đạt được tâm pháp thiên bảng thần công. Có thể trở thành là nhất nhị tinh chiến thần. Vậy cũng là tốt vô cùng sự tình. Ta lão nhân ra là người thứ nhất nhị tinh chiến thần. Có mạnh hay không? Thiên cơ lão nhân ngầm đầu lớn ngực. Cố ý lộ ra bầu ngực chiến thần huy chương. Lập tức. Thật là nhiều người ánh mắt lại nóng lên. Lâu chủ ta tới. Mặc dù phía trước chỉ có thiên cơ lão nhân trở thành nhị tinh chiến thần. Vẫn là đỡ không được đám người nhiệt tình. Thật là nhiều người lần nữa vây lưu tiêu. Đem tiền đưa tới. Một bên. Lâm Bình Chi đám người vội vàng giúp đỡ lấy tiền. Các ngươi ai nghĩ đi vào thử xem. Hắn nhìn về phía thiên cơ lâu nhân. Cái này nhìn một cái. Là hắn biết chính mình hỏi đến dư thừa. liền gần đại chiến cổ Tam Thông. Đều là dáng vẻ nhau nhau muốn thử. An tính nhất trình anh. Đồng dạng lộ ra ý đồng thần sắc. Đừng nói là tiêu phong dạng này hiếu chiến phần tử. Làm cho ngữ yên trước thử một chút đi. Các ngươi lời nói. Sợ là nhiều cách đều chỉ có thể là nhất tinh chiến thần. Lưu tiêu thật tò mò vương ngữ yên cái này võ học bách khoa đến cùng có thể trở thành là mấy sao chiến thần. Tốt, vương ngữ yên không có chiến đấu chân chính quá. Chiến thần tháp loại này không bị thương là có thể địa phương chiến đấu. Nàng cũng muốn đi thử một chút. Rất nhanh. Nàng sẽ tùy một lần này 9 người vào chiến thần tháp. Núi sâu có đảo quan. Hương hỏa sớm tàn lụi. Kẻ hèn bất tài. Tuổi vừa mới 19. Đề cử đọc bán tiên. Thiên cơ lâu bắt đầu chế tạo âm hiểm bằng 06. Chương 102 Ngũ Tinh Chiến Thần Vương Ngữ Yên. Thiên đao tống khuyết Công tôn lục ngạc ra tuyệt tình cốc Phần 1 Lần này Ngoại trừ vương ngữ yên ở ngoài Diệt tuyệt sư thái cùng tả lãnh thiền đều tham dự Võ đang tống thanh thư Cũng ở 10 người bên trong Lâu chủ Ngay trong bọn họ Ai có thể thành công phong hào chiến thần ạ Có người tò mò hỏi lưu tiêu Lưu tiêu trầm ngâm một cái Mở miệng nói Tả lánh thiền cùng diệt tuyệt sư thái, nhất định có thể trở thành một tinh chiến thần. Nhị tinh có cơ hội liều mạng. Ngữ yên lời nói, hẳn là ở tứ tinh ở trên. Còn như người khác, có thể chống đỡ thời gian một chén trà công phu thế là tốt rồi. Mọi người chắc lưới. Tả lãnh thiền cùng diệt tuyệt sư thái nhân vật như vậy, cư nhiên cũng chỉ là nhị tinh chiến thần có cơ hội liều mạng. Lưu tiêu cũng không có này đây thiên cơ lâu suy tính kết quả sau cùng. Hoàn toàn là bằng vào kinh nghiệm của mình phán đoán. Cái kia nha đầu lợi hại như vậy. Nghe được lưu tiêu nói vương ngữ yên tối thiểu tứ tinh chiến thần ở trên. Thiên cơ lão nhân khiếp sợ. Chiến thần tháp độ khó hắn là biết đến. Càng mạnh người tiến nhập độ khó lại càng cao. Tiểu lâu la tiến nhập. Đối mặt địch nhân chính là tiểu lâu la cấp bậc. Tiêu Phong tiến nhập. Đối mặt địch nhân chính là Tiêu Phong cấp. Hắn mấy thập niên giang hồ chém giết kinh nghiệm đều biết trở thành nhị tinh chiến thần. Hắn thực sự không tưởng tượng nổi Vương Ngư Yên như vậy cái kiều tích tích cô nương, làm sao có khả năng trở thành tam tinh ở trên chiến thần. Không ngừng thiên cơ lão nhân. Thật là nhiều người nghe được Lưu Tiêu lời nói, đều là thất kinh. Lấy Vương cô nương bác học, chắc là có khả năng Tiêu phong gật đầu Biểu thị tán thành Hắn là ít có Đã biết vương ngữ yên người có bản lĩnh một trong A trụ Cưu ma chí hai người cũng ở gật đầu Vương ngữ yên thần kỳ Bọn hắn cũng đều biết Quả nhiên rất nhanh Bao quát tống thanh thư đều vẻ mặt thở dài đi ra Chỉ còn lại có tả lánh thiền Diệt tuyệt sư thái cùng vương ngữ yên tiến nhập chiến thần tháp tầng thứ hai Lại một lát sau Ba người đều vào tầng thứ ba Nhị tinh chiến thần Có người giật mình hô lên Cho tới bây giờ Trên cơ bản đều biết nhị tinh chiến thần có bao nhiêu biến thái Sư phụ lời hại Chu nhược nhìn không được vì diệt tuyệt sư thái ủng hộ Nhị tinh chiến thần Tuyệt đối là rất lớn vinh dự Cần biết chính là thiên cơ lão nhân như vậy tiền bối Cũng chỉ là nhị tinh chiến thần Không hổ là minh chủ Tung Sơn phái nhân cũng là nhìn không được kích động. Tả lãnh thiền trở thành nhị tinh chiến thần. Đại đại cho bọn hắn mặt dài. Tìm cơ hội. Đi tiếp xúc một chút cái này tả lãnh thiền. Chu vô thị đối với bên cạnh thượng quan hải đường mở miệng. Tả lãnh thiền tu vi trong mắt hắn. Bình thường không có gì lạ. Bất quá cái này nhất thành vì 227 tinh chiến thần. Lập tức liền được hắn coi trọng. Cảm giác là một nhân tài. Tả lánh thiền cùng diệt tuyệt sư thái. Phải là dừng bước nhị tinh chiến thần. Cổ Tam Thông nói nhỏ. Bởi vì tả lãnh thiền cùng diệt tuyệt sư thái ở tầng thứ hai tiêu tan tốn thời gian. So với thiên cơ lão nhân còn dài hơn. Quả nhiên. Chỉ là tiến nhập chiến thần tháp tầng thứ ba không bao lâu. Diệt tuyệt sư thái cùng tả lãnh thiền đều lui ra khỏi chiến thần tháp. Bất quá. Có thiên cơ lão nhân ví dụ. Hai người cũng không vùa rũ. Ngược lại có chút kích động. Ta Thiên cơ lão nhân. Diệt tuyệt sư thái cùng với tả minh chủ người như vậy cũng chỉ là nhị tinh chiến thần. Cách này muốn trở thành ngũ tinh chiến thần gia nhập vào thiên cơ lâu. Cách này độ khó địa ngục cấp A. Ta liền biết. Lâu chủ sẽ không hảo tâm như vậy. Đáng trách. Trước mắt chính là một đống thiên bảng thần công. Ta lại không có năng lực đi lấy. Phía trước những thứ kia kêu gạo muốn gia nhập thiên cơ lâu. Muốn đánh xuyên chiến thần tháp nhân. Lúc này một mảnh tiếng kêu rên. Loại này độ khó. Đừng nói cổ tinh chiến thần. Có thể ra một ngũ tinh chiến thần đều là thạch phá thiên kinh đại sự. Tỷ tỷ vào tầng thứ ba. Trung Linh gích động vô to. khuôn mặt kinh hỷ. Rõ ràng là còn chưa ra vương ngữ yên. Đánh tới chiến thần tháp đệ tứ tầm. Vương ngư yên biểu hiện. Khiến cho mọi người tại chỗ xôi trào. ngọa Tào Vương cô nương tam tinh chiến thần tới tay. ngưu xoa. Không hổ là tiềm long bảng thiên tài. Thiên phú này quả nhiên khủng bố. Vương cô nương dĩ nhiên khủng bố như vậy. Ta phục rồi. Lâu chủ nhãn quang quá độc áp. Khắp nơi đều là tiếng thán phục. Thật là nhiều người đều bị Vương Ngữ Yên biểu hiện sợ hết hồn. Vương Cô Nương quả nhiên lợi hại. Tiêu Phong đều có chút giật mình. Phải biết rằng, Vương Ngữ Yên cũng không phải là hắn loại này thân kinh bách chiến chiến đấu cuồng Chém giết kinh nghiệm phong phú. Thật muốn nghiêm chỉnh mà nói. Cái này còn là lần đầu tiên chiến đấu. Lần đầu tiên thì có kinh người như vậy chiến tích. Quốc tích Nguyệt Luy phía dưới. Nói không phải nhất định phải trở thành đệ nhất cái cầu tinh chiến thần. Rất nhanh, đệ tứ tầng bị Vương Ngữ Yên đánh xuyên qua. Nàng tiến nhập chiến thần tháp để ngũ tầng tứ tinh chiến thần. Lần này, triệt để oanh động, mọi người đều bị Vương Ngữ Yên dọa sợ. Ta đột nhiên cảm giác được tứ tinh chiến thần cũng không có khó khăn như vậy, hắc, là chiến thần tháp độ khó rất cao. Chắc là chúng ta quá mức phế vật. Nhân ra một cái cô gái yếu đuối đều có thể đánh tới để ngũ tầng Chúng ta một đám đại nam nhân lợi hại nhất cư nhiên dừng bước tầng thứ ba Thật mất thể diện Thảo nào lâu chủ vấn để cho chúng ta không hề hiểu liền hỏi vương ngữ yên Nguyên lai nàng lợi hại như vậy Dương quá cuồng hấp lánh khí Tiểu long nữ cũng là một hồi ré mắt Phía trước nàng đều cảm thấy lưu tiêu có chút coi thường người Cứ nhiên để cho nàng cách này nửa bước tông sư đi về phía một cách tiên thiên đều không phải là người thỉnh giáo. Lúc này, nàng là thực sự chịu phục. Nàng không biết cái gì tả lãnh thiền. Diệt tuyệt sư thái. Nhưng thiên cơ lão nhân nửa bước đại tông sư tu vi nàng vẫn là rõ ràng nửa bước đại tông sư cũng chỉ là nhị tinh chiến thần. Mà vương ngữ yên cũng đã tới sát để ngũ tầng Để ngũ tầng Vương ngữ yên ngây người không ít thời gian. Thế nhưng cuối cùng. Nàng vẫn là sát tiến đệ lục tầm. Lần này. Mọi người đều biến sắc. Ngũ tinh chiến thần. Chiến thần tháp phía trước. An tính dù dị. Mọi người đều cùng gặp dù giống nhau. Vương ngữ yên biến thái sức chiến đấu. sở choán váng một bọn người. Đệ lục tầm. Vương ngữ yên dừng bước. Lấy sao cùng lấy một bản cẩu âm chân kinh đang ngũ tinh chiến thần huy chương đi ra. Thật sự có thần công. Thật là nhiều người hâm mộ nhìn lấy vương ngữ yên trong tay cỡ âm chân kinh. Lộ ra thèm nhỏ rãi thần sắc. Đỏ ngầu cả mắt. Nhất đao. Ngươi đi thử xem. Chu vô thị ngồi không yên. Trực tiếp tống ra đắc lực hãn tướng huy hải nhất đao suốt mã. Một sư mũi ta cũng đi thử xem. Hầu hy bạc đẩy ra phía trước. Loan Loan càng là sớm đã bất động thanh sắc chạy đến trước mặt. Truy mệnh ngươi cũng đi. Đại Tống thái tử cũng xuống làm. Bản thân của hắn cũng là dục dịch. Bất quá vẫn là nghĩ trước hết để cho thủ hạ đi dò xét tận đáy. Tỷ tỷ ngươi quá lời hại rồi. Trung Linh. Mộc Uyển Thanh chạy đến Vương Ngữ Yên bên cạnh. Kích động không thôi. An Chu chạy tới. Nhìn kỹ Vương Ngữ Yên có bị thương không? Lưu Tiêu phát hiện Vương Ngữ Yên sau khi đi ra. Dĩ nhiên trước tiên dùng ngạo Kiều ánh mắt nhìn về phía chính mình. Hắn lập tức âm thầm cho Vương Ngữ Yên dựng thẳng dơ ngón tay cách lên. Bốn người tắt ngươi. Sau này liền phụ trách chiến thần tháp. Hai, hai một tổ tiến hành thay phiên. Lưu Tiêu chỉ định thành thị phi cách dương quá cùng với xong long phụ trách chiến thần tháp. Bốn người gật đầu. Lưu tiêu rất nhanh rời đi không còn quan tâm Cùng lúc đó Chiến thần tháp tin tức bắt đầu phóng xạ Cửu châu Chỉ cần có thể xông đến chiến thần tháp để ngũ tầm Là có thể thu được tâm pháp thiên bảng tuyệt học Toàn bộ Cửu châu không còn có một cái võ lâm nhân sĩ có thể bình tĩnh Ở rất nhiều người xem ra Mình và giữa cao thủ trinh lịch Chính là một bộ thần công mà thôi Chu vô thị tại sao là đại tông sư Bởi vì hắn hữu tâm Pháp thiên bảng tuyệt học hấp công đại Pháp. Phong Thanh Dương tại sao là kiếm đảo đại Tông Sư? Bởi vì hắn truyền thừa được có độc cô cầu bại độc cô cửa kiếm. Rất nhiều người tỉ mỉ một bày ra thiên hạ cao thủ. Phát hiện mình thiếu chút nữa là một bộ thần công mà thôi. Phái Hoa Sơn. Nhạc Linh San. Lao Đức nặp các loại trờ đệ tử kiệt suốt đều bị Ninh Trung các triệu tập lại. Các ngươi lập tức thu thập hành lý.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 To như vậy hoa sơn liền dựa vào một mình nàng chống đỡ. Còn như đại đệ tử lệnh hồ sung. Nguyên tưởng rằng bị đại tông sư phong thanh dương truyền thủ tuyệt học sau đó. Biết nâng lên phái hoa sơn đại kỵ. Cái kia nghĩ đến nhân gia học xong sau đó. Phủy mông một cái dưới hoa sơn không thấy. Còn như trưởng phu nhạt bất quần. Ở tuôn ra những thứ kia hát đoán sau đó. Ninh Trung tắc đối với nhạc bất quần cũng không phải nguyên lai thái độ. Đương nhiên, chính là hắn muốn quản. Cũng không có thực lực đó. Các ngươi nhớ kỹ, cần phải đoạt lại một bước tâm pháp thiên bảng tuyệt học. Nàng đối với chiến thần tháp bên trong thần công đồng lòng. Nguyên bản nàng là không có ý tứ làm cho phái hoa sơn để tử đi thiên cơ lâu. Dù sao Lâm Bình Chi đã gia nhập thiên cơ lâu phái hoa sơn còn đem nhân ra làm hại thảm như vậy. Có thể chiến thần tháp bên trong thần công. Thật sự là quá có lực hút. Nàng vừa nghĩ. Phái hoa sơn nếu là có một bản tuyệt thi thần công. Nhạc bất quần cái gì còn như đi làm ra cái loại này áp độc sự tình tới nếu là có một bộ thiên bảng tâm pháp. Nhạc bất quần cái gì còn như vê nhi đều chém. Nương ngươi yên tâm. Ta nhất định sẽ trở thành ngũ tinh chiến thần Nhạc Linh san dương lên nắm đấm nhỏ Nàng căn bản không biết Ngũ tinh chiến thần độ khó suốt cuộc có bao nhiêu đại Hoa gian phái Thật là đại thủ bút Tà vương thạc chi hiên bị thiên cơ lâu tin tức mới nhất chấn động Nhiều như vậy thiên bảng tâm pháp nói cầm thì cầm đi ra Hắn đều bị thiên cơ lâu thủ bút cho rung động Bất quá cái này độ khó Cũng có chút biến thái. Thậm chí ngay cả thiên cơ lão nhân nhân vật như vậy. Cũng chỉ là nhị tinh chiến thần. Các loại chờ tiếp tục xem tiếp. Thạch chi hiên không khỏi hít vào một hơi. Thiên cơ lão nhân coi như là nhân vật số 1 Này đây hắn vẫn là biết. Thậm chí hai người còn có chút giao tình. Đổi lại là ta. Tam tinh chiến thần có nắm chắc. Cao tới đâu cũng chỉ có thể xem tình huống. Căn cứ thiên cơ lão nhân chiến tích. Thạc chi hiên có nắm chắc trở thành tam tinh chiến thần. Cao tới đâu hắn cũng không biết. Thiên cơ lâu. Xem ra nhất định phải muốn đi một chuyến. Thạc chi hiên ngồi không yên. Phía trước bất kể là Tông sư chế tạo phòng. Vẫn là chữ thiên phòng những thứ này. Hắn đều không có hứng thú gì. Tông sư chế tạo phòng hoa gian phái không có. Nhưng để thăng tốc độ tu luyện đồ đạc vẫn phải có Nhưng hắn nghĩ võ đảo tiến thêm một bước Trở thành trong truyền thuyết võ thánh cao thủ Không cái chết đã không đáng chú ý Nếu như có nữa đại lượng thiên bảng tâm pháp Hắn cảm giác võ thánh vẫn là có hy vọng Coi như không vì thiên bảng tâm pháp Hắn cũng phải đi xem một cái thần kỳ chiến thần tháp Đến rồi hắn mức độ này Sớm đã là đối thủ khó tìm Cao sự bất thắng hàn. Như là chiến thần tháp thật có thể cung cấp đại lượng đối thủ tới cùng chính mình chém giết Bằng vào ngộ tính của mình. Coi như không lấy được thiên bảng tâm pháp. Chưa chắc không thể đem bất tử ấm pháp lần thứ hai hoàn thiện. Bàn giao một số chuyện. Thạc chi hiên rất nhanh ly khai hoa gian phái. Hướng thiên cơ lâu chảy đi. Đại đường Hoàng Triều. Lính Nam. Ở Lính Nam. Môn phiệt tống ra là tuyệt đối bá chủ. Ma môn hoành hành thiên hạ. Đều muốn tách ra nơi đây. Không dám ở này làm cản Chính là hoàng gia người. Ở lính nam cách này mảnh đất nhỏ. Cũng đều phải thành thật. Đây hết thầy. Đều là bởi vì nơi này ở một cách không ai bị nổi nhân vật tuyệt đỉnh thiên đao tống khuyết. tự phủ như thạc chi hiên. Cường hãng như đảo môn đại tông sư ninh đảo kỵ. Đều đúng thiên đao tống khuyết kiêng kỵ vạn phần. Thiên hạ đệ nhất đao tống khuyết. Cũng không phải ai cũng dám đơn giản trêu trọc tồn tại. Chiến thần tháp. Lúc này. Tống khuyết trong mắt chiến ý bừng bừng phấn chấn. Có thể bước ra ta để bát đao sao? Hắn tự nghĩ ra thiên đao bắt quyết. Thế nhưng đến nay sao thủ địch? Có thể buộc hắn sử xuất thứ sáu đao đều là thiên hạ hiếm có cao thủ. Còn như để bắt đao. Chưa bao giờ có người có tư cách làm cho hắn thi triển đi đối phó Có thể Ninh đảo kỳ có tư cách này Hắn chính là cao sự bất thắng hàn Một thân kinh thiên động địa đao pháp Lại ngay cả đối thủ cũng không tìm tới một cái Ông ông Phản phất là cảm ứng được chủ nhân sôi trào chiến ý Tống khuyết bên cạnh thiên đao tự chủ nhảy lên Phát sinh tiếng ông ông vang Sau một khắc Cũng không thấy tống khuyết có bất kỳ động tác gì. Để ở trên bàn thiên đao liền tự động phiêu khởi. Thong thả rơi vào trong tay của hắn. Một màn này. Thấy khiến người ta kinh dị. Như vậy kỳ cảnh. Thiên đao tống khuyết tuyệt đối là đã đến nhân đao hợp nhất trí cường cảnh giới. Chiến thần tháp. Hy vọng có thể để cho ta tận tâm đánh một trận. Nếu có thể tận hứng. Thứ chín đao có hy vọng triệt để hoàn thiện. Tống khuyết trên người đao ý trùng thiên. Quanh thân càng là vào thời khắc này hiện lên rậm rạp chẳng chịp thật nhỏ đao mang. Một con mối bay tới. Còn không có tiếp cận tống khuyết. liền bị vô số thật nhỏ đao mang cắt thành mảnh vụn đầy đất. Hắn một đường đi. Rất mau ra tống ra. Mặt nghiêm túc bên trên. Một bộ người sống chớ vào dáng vẻ. Cha, ta liền biết ngươi muốn đi thiên cơ lâu. Ta cũng muốn đi. Bỗng nhiên một bóng người nhảy ra đứng ở Tống Khuyết trước người ngăn cản đường đi của hắn. Nữ tử hoạt bát nhịp ngợm. Phản phất không nhìn thấy Tống Khuyết cái kia lạnh lùng biểu tình giống nhau. Người này. Chính là Tống Khuyết yêu nữ Tống Ngọc Trí. Nàng đã sớm len lén các loại chờ ở nửa đường. Muốn cùng Tống Khuyết cùng nhau chạy tới thiên cơ lâu. Chứng kiến Tống Ngọc Trí. Tống Khuyết mặt nghiêm túc bên trên giống như là hàn băng hóa tan. Trong nháy mắt lộ ra vẻ tươi cười Sau một khắc Hắn mắng Mau đi trở về Cha lần này đi thiên cơ lâu Là có chuyện quan trọng muốn làm Thiên đao tống khuyết ở trên giang hồ Uy danh lại thỉnh Hắn trước tiên cũng là tống ngọc trí cha Hắn căn bản không dọa được tống ngọc trí Ta bất kể Tống ngọc trí biểu môi Bắt đầu lôi kéo tống khuyết cánh tay làm núng đứng lên Cha ngươi dẫn ta đi à Ngươi đường đường thiên đao tống khuyết Cũng không thể không có người ở bên cạnh ngươi giúp ngươi liệu lý sinh hoạt việc vặt tống khuyết sườn sốt Cũng hiểu được có đạo lý Lần này đi đường xá xa xôi Cũng không biết muốn ở thiên cơ lâu ngây người bao lâu thời gian Cũng không thể y phục ô hế Hắn còn động thủ tắm a Tốt Bất quá ngươi cũng không thể nhịp ngợm Vạn sự muốn nghe ta Thiên cơ lâu có người nói Tuấn kiệt tụ tập đầy đủ. Hắn cũng lo lắng nhà mình cải trắng bị heo ủi. Tốt, đều nghe cha ngươi. Tống ngọc trí miệng đầy bằng lòng. Tuyệt tình cốc, cha, ngày mệt không? Uống trà. Công tôn 520 lục ngạc đặt chén trà xuống. Lặng lẽ đứng ở một bên. Rất nhanh. Hắn càng là hiểu chuyện bang công tôn chỉ niết lên vai tới. Cái kia thiên cơ lâu lâu chủ. Dĩ nhiên đem ngạc nhi liệt vào tình nhân bảng bên trên người. Chẳng lẽ là bọn họ đã có người đến qua tuyệt. Tình cốc. Công tôn chỉ tỉ mỉ nghĩ lại. Nhà mình nữ nhi này tính tình. Đích thật là ôn quyển đến không được. Bằng không lấy chính mình đối nàng ca múa nhạc chán dép. Cũng sẽ không đối với nữ nhi tốt như vậy. Cha, ngươi nhìn chầm chầm nhân ra nhìn cái gì. Công tôn lộc ngạc phát hiện công tôn chỉ vẫn nhìn mình. Không khỏi lộ ra xấu hổ biểu tình. Cha lần này đi ra ngoài sau khi trở về. Xem ta ánh mắt làm sao vẫn là lạ. Công tôn lục ngạc nghi ngờ trong lòng. Công tôn chỉ rời đi ánh mắt. Nhấp một ngụm trà. Thiên cơ lâu. Không nghĩ tới mấy tháng không đi ra. Trên giang hổ liền ra thần kỳ như vậy địa phương. Lần này suốt cốc mua sắm. Công tôn chỉ cũng không nghĩ tới biết nghe được thiên cơ lâu loại này địa phương thần kỳ. Nhà mình tuyệt tình tốc ngăn cách. Không nghĩ tới thiên cơ lâu đều biết nơi đây. Bực này tình báo. Có thể nói khủng bố. Chiến thần tháp bên trong lại có nhiều như vậy thần công. Bằng bản lãnh của ta. Cũng còn là có lấy được cơ hội. Không phải công tôn chỉ tự phụ. Mà là hắn có thực lực này. Hắn không đến 40 tuổi. Tu vi võ công lợi dụng là nửa bước đại Tông sư. Nguyên tắc bên trong. Cái gia hỏa này trên thực tế là ngũ tuyệt một cái tầng thứ cao thủ. Chính là không bằng. Cũng chẳng yếu đi đâu. Phải biết rằng. Chính là dương quá cùng tiểu long nữ song kiếm hợp bích. Đều không có làm lần hắn. Bởi vậy cũng có thể biết công tôn chỉ khủng bố. Nếu không phải là cuối cùng bị phá công. Hắn còn sẽ không dễ dàng chết như vậy Ta nếu là có một bản thiên bảng tâm pháp Đại tôn sư nhất định có thể thành Công tôn chỉ tự tin nghĩ đến Không đến 40 tuổi đại tôn sư Phóng nhắn sang hồ Tuyệt đối là có thể đếm được trên đầu ngón tay tồn tại Có người nói cái kia thiên cơ lâu lâu Chủ cực kỳ thích thu thập tình nhân bảng ở trên nữ tử Ta có hay không muốn dẫn lục ngạc đi ra cốc đâu Rất nhanh Công tôn chỉ trong lòng thì có quyết định Con gái của mình cũng đến rồi thành hôn lứa tuổi Cũng không thể vẫn đứng ở tuyệt tình cốc Trong cốc những thứ này dạng không đứng đắn Cũng không có một xứng đôi con gái của mình Húng hồ Nữ nhi vẫn là tình nhân bảng ở trên kỳ nữ Không có tiếng tâm gì vẫn đứng ở tuyệt tình cốc Cũng quá ủi khuất vừa nghĩ tới đây Công tôn chỉ ánh mắt kỳ gì nhìn về phía công tôn lục ngạc. Ngạc nhi. Ngươi nghĩ ra tuyệt tỉnh cốc đi xem thế giới bên ngoài sao. Công tôn lục ngạc sưởng sốt. Tỉ mỉ suy nghĩ một hồi. Thấp giọng nói. Nghĩ. Đã lớn như vậy. Nàng đều còn chưa từng thấy qua thế giới bên ngoài là dạng gì. Thỉnh thoảng nghe đi ra ngoài sư huyên nói lên. Nàng đều là âm thầm ước ao. Công tôn chỉ gật đầu. Tốt lắm, ngươi đi thu thập bắt lính theo danh sách lễ. Một hồi cha liền mang ngươi xuất cốc. Nhanh như vậy, công tôn lục ngạc mừng như điên. Hoan hô rời đi. Căn bản không biết, cha của mình cũng định đưa nàng đưa cho Thiên Cơ Lâu. Cũng trong lúc đó, đã quyết định muốn ở Thiên Cơ Lâu tổ chức Đại hội Võ Lâm Quách Tính. Đã mang theo Hoàng Dung. Hồng thất công đám người khởi hành chạy tới thiên cơ lâu. Lâu không rời núi Hoàng Dược Sư. Bởi vì nhớ nữ nhi cùng với ngoại tôn nữ. Cũng bước ra đào hoa đảo Hoa sơn từ quá nhay. Phong Thanh Dương đang ở quấn huyết có muốn hay không suốt sơn. Bởi vì hắn ngoại trừ độc cô cổ kiếm cách môn này tuyệt kỹ. Cũng không có thiên bảng tâm pháp tu luyện nổi công. Võ đang sơn bên trên. Liền tam phong chân nhân đều có chút dục dị võ đảo cũng không phải là bế môn tạo xa còn cần suy luận tham khảo tiền nhân trí tụ chiến thần tháp bên trong có nhiều như vậy thần tung cũng đều là thiên bảng tâm pháp hắn cũng có chút đồng lòng núi sâu có đảo quan hương hỏa sớm tàn lụi kẻ hèn bất tài tuổi vừa mới 19ệ tử đọc bán tiên Thiên cơ lâu bắt đầu chế tạo âm hiểm bảng 06 Chương 103 võ ký thiên bảng công bố Thiên đao tống khuyết hát đoán Phần 1 Lần trước Nói tâm pháp thiên bảng Ngày hôm nay liền tới cùng đại gia nói một chút võ ký thiên bảng Thiên cơ lâu trùng Lưu tiêu lần nữa nói đến bảng danh sách truyện Lúc này Chiến thần tháp cùng phòng trọng lực nhân đều chạy rồi trở về Rất nhiều người. Cũng đều sông Chiến Thần Tháp. Cấp vương ngữ yên sau đó. Tiêu phong trở thành cái thứ hai ngũ tinh Chiến Thần. Tam tinh Chiến Thần. Chỉ cần loan loan cùng sư phi huyên. Người còn lại. Cũng chỉ là nhị tinh Chiến Thần. Đương nhiên. Còn có cao thủ không có đi sông Chiến Thần Tháp. Tỉ như gần đại chiến tru vô thị cùng cổ tam thông cách này hai đại tông sư. Thì nhìn ở xuất thủ xung động. Không có đi sông chiến thần tháp Hai người đều ở đây tích xúc khí thí Muốn ở quyết chiến lúc đầu chấn áp đối phương tiềm long bảng bên trên bài danh tối cao Lý Tầm Hoan Ngoài dự đoán của mọi người chỉ là nhất tinh chiến thần Hắn bài danh Thậm chí còn không bằng A Phi Kết quả vừa ra Vô số người mở rộng tầm mắt Đều cảm thấy Lý Tầm Hoan có tiếng mà không có miếng Cuối cùng Vẫn là lưu tiêu hỗ trợ giải thích Hắn phi đa tuyệt kỹ Vốn chính là tuyệt sát chiêu thức Hắn có thể đánh bại hai cái giống nhau đều sẽ phi đa tuyệt kỹ đối thủ trở thành một tinh chiến thần Kỳ thực đắt là tuyệt không dễ dàng Hắn lệ vô vư phát Địch nhân của hắn đồng dạng cũng là lệ vô vư phát Có thể nói lý tầm hoan chiến thần tháp độ khó So với bất luận người nào đều muốn biến thái Võ ký thiên bảng Thu nhận sử dụng cửa châu tối cường chiến đấu tuyệt kỹ. Bảng danh sách thu nhận sử dụng đối với công lực tỷ lệ lợi dụng tối cao võ kỹ. Lấy lực sát thương tiến hành bài danh. Cùng tâm pháp thiên bảng giống nhau. Bảng danh sách đồng dạng thu nhận sử dụng 30 bộ phận võ kỹ tuyệt học. Nói sau khi nói xong. Lưu tiêu bắt đầu âm thầm dùng hệ thống cho suy tính đứng lên. Vẫn chỉ có 30 môn tuyệt kỹ lên bảng. Chẳng phải là nói thiếu lâm 72 tuyệt kỹ Sợ là đều chỉ có thể lên bảng hai ba trùng Ta bảo đảm Kiếm ma độc cô cầu bại độc cô cửa kiếm có thể lên bảng 30 mươi cách vị trí Cần phải có một chỗ của hàng long thập bát trường Xem tiêu đại hiệp thi chuyển sẽ biết Thiên hạ đệ nhất cương mánh trường pháp Tất nhiên có thể lên bảng Mộ dung ra đấu chuyển tinh di vậy cũng có thể Nhất định là lấy cường kích yếu tuyệt đỉnh thần kỹ Thành tựu mộ dung ra uy danh Lưu tiêu suy tính trong lúc Mọi người mở nghị luận Nhất đao ngươi hùng bá thiên hạ Đác là tâm pháp cũng là võ kỹ Nhất định có thể lên bảng Chu vô thị nói rằng Hắn đang suy nghĩ Chính mình có muốn hay không đem quy hải nhất đao hùng bá thiên hạ cho làm ra tu luyện một chút Dù sao ở phương diện vũ kỹ Hắn hội đồ đạc khả năng ở trong chốn võ lâm mà nói đã tuyệt đỉnh. Nhưng sợ là cũng không có tư cách bên trên võ ký thiên bảng. Ta ẩm quỷ phái xuất sứ tử thiên ma sách. Các loại dựng gì tuyệt ký liên tiếp xuất hiện. Phải có tuyệt ký có thể lên bảng A. Loan loan con ngươi chuyển động. Nhìn về phía cũng ở suy nghĩ sâu xa sư phi huyên. Từ hàng kiếm điển. Hẳn là tính tâm pháp A. Khóe miệng nàng cười. Lần nữa từ hàng tính chai Sợ là muốn thi rớt Cái này đối với đối đầu gay gắt hai cách môn phái mà nói Xem như là âm quỷ phái đè ếp từ hàng tính chai một đầu Sư phụ ta hoàng dược sư học cứu thiên nhân Tự nghĩ ra là anh thần kiếm trường Bích hải triều sinh khúc những thứ này tuyệt học Nên có võ kỹ có thể lên bảng Trình anh nghĩ đến Sư phụ Ta Nga Mi phái lần này có thể có võ ký lên bảng sao? Đinh Mẫn Quân tò mò nhìn về phía diệt tuyệt sư Thái. Đổi lấy là diệt tuyệt sư Thái Bạch Nhãn. Diệt tuyệt sư Thái trắng Đinh Mẫn Quân liếc mắt. Nghĩ gì thế? Ta Nga Mi phái kiếm pháp phóng tới toàn bộ Cửu châu. Liền nhất lưu cũng không tính. Làm sao có khả năng lên bảng? Ta biết Châm Thanh Trường có cơ hội sao? Tạ Yên Khách Lửa Nóng nghĩ đến. Nếu thật là có thể lên bảng Vậy nhịp thiên Đáng tiếc Hắn vẫn còn có chút từ biết rõ Lâu chủ Cha ta bất tử ấm pháp Lần này còn có thể lên bảng sao Thấy lưu tiêu nửa ngày không nói lời nào Thạc thanh tuyển nhìn không được hỏi lên Lưu tiêu đang ở cẳng kẽ xem thiên cơ lâu thôi tính ra bài danh Cái này nhìn một cái Không khỏi hít sâu một hơi Thật nhiều tuyệt học cái bóng đều không nhìn thấy. Như là tị đảo Tam Đao. Đạn chỉ thần thông. Nhất dương chỉ cùng với âm dương đảo loạn nhận Pháp. Chính là càn khôn đại Nazi loại này tuyệt học cư nhiên đều không có lên bảng. Bất tử ấm Pháp. Đồng dạng là cái bóng đều không nhìn thấy một cái. Nghe được thạch thanh tuyển lời nói. Lưu tiêu phục hồi tinh thần lại. trêu đùa. Thạch cô nương. Ngươi nếu như làm bạn gái ta Như vậy bất tử ấm pháp nhất định lên bảng Nói bóng gió Chính là bất tử ấm pháp cũng không có lên bảng Thật là nhiều người Tại chỗ biến sắc loan loan Sư phi huyên những thứ này biết bất tử ấm pháp người cường hãn Càng là chấn động trong lòng Cửu châu có nhiều như vậy tuyệt ký sao Thậm chí ngay cả bất tử ấm pháp đều không có lên bảng Hùng bá thiên hạ Sợ là cũng treo Chu vô thì ngưng trọng mở miệng Quy hải nhất đao ngược lại là không có quá phản ứng lớn Chẳng qua là cảm thấy cậu trâu quả nhiên năng nhân bối suốt Ta đi Lâu chủ ngươi là nghĩ lấy huyền mưu tư sao Lâu chủ Phiền phức muốn chút mặt Ngươi như thế đùa giỡn thạch thanh tuyển cô nương Sẽ bị người đánh chết Cầu lâu chủ Ngươi coi chúng ta là không khí sao Lâu chủ lơ, sơ bê. Hầu hy bạch càng là hận đến nhiến răng. Ánh mắt chính muốn phun lửa. Cái này sư phạm. Lại đang đùa giỡn mình sư muội Thạch thanh tuyển cười ha ha. Không có lại nói tiếp. Võ kỹ thiên bảng thứ 30 mươi. Mộ dung thị đấu chuyển tinh di. Đây là một môn thần kỹ. Có thể tá lực đà lực. Cũng có thể ở trong chiến đấu. Bỗng nhiên cải biến địch nhân binh khí phương hướng Nội lực đánh nhau chết sống lúc Lại có thể rời đi địch nhân nội lực Để cho địch nhân chính mình nội lực công khích mình Nhưng mà như vậy thần kỹ Cư nhiên khó khăn lắm xếp hạng thứ ba mời tên Phải biết rằng Mộ dung phục có thể trở thành là cùng tiêu phong cùng nổi danh tuổi trẻ tuấn tài Khả năng liền hoàn toàn bằng vào cách này đấu chuyển tinh di Lâu chủ Cái này võ kỹ thiên bảng. Có muốn hay không khoa trương như vậy? Đúng vậy a Giữ cửa đều là đấu chuyển tinh di. Cái này còn làm cho đại gia chơi thế nào? Quá khoa trương. Đấu chuyển tinh di cũng chỉ là đội sổ. Ta xem thiếu lâm 72 tuyệt kỹ là một môn cũng không thể lên bảng. Đấu chuyển tinh di vừa ra. Vô số người tại chỗ chấn động. Sợ là minh giáo trí cao tuyệt kỹ càn khôn đại Nazi cũng không có lên bảng Tống Viễn Kiều làm ra như vậy phán đoán Đấu chuyển tinh di đều là đổi sổ Càn khôn đại Nazi loại này đều vẫn chưa hoàn thiện công pháp sợ là không cách nào lên bảng Lưu Tiêu nói Không có biện pháp Tuyệt kỹ nhiều lắm Chúng ta người luyện võ thường thường chém giết Vì bảo mệnh đều là đau khổ nghiên cứu võ kỹ Cứ như vậy Võ khí số lượng tuyệt đối so với tâm pháp còn nhiều hơn. Như vậy cũng ra đời càng nhiều hơn tuyệt kỹ. Mọi người gật đầu. Cảm thấy lưu tiêu nói có đạo lý. Trên thực tế chính là luyện võ. Bọn họ tốn ở võ khí phía trên thời gian. Đều so với tu luyện nội công thời gian dài. Võ khí chỉ cần thân thể không phiền lụy. Một ngày như vậy 24 giờ đều có thể luyện. Tâm pháp thì bất đồng tối đa 7749 cách đại chu thiên sau đó nội lực sẽ bão hòa, không thể tiếp tục vận chuyển. Đây cũng là vì sao Lưu Tiêu vừa nói bằng danh sách. Rất nhiều người đều phóng khí tu luyện cũng muốn tới nghe. Không phải bọn họ không phải quý trọng phòng tu luyện, mà là mỗi ngày rất nhiều thời gian đều là không thể dùng để tu luyện nội lực. Võ khí Thiên bảng thứ 29. Thiên Sơn Lộc Dương Trường. Mọi người sửng sốt Thiên bàng võ kỹ Dĩ nhiên có chưa có nghe nói qua Lưu tiêu đã thành thói quen những người này vô tri Lúc này mở miệng nói Này trưởng pháp vì tiêu giao phái tuyệt học Bao la vạn tượng Một bộ trưởng pháp ở giữa Bao hàm đao pháp Kiếm pháp Quyền pháp Tiên pháp Này võ kỹ có thể cương có thể nhu Âm dương tình tể Chính là bất thế trường Pháp, là tiêu giao phái tuyệt học. Đó không thành vấn đề. Bây giờ tiêu giao phái, có thể nói là giang hồ nhất thần bí môn phái. Tiêu giao phái ba chữ, đắt là khối chiêu bài. Võ ký thiên bảng thứ 28, bạch hồng trưởng lực. Lại là một môn chưa có nghe nói qua võ ký. Lâu chủ, cái này không biết cũng là tiêu giao phái tuyệt học chứ. Có người đặt câu hỏi Lưu tiêu nói Thông minh Chính là tiêu giao phái Bạch hồng trưởng lực cực kỳ vượt dị Chính là nội lực cực kỳ đặc thù phương thức vận dụng Bình thường chúng ta nội lực tại đánh suất thân thể sau đó Đều là dọc theo một đường thẳng đi Là lấy bình thường gặp được cao thủ chấm dứt đỉnh nội lực công phạt Chúng ta nếu không phải dám làm cứng Có thể tuyển trạch né tránh Thế nhưng bạc hồng trưởng lực cũng là không giống người thường. Nó trưởng lực đánh sau khi đi ra. Có thể tùy ý cải biến phương hướng. Đúng sai như thường. Ngươi cảm thấy hắn là đánh về phía bên trái ngươi. Thế nhưng ở ngươi né tránh sau đó. Hắn khả năng sẽ xuất hiện tại bên phải ngươi. Sở dĩ nếu như gặp phải biết bạc hồng trưởng lực cao thủ. Phương thức tốt nhất là ngạnh kháng. Ngươi nếu muốn tránh. Vậy là ngươi tuyệt bức tránh không thoát Thưởng dị Sau khi nghe xong Đây là mọi người ý niệm duy nhất Trường lực biết chuyển biến Bị người khống chế Cái này phi thường thưởng gì Cũng rất khó phòng thủ Ngươi chính là nghĩ ngạnh kháng Nói không chừng ở ngươi sắp cùng trường lực giao phong trong nháy mắt Đối phương bỗng nhiên thì tránh mở trong tay của ngươi đánh ngươi khác địa phương Con bà nó Tiêu giao tử đại lão đến tột cùng là cái gì vượt tài. Nghiên cứu ra khỏi nhiều như vậy thần công tuyệt học. Cái này bạch hồng trưởng lực. Có chút nhịp thiên. Thật là vượt dị. Đơn giản là khó lòng phòng bị. Thiên hạ lại có thần kỳ như vậy võ kỹ. Mọi người đều ở đây vì bạch hồng trưởng lực thán phục. Cổ tam thông. chu vô thị loại này đại tông sư càng là chân mày đều nhú lại. Tỉ mỉ suy tư chính mình gặp phải bạch hồng trưởng lực lúc Đổi ứng đối như thế nào mới có thể không ăn dụng gì này võ ký thua thiệt Võ ký thiên bảng thứ 27 Kiếm cương đồng lưu Lưu tiêu dứt lời liền đem loan loan mừng rỡ đứng lên Ta biết Kiếm cương đồng lưu chính là ta ma môn tuyệt học Xuất xứ từ thiên ma sách Này võ ký một ngày luyện thành Kiếm khí điên cuồng gào thép Hung mánh tuyệt luôn. Bất quá tử chế sau khi đi ra. Chưa bao giờ có người chân chính đem cái này võ ký luyện đến Đại Thành. Núi sâu có đảo quan. Hương hỏa sớm tàn lụi. Kẻ hèn bất tài. Tuổi vừa mới 19. Đề cử đọc bán tiên.